khẳng định bất định cho nên mới phải xuất hiện địa ngục chi hỏa thiêu hủy quần áo và đồ dùng hàng ngày tình huống đây cũng là lan ninh đem m n g hiểm hoàn toàn khống chế biểu hiện hợp tình hợp lý không có vấn đề tối thiểu lan ninh cảm giác không có hắn thủ vững nội tâm đối vạch trần tại hết thẻ trước mắt làm như không thấy một tay đặt ở đã vô lực phản kháng m n g hiểm cổ lạnh giọng hỏi một phút đồng hồ ta cho ngươi một phút đồng hồ để ta không giết ngươi khu khu cụ địa ngục chi hỏa trải rộng quanh thân trong cơ thể ma lực toàn bộ phong bế còn có một thanh hung ác vô cùng địa ngục ma kiếm xuyên qua bụng mậu hiểm lúc này tình cảnh có thể nghĩ nghe lan ninh lời nói tức khắc hướng hắn nói rằng ngươi giết ta ngươi lập tức sẽ vạch trần vỡ lại trợ tổn thành thậm chí toàn bộ ám rượu địa ngục cũng sẽ biết n g ư ơ i lan ninh một nhân loại rơi vào ác ma địa ngục thế giới n g ư ơ i đang uy hiếp ta lan ninh nhãn thần ngưng tụ đ è xuống mộng yểm tay hơi phát lực địa ngục c h i hỏa tùy theo làm sâu sắc hầu như muốn đem linh hồn của n ắ n g đốt địa ngục c h i hỏa thiêu đốt cơ thể cùng linh hồn đau đớn không cần nhiều lời nhưng giấc mộng này hiểm nhưng không chút nào thoái ngượng khuất phục ý tứ xanh s ố n như bảo thạch trong đôi mắt tràn đầy quả cường đón lan ninh ánh mắt lạnh như băng nói rằng không phải là uy hiếp mà là cảnh cáo ngươi không tin có thể thử xem chương năm trăm tám mươi lăm mọi dịch r n g ngươi không tin có thể thử xem đây chính là nàng đối la ninh n trả lời không bị uy hiếp đối chọi gay gắt trả lời hiện tại bụng của nàng đã bị thánh ngục xuyên qua địa ngục chi hỏa càng là rót vào trong cơ thể tại toàn thân trong thiếu đốt phong kín ma lực vận hành cùng lưu thông trực tiếp uy hiếp nàng sinh mệnh cùng linh hồn cái tình huống này dưới la ninh chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đưa nàng hóa thành cho tàn bất kể cơ thể còn là linh hồn đều không thể chạy trốn nhưng nàng còn là làm ra như vậy trả lời không chút nào thụ lan ninh uy hiếp càng không có thoái nhượng thỏa hiệp ý nghĩ đây mới là lựa chọn chính xác lan ninh đã đem nàng sinh mệnh cầm nắm ở trong tay vững vàng chiếm cứ đối thoại đàm phán quyền chủ động lúc này nàng nếu là thoái nhượng thỏa hiệp tình cảnh trái lại càng thêm nguy hiểm bởi vì nàng không có giá trị không có uy hiếp lan ninh nói không chừng sẽ trực tiếp hạ sát thủ đưa nàng theo trên cái thế giới này lao đi như vậy sẽ chết đến quá hoan hùng cho nên nàng không thể thoái nhượng không thể thỏa hiệp trái lại muốn cùng lan ninh đối chọi gay gắt biểu hiện ra uy hiếp của mình cùng giá trị để lan nàng trong lòng có e rẻ không dám xuống tay tuy rằng nàng giải lan i n h biết cái này người hành sự từ trước đến nay to gan lớn mật không kiêng nể gì cả rất ít sẽ ở người khác uy hiếp dưới thoái nhượng ngược lại sẽ làm ra kịch liệt nhất trả lời mình bây giờ hành động tương đương tương đương mạo hiểm nhưng mạo hiểm không có cách nào hiện tại sinh tử của nàng cầm bóp tại trong tay đối phương muốn sống chỉ có thể bông tay đánh một trận sự thực chứng minh nàng thành công lan i n h nhãn thần một trận biến ảo nhìn chăm chú vẻ mặt quật cường ngọc hiểm lạnh giọng nói rằng còn có ba mươi giây băng lãnh lời nói sắc khí lang liệt xem ra là tối hậu thư nhưng ở mậu i ể m trong thai đây cũng là lan linh tối nhượng tín hiệu lấy hắn t ắ c phong làm việc nếu quả như thật muốn độc thủ căn bản sẽ không nói cái này lời vô ích hiện tại hắn không trực tiếp độc thủ mà là dùng ngôn ngữ uy hiếp chính là nói rõ hắn k i ê n kỵ tự mình vừa rồi kêu phen lợi để hắn trong lòng có k i ê n kỵ cho nên hắn không dám trực tiếp hạ sát thủ chỉ có thể dùng sức mạnh thế mở miệng kế tục uy hiếp ép hỏi ác ma đều là đùa bỡn lòng người hào thủ mậu i ể m càng là trong đó người nổi bật đối với tình người tâm lý quan sát phỏng đoán hơn xa tại cái khác ác ma cũng chính là ma quỷ có thể cùng g a n đua cao thấp nàng rất rõ ràng một cái đạo lý cho nên ngọc hiểm không loạn chút nào không nhìn thân thể đau đớn đón lan ninh ánh mắt triển khai m g hoạt động nhân miệng cười nói rằng ta chuẩn bị trên trăm khối ma tinh thạch trong đó phong tồn chỗ liên quan đến tin tức của ngươi tư liệu một khi ta sinh mệnh tri hỏa tát linh hồn ánh sáng tiêu thất cái này trên trăm khối ma tinh thạch sẽ tự chủ khởi động đem tin tức của ngươi sự tồn tại của ngươi công bố cho địa ngục các ma lan ninh nhãn t h ầ n ngưng tụ mấy phần mười thực chất sát ý theo địa ngục c h i hỏa thiếu đốt áp bách n g u n g h i ể m cơ thể cùng linh hồn ngươi rốt cuộc là ai sát ý l ạ n h lạnh lời nói băng lãnh nhưng là tiến thêm một bước thối n h ư ợ n g biểu hiện ừ m mắt thấy lan ninh sinh ra lòng k i ê n kỵ n g u n g h i ể m nỗi lòng lo lắng cuối cùng thả lỏng đón hắn hầu như muốn ăn thịt người ánh mắt mỉm cười nói ta cảm thấy chúng ta hẳn là ngồi xuống tâm bình khí hòa thẳng thắn thông báo tiến hành đối thoại mà không phải giống như bây giờ bình đaoao lẫn nhau uy hiếp ngươi cảm thấy thế nào mỉm cười trong tràn đầy tự tin cùng thong dong tựa hồ lúc này bị thánh ngục xuyên qua cơ thể bị địa ngục chi hỏa khóa kín ma lực sống còn đều ở đối phương nắm giữ người cũng không phải nàng mà là lan ninh bình thường phô trương thanh thế còn là định liệu trước lan ninh mắt lạnh nhìn chăm chú nàng nàng vẫn là mỉm cười mà chống đỡ bầu không khí một chút trở nên q u á i dị sau một lát lan ninh buông lỏng ra đặt tại nàng cổ tay nhưng không rút ra xuyên qua thân thể nàng thánh ngục vẫn duy trì thức tỉnh tư thái địa ngục ma kiếm như trước lưu lại trong cơ thể nàng loại ra đỏ sầm xét xử ma quang cùng hủy diệt kiếm quang vung ra là thanh ý lưu lại là uy hiếp lan ninh lui về phía sau mở một bước ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú nàng nói rằng ta cảm thấy đến vẫn lạc như vậy tương đối khá đó là bởi vì bị đinh tại trên tường người không phải là ngươi mắt thấy lan ninh tiến thêm một bước thoái nhượng mậu n g h i ể m tâm càng là an định xuống tới nhưng ngoài mặt vẫn là làm ra một bộ không thỏa mãn hình dạng đương nhiên không thỏa mãn quy không thỏa mãn cũng không có được một t ứ c lại muốn tiến một thước tùy tiện hành động dự định bởi vì nàng rất rõ ràng bây giờ lan ninh chính là một cái thùng thuốc nổ hết sức mất cảm hết sức cực đoan thoáng t r e o chọc có thể nhưng không thể làm đến quá mức và không bị khổ thứ nhất chính là nàng cho nên nàng cũng không làm ra tiến một bước hành động chỉ là tại lan ninh thả l ò n g sau đó đem tay vắt ngang ngăn cản trước ngực mình miễn cưỡng che lại vạch trần ở trong không khí đầy á p thực sự rất miễn cưỡng thậm chí có thể nói không hề có tác dụng trái lại tăng thêm bỏ thêm một phần tính sắc ngụy vị cũng là động tác này để lan ninh nhãn thần ngưng tụ nhìn chằm chằm nàng thật lâu không nói tiếng nào cái này không che giấu chút nào ánh mắt để mậm trong lòng một trận tức giận lạnh giọng nói rằng đẹp mắt không ngay này lan i n h mới đưa mắt rời chuyện đón à n g băng lanh tức giận nhãn thần mậu điểm còn sẽ để ý những thứ này à? lan i n h cũng không phải sắc bên trong quỷ đói tính là là cũng sẽ không tại như vậy trước mắt bị hạ thân chi phối hắn sở dĩ sẽ bị mậu điểm che giấu hoạt động hấp dẫn là bởi vì động tác này để lộ ra một điểm không giống tầm thường tin tức mậu điểm là cái gì là mỹ ma địa vị cao mỹ ma mỹ ma vậy là cái gì là trong địa ngục thanh danh truyền x a yêu ma quỷ quái mê hoặc cùng xa đoạn hóa thân dâm cùng dục vọng tín đồ các nàng sẽ có lòng xấu hổ loại vật này a hiển nhiên sẽ không mị ma cũng tốt ngộng hiểm cũng được muốn phát triển đều không thể rời bỏ một thứ vậy là linh hồn cùng dục vọng khắc tại sinh mệnh trong linh hồn bản năng giao hợp dục vọng các nàng cần đầy giấy loại dục vọng này linh hồn tới xúc tiến tự mình phát triển để thăng tự mình thực lực cho nên trong p h à m nhân mới có thể truyền lưu mị ma phóng đ ẳ n g vui khí lời giải thích trên thực tế cũng không phải tinh khí là thông qua giao hợp dục vọng kích thích ra tới lực lượng linh hồn thật giống như tín ngưỡng hy sinh thủ hộ lựa giận cựu hận giống nhau đều là dùng để kích thích lực lượng linh hồn gia vị nhưng bất kể là tinh khí còn là dục vọng nó hấp thụ phương thức đều là giống nhau cho nên nói m ị ma phóng đ ẳ n g không có vấn đề các nàng căn bản lại không tồn tại lòng xấu hổ loại vật này lại thêm không thèm để ý thân thể lộ ra cùng người bên ngoài trông nóng bởi vì chuyện này đối với các nàng mà nói là chuyện rất bình thường cũng rất uống nước ăn giống nhau bình thường nhưng bây giờ cái m ộ n g h i ể m này dĩ nhiên sẽ chủ động ngăn c h e tự mình cơ thể cái này không giống tầm thường lan ninh cùng nhau đi tới theo địa ngục hoang dã đến b ỡ lại t r ở tồn thành nhìn thấy m ị ma cùng mậu điểm đều là thiên nhiên phái hào phong phái căn bản sẽ không lãng phí ma lực tới xây dựng quần áo và đồ dùng hàng ngày che giấu nhiều nhất chính là dán hai cái tiểu đào tâm là sở thích để thăng tự mình nghiệp vụ hiệu suất cùng nghiệp vụ thành quả sẽ để ý người khác ánh mắt chủ động che lấp thân thể m n g hiểm hắn vẫn là lần đầu tiên đọc đương nhiên không bài trừ đối phương là có ý định mà thôi muốn dùng lạc mềm buộc chặt phương thức mê hoặc lan ninh đây là nam tính một loại đặc thù tâm lý người khác mặc thời điểm muốn xem sạch nhìn hết thời điểm lại muốn người khác mặc chính là bởi vì loại này đặc thù tâm lý tồn tại nhân thế mới có thể có một loại để cho làm chế ngự mê hoặc e ít tở làm b ma bên trong thượng vị tồn tại mậu hiểm thế nhưng đâm người e ít tở cao thủ cho nên nàng đây là đang lạc mềm b ộ t chặt còn là lan ninh không nắm chắc được nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn nhờ vào đó tiến hành thăm dò mậu nghiệm rõ ràng lan ninh ý nghĩ một tay che tại không sợ i nhỏ trước ngực nói rằng không nên đem ta cùng với các nàng lẫn lộn làm nói chuyện ừ m lan ninh chân mày c a o lại nhưng không biến mất tự mình ánh mắt nói rằng ta đây hẳn là đem ngươi với ai lẫn lộn làm một đ à m luận tự nhiên là với ngươi mậu nghiệm lạnh g i ọ n g cười hướng lan ninh nói rằng tình cảnh của chúng ta bây giờ là giống nhau lời này để lan ninh nhất thời nhữ mày nói rằng ta không phải là rất thích cùng người đoán a mậu n g h i ể m lại là cười nói rằng ta không thích bộ dáng như vậy cùng người nói chuyện lan ninh nhìn nàng một cái lập tức vươn tay ra cầm thánh ngục chua kiếm đ ỗ n g nhiên đem cái này mà kiếm rút ra phúc ma kiếm mang theo máu tươi từ mậu n g h i ể m trong cơ thể rút ra trải rộng quanh thân địa ngục sau đó cùng nhau hôn ra cuối cùng đạt được giải phóng mậu n g h i ể m quỳ dạp xuống đất thân thể gần như sụi lơ có thể thấy được thánh ngục xuyên thân đau đớn cùng thương tổn nhưng nàng rốt cuộc là một cái mậu n h i ệ m lính chủ có thể so với thần tồn tại tuy rằng chính diện chiến lực có chút bạt được nhưng năng lực hồi phục cũng không kém rất nhanh thì chống thân thể hư nhược đứng lên ma lực như ám lưu vậy tuân ra cấu thành quần áo và đồ dùng hàng ngày đem lộ ra cơ thể cấp tóc bọc lan ninh hai tay ôm ở trước ngực mắt lạnh xem kỹ động tác của nàng trong lòng đồng thời làm đủ loại phân tích mậu h i ể m chữa trị khỏi cơ thể trạng thái lập tức đưa ánh mắt về phía lan ninh trần c h ơ một chút mới vươn tay ra nói rằng tự giới thiệu mình một chút mọi dịt gẳng ạ lên lần có một phần hai ác ma huyết thống một phần tư mậu điểm huyết thống nhân loại một phần hai ác ma một phần tư mậu điểm nhân loại lan ninh hai hàng lông mày nhũ chặt không thấy đối phương đưa ra tay trực tiếp nói có ý tứ chữ trên mặt ý tứ mọi dịt g ặ n g không thèm để ý mười điểm bình tĩnh đem tay thu hồi nói rằng ta giống như ngươi đều là nhân loại không thuộc về cái này địa ngục thế giới chỉ bất quá ta nhiều hơn ngươi một điểm ác ma cùng mậu điểm huyết thống ừ có thể cũng không có nhiều câu nói sau cùng có ý riêng nhưng lan ninh căn bản không làm để ý tới mắt lạnh nhìn chăm chú nàng hỏi ngươi là thế nào phát hiện đây là lan ninh hiện tại vấn đề quan tâm nhất địa ngục xét xử trật tự ác ma là hắn tại địa ngục thế giới sinh tồn cơ sở không có tầng này ngụy trang hắn tại địa ngục căn bản nửa bước khó đi mà tầng ngụy trang là hắn dùng địa ngục c h i hỏa mô phỏng ra có thể nói giống như lúc hoàn toàn thiên sứ nếu như không sử dụng đặc thù dò xét thủ đoạn vậy là địa vị cao cấp bậc gác ma lính chủ đều không nhất định có thể nhìn thấu hắn ngụy trang địa vị cao cấp bậc gác ma lính chủ cũng không nhìn ra được cái này chẳng qua hạ vị mậu hiểm là làm sao nhìn ra được chẳng lẽ hắn ngụy trang có sơ hở gì nếu như là vấn đề l ớ n lan anh nhất định phải đúng lúc bù đắp m ọ dịp gẳng rõ ràng lan anh nghi ngờ trong lòng khẽ cười nói cái này là thiên phú của ta có thể trực tiếp biết rõ linh hồn bản chất không nhìn trở ngại cho nên ngươi ngụy trang đối với ta không có hiệu quả thiên phú lan ninh c h o mày hỏi mậu nghiệm thiên phú không nên đem ta cùng với các nàng lẫn lộn làm một đ à m luận m ọ d ị t gắng nhìn lan ninh một cái không có để ý hắn cái này không che giấu chút nào thăm dò lời nói bình tĩnh nói đây là ta đ ộ c hữu thiên phú ngươi không cần lo lắng thân phận của mình và trần ngươi nắm giữ địa ngục c h i hỏa trừ phi biết rõ ngươi linh hồn bằng không không có người có thể phát hiện ngươi thân phận là a lan ninh đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng nàng giải thích nhưng cũng không có quá mức quấn quýt bởi vì quấn quýt đi xuống nàng cũng sẽ không nhiều nói lúc này chuyển hướng dưới một vấn đề ngươi là thế nào phát hiện thân phận ta ta nghĩ chúng ta hẳn là không biết đi còn là nói ngươi thiên phú liền ký ức suy nghĩ đều có thể đ ọ c lấy m ọ dịt cắn cười mười điểm tùy ý ở trên ghế s a lon ngồi xuống lại đem thon giải s i n h s ắ n lại không mất đây đà sung mãn hai chân đan chéo địa vịnh làm ra một bộ nhẹ nhõm tản mạng diện mạo ngươi không biết ta thế nhưng nhận thức ngươi à chuyển kỳ ác ma thợ săn à ngươi nguyện ý tiếp thu ta hủy ta a la ninh nhìn chòng chọc nàng một hồi sau đó mới nói ngươi rốt cuộc là ai ta là người như thế nào cũng không m ọ dịp gẳng tư thái lười biếng lại ở trên ghế salon theo thói quen muốn điều khiển cục diện nắm giữ đối thoại quyền chủ động nhưng không nghĩ thông tràng bạch vẫn chưa nói hết lan ninh trong tay liền chuyển kiện một vệ thoa mỹ ngân quang tàn mạn lời nói trong nháy mắt dừng lại vung lòng cơ thể cứng gắc bất đắc dĩ m ọ dịp gẳng chỉ có thể một lần nữa tổ chức lời nói ta giống như ngươi đều là rơi xuống địa ngục thắng xui xẻo chỉ bất quá ta tới so ngươi sớm trước tại nhân giới thời điểm ta tiếp xúc qua sự tích của ngươi cùng tin tức cho nên mới phải rõ ràng ngươi thân phận giải thích như vậy ngươi hài lòng à、ừ. lan ninh một tay chống c ầ m nhẹ nhàng vớt phẳng cuối cùng tiếp nhận rồi nàng lần này giải thích miễn cưỡng nói thông đi m ọ d ị t gẳng nhìn hắn một cái bất đắc dĩ nói rằng có thể bỏ súng xuống, xuống sao lan ninh thần sắc bất biến thu hồi bạch tượng nha lại đang mỏ d ị t gẳng trước mặt ngồi xuống người nghĩ muốn cái gì hợp tác mắt thấy lan ninh bên này trực tiếp m ọ d ị t gẳng không che che giấu giấu đi thẳng vào vấn đề nói ta nghĩ hợp tác với người cùng nhau thoát ly địa ngục phản hồi nhân d ư ớ i xin lỗi tựa hồ sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy lan ninh không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn cự tuyện ta không có hứng thú ngươi hay là đi tìm người khác đi cái này trong địa ngục còn có người khác ca m ọ d ị t gẳng nhìn lan n i n h một cái khẽ cười nói ngươi cảm thấy ta sẽ ham hại ngươi có cái gì ý đồ bất chính hay hoặc là sẽ trở thành gánh nặng của ngươi ngươi gánh nặng lan n i n h cười nói rằng m ọ d ị t gẳng tiểu thư thực sự là thông minh nhanh trí cảm tạ khích lệ m ọ d ị t gẳng không thèm để ý thông dong thụ dưới đây không phải là khích lệ khích lệ nói rằng lan n i n h ngài không hổ là lan n i n h ngài t r e u chọc nhiều như vậy quỷ xa tăng ma vương rơi vào địa ngục sau còn có thể như thế bình tĩnh Thậm chương cả năm trăm tám mươi sáu hợp tác đàm phán là một môn nghệ thuật một mặt thỏa hiệp một mặt bức bách đều là không thể lấy hành động một mặt thỏa hiệp sẽ dẫn tới đối phương được một t ứ c lại muốn tiến một thức tham lam đưa ra càng thêm hà khắc càng thêm quá mức điều kiện một mặt bức bách sẽ kích khởi đối phương cực sự mãnh liệt chống cự khiến đàm phán vỡ tan cuối cùng tan g ã trong không vui cho nên cái này đều không nên nhất định phải đem thỏa hiệp cung bức bách Bức bách nàng tin tưởng lan ninh sẽ ngăn lại nàng tính là không là nàng còn không có thả ra con bài chưa lật chỉ là an toàn của mình tránh khỏi thân phận bại lộ khả năng hắn nhất định sẽ ngăn lại nàng quả nhiên đứng dậy rời đi m ò dịt gẳng còn chưa đi ra sự vụ sở liền nghe ngồi ở trên ghế s a lon lan ninh nói rằng chờ một chút một tiếng này lời nói để m ò dịt gẳng hơi có chút thấp thỏm tâm trong nháy mắt a n định xuống tới nàng thật sợ lan ninh không lưu tự mình như vậy hợp tác thất bại chỉ là thứ nhì dựa theo lan ninh dị v ã n g phong cách hành sự hắn không có khả năng để mặc cho một cái đối với hắn có lớn như vậy uy hiếp người ly khai nếu là để mặc cho vậy chỉ có một khả năng chính là hắn đã dạy rồi sát tâm hắn không chuẩn bị hợp tác chỉ cho chuẩn bị giết người giết chết tự mình thanh trừ thai hoàng ẩm cho nên vừa mới mỏ dịt gắng mười điểm thấp thỏm mười điểm bất an sợ mình vừa ra khỏi cửa miệng sẽ đầu một nơi t h â n một n ẻ o may m à sự tình cũng không như vậy phát triển lan n i n h rốt cuộc là sợ ném chuột vợ đồ không dám đ ộ n thủ mọi dịt gẳng thấp t h ỏ g tâm bởi vậy yên ổn nhưng nàng cũng không biểu hiện ra ngoài như trước duy trì ung dung tự tin mỉm cười xoay người lại hướng lan n i n h nói rằng thế nào lan anh ngài thay đổi chủ ý lan anh ngồi ở trên ghế salon đứng ở phía sau mỏ dịt gẳng nhìn không thấy ánh mắt của hắn như thế nào chỉ nghe hắn giọng bình tĩnh nói hợp tác là muốn có vô liếng ngươi có tư cách gì cùng ta hợp tác mọi dịt g ặ n g mỉm cười cất bước trở lại lan ninh trước mặt dáng người không cần làm xinh đẹp cũng giống vậy hấp dẫn như lửa lại chắp hai tay sau lưng túi người xuống xanh sấm như bảo thạch con ngươi lộ ra một tia t r e o tức cùng bướng bình chuyển cười hỏi ta có tính không vô liếng lan ninh nhìn nàng một cái trên mặt không thấy mảy may gọn sóng l ờ i nói càng là bình tĩnh ta nhẫn m ạ i là có hà ạ độ nhìn ra được mọi d t gẳng không thèm để ý một lần nữa ở trên ghế xa lon ngồi xuống cùng lan ninh mặt đối mặt nói nhưng ta cũng không có nói đùa ta c h í n h l à c ù n g n g ư ơ i h ợ p tác vô l i ế n g Ừm. l a n Ninh n g mày nhìn khoe môi n h ỏ câu tư thái ung dung mọi dịp gẳng vậy thì mời ngươi biểu hiện một chút tự mình giá trị đi cái này muốn theo gia tộc của ta nói lên mọi dịp gẳng cũng không có lại thừa nước đục thả câu nói thẳng hướng lan n i n h nói rằng ngươi có nghe hay không qua a n s lần cái họ này có lan n anh ngài cũng có hài hước một cái đây mọi d ị t gẳng che miệng cười còn nói thêm à lần gia tộc là là địa ngục gác ma trong danh môn hiền quý từ một vị ma vương cấp bậc địa ngục quân chủ khai sáng xuất ra rất nhiều trung vị địa vị cao ác ma linh chủ đã từng cũng là v ư ợ t sâu địa ngục ba chủ một truyền thừa đã lâu thực lực càng là hùng hậu đã từng lan i n h bắt được nàng trong giọng nói then chốt nói như vậy đã trở thành quá khứ đúng mọi dịt g ă n g gật đầu không che giấu chút nào nói đại khái tại hai vạn năm trước a e n s lần ra trưởng vị kia ma vương cấp bậc địa ngục quân chủ vô cớ thất t u n g r á n mất đầu a e n s lần gia tộc bởi vậy lốn vào nội loạn tại nội ngoại dưới áp lực sụp đổ mất đi dĩ vang địa vị lan anh nhữ mày một cái ma vương vô cớ mất tích hắn có chút hoài nghi lời này tính chân thật ma vương cấp bậc địa ngục quân chủ phóng tới chỗ nào đều là hết sức quan trọng tồn tại làm sao có thể vô duyên vô cớ vô thanh vô tức thất tung đây m ọ dịt gẳng rõ ràng hắn nghi ngờ thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói rằng không sai vô cớ mất tích cho tới bây giờ cũng không có ai biết hắn vết tích lại thêm không rõ ràng lắm hắn sinh tử cùng tình cảnh được rồi ngay này lan ninh cũng không có truy nguyên hỏi tiếp sau đó đây không có ma vương cấp bậc quân chủ chống đỡ rắn mất đầu trong ngoài đều k h ô n đốn à en s lần ra tộc căn bản vô lực duy trì vốn là địa vị chỗ tồn tại địa ngục rất nhanh bị cái khác quân chủ cướp đ o ạ t cả gia tộc sụp đổ vì vậy xuống dốc không p h a n h cũng không gặp lại ngày xưa h à o quang m ọ dịt găng yếu ớt thở dài nói rằng ta là a n lần gia tộc là số không nhiều hậu duệ ừ m lan n i n h hai tay ôm ở trước ngực nhìn từ trên xuống dưới m ọ dịt găng cuối cùng hỏi cho nên a n lần gia tộc có một cái bí bảo m ọ dịt găng mỉm cười đón lan n i n h xem k ỹ ánh mắt chính là không giới cửa địa ngục không gian thần khí ồ lan anh chân mày tao lại cuối cùng nhấc lên hứng thú hỏi không giới cửa địa ngục không gian thần khí không sai m ọ d ị ệ t gẳng gật đầu nói rằng chúng ta có thể dùng nó mở ra địa ngục cùng nhân gian thông đạo lan n i n h nhìn nàng một cái hỏi món đó thần khí tại trên tay ngươi tại nhưng cũng không tất cả m ọ d ị ệ t gẳng lắc đầu nói rằng cái này thần khí bị tách ra ta chỉ nắm giữ tuyệt đại bộ phân còn có một bộ phận lưu lạc tại ngoại nhất định phải thu thập lên lại phối hợp một chút tài liệu mới có thể đem chữa trị đây cũng là ta tới tìm ngươi tìm kiếm hợp tác nguyên nhân ừ m lan n i n h trầm ngâm chốc lát sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn phía m ọ d i t gẳng ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi tìm về những thứ kia lưu lạc tại ngoại thần khí linh kiện không sai m ọ dịp gắng gật đầu nói rằng a e n s lần ra tộc huyết mạch tuy rằng cường hãn nhưng ta bởi vì một ít nguyên nhân thất lạc lực lượng sức chiến đấu kém xa cùng ý hiếp h á c ma linh chủ, còn Nghị thần muốn đoạt lại còn sót lại sót kiện h í l n h k i là một cái rất chuyện khó khăn cho nên ta cần ngươi giúp đỡ m ọ dịp gắng lời này thật có căn cứ theo vừa rồi trong xung đột biểu hiện là có thể nhìn ra được nàng mặc dù là một gã linh chủ cấp bậc mộc hiểm nhưng sức chiến đấu lại xa xa không kịp hát ma linh chủ nhiều nhất cũng chính là phong hào truyền kỳ trình độ cho nên mới phải bị lan n i n h thoải mái như vậy bắt xào rượu phô bày tự mình khiếm khuyết cùng nhu cầu sau đó m ọ dịt g ẳ n g còn nói thêm chỉ cần tìm về còn s u ấ t lại thần khí linh kiện lại phối hợp một chút tài liệu ta là có thể đem a lần ra tộc món đó bí bảo chữa trị cùng sử dụng huyết mạch của ta lực lượng khởi động bí bảo mở ra địa ngục cùng nhân gian đường hầm không gian đây là đang thể hiện tác dụng của chính mình cùng giá trị phối hợp trước khiếm khuyết cùng nhu cầu vừa đúng có thể sáng tạo một cái hợp tác cơ sở điều kiện hiện tại liền xem lan linh có nguyện ý hay không tiếp nhận rồi lan linh nhìn nàng một cái không có nóng lòng tỏ thái độ mà là hỏi thời giờ của ta không nhiều lắm ta cũng giống vậy mọi dịp gẳng t h ầ n s ắ c bất biến nói rằng cái này quá trình cũng không phiền phức những thứ kia giải rác thần khí linh kiện đều tại địa phương chữa trị tài liệu không khó vào tay chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý cùng ta hợp tác chúng ta rất nhanh thì có thể chữa trị thần khí thoát ly địa ngục dứt lời mọi dịp gẳng lại nhìn lan ninh một cái có tâm h ý khác nói rằng Hèn Sơn l ầ n gia tộc tinh tại không gian phát tác vị k i u ma vương cấp bậc tổ tiên càng là không gian ác ma xuất thân món đó bí bảo cũng là hắn sáng tạo do、so、các đại quân chủ trung khu địa ngục cửa không thua gì thậm chí càng vượt qua lan ninh minh bạch lý của nàng hỏi nhất định có thể thành công trên cái thế giới này ở đâu có nhất định sự tình m ọ d ị t gẳng không có cho lan ninh đảm bảo chỉ nói nói nhưng ta có thể bảo chứng tỷ lệ thành công của nó so ngươi tìm được tất cả biện pháp cũng cao hơn cũng đều phải tiết kiệm thời gian mất việc là liền lựa chọn tốt nhất lan ninh cười hỏi ngươi thế nào bảo chứng ừ m m ọ d ị t gẳng hai tay ôm ở trước ngực hai cánh tay nâng lên này một đôi ngạo nhân đầy ắp làm ra một bộ trầm tư diện mạo sau đó mới nói nếu không chúng ta ký phần khế ước lan ninh đem không tự chủ ánh mắt thu hồi nói rằng ác ma khế ước còn có tín dụng a ngươi cái này gọi là chủng tộc kỵ sĩ dập k h u ô n phiến diện mọi dịp gẳng liếc hắn một cái ác ma cũng có tuân thủ tín dụng có được hay không lan ninh cười nói rằng ngươi cũng biết là cũng có a mọi dịp gẳng trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ chỉ có thể nói nói có thể nói ta đều đã nói có tin hay không là tùy ngươi hợp không hợp tác từ ngươi lan ninh nhìn hắn một cái không có lập tức cho ra trả lời mà là nói rằng trước tiên nói một chút về những thần khí kia linh kiện ở nơi nào đi ngay này mọi d ị gẳng trần trờ một chút sau đó mới nói tại alen lần gia tộc một chỗ bí cảnh ở vào vực sâu địa ngục cùng ngoại vực không gian giới hạt trong chỉ có alen lần gia tộc hậu duệ mới có thể dẫn người truyền tống vào bí cảnh lan n i n h thì thào một tiếng lại hỏi bên trong tình huống thế nào mười điểm nguy hiểm m ọ dịt gẳng vẻ mặt nghiêm túc nói rằng ta c h ư a thăm dò qua mấy lần bên trong có đủ loại ma pháp b â y giờ, còn có một chút không biết từ đâu tới quái vật chính là l ĩ n h chủ cấp bậc các ma lún vào trong đó cũng có rơi xuống khả năng cho nên mấy lần ta đều không công mà lui chỉ miễn cưỡng thăm dò phương vị bấy dập quái vật lan ninh vất cảm hỏi chỉ có những thứ này cái này m ọ d ị t gẳng trần trờ một chút cuối cùng nói rằng khả năng còn sẽ tao nộ đến cái khác gà lên lần gia tộc hậu duệ cùng cái khác nhìn trộm bí bảo ác ma lan ninh cười nghe không thoải mái a nhẹ nhõm ta cũng sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng tới tìm người lan ninh ngài m ọ d ị t gẳng c ắ n trọng sau cùng lời nói hỏi bây giờ có thể hay không cho ta một cái trả lời thuyết phục ừ m lan ninh trầm ngâm chốc lát sau đó đưa mắt tụ hồi nói rằng ta có thể thử xem nhưng không làm bất luận cái gì bảo chứng lời này kỳ thật đã là đáp ứng k hắn ô không n nào, la ninh tình huống hiện g có cách cho phép h la tại, chọc ba lại ờ thời, i phải phải bốn, ngục nhất muôn nhất định thoát trước mặt thứ ly là địa đ mau sớm t thành, và không b ạ lộ lì lại mạo hiểm cùng lì ổ cùng ma vương ý hiếp đem hiếp càng càng Hắn cùng cùng càng càng vương ngày tăng. bở ý không có tìm được cái gì đáng tin phương pháp bất kể là chờ đợi gạn đẳng trợ giúp còn là tự mình sưu tầm bí thuật tập hợp tài liệu đều cần đại lượng thời gian hết lần này tới lần khác hắn hiện tại thiếu hụt nhất chính là thời gian tuy rằng cùng mọi dịp gàng hợp tác cũng phải gánh chịu không ít mạo hiểm nhưng cái này mạo hiểm đối lập nhau hơi thấp xác suất thành công đối lập nhau khá cao là liền lựa chọn tốt nhất lan ninh thực tại không có lý do gì cự tuyệt không thể cự tuyệt trừ phi hắn nguyện ý gánh chịu mỏ dịt gẳng sau khi rời đi thân phận mình bại lộ cự đại phong hiểm hắn không có khả năng để mặc cho rõ ràng thân phận mình mỏ dịt gẳng lý khai nhưng hắn lại không có nắm chắc có thể đem mỏ dịt gẳng cùng nàng chuẩn bị ở sau đồng thời giải quyết nếu như giết chết mỏ dịt gẳng sau nàng những thứ kia chuẩn bị ở sau khởi động đưa hắn thân phận truyền tin lan ninh thì phiền thoái cho nên cùng mỏ dịt gẳng hợp tác là liền mạo hiểm nhỏ nhất bảo đảm cao nhất lựa chọn lan ninh thực tại không có lý do gì cự tuyệt đương nhiên hắn chưa có hoàn toàn tin tưởng cái này không rõ lai lịch mặc nghiệm chỉ là dự định chạy một bước xem một bước có thể thành công cố nhiên tốt nhất không được không có vấn đề gì lấy thực lực của hắn bây giờ muốn lấy xuống trung vị l ĩ n h chủ cũng không có hoàn toàn chắc chắn cần phải địa vị cao l ĩ n h chủ tự thân xuất mã mới được địa vị cao l ĩ n h chủ có thể không phải là cái gì nát vụn đường phố rau cải trắng giống hùng bá ám rượu địa ngục phương đông bờ lạch t r ở tôn thành trên mặt nội cũng liền một cái bờ lạch t r ở t ồ n đại công mà thôi căn bản tìm không ra đệ nhị tôn địa vị cao lính chủ mọi dịt gẳng có thể đưa tới địa vị cao lính chủ a lan ninh nói không chính xác nhưng sát xuất có không lớn địa vị cao l ĩ n h chủ không ra trong t i a vị l ĩ n h chủ nhiều nhất chỉ có thể đưa hắn đánh bại muốn giết chết hắn hầu như là chuyện không thể nào cho nên an toàn của hắn còn là miễn cưỡng co bảo đảm thử một chút cùng mọi dịt gẳng hợp tác cũng chưa hẳn không thể đây chính là lan ninh tâm tư mọi dịt gẳng lòng biết rõ khẽ cười nói vậy mong ước chúng ta hợp tác khoái trá được rồi phòng của ta ở nơi nào trận này trốn đông trốn tây m ệ t m ỏ i quá ta muốn nghỉ ngơi thật tốt xuống gian phòng lan ninh n h ú n mày hỏi ngươi muốn ở chỗ này của ta ở lại không phải đây m ọ dịt gẳng vẻ mặt vô tội nhìn lan ninh ta với ngươi giống nhau đều là rơi vào địa ngục dân chạy nạn ngươi sẽ không đã cho ta tại đây t r o n g còn có cái gì bất động sản đi lan ninh cho dù có ngươi sẽ an tâm thả ta l y khai a m ọ dịt gắng lại là cười nói rằng cho nên trong khoảng thời gian này chỉ có thể quấy rối ngài lan ninh ngài lan ninh lại một trận trừ m ặ t cuối cùng đứng dậy ném câu tiếp theo lời ngủ s o f a đi cũng được m ọ dịt gẳng nhân thể nằm trên ghế salon thư thả vươn người một cái nói rằng ta ngủ một hồi là sự tình gọi ta được rồi ma tinh thạch là lừa gạt n g ư ờ i ta nơi đó có tiền mua vật kia cứ như vậy ngủ ngon a a c ậ u nói xong cho lan n i n h quăng một ngày h ô n gió nhìn nằm trên ghế s a lon mỏ dịt gẳng lan n i n h lại một lần nữa cứng rắn nhưng hắn rốt cuộc là một cái lý tính nam nhân yên lặng bông lòng siết chặt nắm tay hướng chuẩn bị chợp mắt ngủ mỏ dịt gẳng nói rằng ta còn có một vấn đề cuối cùng hả mỏ dịt gẳng mở mắt ra nằm trên ghế s a lon nghiêng đầu nhìn lan n i n h vấn đề gì lan n i n h hít một hơi thật sâu ngươi mới vừa nói ngươi có nhân loại ác ma mậm hệ thống không sai m ọ d ị t gẳng gật đầu hỏi làm sao vậy laninh nhìn nàng một cái hỏi mẹ ngươi là nhân loại còn là phụ thân ngươi là nhân loại m ọ d ị t gẳng hai hàng lông mày nhân lại hỏi ngươi hỏi cái này để làm gì laninh không làm giải thích chỉ nói ngươi không cần biết nói cho ta biết là được lời này để m ọ d ị t gẳng cảm giác có chút cổ quái nhưng vẫn là cho ra trả lời phụ thân ta là nhân loại mẫu thân ta là có a gên lần gia tộc huyết mạch thượng vị mậu hiểm cho nên ta có một phần hai nhân loại huyết mạch một phần tư mẫu h ể m huyết mạch cùng a g n lần huyết mạch hài lòng a laninh trầm mặc một hồi hỏi phụ thân ngươi tên gọi là gì cái này có quan hệ gì tới ngươi trả lời ta mọi dịt gắng một trận trầm mặc nói rằng ta không biết ta chưa thấy qua hắn ta là mẫu thân ta phân thân tại nhân giới n u ô i nâng lớn lên câu trả lời này để lan ninh lại một trận trầm mặc hồi lâu mới từ không gian chữ a vật bên trong lấy ra một sợi dây chuyền cùng một tấm hình ném ra đến mọi dịt gẳng bàn tay hỏi gặp qua thứ này cùng cái này tấm hình nhân mã mọi dịt gẳng lơ ngơ cầm lấy dây chuyền kia cùng ảnh trụ quan sát một hồi sau đó mười điểm dứt khoát nói rằng chưa thấy qua không biết hô trong nháy mắt lan n i n h liền thở dài một hơi run nhẹ nhẹ tay bình ổn xuống tới mỉm cười hướng mọi dịt gẳng nói rằng một vấn đề cuối cùng năm nay ngươi nhiều nụ cười này để mọi dịt gẳng có chút s ờ n tóc gáy hai tay ôm ở trước ngực run r à y dưới một thân nổi da gà nói rằng ngươi hỏi cái này để làm gì không làm gì chính là hiếu kỳ lan n i n h vẫn duy trì mỉm cười xin ngươi thỏa mãn một chút ta hảo tâm mọi dịt gẳng trầm mặc một hồi cuối cùng nói rằng dựa theo nhân loại phép tính không sai biệt lắm một trăm sáu mươi tuổi ok không sao vật đưa ta ngươi nghỉ ngơi đi Lan n i n h trên mặt t dáng ư ơ i cười t r o n g n h á y m ắ trăm sán lạn xuống tới, xoay người xoay tới, phải sẽ ờ i k h ỏ ặ t kinh ngạc, không ngạc, nhịn đ ư ợ c hỏi, n g ư ơ i có ý tứ? Không có cười vừa vừa cái đặc ý ý tứ? Ta một Không như nghĩ ngươi đến đến gì. Vậy vui vẻ vậy. vừa vừa mới b i ệ t c h u y ệ Chuyện n vui. Đặc gì? bí i vui. ệ chuyện t Trước 587, b cảnh không trách lan ninh như thế không đầu không đuôi hỏi như thế một trận cha mình sự tích huy hoàng thực sự rất nhiều đã để hắn mắc phải cường độ thấp ba ba tờ tờ s giờ, rất sợ nơi nào lại nhảy ra cái anh chị em hoặc cái khác bừa bộn thân thích may mà b mặc dù nhiều ư thế t n ố n cũng không g có ra mọi mò dịt gẳng cái này ngoài ý liệu chuyện xấu nhưng lan ninh kế hoạch hành động cũng không bị đánh loạn cùng mọi dịt gẳng hợp tác hắn thấy chỉ là thoát ly địa ngục một cái con đường mà thôi có thể nếm thử nhưng không thể đem hy vọng toàn bộ phóng ở phía trên gông tha kế hoạch ban đầu thoát ly vốn là phương hướng phân giải tin tức săn bắn á c ma thích góp kinh nghiệm cùng linh hồn việc này toàn bộ cũng không thể hạ xuống làm nhiều hai tay chuẩn bị tổng không phải là chuyện xấu cứ như vậy sự vụ sở trong đại sảnh một người nằm trên ghế s a lon nhắm mắt nghỉ ngơi một người ngồi ở bên cạnh bản chìm đắm xem t r a n g diện ngoài ý muốn hài hòa ngoài ý muốn bình tĩnh sau hai giờ la ninh để xuống cuối cùng một khối ma tinh phiến đảo mắt nhìn phía trên ghế xa lon mọ dí gẳng phát hiện nàng còn chìm đắm trong giấm ngộng không chút nào tỉnh lại dự định lan ninh không thể không đứng dậy đi tới cạnh ghế salon hướng không phải là là thật ngủ như chết còn là cố ý bất tỉnh mò dịt gẳng nói rằng ta ra ngoài một chuyến ừ mò dịt gẳng một cái xoay người ông không biết từ đâu mà lấy ra gối ôm mơ hồ không rõ hướng lan ninh nói rằng đã biết về sớm một chút a h n s lần ra tộc tư liệu tại khu thứ ba thứ năm cái hàng thứ bảy mặt khác nhớ kỹ mua chút ăn đồ thư quán phụ cận có một nhà lan ninh hắn rất muốn nói gì nhưng lại cái gì nói không nên lời chỉ có thể làm cái h í t sâu xoay người đẩy cửa đi mò dịt gẳng nằm trên ghê salon ôm cái k i a thân lớn nhỏ gối ôm khỏe môi câu dẫn ra một k i a hài hước dáng tươi cười lan ninh không tin nàng hoặc nói không hết toàn bộ tin tưởng nàng đây là chuyện rất bình thường đổi chỗ mà xử nàng sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng một cái người lai lịch không rõ nhất định phải đi trước xét nghiệm chứng thực thành lập tín nhiệm cơ sở sau đó mới có thể an tâm hợp tác cho nên lan ninh lần này ra ngoài nhất định là đi đại đồ thư quán t r a tìm cùng alens lần ra tộc tài liệu tương quan lấy xác minh nàng lời giải thích đối với lần này m ọ dịt gẳng không chỉ không lo lắng còn m ư ơ i điểm hoan nghênh bởi vì mặt trên nàng cũng không có lửa gạt l a ninh làm như vậy đối nàng không có bất cứ uy hiếp gì còn có thể tiến thêm một bước gần hơn quan hệ của song phương quả nhiên không chỉ trong chốc lát l a ninh liền trở về sự vụ sở đem một đại hộp nướng thịt phóng tới trước ghế s a lon trên bàn trà an đi m ò dịt gắng lúc này mới ngồi dậy ôm ngồi ôm một bộ nửa ngủ không tỉnh diện mạo nhìn một chút trên bàn nướng thịt lại nhìn một chút lan i n h nói rằng ta không thích gan nướng thịt lan i n h nhìn nàng một cái cũng không nói gì yên lặng rút ra bạch tượng nhà tại nàng trên ghế xa lon đối diện ngồi xuống chỉ đua một chút ta thích gan nhất nướng thịt m ọ d ị t gẳng trong nháy mắt đem trên mặt oán giận t h u liễm chuyển thành ánh mặt trời vậy mỉm cười rực rỡ cầm lấy nướng thịt cố sức c ă n xuống nuốt vào trong bụng vẻ mặt hưởng thụ nói rằng thật là thơm l a n i n h lúc này mới đem súng thu hồi hỏi lúc nào hành động giống như m ọ d ị t gẳng suy nghĩ l a n i n h sau khi ra cửa lần thứ hai tiến về phía trước đại đồ thư quán l ậ t nhìn một đống cùng a ên s lần gia tộc tài liệu tương quan kết quả chứng minh m ọ d ị t gẳng lời không có vấn đề hai vạn năm trước trong địa ngục quả thật có một cái a ên s lần gia tộc a ên s lần gia tộc phụ huynh đúng là một vị thống trị địa ngục quân vương vị k i a quân vương thực lực rất mạnh đã từng đã đánh bại một cái cùng cấp bậc ma vương cấp đoạt đối phương địa ngục a n s l ầ n gia tộc vì vậy đi hướng thịnh vượng trở thành trong địa ngục danh môn hiền quý nhưng tiên có bất chấp phong vân không biết d u y ê n cớ gì vị k i a quân vương đột nhiên thất tung mất đi kình thiên trụ cột a n s l ầ n gia tộc rất nhanh thì lún vào trong ngoài đều k h ố n đốn cục diện cuối cùng sụp đổ trong đó a n s l ầ n gia tộc từ địch vị k i a bị a lấn gia tộc cấp đoạt địa ngục ma vương rất sinh động có thể nói một tay chủ đạo a l ầ n -Lần gia tộc hủy diện không sai hủy diện tuy rằng a lấn gia tộc cũng không thiếu địa vị cao trung vị cùng hạ vị ác ma lính chủ nhưng không có quân vương cấp bậc chiến lược chống đỡ bọn họ như trước không cách nào chạy trốn diệt vong kết cục bởi vì đây là địa ngục không phải là khác thần hệ nếu như nói khác thần hệ là đế vị một vương triều địa ngục chính là quần hùng cắt cứ thập phương tranh phách chiến quốc nó không giống cái khác thần hệ giống nhau có một cái đế vị một cơ sở dù cho một cái phe phái chủ thần xuất hiện ngoài ý mớn cái này phe phái cũng sẽ không diệt vong nhiều nhất chính là dung nhập những phái hệ khác lấy thánh đường làm thí dụ m i c h cùng dạ bạ ly đều là đại thiên sứ trưởng chính là thánh đường hai đại phe phái đứng đầu song phương ở vào cạnh tranh quan hệ nếu như ngày nào đó dạ b ạ lì xuất hiện ngoài ý m u ố n hắn phe phái nhất định phải suy sụp nhưng tuyệt đối sẽ không diệt vong cũng không cần lo lắng bị michael phe phái chiếm đoạt bởi vì thánh đường là đế vị một t h ầ n hệ michael dạ b ạ lì những chủ thần này cấp bậc đại thiên sứ trường trên còn có thượng đế vị này thần trí cao tồn tại thử như cùng cổ đại vương triều quân vương duy trì quốc gia hệ thống có thể các đất phong các l ĩ n h chủ không thể lẫn nhau công phạt lẫn nhau thôn vệ địa ngục lại bất đồng địa ngục không có thần trí cao không có một cái nào xác định rõ chúa tệ các tầng địa ngục quân vương đều là độc lập nhiều nhất chính là thêm vào trận doanh phe phái nhưng trận doanh phe phái đối hắn nhóm không có bao nhiêu đ ố t thuốc cùng trận doanh cùng phe phái quân vương khai chiến là chuyện thường xảy ra loại này cục diện hỗn loạn dưới a r e n s l a n là địa ngục quân vương gia tộc tại mất đi quân vương cái này đỉnh chiến lược sau nhất định muốn mặt đối với những khác địa ngục quân vương nhất là cái đó bị a r e n s l a n cướp đoạt cơ nghiệp cựu địch không lưu dư lực chảm thảo trừ căn trả đũa cho nên a r e n s l a n gia tộc diệt vong những thứ kia ác ma lính chủ không phải là bị giết chính là bị phong ơn chấn áp lưu này hư không chỉ còn lại có một phần dâu rìa tôm tép nhỏ bé may mắn tránh được một yết nhưng tránh được lớn nhất một kiếp sau những thứ này tôm t é p nhỏ bé thời kỳ cũng không t i ệ n qua trừ đi các phương diện chèn ép còn có rất nhiều nhìn trộm a n lần gia tộc t à i phú á c lan giống g thợ săn tiền t h ư ở n g giống nhau điên cồn g đuổi r ế t a n lần hậu duệ cứ như vậy a n lần gia tộc tiêu vong ở tại trong dòng sông lịch sử nó hậu duệ hoặc là bỏ đi thân phận mai danh nhận tích hoặc thoát đi địa ngục đến thế giới khác sinh tồn mọi dịt gẳng chính là một ví dụ mẫu thân của hắn căn bản không dám tại địa ngục sinh hoạt sinh hạ nàng sau đó còn tìm đưa nàng đưa vào nhân gian lấy tránh né khắp nơi đối a lần hậu duệ truy sát đương nhiên là quân vương cấp thế lực khác đã từng địa ngục bá chủ thực lực cưỡng hãn nội tình sau lưng a n l n gia tộc sống yên ổn n g h ị đến ngày gian nguy cho con cháu của chính mình dự để lại không ít chuẩn bị ở sau những thứ này chuẩn bị ở sau chủ yếu là đủ loại tài nguyên bao quát nhưng không giới hạn trong linh hồn ma tinh đủ loại bí bảo bí thuật huyết mạch truyền thừa các loại tuy rằng không thể để cho a n l n gia tộc đông sơn tái khởi nhưng kéo dài gia tộc truyền thừa tuyệt không là vấn đề mà chút bí bảo đều không ngoại lệ đều phong tồn tại a l n gia tộc bí cảnh không gian đó là a l n gia tộc đặc thù cứ điểm từ a e n s lần gia tộc phụ huynh vị tia quân vương cấp bậc không gian ác ma sáng lập có không gian đặc thù kết cấu theo thời không lưu động hầu như không cách nào bị khóa định chỉ có a e n s lần gia tộc hậu duệ có thể dùng sức mạnh huyết thống kết nối truyền thống đây cũng là a e n s lần gia tộc hậu duệ bị các lộ thợ săn tiền thưởng truy sát nguyên nhân toàn bộ coi bọn họ là làm di động bảo tàng bắt được một cái a e n s lần gia tộc hậu duệ liền có mở ra a e n s lần gia tộc bí cảnh cơ hội bên trong đủ loại tài nguyên liền ác ma lính chủ đều phải vì thế mà liên cuồng đây là lan ninh lý giải đến cơ bản sự thực cùng mọi d ị gẳng trước lời không có gì xung đột như vậy hắn là có thể tin tưởng m ọ d ị t g ẳ n g sao không thể tối thiểu không thể hoàn toàn tin tưởng nhưng nếu như m ọ d ị t g ẳ n g thật có thể mở ra a lần g i a tộc bí cảnh lan n i n h sẽ không để ý lên đường đi một chuyến ngược lại hắn cũng phải thu thập đủ loại tài nguyên là tự mình thoát ly địa ngục làm chuẩn bị m ọ d ị t g ẳ n g đem cuối cùng một khối nướng thịt n u ố t xuống cũng không biết từ đâu mà lấy ra một khối k h ă n khăn thục nữ lau sạch sẽ mới hướng lan n i n h nói rằng ba ngày ba ngày sau đó chúng ta tự hành động ba ngày lan anh chân mày cau lại hỏi cho ta một cái lý do m ọ d i t gắng nhìn hắn một cái nói rằng a g e n s lần gia tộc bí cảnh là vị kia không gian ác ma xuất thân quân vương sáng tạo thời khắc đều tại thời gian trong không gian chạy lưu động chính là ma vương cấp bậc nhân vật mạnh mẽ rất khó đưa nó tập trung cái này ta biết la ninh cắt đứt lời nói của nàng hỏi nhưng cái này có quan hệ gì tới ngươi a g e n s lần gia tộc hậu duệ không phải là có thể sử dụng huyết mạch lực lượng trực tiếp kết nối bí cảnh tiến hành truyền tống a là như thế này không sai m ọ dịt gẳng thở dài một tiếng nói rằng nhưng huyết mạch của ta không đủ thuần t lực lượng không đủ cường đại muốn kết nối bí cảnh nhất định phải cùng bí cảnh gần kề địa ngục Bí c ả ngay h ầ n kề đ ị ngủ. Lan Ninh n g ra, ba hiểu rõ à sau chỗ c bí ả này h sẽ gần kề địa ngủ. Mò găng gần đầu, nói rằng, nói kề địa đầu, đây Ừm. dịt l ta dựa vào h u ế t mạch laninh ự c cùng cảm giác có lượng món đoán không ngờ gì đó bí bảo cảm giác suy đoán kết quả. Không, có gì bất quả, xảy suy kết r ba g chúng à y sau ta l ề có t ể tiến nhập cũng h cảnh. Ninh ỗ bí c Ngay này, Lan không có nói nhầm nữa trực tiếp đứng dậy vậy ba ngày sau rồi h ã y nói đợi một chút mọi dịt g ă n g nhưng gọi hắn lại nói rằng à a lần ra tộc hậu duệ không chỉ ta một cái những người khác cũng sẽ cảm giác được bí cảnh gần kề cho nên đến lúc đó cạnh tranh c ó thể sẽ rất kịch liệt ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt chuẩn bị tâm lý l a n n i n h chân mày cau lại hỏi cái dạng gì chuẩn bị tâm lý m ọ dịt gẳng trầm giọng nói rằng a r g n s lần gia tộc bí cảnh là một cái bảo tàng khổng lồ không biết có bao nhiêu ác ma đang đánh những thứ này bí cảnh chú ý trong đó không thiếu linh chủ cấp bậc cứng giả thậm chí trung vị địa vị cao nhân vật như vậy l a n n i n h nhữ mày ngươi là nói có thể sẽ có địa vị cao lính chủ tham dự tranh đoạt nay cũng sẽ không a r g n lần gia tộc phụ huynh vị kia cường đại địa ngục quân vương đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như thế cho nên tại hắn tự tay sáng tạo bí cảnh trong làm rất nhiều bố trí m ọ dịt găng lắc đầu nói rằng cái này bí cảnh không chỉ cần muốn a rin lần ra tàu huyết mạch mới có thể mở ra còn chống cự cao đẳng cấp lực lượng đừng nói địa vị cao l i n h chủ chính là trung vị l i n h chủ đều không thể tiến nhập bí cảnh cũng không cách nào tập trung bí cảnh phương vị tại cửa ra vào há miệng trở sung ồ lời này để lan ninh hai mắt nhất thời sáng ngời hỏi liền trung vị l i n h chủ đều không thể tiến nhập ừ n m ọ dịt găng gật đầu nói rằng nhưng chúng ta vẫn là phải cẩn thận tuy rằng bên trong địa vị cao ác ma lính chủ không cách nào tiến nhập nhưng hạ vị lính chủ lại có thể thông suốt những thứ kia muốn mưu đoạt tạ h ấn lẫn bí cảnh địa vị cao lính chủ nhất định sẽ phái ra cường mạnh mẽ hạ vị lính chủ tiến nhập bí cảnh tranh đoạt bí bảo loại chuyện này ngươi thế nào không sớm một chút nói với ta lan ninh nhìn lướt qua kinh nghiệm của mình cái rãnh lập tức nói rằng ba ngày sau chúng ta liền xuất phát được rồi ngươi có hay không lớn một chút không gian trang bị mọi dịp gẳng ngây người một hồi mới lý giải hắn lời nói này ý tứ bất đắc di nói rằng ta biết ngươi rất mạnh nhưng này chút hạ vị lính chủ cũng không phải người yếu bọn họ tới từ địa ngục các thế lực lớn phía sau có địa vị cao l ĩ n h chủ thậm chí địa ngục quân vương hỗ trợ toàn bộ đều là hạ vị l ĩ n h chủ bên trong cường giả đỉnh cao đ ấ u chiến của ma trong tay nói không chừng còn có thần khí trung vị l ĩ n h chủ đều không nhất định có thể bắt bọn họ Ừm. một cằm, chầm ngâm một muốn một mỏ một mặt, mình, muốn một Lan lát lớn là, lẫn tay sau ta gian tay ra của ta nhau, ninh chống nói rằng, nên chuẩn không Không là... găng nói ra kế hoạch của chính、mình. người muốn cẩn thận một chút, tốt nhất đi theo ta trốn, chờ bọn hắn cái phải đi giết cho chút dịch che hoạch chút, theo chờ bất tốt tự cụ. đắc gì đạo bị kế phản hồi nhân g ư ớ i lan n i n h nhìn nàng một cái từ chối cho ý kiến nói đến lúc đó rồi hay nói ngươi mọi dịt gẳng cho hắn lời này tức giận đến không nhẹ trực tiếp nằm lại trên ghế s a lon co lại thành một đoàn tức giận nói rằng tùy ngươi đến lúc đó bị thua thiệt không nên trách đến trên người ta là tốt rồi cầm kia thanh phá kiếm l o ạ n đâm chém lung tung là tốt rồi dứt lời mặc kệ lan n i n h phản ứng gì liền xoay người đem mặt chôn vào s ô pha trong lan n i n h cũng không có còn nàng chỉ nhìn lướt qua tự mình thuộc tính lan lan anh đẳng cấp ba mươi lăm chủng tộc, nhân loại. t r ư ớ c nghiệp ác ma thợ săn truyền kỳ thể chất tám mươi ba bảy mươi tám nhanh nhẹn tám mươi bốn nam bảy mươi tám tinh thần sáu mươi bảy nam năm mươi bốn năm sinh mệnh giá trị bảy một trăm bốn mươi hai sinh mệnh khôi phục hiệu s u ấ t hai trăm bốn mươi tám mỗi phút ma lực giá trị bảy một trăm bốn mươi hai ma lực khôi phục hiệu s u ấ t hai trăm bốn mươi tám mỗi phút phong cách kỹ năng giản lược cơ bản bất biến thông dụng kỹ năng giản lược cơ bản bất biến ma lực thức tỉnh giản lược cơ bản bất biến bỏ qua mất cơ bản không nói là thuộc trị số mà nói để thăng có thể nói thật lớn thể chất cùng nhanh nhẹn trực tiếp đột phá tám mươi đại quan siêu việt hạ vị thần c h i bước chân vào trung vị thần c h i lĩnh vực có thuộc tính này trị số làm cơ sở lại phối hợp các hạng phong cách chiến đấu cùng ma lực t h ứ c tỉnh còn có ép đáy hỏng thần khí thánh ngục chỉ cần không đụng vào trung vị l ĩ n h chủ lan ninh hoàn toàn có thể hoành hành vô kỵ nếu như bi cảnh thật giống ngọ diệt g ả n g từng nói chỉ có hạ vị l ĩ n h chủ mới có thể đi vào lời vậy đơn giản chính là vì lan ninh tiếp thân thiết kế sân sàn bắn tài nguyên hàn u ố n linh hồn hàn u ố n kinh nghiệm hàn u ố n chiến lợi phẩm hắn m u ố n thần khí bí bảo hắn cũng m u ố n nói ngắn lại hắn tất cả đ ề u m u ố n chương năm trăm tám mươi tám ngoài ý m u ố n nhiệm vụ tạo ra địa ngục gặp gỡ bất ngờ nhiệm vụ giới thiệu ngươi nhận được một phần đặc thù ủ í thác một gã phong tình vận t r ù n g hấp dẫn mê người mậu nghiệm tỉnh cầu ngươi giúp đỡ đây là thiết kế tỉ mỉ bấy giờ còn là vận mệnh an bài gặp gỡ bất ngờ nhiệm vụ khen thưởng ngẫu nhiên nhiệm vụ tạo ra sau đó từ mang nhiệm vụ giới thiệu lan ninh có thể từ đó thu được một điểm tin tức nhưng cũng chỉ là một điểm mà thôi cũng sẽ không tiết lộ quá nhiều có mười điểm giản lược giản lược đến hầu như không có giá trị có là cố lộng huyền hư chuyện phiếm l o ạ n kéo một đống người xem như lọt vào trong sương mù cái này không thể trách hệ thống lan ninh chứng thực qua nhiệm vụ này giới thiệu trên thực tế chính là hắn đối này nhiệm vụ chủ quan cái nhìn hệ thống cũng không có biết trước nhìn trộm vận mệnh năng lực lan ninh định thế nào nhiệm vụ này hệ thống liền thế nào tiến hành giới thiệu tối đa là một điểm tính nghệ thuật gia công giống như nhiệm vụ lần này bẫy dập còn là gặp gỡ bất ngờ hai cái khả năng hai cái phương hướng thực tế chính là lan ninh đối mỏ dịt gẳng hai loại suy đoán hai loại thái độ cho nên nhiệm vụ giới thiệu nhìn một chút thì phải cũng không có quá lớn giá trị thực tế không cần thiết lãng phí thời gian tại các chữ lên c u ố n quýt làm các loại các dạng giả thiết suy luận thời gian như con ngựa trắng qua khe đảo mắt chính là ba ngày sau ba ngày sự vụ sở trong đại sảnh m ọ dịt gẳng đứng dậy t à n mạn cùng tùy ý quét một cái sạch chuyển thành hiếm thấy chăm chú cùng nghiêm túc hướng ngồi ở đối diện trên ghế s a lon lan n i n h nói rằng thời gian không sai biệt lắm lúc này nàng đã khôi phục cùng lan n i n h mới gặp gỡ thời gian nguy trang theo ở bề ngoài xem chính là một cái bình thường thiếu nữ không có bất kỳ xuất kỳ chỗ lơ đãng sẽ bỏ qua sự tồn tại của nàng súng bắn chim đầu đàn a e n s lần ra tộc bí cảnh mở ra không thông báo hấp dẫn tới nhiều ít cường giả mọi d ị t gẳng mặc dù có lan n i n h cái này cường lực ngoại viện nhưng cũng không dám cao điệu làm việc trở thành các thế lực tụ lửa đối tượng dựa theo nàng ý nghĩ tiến nhập bí cảnh sau đó hẳn là trước tiên trốn ngồi xem những người khác tranh đoạt c h é m giết đợi đến tất cả mọi người mệt mỏi hết sức tử thương thẳng trọng thời điểm lại nhảy ra tiến hành thu gạt nói ngắn gọn liền một chữ cậu thả cậu thả đến cuối cùng chính là thắng đây là mọi dịp gẳng kế hoạch hạch tâm vì thế nàng làm rất nhiều chuẩn bị cái này ngụy trang chính là một cái trong số đó ừ m lan anh gật đầu cầm trong tay ma tinh phiến thu hồi đứng dậy cả sửa lại một chút quần áo và đồ dùng hàng ngày sau đó mới đi đến m ỏ d i t gẳng bên cạnh đối m ỏ d i t gẳng kế hoạch nói thật đi lan anh cũng không coi trọng cậu thả loại chuyện này lại nói tiếp đơn giản làm nhưng muôn vàn khó khăn những lãnh chúa kia cấp bậc các ma cái nào không phải là thân kinh b á c h chiến kinh nghiệm x a trường sao lại không biết ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi đạo lý muốn tính toán bọn họ làm đắc lợi ngư ông có thể không phải là cái gì sự t ì n h đơn giản nói không chừng còn có thể bị bọn họ ngược lại đem một quân cùng với với hắn nhóm đấu chi đấu tính toán còn không bằng với hắn nhóm so dũng khí đấu lực dùng thực lực quyết định tất cả lỗ mãng đây chính là lan ninh kế hoạch hạch tâm hắn muốn nghiền ép lên đi lỗ mãng xuyên tất cả đem cái này bí cảnh bên trong con mồi toàn bộ t h u gạt như vậy mới có thể đưa hắn hiệu quả và lợi ích tối đại hóa đương nhiên vì ngăn ngừa lật thuyền trong mương hắn trước hết thăm dò rõ, rõ cái này bí cảnh tình hình nhìn một chút có phải thật vậy hay không trong hạn chế địa vị cao lĩnh chủ t i ê n nhập xác định điểm ấy sau đó mới có thể tiến hành săn giết m ọ diệt gẳng tuy rằng đoán được lan n i n h tâm tư nhưng cũng không có biện pháp khoảng t r ư ờ n g quyết định của hắn chỉ có thể bất đắc dị vươn tay ra nói rằng không nên gấp gáp hành động trước thăm dò rõ tình huống rồi hay nói lan n i n h gật đầu tương tự đưa tay cùng m ọ diệt gẳng n ắ m ở cùng nhau m ọ diệt gắng một tay cùng lan n i n h cùng nắm một tay kia thăm dò vào hư không lấy ra một đạo xanh thám quan huy lan quang loại ra cấp tốc nghiêm kết đúng là một cái ma phương ma phương chủ thể hiện trong suất màu xanh thám thảm đó là không gian chi lực đặc hữu q u a mang lực lượng tinh thần đến tới trình độ nhất định còn có thể từ nơi này mà phương t r o n g nhìn thấy vô số không gian biến ảo dường như nghìn vạn cái ma phương khối tổ hợp kết quả lẫn nhau chống đỡ lẫn nhau thẩm thấu là gắn bó nhất thể lại phân biệt rõ ràng đáng nhắc tới chính là vũ trụ này ma phương cũng không hoàn chỉnh mấy nơi đều có thiếu sót nhất là chính diện giữa trực tiếp thiếu một khối hạch tâm lộ ra ma phương nội bộ kết cấu lan quang tràn đầy chạy tràn đầy thác loạn trung khu đây chính là mọi dịt gẳng trước nói a e n s lần gia tộc bi bảo không dưới cửa địa ngục không gian thần khí a e n s l tâm cũng có người gọi nó vũ trụ ma phương đương nhiên cái vũ trụ này ma phương cùng cái vũ trụ kia ma phương không có quan hệ gì vũ trụ tức không gian cái gọi là vũ trụ ma phương chính là không ma phương mười điểm phù hợp cái này thần khí thân phận đ ị n h vị dù vậy tại m ọ dịp gẳng xuất r a đồ chơi này thời điểm lan ninh vẫn có một loại cảm giác quái dị rất sợ một g i â y kế tiếp liền rết ra một phiếu siêu cấp lưu manh hoặc một cái đầu t r ọ c tím q u á i tinh may mà cái này lo lắng cũng không có trở thành hiện thực cái vũ trụ này ma phương thật chỉ là a h n s lần gia tộc bí bảo cùng cái gì cây bữa cái gì bảo thạch cái gì bao tay kéo không lên bất kỳ quan hệ gì dựa theo mỏ dịt g ẳ n g lời giải thích tại argens lần gia tộc băng giải sau đó cái này thần khí bị phân cách thành mấy cái bộ phận từ argens lần gia tộc các mạch tộc duệ cầm giữ mỏ dịt g ẳ n g mẫu tộc chính là một cái trong số đó các nàng mạch này một mực thu thập giải rác tổ kiến đến mỏ dịt g ẳ n g mẫu thân lúc sau đã tổ hợp đại bộ phận chỉ còn lại có một phần nhỏ mảnh nhỏ cùng m ẫ u chốt nhất trong cốt l o i khu phân tán tại cái khác argens lần hậu duệ trong tay cùng argens lần bí cảnh bên trong một khi argens lần bí cảnh gần cây địa n g ụ bí cảnh bên trong trong cốt lõi khu sẽ t r i ệ u hoắn những thứ khác ma phương mảnh nhỏ đem ma phương mảnh nhỏ hút vào bí cảnh trong cầm giữ ma phương mảnh nhỏ hoặc có a n lần huyết mạch người đều có thể thuận thế tiến nhập bí cảnh tiến nhập bí cảnh sau đó a n lần r a tộc hậu duệ tùy thời có thể kích phát huyết mạch ly khai truyền tống ly khai tránh khỏi bị người cưỡng ép k h ô n g chế chỉ là không thể tức khắc đem vũ trụ ma phương mảnh nhỏ mang đi vũ trụ ma phương mảnh nhỏ sẽ ở bí cảnh trong tự do nếu có người có thể đem bọn họ thu sạch tụ cũng cùng trong cốt lõi khu tổ hợp chữa trị cái này chân quý không gian thần khí vậy có thể trở thành là a lần bí cảnh chủ nhân nếu là không người có thể thu thập đoạn thời gian đó sau bí cảnh sẽ tự chủ thoát ly địa ngục vũ trụ ma phương m ả n h nhỏ cũng sẽ căn cứ huyết mạch đơn ký trở lại chúng nó vốn là chủ nhân trong tay chờ đợi một lần bí cảnh mở ra chính là có như vậy quy luật tồn tại m ỏ dịp gẳng bộ tộc này m ả n h mới có thể đem ma phương m ả n h nhỏ thu thập hơn phân nửa không có người khác trên đường cướp đi lan linh bây giờ nhiệm vụ chính là đi theo m ỏ dịp gẳng tiến nhập bí cảnh giúp đỡ nàng cướp đoạt những thứ khác ma phương m ả n h nhỏ còn có mấu chốt nhất trong cốt lõi khu chú ý muốn bắt đầu m ọ dịp gẳng một tay cầm lấy lan linh một tay cầm lấy ma phương lợi dụng a e n t lần gia tộc huyết mạch cùng vũ trụ này mà phương lực lượng liên tiếp gần kề địa ngục a e n t lần bí cảnh rốt cục xanh t h ắ m hào quang nói ra không gian xuất hiện chấn động mãnh liệt cùng địa ngục ra một chỗ không biết tên chỗ tồn tại cấu thành liên hệ cũng trong lúc đó ám rượu pháo đài vũ trụ tinh không vậy trong đại s ả n h một gã không gian ác ma bỗng nhiên ngầm đầu hướng giữa đại s ả n h ác ma linh chủ báo cáo đến đại nhân kiểm tra đo lường đến đặc thù không gian ba động là a e n t lần bí cảnh có người ở bên trong thành kết nối a e n t lần bí cảnh ồ ác ma linh chủ đôi lông mày nhữ lại trong mắt giấy lên trích liệt hòa diễm Đủ. ác ma linh chủ xoay người lại hướng phó quan của mình nói rằng phái gia đội chấp pháp siêu tầm ngoại thành nam khu hoạt động không muốn quá lớn trước tập trung phương vị cùng bí cảnh thoát ly địa ngục ác lần gia tộc hậu duệ sau khi quay về động thủ lần nữa nhìn một chút có thể hay không bắt được cái này giả hoạt con thỏ nhỏ đúng l a n i n h cũng không biết mình cùng bọ dịt g ặ n g lần này hoạt động đã khiến cho bờ lại trở tồn thành chú ý còn đắm chìm trong không gian cùng không gian giao hội trong a đến lần gia tộc vị kia địa ngục quân vương là không gian ác ma xuất thân ma vương h ã n không gian pháp tắc tạo nghệ chỉ có thể sử dụng xuất thần nhập hóa để hình dung thế cho nên đồng dạng nắm giữ không gian pháp tắc lan i n h đều không tự chủ được lún xuống tiến vào trong nháy mắt truyền thống chỉ là trong nháy mắt nhưng chính là ngắn ngủi này trong nháy mắt lan anh đối không gian pháp tắc nhận thức cùng lý giải liền sâu hơn một phần nhất trực quan biểu hiện chính là người tiếp xúc đến không gian pháp tắc áo nghĩa lựa gà sư không gian pháp tắc lực lượng để thăng lựa gà sư phong cách kỹ năng đ ể thăng một cấp bậc hệ thống gợi ý tiếng vang lên không gian xanh thám quang mang tùy theo t á n đi một một thế giới lạ lẫm xuất hiện ở lan ninh trước mắt hoang vu tịch mịch thế giới giống như sụp đổ tinh cầu mỗi cái mảnh nhỏ mỗi cái khối tỏa r a tại không trọng trong thái không t h u c á c phương diện lực hấp dẫn ảnh hưởng chậm rãi trôi nổi chậm rãi di động đây chính là ả ề n xứ lần gia tộc bí cảnh không gian chi lực không chỗ nào không có mặt tràn đầy toàn bộ bí cảnh thế giới nếu như nói cái này không gian lực lượng làm mênh mông biện lớn nước biển vậy những thứ này khối chính là tỏa ra tại trong b i ể n rộng hòn đảo muốn theo một hòn đảo đến k h á c một hòn đảo nhất định phải nắm giữ trọng yếu phương tiện giao thông đội thuyền thuyền này chỉ cùng sở hữu ba loại theo thứ tự là a l e n s ơ lần ra tàu huyết mạch vũ trụ ma phương m à h nhỏ còn có không gian pháp tắc lực lượng nhất định phải nắm giữ một loại trong đó mới có thể tại đây bí cảnh trong đi xuyên theo một cái bản khối xuyên qua đến một cái khác bản khối thu thập những thứ kia tự do tỏa ra ma phương m à h nhỏ phương diện này lan ninh có ưu thế cực lớn chính hắn liền nắm giữ không gian pháp tắc lực lượng bên cạnh còn có một cái cầm giữ hơn phân nửa ma phương mày nhỏ người mang a hển s lần r a tộc huyết mạch m ọ d ị c ặ n g chờ chút m ọ d ị c ặ n g lan n i n h n ố người nhảy lên nhìn quét b ố n phía kết quả t í không phát hiện m ọ d ị c ặ n g nữ nhân kia không cái đó mậu nghiệm không thấy lan n i n h đánh ở trên người nàng mười mấy thợ săn đánh dấu cũng bị lực lượng nào đó lao đi hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào tập trung phương vị của nàng cái này là chuyện gì xảy ra lan n i n h hai hàng lông mày n h ễ u chặt tiến nhập bí cảnh trước m ọ d ị cẳng đã từng đã thông báo hắn một phần chú ý xử hạng đầu tiên là truyền thống bí cảnh người sáng tạo a h n s lần g a tộc vị kia địa ngục quân vương tại bí cảnh trong làm rất nhiều bố trí trong đó hơn phân nửa đều là đối a e n s lần hậu duệ bảo hộ biện pháp a e n s lần gia tộc hậu duệ có thể tự do xuất nhập bí cảnh lại tuyển định lối ra nhập khẩu tránh khỏi xuất nhập sau bị người há miệng trơ s u n g mặt khác khi tiến vào bí cảnh thời điểm còn có thể bị bí cảnh không gian lực lượng cọ rửa xóa đi trên người đủ loại truy tung đ ă n ký cho nên lan ninh đánh vào mọi d ị t gẳng trên người thợ săn đánh dấu bị lao đi cũng không là chuyện kỳ quái gì kỳ quái là mọi d i t gẳng làm sao sẽ cùng hắn tách biệt phải biết mọi d i t gẳng trong tay vũ trụ ma phương đã tập hợp đại bộ phận đừng nói mang một cái người nếu như là vũ trụ ma phương ra vấn đề không có gì đáng nói ngoài ý muốn nha ai cũng không dám bảo chứng nhưng nếu như là m ọ dịt gẳng cố tình làm như thế tình huống tiêu cũng có chút không ổn nữ nhân này muốn tính toán hắn hại hắn bắt hắn hấp dẫn hỏa lực nhưng nàng giống như không có làm như thế lý do a lan ninh hai hàng lông mày nhũ chặt nhất thời cũng không có thể xác định xem trước một chút xung quanh tình huống rồi hay nói bất đắc dĩ lan ninh chỉ có thể đẻ xuống lòng nghi ngờ đem l ự c chú ý chuyển tới xung quanh hoàn cảnh lên bí cảnh trong phân mỗi cái khối hoặc nói mỗi cái khu vực từng khu vực đều đều có đặc điểm giống như lan ninh chỗ tồn tại khu vực này chính là một chỗ hoang vu chống trải hoang dã bình nguyên trong hoang dã tỏa ra số lớn dị không gian thú đây là a lần bí cảnh đặc sản căn cứ m ọ dịt g ẳ n cung cấp tư liệu những thứ này dị không gian thú trong cơ thể tự thành không gian a n lần gia tộc một bộ phận bảo vật liền trôn giấu tại đây chút dị không gian thú trong cơ thể chỉ cần đưa chúng nó đánh chết liền có thể thu hoạch những thứ này dị không gian thú thực lực không yếu cơ bản đều là cao giai truyền kỳ thú vương càng là có thể so với hạ vị thần c h i tồn tại cũng chính là a n lần gia tộc vị kia địa ngục quân vương xuất thân không gian ác ma bộ tộc đổi thành người khác nhất định làm không gian h i ề u như vậy không gian dị thú làm bí bảo người thù hộ thực lực mạnh yếu quyết định bảo vật phẩm chất cấp độ truyền kỳ không gian dị thú cơ bản chỉ cất giữ cấp ba bảo vật c h ẳ n g có có một hai kiện chuyển hữu kỳ vật phẩm đó cũng là chuyển hữu kỳ trong lót đáy mặt hàng cho nên trọng điểm là thú vương có thể so với hạ vị thần chi thú vương trong cơ thể cất giữ bảo vật kém cỏi nhất cũng là chuyển kỳ chuyển kỳ trên cũng không có thiếu thậm chí khả năng tồn tại thứ cấp thần khí giống như trước vẫn chưa xong cuối cùng trình tự làm việc nạ xì thanh kiếm cùng hạ vị thần khí có thể nói hành tàu bảo khố nhưng lan n i n h nhưng không có tức khắc săn bắn dự định hắn muốn tìm được trước m ọ gì cảng tham dò rõ cái này bí cảnh tình hình cũng chính là tại lan anh tìm kiếm khắp nơi thời điểm bí cảnh một chỗ khác một đám s ấ p xỉ tại tê giác không gian dị thú đang ở hai đầu thú vương dưới sự hướng dẫn chạy như điên đuổi theo trước mặt trật vật chạy thuộc mạng người ta làm sao lại xui xẻo như vậy liền không gian ma phương đều có thể ra vấn đề ra vấn đề còn chưa tính vì sao còn đem ta vứt xuống tê trong bảy thú đợi một chút muốn thế nào cùng cái tên kia giải thích hắn nhất định sẽ không tin tưởng a không đúng bây giờ không phải là giải thích vấn đề lan in h cứu mạng a a a a m ọ d ị t gắng l i ề u mạng chạy trốn nhưng hậu phương nổi dẫn tê bảy thú chết không đông lòng truy ở sau lưng nàng trình diễn kiện kinh thiên đại trốn giết c h ư ơ n năm trăm tám mươi chín khu vực săn b á n a lấn lần bí cảnh nội dị không gian thú là một loại s ắ p xỉ tại k h ố i lối sinh mệnh tuy rằng có truyền kỳ thậm chí thần cấp bậc lực lượng cường đại nhưng không có tương ứng trí tuệ như trước bị thú tính bản năng chỗ chi phối bằng không bí cảnh nội dị không gian thú gần nghìn vạn thần cấp bậc thú vương gần nghìn đầu tương đương với nghìn tôn hạ vị thần c h i cái nào sợ thực lực của bọn họ đối lập nhau yếu kém liên hợp lại cũng là một cổ không thể coi thường lực lượng đủ đem cái này bí cảnh chiếm giữ giết chết tất cả người ngoại lai cái này rõ ràng không phù hợp bí cảnh thành lập ước nguyện ban đầu cho nên bí cảnh người sáng tạo argens lần ra tộc vị kia quân vương lao đi dị không gian thú đại bộ phận trí tuệ chỉ lưu lại thú tính bản năng cùng thân thể lực lượng khiến chúng nó là bí cảnh thủ vệ mà không phải là người thống trị đại bộ phận trí tuệ bị lao đi chỉ lưu lại dưới thú tính bản năng dị không gian thú chính là có lực lượng cường đại gia thú chúng nó sẽ không thâm nhập suy nghĩ tất cả toàn bằng bản năng làm việc cho nên rất dễ bị kích thích bạo động m ọ dịt g n g tốt xào bất xào liền đụng phải phía trên này bởi vì vũ trụ ma p ư ơ n g ngoài ý muốn bị lôi nàng lại bị truyền đưa đến một loại tên là tê thú dị không gian trong bảy thú đã quáy dày đã mang thai tê thú vương phú phụ mọi、so、dịp gẳng tuy nói cũng là lính chủ cấp bậc mặc nghiệm nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó nàng mất đi đại bộ phận lực lượng hiện tại không có lính chủ cấp độ không có tương ứng thực lực đừng nói chấn kinh bạo dẫn lên tê bầy thú, thú nàng đều không nhất định là đối thủ đánh đánh không lại trốn trốn không thoát tê thú tốc độ cực nhanh đồng thời từ mang không gian tỏa định năng lực thiên phú lấy mọi dịt gẳng thực lực bây giờ căn bản không thể thoát khỏi chúng nó chỉ lát nữa là phải bị chạy như điên tới t bảy thú bắt kịp mọi dịt gẳng chỉ có thể cắn răng lần thứ hai lấy ra vũ trụ phiền phức a n lần gia tộc bí cảnh đương nhiên sẽ không hại a n lần gia tộc hậu duệ tất cả tiến nhập bí cảnh a n lần hậu duệ đều có thể tại bước ngoặt nguy hiểm truyền tống ly khai đại giới chỉ là b ô n g tha lần này bí cảnh thăm dò cùng ma phương mảnh nhỏ tạm thời quyền sở hữu nếu như trong tay ngươi ma phương mảnh nhỏ nhiều đủ vậy ngươi có thể lựa chọn không ly khai bí cảnh chỉ ở bí cảnh bên trong na di truyền t thoát k mọi nguy cơ. dịp gẳng tất cả vũ trụ mơ hồ có suy đoán chỉ là trở ngại tại thực lực không dám nhận chứng cũng không dám tùy tiện sử dụng vũ trụ ma phương na di truyền thống nhưng bây giờ nàng không có lựa chọn nào khác hoặc là bị nổi g i ậ n t bảy thú nghiền nát hoặc là bông tha lần này a n s lần bí cảnh hoặc là dùng vũ trụ ma phương na di truyền t ố n g ly khai ùng ùng nổi g i ậ n t bảy thú chạy như đ i ê n tới đem một vệ xanh thám quang huy cùng tùy theo biến mất thân ảnh ầm ầm nghiền nát cũng trong lúc đó nơi nào đó tràn đầy phía trên vùng bình nguyên không gian lực lượng xanh thám quang huy l o n g lánh mọi dịt gẳng từ trong hư không nhảy ra nhìn quét quanh mình xác định không có nguy hiểm gì sau đó mới chấm tính lại khá tốt na di truyền t ố n g còn có thể sử dụng xem ra không ra vấn đề lớn là gì tránh được một kiếp mọi dịt gẳng thở dốc một hơi t i ế đây cũng i là vũ trụ ma phương ban cho năng lực mặc dù đối với có thể định vị không gian tê thú vương không có tác dụng gì nhưng đối với những thứ kia không tinh thông không gian lực lượng người ngoại lai lại có cực rõ rệt hiệu quả đây cũng là mọi dịt gẳng ngồi xem phong vân một trong những lá bài tẩy ùng ùng mọi dịt gẳng vừa mới ẩn nặng che khuất bầu trời ma long liền từ trên trời gián xuống cả bình nguyên đều tại nó dưới thân rút rẫy biểu hiện không có gì sánh kịp bá chủ vì thế dị không gian thú không phải là nó là ác ma trong địa ngục ma long bộ tộc long tộc là đỉnh cấp sinh mệnh chính là tại địa ngục cũng không ngoại lệ ma long bộ tộc ở tại quân vương dưới sự hướng dẫn hùng bá long quận địa ngục là là trong địa ngục uy danh hiển hách chúa tể một phương cực giỏi về chém giết gần người không kém chút nào long thần giới chân long lúc này đầu này địa ngục ma long chính là ví dụ ma long bộ tộc cực kỳ cường hãn c h i l ư c có thể làm cho bọn họ tại đồng bậc trong n g o thị quân hùng đầu này l ĩ n h chủ cấp bậc địa ngục ma long biểu hiện vì thế đủ để kinh sợ cái khác tiến nhập bí cảnh ác ma l ĩ n h chủ nói đến hiểu rõ một chút chính là tại vẽ địa bàn p h í a bình nguyên này ta ma long cam ớn ai dám đến cướp liền giết chết hắn đây là chuyện rất bình thường mọi người tiến nhập hạ hến dư lần bí cảnh mục đích là thu hoạch bí cảnh bảo vật mà không phải chiến đấu chém giết có cái đó khí lực đi giác đấu c h ẳ n g hoặc địa ngục hoang dã không tốt sao cho nên cường đại ác ma l ĩ n h chủ họa địa là vừa là truyền thống thực lực cường hãn bọn họ không sẽ lập tức triển khai chém giết mà là chức cấp đoạt một khu vực bảo vật khi bọn hắn đem vùng này bảo vật thu vét xong khác ác ma lính chủ có nhất định tích lũy vừa vặn kéo ra tranh đoạt đại mạc là trong địa ngục bá chủ cấp ác ma địa ngục ma long hứng thú rất lớn vừa ý phiến bình nguyên này cực kỳ dồi dào không chỉ có rất nhiều gì không gian thú còn có thật nhiều không bị phá giải ma phát t r ư ợ n bên trong không biết có bao nhiêu bảo vật địa ngục ma long muốn đem cục thịt béo này n u ố t vào nhưng ô tô nhiều năm như vậy không thấy ngươi còn là giống nhau bá đạo a tàn mạn tiếng cười khẽ văng lên mang theo một cổ xa đoạn ý tứ hàm xúc khắp bầu trời hắc vũ tùy theo phân rơi mà xuống lúc nào tới nguồn rõ ràng là một gã lưng mọc buôn cánh tuấn mỹ vô song thiên sứ chuẩn sắc mà nói là đọa lạc thiên sứ rơi vào địa ngục thiên sứ nhiều hoặc ít đều có điểm h ắ t hóa d ị biến chỉ có những thứ kia nhân vật cực kỳ mạnh mới có thể duy trì vốn là hình dáng tướng mạo đương nhiên cũng có bộ phận cường đại đoạ thiên sứ vứt bỏ vốn là hình dáng tướng mạo triệt để h ắ t hóa triệt để s a đoạn chuyển thành thuần túy nhất nhất ác ma khủng bố cho nên dung nhan giá trị là so sánh đoạ thiên sứ thực lực phương thức tốt nhất cực đẹp cực xấu đoạ thiên sứ đều là cực kỳ nhân vật cường hãn hiện tại như vậy đ o ạ thiên sứ chính là một cái trong đó cực đoan địa ngục ma long ổ t ổ ngẩng đầu lên nhìn từ trên trời giáng xuống nói rõ muốn cùng mình tranh đoạt phiến bình nguyên này đ o ạ thiên sứ tức giận g ầ m h ế t lên ăng chỉ bằng ngươi dám cùng ta tranh đ o ạ t quên lần trước rẽ dâu ngươi sao ha ha ha tên là ăng đ o ạ thiên sứ cười ha h a trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống ổ t ổ vẻ mặt hài hước nói rằng không sai chỉ bằng ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng nếu như lại thêm một cái ta đây lời nói lạnh như băng thanh âm tự thân sau vang lên ô tô dựng đứng con ngươi co g i t lại to lớn đầu dòng xoay về phía sau chỉ thấy một gã diện mục dữ tợn khắp cả người che vẩy phía sau mọc ra hai đôi n ị c h cánh ác ma chính mắt lạnh nhìn kỹ tự mình đọa lạc thiên sứ n ị c h cánh ác ma c ụ ly ô tô nhìn n ị c h cánh ác ma vừa kinh vừa sợ nói ngươi cũng tới tên là c ụ ly n ị c h cánh ác ma thần sắc bất biến mắt lạnh nhìn chăm chú ô tô bây giờ là chính ngươi chạy hay là chúng ta đưa ngươi chạy giống ô tô rít gào một tiếng hai cánh phiến kiện c u ộ n sạch bình nguyên cất lốc giống tiếng sấm bình thường lời nói ở trong hư không chấn động thật sự cho rằng các ngươi liên thụ là có thể ăn chắc ta sao ta có thể là địa ngục ma long hộ tổ các ngươi những thứ này chim cơm miệng loài bọ sát như sấm r ồ n g ngâm trực tiếp bị lạnh lùng quát lớn cắt đứt đen kịt lông chim như tuyết rơi v ậ y khắp bầu trời phân rơi lại một tên bốn cánh đen kịt tuấn cực kỳ xinh đẹp đoạ lạc t i ê n sứ từ trên trời giang xuống hai mắt b ê nghệ phía dưới hộ tổ lạnh giọng nói rằng tại ta cải biến chú ý trước c ộ n xuất phiến bình nguyên này như vậy ngạo mạn tư thái không cần phải nói nhất định là lù sở tộc duệ ngạo t i ê n sứ là địa ngục bảy đại quân thủ lĩnh cường đại nhất đoạ l ạ t i ê n sứ ngạo mạn tội lù sở thực lực không cần nhiều lời là lù sở tộc、duệ. ngạo thiên sứ thừa kế hắn huyết mạch thừa kế hắn cá tính cùng lực lượng cùng địa ngục ma long giống nhau là trong địa ngục bá chủ cấp á t ma tuy rằng đều là bá chủ cấp á t ma nhưng thói quen dùng x u ố n g ba xem người ngạo thiên sứ còn là trước sau như một không đem địa ngục ma long ô tổ không coi vào đâu đối mặt ngạo thiên sứ coi rẻ ô tổ vô cùng phẫn nộ nhưng cũng không dám phát tiết ra ngoài ngạo thiên sứ cùng hắn đều là bá chủ cấp á t ma cùng giai trong ngạo thị quần hùng tồn tại cho nên cái này ngạo thiên sứ thực lực không kém chút nào hắn lại thêm hai cái trái phải chỉ kém một đường đoạn lạc thiên sứ cùng lịch cánh ác ma xông nổi lên xui xẻo người nhất định là hắn ba đối một đánh như thế nào cuối cùng ô tô chỉ có thể đẻ xuống trong lòng nội diễm điên cùng gào thét một tiếng vỗ cánh lên như như cơn lốc chạy ra khỏi phiến bình nguyên này đồng thời ném dưới một câu nói thù này ta nhớ kỹ các người đám này chết tiệt điệu nhân chờ chịu đựng địa ngục ma long lửa g i ậ n đi ha <cười> ha nhìn bỏ trốn mất dạng còn phải bỏ câu tiếp theo ngon thoại vô luận là tên kia gọi l ũ xì âu ngạo thiên sứ hay là hai bên nặng c ù n g cụ lị đều khinh thường cửa nhạc địa ngục ma long cường cũng cường yếu cũng yếu cường là bọn hắn cá thể thực lực yếu là bọn hắn thực lực tổng hợp phản bội long thần rơi vào địa ngục ma long bộ tộc tuy rằng thực lực cường hãn nhưng ở trong địa ngục cũng không có gì cường đại dựa vào hay bởi vì nó thiên tính bị tính vào hủy diệt á c ma phe phái thụ trật tự ác ma đoạ lạc thiên sứ hỗn loạn ma quỷ ba bên bài xích t r è n ép có thể nói lẫn vào cực kỳ thê thảm đừng hỏi hủy diệt á c ma vì sao không cho chúng nó chỗ dựa hủy diệt á c ma thiên tính chính là hủy diệt cùng phá hoại nội bộ ở giữa lẫn nhau công phạt lẫn nhau ngầm chiếm là chuyện rất bình thường không bỏ đa xuống giếng là tốt lắm rồi còn chỉ nhìn chúng nó đoàn kết lại nhất trí đối ngoại nếu như hủy diệt á c ma có thể đoàn kết lại ổ tổ như thế nào sẽ một con rồng tiến nhập bí cảnh cho nên thế đơn l ư ợ bạc người cô đơn địa ngục ma long đối mặt ba cái liên hợp lại đoạn lạc thiên sứ cũng chỉ có thể bỏ bỏ ngân thoại nghị muốn trả thù lại hầu như là chuyện không thể nào tối thiểu tại đây đoạn thiên sứ tiểu đội giải tán t r ư ớ c không có khả năng cho nên ba gã đoạn lạc thiên sứ người nào cũng không có đem bỏ trốn mất dạng ổ tổ để ở trong lòng t r o n g coi ngoại vi ta không muốn bị bất luận kẻ nào quấy dối xua đổi chạy địa ngục ma long sau đó sở kỳ ẩn cũng không có lãng phí thời gian hướng về hai bên phải trái ă n cùng cụ ly thông báo một câu lập tức phi thân lên nhằm phía ở giữa vùng bình nguyên một chỗ bí ẩn ma p h á p trợ đó là lần trước bí cảnh thăm dò thời gian sợ kỳ en phát hiện hắn khẳng định bên trong phong tồn có một cái a r n lần gia tộc trọng bảo ban sơ cũng là thứ cấp thần khí thậm chí có thể là hạ vị thần khí chỉ là ma pháp này trận hết sức phức tạp cần đại lượng thời gian mới có thể bài trừ trong lúc vẫn không thể bị người quay r ố i sợ kỳ en một người căn bản không cách nào hoàn thành bất đắc dĩ hắn chỉ có thể dùng số tiền lớn mời tới hai người trợ rút cùng thuộc đọa thiên sứ trận doanh ăng cùng cụ ly đã biết mặc dù đối với ngạo thiên sứ tính khí rất khơ ô n m a nhưng thu người tiền tài trừ thai họa cho người hai người không nói gì liền như thế đưa mắt nhìn sợ kỳ ẻn lý khai sợ kỳ ẻn sau khi rời khỏi ạc mới quay đầu hướng vẻ mặt l ê n h khóc cụ l ý nói rằng kế tiếp chính là của chúng ta săn bắn thời gian vượt hai bên khu vực săn bắn ngươi đảm nhiệm chọn một cái đi cụ l ý nhìn hắn một cái lập tức triển khai x a đoạn nghịch cánh bay vào trong bầu trời biến mất hiển nhiên hắn lựa chọn tài nguyên tương đối phong phú phương tây bình nguyên là khu vực săn bắn giống như ă n từng nói kế tiếp là săn bắn thời gian p h í a bình nguyên này chính là khu vực săn bắn lấy thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể tại săn bắn đồng thời bảo chứng khu vực săn bắn an toàn không cần lo lắng phá giải ma pháp trận sở kỳ ẹn sẽ bị người quấy dối a nhìn cú lì đi xa thân ảnh ả n g khinh thường cười xoay người lại đưa ánh mắt về phía không người chỗ tồn tại nói rằng là chính ngươi đi ra còn là ta mời ngươi đi ra hồi lâu cũng không thấy phản ứng hoang vu bên trong vùng bình nguyên tự hồ chỉ có ăng tại đang lầm bầm l ầ bầu hừ ạng lạnh lên một tiếng không lãng phí thời gian nữa trực tiếp lấy tay hướng vỗ vào không khí lấy ẩm thư không nổ tung lam quang thuấn t h i ệ m m ọ dịt gẳng từ đó ngã ra không chút nghĩ ngợi liền muốn sử dụng vũ trụ ma phương na di truyền t ố n g nhưng không có bất kỳ phản ứng nào vũ trụ ma phương yên lặng bất động đối nàng cái này sở hữu người hô hoán không để ý chút nào điều này làm cho m ọ dịt gẳng tâm tức thì chìm vào đ á y cốc ngoài ý muốn a nhưng là sớm dự liệu được kết quả này nhìn vẻ mặt tâm tình bất định m ọ dịt gẳng khẽ cười nói mấy vị đại nhân liên thủ khóa được cái này bí cảnh a lần hậu duệ ưu thế chẳng mấy chốc sẽ bị xóa giao ra trên tay người, ma phương nhỏ, ta còn có thể thả người ly khai nếu như cái này bí cảnh thật bị h n là bị khóa định cũng phá giải, a n s lần hậu duệ tất cả ưu thế bao quát tùy thời đều có thể truyền thống rời đi thủ đoạn bảo mệnh đều muốn mất đi hiệu lực đến lúc đó m ọ d ị t gẳng bắt đầu lo lắng lại c h ậ m tự mình bây giờ nên làm gì là giao ra trong tay vũ trụ m à phương còn là chương năm trăm chín mươi con mồi hoa hay chiến là lui là lưu lại m ọ d ị t gẳng do dự bất định nhất thời khó có thể quyết định t h ế vậy ạc lúc này cười nhạt bách cận một cổ nồng nặc mấy phần mười thực chất hát cám lực lượng lành lạnh mở rộng liền muốn đem mảnh không gian này bao trùm phong bế đoạn tuyệt tất cả thông hành con đường sự kiên nhẫn của ta là có hạt độ ác ma cái này được rồi đối mặt lành lạnh mở rộng giao g ạ t mà đến hát cám lực c ả mắt thụ được trí mạng ý hiếp mỏ dịt thoái trụ trước mặt, nói rằng, để cho ta ly khai. Tốt. hiếp chọn nhượng, phương cho khai. được để cuối cùng ra rằng, mạng mỏ ma gẳng lên nói uy lấy lựa ly vũ dơ thấy mỏ dịt gẳng thoái nhượng thỏa hiệp ạng khỏe môi câu dẫn ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra biên độ d ừ n g trao hắc cám lực t h o á n g lang xuống khẽ c ư ờ i nói ngươi là một m cái lựa chọn chính xác mỏ dịt gẳng không làm mở miệng đem vũ trụ ma phương dơ lên cao tại trước liền muốn thôi động hạ lên lần gia tộc huyết mạch lực lượng thoát ly bí cảnh vũ trụ ma phương tuy rằng còn có hai lần bí cảnh bên trong na di truyền t ố n g tư cách nhưng bây giờ nhưng không cách nào sử dụng cho nên h mọi dịp gẳng không cách nào sử dụng vũ trụ bí pháp lần thứ hai na di tránh lẽ trước mắt tên này cường đại đoạ lạc thiên sứ hoặc là từ chiến không lùi quang vinh hy sinh hoặc là ngoan ngoãn giao ra vũ trụ ma phương thoát ly bí cảnh không gian bảo trụ một cái mạng nhỏ m ọ dịt gẳng là một người thông minh đương nhiên sẽ không làm loại này không có chút ý nghĩa nào từ chiến lại thêm không sẽ đem mình quý báo sinh mệnh ném ở loại địa phương này cho nên lựa chọn của nàng là ẩm nguyên vốn cũng không hoàn chỉnh vũ trụ ma phương đ ố n g nhiên nổ tung mấy cái ma phương khối vỡ vỡ đi ra v n toé ra chói mắt vô cùng xanh thắm quan mang vô cùng cường đại không gian chi lực tùy theo bạo phát hình thành một cái tận trời cự trụ thẳng vào mây trời cả bình nguyên không toàn bộ bí cảnh đều có thể thấy rõ ràng một màn này để đọa lạc thiên sứ trên mặt dáng tươi cười trong nháy mát hóa thành kinh cấp bách cùng p h ấ n nộ thực chất hát cám lực nộ hải c u ồ n g đảo vệ c u ộ n sạch ra vô và ở đó xông vào mây trời xanh thám quang trụ trên kết quả chỉ khơi dậy một mảnh rất nhỏ rung động căn bản không cách nào đem cái này quang trụ đột phá đập tan cái này là chuyện đương nhiên sự t ì n h vũ trụ ma phương là a n s lần gia tộc bí bảo a n s lần bí cảnh hạch tâm cùng các nơi ngục hạch tâm ngục cửa giống nhau đều là địa vị cao cấp không gian thật khí dù cho hiện tại m ọ dịt gẳng trong tay vũ trụ ma phương cũng không hoàn chỉnh thiếu khuyết mấu chốt nhất trong cốt lõi khu cùng bộ phận mảnh nhỏ nhưng không hoàn chỉnh thần khí cũng là thần khí m ọ diệt gẳng dựa vào tự thân ả rình lần ra tàu huyết mạch đem cái này thần khí lực lượng tạm thời kích thích ra bởi vậy hình thành không gian bình t h ư ớ n g chính là ngạo thiên sứ cùng địa ngục ma long loại này bá chủ cấp ác ma đường hòng đơn giản đột phá ang loại này kém một bậc đoạn lạc thiên sứ liền càng không cần phải nói trong thời gian ngắn bên trong hắn căn bản không cách nào đột phá không gian bình t h ư ớ n g điều chỉnh ống kính trụ bên trong m ọ diệt gẳng tạo thành uy hiếp đây cũng là hắn như vậy kinh cấp bách tức giận như thế nguyên nhân nhìn phóng lên cao thập phương có thể thấy được xanh thám quang trụ nhìn nữa trốn ở trong c u sáng nhất thời có thể an toàn m ọ d ị t gẳng vạn p h ầ n lệnh như băng nói rằng t ố t ác ma ngươi thành công chọc giận ta chuẩn bị chịu đựng hắc cám chi rực lửa g i ậ n đi a đối với lần này trong cổ sáng m ọ d ị t gẳng nhưng là khinh thường cười nhạt mạ mẹn tín dụng đều đã nát thành d ặ n gì g ngươi còn trông cậy vào ta tin tưởng ngươi ha ha hiện tại bí cảnh ở ngoài có bao nhiêu địa vị cao l ĩ n h chủ nhìn chằm chằm muốn ta đi ra ngoài tự chui đầu vào lưới ngươi nghĩ rằng ta với các ngươi giống nhau không có suy nghĩ à. có vũ trụ ma phương không gian hàng rào bảo hộ m ọ dịp gẳng bông xuống chỗ có điều cố kỵ điều chỉnh ống kính trụ ở ngoài đoạn lạc thiên sứ hết sức trào phúng đem trước tích lũy phiền muộn cùng oán khi toàn bộ phát tiết đi ra cái này đổ ập xuống mấy lời nói để đoạn lạc thiên sứ sắc mặt biến đến háng r ộ n g một mảnh hận không thể lập tức đem không gian này hàng rào đột phá đem bên trong tùy ý trào phúng tự mình á c ma sẽ thành m à n h ỏ nhưng hắn làm không được chỉ có thể canh giữ ở quang trụ ở ngoài nhìn t r ò n g chọc vào m ọ dịt g ằ n g nói rằng rất nhanh ta tựu sẽ khiến ngươi hối hận quyết định này ngươi linh hồn đem ở trong tay ta tiếp thu vĩnh hằng a m ọ d ị găng cơi lạnh một tiếng căn bản không làm để ý tới tại sao muốn mạo hiểm lưu lại là có cùng cái này đoạ lạc thiên sứ đối kháng vốn lương a cũng không phải vũ trụ ma phương mặc dù là cao vị thần khí nhưng bây giờ ở vào không c h ọ n vẹn trạng thái m ọ dịt gẳng vận dụng a n lần ra tộc huyết mạch lực lượng mới có thể kích thích ra bộ phận đi năng hình thành cái này không thể phá vỡ không gian hàng rào nhưng sức mạnh huyết thống cũng không phải văn năng có hạn lực lượng không c h ọ n vẹn thần khí đã định trước không gian này hàng rào không thể vĩnh cựu tồn tại thậm chí không cần nặng công kích qua một thời gian ngắn sẽ tự chủ t ă n vỡ đến lúc đó không có linh chủ cấp độ không có linh chủ thực lực m ọ dịt gẳng đối mặt bị nàng làm tức giận đoạn lạc thiên sứ vậy là trên thất gỗ thì cá chỉ có thể mặc cho đối phương xâm lược biết rõ như vậy mọi dịt gẳng vì sao còn phải lưu lại là bị lợi ích che đôi mắt không cam lòng bông tha cái này bí cảnh bảo vật còn là cho rằng lan ninh sẽ đúng lúc đổi u tới cứu viện đánh bại đoạn lạc thiên sứ đưa nàng mang ra khỏi tuyệt cảnh đều không phải là bảo vật gì cái gì thần khí nơi đó có nàng sinh mệnh trọng yếu、nếu、như ế u n có thể nàng muốn rời đi mà không phải binh được nước cờ hiểm đem hy vọng sống x u t đặc ở lan ninh cứu viện mặt trên nhưng cái này nếu như cũng không thành lập nàng không thể cứ như vậy ly khai bí cảnh trước mắt tên này đoạn lạc thiên sứ là là địa ngục bảy đại quân một tham lam tội mạ mẹn tộc duệ xưng ơ tham dục thiên sứ cùng bọn họ quân chủ mạ mẹn giống nhau tham dục thiên sứ đều là tham lam vô độ tồn tại có một bọn họ liền muốn hai có hai bọn họ còn muốn ba không bao giờ kết thúc tham dục là bản tính của bọn họ cũng là bọn hắn lực lượng nguồn gốc mà bây giờ tên này tham dục thiên sứ dĩ nhiên nguyện ý thả nàng ly khai chỉ cần vũ trụ mà phương mày nhỏ cái này không phù hợp tham dục thiên sứ cá tính tham dục thiên sứ vì sao sẽ làm ra như thế cử chỉ khắc thường chỉ có hai loại khả năng hoặc là như vậy có thể thu hoạch càng nhiều hơn lợi ích hoặc là hắn nhận được địa vị cao tham dục thiên sứ bảy mưu đ là kế bởi vậy mọi dịt gẳng làm một cái to gan suy đoán cái này bí cảnh rất có thể đã bị địa vị cao l ĩ n h chủ khóa được liền sau cùng thoát ly truyền tống đều lọt vào sửa chữa a hên s ầ n gia tộc hậu duệ nếu là ở lúc này truyền đưa ra ngoài nhất định sẽ rơi vào những thứ kia địa vị cao l ĩ n h chủ bấy dập không không thể nói là bấy dập địa vị cao linh chủ đối hạ vị linh chủ cần gì b ấ dập phải nói là bàn ăn thoát ly bí cảnh a hên sơn hậu duệ đem giống thức ăn giống nhau tự chủ nhảy lên địa vị cao lĩnh chủ bàn ăn cung cấp hắn nhóm hưởng dụng cho nên thoát ly bí cảnh là tuyệt đối không thể bằng không chính là tự chui đầu vào lưới tự tìm đường chết dưới loại tình huống này mọi dịt gẳng còn có thể làm sao chỉ có thể đánh bạc tất cả ra sức đánh một trận dùng trong tay vũ trụ ma phương náo h một cái động tinh lớn hy vọng lan ninh phát hiện sau đó có thể kịp thời đổi tới cứu viện đây là biện pháp duy nhất nếu như lan ninh không thể tại không gian này hàng rào tan vỡ trước chạy tới nàng kia làm mất đi tất cả bao quát lúc còn sống sinh mệnh cùng sau khi chết tự do mặc dù là tình thế bức bách không thể không là nhưng mọi dịt gẳng vẫn còn có chút không thể tin được tự mình dĩ nhiên sẽ đem tất cả hy vọng ký thác vào một cái ở chung chẳng qua ba ngày người xa lạ trên người hắn thật sự có thể tin tưởng sao hả chống trải phía trên vùng bình nguyên lan ninh dừng lại bước chân tiến tới nhìn p h ư ơ n g xa phóng lên cao xanh thám quang trụ thoáng trần chờ một chút liền lần thứ hai hành động hướng xanh thám quang trụ chạy đi hắn cũng không biết đây là mỏ dịt gẳng nháo đi ra ngoài đ ộ n tĩnh nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn đi vào kiểm tra tình huống ngược lại hắn hiện tại cũng không biết mỏ dịt gẳng ở nơi nào đi nơi nào tìm không phải là tìm nói không chừng nàng cũng bị động tĩnh này hấp dẫn đi tự mình chạy tới vừa vặn có thể đụng với nàng đây ôm ý nghĩ như vậy lan n i n h trực tiếp lên đường tiến về phía trước xanh thắm quang trụ chỗ tồn tại nhưng không nghĩ ẩm trong bầu trời chợt hạ xuống một đoàn tinh hồng như máu hỏa diễm vẫn thạch rơi bình thường hướng lan n i n h rào rạt đập tới ừ m lan n i n h nhãn thần ngưng tụ trong lòng làm sơ do dự cuối cùng vẫn bỏ qua động thân đón đ ợ i ý nghĩ thân ảnh theo một đạo bạch quang loại a trong nháy mắt biến mất ùng ùng huyết diễm thiên rơi vẫn thạch o a n kích rơi vào trống trải hoang vu phía trên vùng bình nguyên chấn động kiện một tiếng kinh thiên động địa nổ đại địa lún xuống ra một cái hố to giết chóc hỏa diễm cùng hủy diệt sóng lưu từ đó c u ộ n sạch ra chỗ trải qua chỗ qua hết thành vết thương giống đại trên mặt đất cự trong hầm tinh hồng như máu hỏa diễm tiêu đốt một đầu thân hình cao to diện mục dử tợn ác ma từ đó đứng lên trong hai mắt lộ ra đồng dạng đỏ thám quan mang k h ó a chặt lại trước mặt sóng gợn v ặ n v ẹ o không gian sóng gợn vạn mẹo hư không tiêu tan lan ninh thân ảnh tùy theo hiện lên nhìn toàn thân tiêu đốt huyết diễm ác ma thì thào nói rằng hủy diệt ác ma xét xử người hủy diệt ác ma đón lan ninh ánh mắt trên mặt kéo ra một cái dữ tợn điên cuồng dáng tươi cười têu nói rằng ta xa xa liền ngửi được ngươi tanh tưởi khí t ứ c không nghĩ tới các ngươi những thứ này ngu xuẩn có thể đi vào cái này khu vực sàn b á n còn là nói ngươi cũng là con mồi ô đại nhân cho ta thí luyện cùng kinh hỷ đây khu vực sàn b á n lan ninh thì thào một tiếng thưởng thức hàm nghĩa trong đó lập tức khẽ cười nói ta thích thuyết pháp này ta cũng giống vậy hủy diệt ác ma lành lạnh cười đưa ra huyết diễm lượn lờ ma chảo chỉ hướng lan ninh nói rằng hiện tại liền nhìn một chút ai là con mồi đi lời còn chưa dứt liền gặp một đạo tinh hồng như máu thiểm điện từ đầu ngón tay hàn bắn ra đem không gian xe rách ra r ử tợn vết tích trong nháy mắt nổ tới lan ninh trước người truyền kỳ pháp thuật hủy diệt thiểm điện trật tự ác ma cùng hủy diệt ác ma không chỉ trời sinh lập trường xung đột nó phe phái dành riêng pháp thuật cũng là nổi danh đ ặ t song song như xét xử người tận thế xét xử kẻ hủy diệt diệt thế ánh sáng nhưng hai cái đều là cấp năm cấp độ thần thoại cường đại pháp thuật hạ vị xét xử người cùng kẻ hủy diệt căn bản không có thể làm thông thường sử dụng giao phong vẫn là lấy truyền kỳ pháp thuật làm chủ hiện tại hủy diệt ác ma sử dụng chính là diệt thế ánh sáng trước bố trí truyền kỳ pháp thuật hủy diệt ánh sáng lấy tay liền ra hủy diệt ánh sáng nói do cái này hủy diệt ác ma không chỉ là hạ vị l ĩ n h chủ còn là hạ vị l ĩ n h chủ bên trong cừng giả tuyệt không phải trước vừa mới tấn thăng lịch cánh ác ma có thể so với nhưng lan ninh đồng dạng không phải là trước lan ninh đối mặt cái này thế tới hung hung hủy diệt thiểm điện hắn cũng không làm né tránh không làm đón ữ a liền như thế đứng tại chỗ sinh thụ xuống một cách này ẩm sức mạnh hủy diệt ngưng tụ thành tiểm đ i ệ ầm ầm đánh xuống tại lan ninh trước người vỡ toang ra hóa thành vô số viên hạ t khắp bầu trời bay tán loạn đúng là bị một đạo đạo sầm phòng ngự bình chướng ngăn chặn bình chướng phản chấn trùng kích cứ thế thiểm điện đập tan chính là địa ngục xét xử người áo phòng hộ kỹ năng đặc biệt địa ngục hẳn rào hủy diệt thiểm điện tuy chỉ là cấp bốn truyền kỳ pháp thuật nhưng từ hủy diệt á c ma thi triển ra uy lực của nó đã vượt qua cấp bốn đạt tới cấp năm thần thoại tầm thứ hoàn toàn có năng lực đối hạ vị thần chi tạo thành thương tổn thậm chí đánh cho trọng thương địa ngục xét xử người chỉ là truyền kỳ phong cụ muốn ngăn chặn công kích như vậy chỉ dựa vào trụ cột ma y phòng hộ là không đủ ông thiệm p h ả điện đập tan không công mà lui hủy diện tác ma còn đến không kịp khởi động đợt thứ hai thế tiến công chỉ thấy xung quanh không gian văn mẹo hình thành một cái hát động lớn đưa hắn hấp dẫn chính là địa ngục xét xử người bộ đồ kỹ năng đặc biệt xét xử hát động làm một đội nghề giữa trường xét xử người bản thân còn là nhân loại lan in h cũng không tiếp thụ qua xét xử người hệ thống hóa huấn luyện cho nên xét xử người rất nhiều năng lực hắn cũng không có năm giữ nói thí dụ như đối ứng hủy diệt ánh sáng t r u y ề n kỳ pháp thuật xét xử c h é m g i ế t nhưng không có vấn đề gì hắn có thể dùng những biện pháp khác bù đắp cái này một không đủ ông thư không bàn mẹo hình thành hát động trong hát động đều là tầng tầng nén sụt xuống t r ô n vùi thời gian cùng không gian còn dây dưa đọ sậm địa ngục trí hỏa đó là xét xử lực lượng hiền hóa ba cổ khái niệm phép tắc lực lượng tụ hợp lại cùng nhau mới hủy diệt ác ma rốt cuộc là hủy diệt ác ma địa ngục tứ đại phe phái trong là hung mạnh nhất cường hãn nhất hủy diệt ác ma côn g bạo sức mạnh hủy diệt kích phát tương tự hình thành một cái vòng xoáy một cái hạc động chống đỡ xét xử hạc động dẫn dắt tuy rằng hủy diệt ác ma cái này hạc động chỉ là lực lượng hủy diệt phá hủy không gian tạo thành thị giác cản cũng không phải là chân chính thời không hạc động nhưng như trước hữu hiệu chống lại xét xử h á c động dẫn dắt song phương vì vậy tiến nhập đấu sức trạng thái hai cái hắc động lẫn nhau lôi kéo người nào trước không nhịn được nhất định là xét xử h á c động bởi vì lực lượng của nó căn nguyên là địa ngục xét xử người cấp độ chuyển kỳ phòng ngự bộ đồ hủy diệt ác ma nhưng là một gã ác ma linh chủ giữa song phương có chất t r ê n h l ệ n h cho nên đấu sức kết quả nhất định là xét xử h á c động tan b ỡ hủy diệt ác ma bảo tồn nhưng cái này có một cái tiền đề vậy là lan ninh bất động ẩm và năm không thay đổi hàn băng nổ tung trong suốt băng xương theo lan ninh xoay người mạ xuống giống như cao tốc chuyển động cánh quạt lực lượng cùng tốc độ không ngừng tăng lên liên tục thêm được cuối cùng hai đoạn trong suốt trong sáng h à n ý thấu xương băng xương hóa thành một g i ả i lụa phủ đầu đập vào hủy diệt á c ma c á i chán đỏ thám lân phiến cùng trong suốt băng xương nhất tề nổ tung bay tán loạn đang cùng xét xử hát động đấu sức hủy diệt á c ma bị đánh không tự chủ được nửa mặt sau ngã rơi vào hát động phạm vi ẩm lại một thanh â m âm, âm văng nổ hủy diệt á c ma trực tiếp bị hát động t ô n vệ trong hát động thời không tầng tầng nén tầng tầng sụt xuống hình thành kinh khủng thời không chôn vùi hiệu quả phối hợp xét xử lực lượng p ụ g a địa mục tri hỏa nghiền ép lún vào hắc động hủy d i ệ n t á t ma trong nháy mắt huyết quang vỡ toang huyết nhục bay tán loạn quả thực là vô cùng thê thảm thật giống như ép nước máy trong bị đánh nát nghiền ép hoa quả chương năm trăm chín mươi mốt gió nổi mây phun hắc động là cái gì là chất lượng cũng đủ lớn hàng tinh tại hạch phản ứng nhiệt hạch phản ứng nhiên liệu hao hết mà c h ế t sau từ lực hấp dẫn sụp xuống sinh ra một loại mật độ vô cùng lớn thể tích vô cùng bé thiên thể hắc động lực hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ tất cả chạm đến hoặc tiếp cận sự vật của nó cũng sẽ bị nó vô tình thốn vệ liền sạch đều không thể theo chuyện l ạ kiện tầm nhìn trong chạy trốn nếu như lan linh có thể sáng tạo chân chính hát động đừng nói một cái chính là hạ vị cấp bậc hủy diện tác ma chính là bên trong địa vị cao ác ma l i n h chủ thấy hắn đều muốn nhượng bộ lui binh để tránh khỏi bị hát động thôn vệ đáng tiếc cái này nếu như cũng không thành lập địa ngục xét xử người sáng tạo hát động cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa hát động mà là căn cứ hát động nguyên lý mô phỏng ra một loại giả hát động uy lực xa kém xa chân chính hát động chân chính hát động liền địa vị cao l i n h chủ cũng không có đem nắm chạy trốn trung vị l i n h chủ lốn vào trong đó càng là chắc chắn phải chết chỉ có cấp bậc chủ thần ma vương mới có thể ở trong đó xuyên qua hành tẩu tới lui tự nhiên giả hát động hiển nhiên không có như vậy uy năng tuy rằng có thể đơn giản giết chết truyền kỳ nhưng đối với truyền kỳ trên tồn tại nhiều nhất chỉ có thể bị thương nặng không cách nào đem giết chết dù vậy đây đối với hủy diệt ác ma mà nói không phải là cái gì tuyệt vời cảm thụ hắn thật giống như một cái tươi mới nhiều chất lỏng trái táo cho người ta ném vào nhất công suất cao vận tắc ép nước máy trồng, trong trong n g á y mắt huyết nhục bay tán loạn huyết quang văng khắp nơi lấy thê thảm nhất phương thức biểu hiện hắn uy năng cùng hạ vị thần chi cùng giai ác ma thân thể tại tầng tầng nén tầng tầng sụp xuống trong hạp động từng khúc đập tan từng khúc trũng v i liền vô hình linh hồn đều bị bí mật mang theo địa ngục chi hỏa đốt đau đau đau khó có thể hình dung khó có thể miêu tả đau đớn cơ thể giống như bị phân giải thành vô số viên hạt linh hồn vì vậy mất đi thể xác bảo hộ bị xét xử lực lượng hiển hóa mà thành địa ngục hỏa diễm vô tình b ố t cháy trực khiến hủy diệt tác ma sinh ra một loại tiếp cận tử vong bị tử vong tiếp xúc đụng cảm thụ chính là đối linh chủ cấp bậc hủy diệt tác ma cảm giác này loại này thể nghiệm cực đoan khủng bố lấy hủy diệt mà sống lấy giết chóc làm thức ăn hắn chưa hề khoảng cách gần như vậy tiếp xúc tử vong hắn thậm chí có một loại cảm giác Tự mình thực sự sẽ chết, sự mình nếu như cái này hắc cái sẽ đ ba giây n vận tục h n chính lời. là kia Dự cảm xét c xử, xử hát động nhiều nhất chỉ có thể duy trì ba giây đây là tại lan ninh cung cấp ủng hộ dưới tình huống không có lan ninh hỗ trợ chỉ dựa vào địa ngục xét xử người tự mình phát ra cái này hắc động nhiều nhất chỉ có thể duy trì một giây cái này một giây đồng hồ hắc động tuy rằng đủ giết chết tuyệt đại bộ phân truyền kỳ nhưng không cách nào đối truyền kỳ trên tồn tại tạo thành căn bản tính thương tổn hiện đang kéo dài đến ba giây cũng không có phát sinh biến hóa về chất như trước không cách nào triệt để giết chết thần cấp bậc tồn tại nhiều nhất chỉ có thể bị thương nặng、Phúc. chỉ nghe một trận trầm m u ộ n tiếng bạo liệt vang xênh xênh u y ế t dịch nhô lên cao nổ tung thôn vệ hết thể xét xử hắc động tan vỡ tăng ăn dã một khối thịt vụn từ đó ngã ra theo phân bắn tung tóe huyết dịch hướng mặt đất rơi đi khối này thịt vụn chính là hủy diện tác ma đã không còn hình người hủy diện tác ma đây chính là xét xử h á c động đối với hắn thương tổn ba giây ngắn ngủn ba giây thời gian xét xử h á c động mặc dù không cách nào đem thần cấp bậc ác ma thân thể hoàn toàn ma diệt nhưng đưa hắn bị thương nặng nhưng không phải là cái gì về khó bây giờ xét xử ác ma thì tương đương với ép nước máy trong lưu lại tới trái cây cạn mặc dù không có bị triệt để đánh nát thái nhỏ nhưng thoạt nhìn không còn hình dáng thương thế như vậy nếu là đặt ở phàm trên thân người chính là cấp độ chuyển kỳ cường đại siêu phàm người chắc chắn phải chết nhưng hắn không là p h à m nhân là ác ma lính chủ cấp bậc hủy diệt tát ma cùng thần ngang nhau cấp độ tồn tại hắn sinh mạng t ầ n g thứ lực lượng căn bản không phải p h à m nhân có thể lý giải có thể sánh bằng ừ ngực ừ ngực ngã ra hấp động trong n g á y mắt thân thể hắn liền tự mình chữa trị lên bằng tốc độ kinh người khép lại tái sinh truyền kỳ siêu p h ả m người đều không thể chịu đựng tương h thế bị hắn dễ dàng lao sạch loại bỏ đây chính là ác ma lính chủ cùng thần, ngang nhau cấp độ tồn tại. Không tại thần tôn hào cùng vị cách nếu như không có cái gì ngoài ý muốn ảnh hưởng thời gian mấy hơi thở hắn là có thể đem thương thế cùng chiến lực khôi phục hơn p h n nữa đáng tiếc cái này nếu như đồng dạng không thành lập lan ninh cũng không phải người chết làm sao có thể sẽ cho hắn thời gian khôi phục xét xử hắc động vừa mới băng giải hủy diệt ác ma vừa mới ngã ra trong hư không liền nổi lên trong suốt băng xương hàn ý hơi lạnh t ấ u xương trong nháy mắt huyết tản g hắn ra trong suốt băng xương theo cuồng phong cuốn thành bạo loạn vòng xoáy đem người bị thương nặng vô lực tránh né hủy diệt ác ma trong nháy mắt t h ố n vệ xét bỡ rút băng xương bao tác ca ca ca lạnh vô cùng cực đông băng xương trong gió lốc hủy diệt ác ma lún vào tuyệt vọng cứng ngắc c sếp b t rút n lớn g cao băng sương tam tiết côn cái này tam tiết côn cũng không phải cái loại này truyền thống tam tiết côn truyền thống tam tiết côn một đường gắn bó từ ba cái cùng trưởng đoạn côn lẫn nhau liên tục bày ra sau đó là một chữ hình lan ninh trên tay tam tiết côn là hình tam giác ba cái băng xương ngưng tụ thành đoạn côn từ một cái hư ơ ngưng n g vòng sắt kết nối tuy rằng tên là tam tiết côn nhưng thực tế lại là s o n g tiết côn cách dùng chỉ bất quá nhiều hơn một tiết đả kích số lần càng nhiều đả kích thương tổn càng cao đương nhiên đan sen x ẹ t b ở r ụ t đặc tính cái này vũ khí hình thái có thể tại cơ sở giàn giao dưới tùy tâm sở dụng biến ảo như tất yếu lan ninh cũng có thể đem trở thành truyền thống tam tiết côn nhưng bây giờ không có cái nhu cầu này lan ninh muốn là gần người đòn đả gần người áp chế song đứt ba côn càng thêm thích hợp chỉ thấy lan ninh áp bước gần người trong tay sẹt b ờ rụt múa may của loạn vô số băng xương côn ảnh lấp đầy không gian nặng nề g h đánh bức đả đá kích tại hủy diệt g á c ma trên người vừa mới bị đông hàn băng trực tiếp nổ tung bay tán loạn đông lại sau đó lại đem đánh nát cái này có ý nghĩa gì đương nhiên có bởi vì bị đánh nát không chỉ là hàn băng còn có bị trời đông giá rét đông lại huyết n ụ hủy diệt g á c ma thân thể đang bị lan ninh nhấc lên băng xương báo t á p đập tan lân giáp huyết nục cốt cách cơ quan nội tạng bị hàn băng đông lại hủy diệt tác ma chỉ có thể trơ mắt nhìn nhìn mình cơ thể theo hàn băng nổ tung đập tan thành vô số trong suốt băng phiến vừa mới theo hạt động băng giải đi xa tử vong lại một lần nữa tới gần hắn nhưng còn là không có bất kỳ biện pháp nào s c e p t e rút r mặc dù chỉ là cấp độ truyền kỳ vũ khí hắn xương lạnh báo tác cường độ cũng không có vượt quá truyền kỳ hạt độ nhưng không có vượt quá truyền kỳ hạt độ không có nghĩa là không thể đối thần tạo thành thương tổn thần thân thể nói cho cùng bất quá là tầng thứ cao hơn phép tắc thân thể chỉ cần là bổ sung thêm phép tắc lực lượng công kích là có thể tạo thành nhất định thương tổn chỉ là trình độ bất đồng mà thôi thần thân thể có thể không trình độ cắt giảm phép tắc thương tổn nhưng cắt giảm không đợi tại miễn dịch bằng không ở đâu còn có phong hào truyền kỳ nghịch phạt thần lời giải thích những thứ kia trong túi ngượng ngùng không có thần khí bảng thân thần như thế nào sẽ rộng khắp sử dụng truyền kỳ vũ khí thần thân thể không thể miễn dịch phép tắc thương tổn trừ phi song phương mức năng lượng kéo ra hai cái đẳng cấp là cấp độ truyền kỳ vũ khí sepp v rút tuyệt đối có vơ liếng đối hạ vị cấp bậc hủy diệt tắc ma tạo thành hữu hiệu sát thương đừng nói chỉ là hạ vị hủy diệt tắc ma chính là cao hơn hắn cấp một trung vị lính chủ sepp v r ú cũng có thể tạo thành bộ phận thương tổn chỉ có địa vị cao l ĩ n h chủ mới có thể hoàn toàn miễn dịch cấp độ chuyển kỳ phép tắc thương tổn cho nên tại sẹt bờ rụt nhấc lên băng xương trong gió lốc hủy diệt ác ma căn bản không thoát khỏi được bị băng phong đông lại vận mệnh nếu là chỗ hắn tại trạng thái toàn thịnh vậy dĩ nhiên có thể chống đỡ cái này băng xương báo t á p thậm chí lấy ác ma l ĩ n h chủ lực lượng cường đại đem nghiền nát tan giã nhưng hắn không có vừa mới bị xét xử hác động tàn phá qua hắn hiện tại ở vào trạng thái trọng thương căn bản không có biện pháp đối kháng cái này bằng xương báo tác hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tự mình cơ thể bị băng xương đông lại bị đả kích đập tan hóa thành trong suốt băng phiến bã vụn thậm chí bụi b ậ m t ử vong lần thứ hai tới gần liền muốn đưa hắn thôn vệ không sinh tử một cái chớp mắt tựa như kích phát rồi trong cơ thể tiềm năng theo một tiếng rít gào thê thảm cuồn bạo đến cực điểm lực lượng hủy diệt dâng trào ra liền phải trợ giúp hủy diệt ác ma nghiền nát trên người băng xương một lần nữa thu hoạch sinh mạng tự do nhưng ẩm chỉ thấy băng xương tam tiết côn lôi kéo tàn ảnh quất tới nặng nề quất vào hủy diệt ác ma rít gào lên đầu lâu trên nhất thời chấn động kiện âm vang một tiếng vang thật lớn dự tợn đầu lâu ác ma lập tức theo băng xương nổ tung bay tán loạn Bạo p sự thực chứng minh lâm trận bạo phát sinh tử đột phá loại chuyện này cũng không đáng tin cậy tuy là bị tử vong bức bách ra sinh mạng cường đại tiềm năng hủy diệt ác ma không thể nghịch chuyển ác liệt như vậy thế cục còn là bị lan ninh một cái đập tan đầu lâu liên quan người lãnh chúa kêu cấp bậc ác ma hồn đều bị hóa thành b ă n g xương địa ngục chi hỏa đốt cháy hầu như không còn hóa thành b ă n g xương địa ngục chi hỏa nghe có phải hay không có chút mâu thuẫn là mâu thuẫn nhưng cũng không ảnh hưởng nó tồn tại cái gọi là địa ngục chi hỏa cũng không phải thật sự là hỏa diễm mà là xét xử lực lượng h i ể n hóa hỏa diễm cũng không phải nó bản chất xét xử mới là chỉ cần vốn có xét xử tính chất vậy không q u ẳ n cái gì hình thái chất liệu gì đều giống nhau là địa ngục chi hỏa cho nên băng xương hóa địa ngục c h i hỏa cũng không phải là cái gì không thể tưởng tượng n ổ i vật tương phản nó rất bình thường cùng băng hình thái s é t bờ rút cũng không có thuộc tính xung đột giống nhau có thể bám vào để thang uy lực cũng chính là có địa ngục c h i hỏa để thang uy lực s é t bờ rút mới có thể một k í c h đập tan hủy diệt á c ma đầu lâu chung kết hắn sinh mệnh địa ngục tứ đại phe phái thực lực mạnh nhất tuyệt đối là hủy diệt á c ma sau đó mới là trật tự ác ma đoạ lạc thiên sứ hỗn loạn ma quỷ nhưng thực lực mạnh không có nghĩa là vô địch thân là địa ngục xét xử người trật tự ác ma đối chịu tội vô số hủy diệt á c ma cực kỳ khắc chế thậm chí có thể ngược kéo ra trách lệnh dùng địa ngục c h i hỏa đem những thứ kia đầy d â y tội ác ác ma hồn triệt để bớt diệt nếu như không có châm này đối tội ác ma hồn địa ngục c h i hỏa thuần túy chiến lược so đấu trật tự ác ma tuyệt đối không phải là hủy diệt ác ma đối thủ nhưng cái này giả thiết cũng không thành lập xét xử lực địa ngục c h i hỏa là trật tự ác ma thiên phú lực lượng cựu như cùng hủy diệt cùng giết chóc là hủy diệt ác ma thiên phú bỏ đi mất lực lượng như vậy hủy diệt ác ma cũng giống vậy muốn biến thành phế phẩm địa ngục giữa hệ phái đã qua phân tranh tạm không nói đến nhận được đánh chết gợi ý lan ninh không có lãng phí thời gian trực tiếp đem hủy diệt ác ma thi thể thu nhập không gian chữ vật xoay người lại hướng xanh t h á m quang trụ chạy đi khởi đầu tốt đẹp cái này hủy diệt ác ma là hạ vị linh chủ bên trong người nổi bật mặc dù không so được ngạo thiên sứ địa ngục ma lòng cái loại này bá chủ cấp bậc tồn tại nhưng không chút nào thua ở nghịch cánh ác ma tham dục thiên sứ một chút liền bị lan ninh cống hiến hai trăm triệu kinh nghiệm còn có một cụ ác ma lính chủ thi thể kinh nghiệm thu hoạch so với trước đầu kia thái điều nghịch cánh ác ma cao hơn gấp đôi thi thể này là chiến lợi phẩm giá trị khẳng định cũng muốn cao hơn không ít lấy về nói không chừng có thể phân giải ra một cái thứ cấp thần khí cái gì là thứ cấp thần khí có thể tham khảo lần trước ma nhận thời gian chiến tranh ba cái còn khiếm khuyết cuối cùng c h ỉ n h tự làm việc số mệnh thần khí thần khí cũng không phải thần khí chính là thứ cấp thần khí vừa mới bắt đầu liền có như vậy thu hoạch kế tiếp phát triển không thể nghi ngờ để cho người ta càng thêm chờ mong tựa như hủy diệt tác ma mới vừa nói cái này b í cảnh đã trở thành khu vực săn b á n chỉ cần ngươi có đủ thực lực tất cả mọi người là ngươi con n g ồ i có thể thỏa thích cước đoạn thỏa thích giết chóc phong phú tự mình laninh thích t u y ế t pháp này laninh cùng hủy diệt tác ma chiến đấu chỉ có thể coi là một cái khúc nhạc r ộ n ngắn lúc này bí cảnh trọng điểm còn là ở đó phóng lên cao xanh thắm quang trụ trên đây là vũ trụ ma phương lực lượng mức độ này tối thiểu tập hợp hai phần ba ma phương mày nhỏ vũ trụ ma phương là cái này bí cảnh hạch tâm cùng then chốt tuyệt đối không thể rơi xuống những người khác trong tay chạy theo xanh thắm quang trụ phóng lên cao phân t á n tại mỗi cái khu vực đám ác ma nhao nhao hành động từng đạo cường hãn khí tức kinh khủng hiện lên khí thế hung hăng hướng xanh thắm quang trụ chỗ đang ép tới trong đó không thiếu bá chủ cấp bậc nhân vật cường hãn ngay cả trước bị đoạn lạc thiên sứ thân thể chật vật thoát đi địa mục ma long ô tô phát sinh một tiếng gầm điền cuồng quay đầu chạy về vũ trụ ma phương a n lần r a tộc bí bảo không xuống địa ngục cửa địa vị cao không gian thần khí cái này bí cảnh trong có giá trị nhất bảo vật lần này tiến nhập bí cảnh bá chủ cấp á c ma tuyệt đại bộ phân đều là hướng về phía cái này bí bảo tới cũng chỉ có cái này bí bảo mới có thể làm cho số tôn tinh tại không gian pháp tắc địa vị cao l ĩ n h chủ liên thủ không tiết giá cao tập trung chỗ này bí cảnh những bá chủ kia cấp á t ma đều là hắn nhóm dòng dói đích tôn cường lực chiến tướng bị hắn nhóm đưa vào bí cảnh trong tham dự vũ trụ ma phương tranh đoạt hiện tại mỏ diệt gẳng gây ra động tĩnh lớn như vậy tập hợp hơn phân nửa mảnh nhỏ vũ trụ ma phương kích phát lực lượng trực tiếp đem những bá chủ này cấp ác ma hấp dẫn đến tựa như tất cả người được mùi máu tươi cám mập bởi vì một cái nho nhỏ ngoài ý muốn vừa mới mở ra bí cảnh tức thì gió nổi mây phun chương năm trăm chín mươi hai t ề tụ màn c h e kéo ra chính là cao trào tương đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức phóng lên cao chỉ hướng xanh thắm quang trụ chỗ tồn tại không che giấu chút nào ý đồ của mình không cần phải che giấu cái này bí cảnh chân quý nhất nhất thứ then chốt là cái gì tất cả mọi người lòng biết rõ ai cũng không có khả năng ở nơi này trước mắt thoái nhượng đừng nói cái gì sống chết mặt bây cười nhìn phong vân cùng ngao cò i tranh nhau ngư ông đắc lợi cơ hội căn bản không có cơ hội như vậy lúc này đây tiến nhập bí cảnh bá chủ cấp ác ma toàn bộ đều đến c o i chuẩn bị chỉ cần đoạt đến vũ trụ ma phương bọn họ là có thể nhanh chóng chuyển hóa thành thực tế chiến lược kéo ra cùng với khác người cạnh tranh trên lệ dù sao nơi này là ả rình lần bí cảnh vũ trụ ma phương lại là bí cảnh h ạ c tâm đạt được nó chẳng khác nào đạt được bí cảnh bộ phận quyền hạn thông qua bộ phận này quyền hạn cùng bí cảnh ngoại địa vị cao l ĩ n h chủ liên hệ nội ứng ngoại hợp dưới tự nhiên có thể kéo ra cùng với khác người cạnh tranh tranh lệch t r ê n lệch này một khi kéo ra còn muốn đoạt về coi như khó khăn cho nên người nào cũng không thể làm ngắm nhìn ngư ô n g tất cả đều muốn hạ tràng tiến hành tranh đoạt tuy rằng hạ tràng không nhất định tranh qua nhưng không tranh hơn cùng không đi tranh là hai việc khác nhau những thứ kia địa vị cao l ĩ n h chủ cũng đều ở bên ngoài nhìn đây là một tiểu đệ ngươi tranh đều không đi tranh sau khi ra ngoài thế nào cùng lao đại của mình bàn giao ạng rất rõ ràng đạo lý này Cũng vũ ràng này rất rõ ràng, vũ trụ này mà p hắn ư ơ n xanh quang trụ sẽ hấp dẫn tới nhiều nên, hiện g kích ít bá chủ cấp ác、ma. Cho phát thám hấp bá trụ tới tại ma. sẽ s c của mặt h ắ phi h t ư ờ nguyên x ấ xí, xấu xí, phi thường mình nhìn、lầm. Hắn trong trận trận tự cùng lòng càng não, não n g vô u ảo ảo là lầm. tưởng rằng mọi d ị t gẳng trong tay chỉ có mấy khối ma phương mà nhỏ cho nên mới phải sinh ra không đánh mà thắng binh ý niệm trong đầu nơi nào nghĩ đến mọi d ị t gẳng trong tay dĩ nhiên là một cái tổ hợp hơn phân nửa vũ trụ ma phương còn cơ t r í vô cùng khám phá bẫy dập của hắn trực tiếp làm ra một cái thiên đại động tĩnh đem tất cả bá chủ cấp h c ma đều hấp dẫn đến nếu như sớm biết rằng nàng có như thế một tay Ảng tuyệt đối sẽ không đả thảo kinh xả nhưng trên đời không có đa hối hận có thể ăn tự mình trồng quả đáng phải tự mình đối mặt Ảng vừa mới rời đi nghịch cánh ác ma cụ lì trước hết chạy về nhìn tham dục thiên sứ ạng cùng xanh thắm trong cột ánh sáng ngọ dí cảng vừa kinh vừa sợ hỏi cái này là chuyện gì xảy ra Ảng nhìn hắn một cái lời nói bình tĩnh nói h ạng lần gia tộc hậu duệ chúng ta đụng vào một con cá lớn trong lời nói đem trách nhiệm vứt đến không còn một mảnh cụ lì mặc dù biết sự tình có kỳ hoặc nhưng cái này khẩn yếu ban đầu cũng không tiện truy cứu chỉ có thể hướng anh nói rằng động tĩnh này quá lớn những tên kia lập tức liền sẽ chạy tới chúng ta nhất định phải thông chi sở kỳ ỵn ta đã biết rồi trong hư không nổi lên rung động lương mọc hắc bạch bốn cánh ngạo thiên sứ sở kỳ ỵn từ đó đi ra vẻ mặt lạnh như băng nhìn chăm chú anh nói rằng ngươi thu ta tiền vàng trả lại cho ta chọc phiền thoái như vậy trong giọng nói tràn đầy tức giận cái này không khó lý giải vũ trụ ma phương mặc dù là bí cảnh trong có giá trị nhất bảo vật nhưng m ó n bảo vật này căn bản không thể là hạ vị lính chủ tất cả tính là may mắn thưởng đến tay trở lại cũng muốn nộp lên bị địa vị cao lính chủ sơ kỳ e n mặc dù là ngạo thiên sứ b á chủ cấp ác ma chủng nhưng cái này b á chủ cấp là chủng loại đẳng cấp không phải là cấp độ đẳng cấp luận cấp độ hắn là một gã hạ vị l i n h chủ tại người cường giả này như mây địa ngục cũng không có bao nhiêu quyền phát biểu hắn biết do vũ trụ ma phương không phải là mình có thể nhúng c h ạ m cho nên đem tinh lực chủ yếu phóng tại những bảo vật k h á c lên chuẩn bị bắt được lần này tiến nhập bí cảnh cơ hội lấy được nhu tư cho mình làm vài món phẩm chất cao truyền hằng kỳ vũ khí hoặc thứ cấp thần khí vì thế hắn thậm chí lấy ra hơn phân nửa thân g a thuê h n g cùng cụ lỉ làm hộ vệ tự mình an tâm đi phá giải đủ loại bí ẩn ma phát trận các đoạt ta insulin bí cảnh chất bảo cuối cùng lại đi tham dự vũ trụ mà phương tranh đoạt hiện tại chế g i ớ u hắn một cái bí ẩn pháp trận đều không phá giải một cái bảo vật đều không cầm đến n c liền cho hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy cái này gọi là sở kỳ ẻn làm sao có thể không buồn hỏa nhưng căm tức quy căm tức hắn cũng không có ở nơi này trước mắt truy cứu n c trách nhiệm rất nhanh thì ánh mắt chuyển đến xanh t h á m quang trụ lên nhìn đặt mình trong trong đó m ò dị cảng lạnh giọng nói rằng lập tức giải trừ bình c h ư n g giao ra vũ trụ ma phương ta có thể cho người sống ly khai như vậy ngạo mạn giọng điệu là uy hiếp cùng đe dọa càng bất đắc dĩ hắn chỉ có thể thỏa hiệp hướng mọi diệt gẳng hứa hẹn chỉ cần giao ra vũ trụ ma phương tự mình để nàng sống ly khai đây là thỏa hiệp nhưng chỉ là hắn cho rằng thỏa hiệp mọi diệt gắng cơi lạnh nói rằng nếu như ta không g i a o đây không muốn khiêu chiến tính nhẫn n ạ i của ta sợ kỳ ẻn nhãn thần lạnh lẽo sắc ý như đ a o bắn thẳng đến ra, như muốn phá vỡ xanh thắm quang trụ giết chết m ỏ dịt gẳng linh hồn dùng câu kia đã rất quê mùa lời mà nói nếu như nhãn thần có thể giết người m ỏ dịt gẳng cũng sớm đã chết đáng tiếc cái này nếu như cũng không thành lập sợ kỳ ẻn bây giờ căn bản không làm gì được m ỏ dịt gẳng nhãn thần cùng lời nói uy hiếp chỉ có thể hiện ra hắn vô lực đã là phá quán tử phá xuất m ọ dịt gẳng cũng không sợ hắn uy hiếp vẻ mặt k i n h t h ư n nói ta liền k ê u chiến ngươi có thể làm gì ta có bản lĩnh tiến đến đánh ta à? hơi hơi giản lược nói xong làm một cái m ặ t quỷ có thể nói hết sức d i ễ u c ậ n ngươi lấy nạo thiên sứ cá tính ở đâu trải qua ở như vậy trào phúng sợ kỳ ẻ n xá mái m tóc dài màu trắng trực tiếp nổ đứng lên phía sau sa đọa cánh chim càng là phẫn nộ triển khai liền muốn phát tiết l ử a giận của mình ngâm nhưng còn không đợi hắn đem tức giận bạo phát trong bầu trời liền truyền đến một tiếng sấm rền vậy ngang thiếu kinh khủng bóng tôi đem thiên khung lần thứ hai che đậy mấy phần mười thực chất long áp lực như núi hạ xuống lệnh không khí hiện trường tức thì căng thẳng ngưng kết lại chính là đi quay lại địa ngục ma long ô tô che khuất bầu trời long ảnh cực nhanh ngưng tụ hóa thành một gã lân phiến đen kịt như đứng thẳng rắn mối long nhân hạ xuống dử tợn trên khuôn mặt kéo ra một cái sợ hai dáng tươi cười nói rằng điều nhân nhóm ổ tô đại gia lại đã trở về bẩn thịu loài bỏ sát tuy rằng bị mỏ dịt gẳng trào phúng đến vô cùng phẫn nộ nhưng cái này l ử a g i ậ n tới cùng không có triệt để làm cho hôn mê sợ kỳ e n đầu góc hắn là rõ ràng thời k h ắ c này tình thế rất nhanh thì đẻ xuống tức giận chuyển hướng đi quay lại ổ tổ nói rằng ngươi cho là ngươi có tư cách cạnh tranh a ô tô lạnh dọn cười nói rằng ta cướp không giành được không trọng yếu trọng nếu là không có thể cho các ngươi những người chim này xính tâm như ý cái này chính là các ngươi chọc giận ổ t ổ đại gia đại giới ha ha ha ta bảo chứng ngươi là trước hết bị loại một cái l o ạ i bỏ sát nhìn tư thái bừa bãi ổ t ổ sơ kỳ ẹn vẻ mặt vô cùng băng lãnh nhưng không có động thủ công kích dự định bởi vì bây giờ còn không đến lúc đó hậu lúc này động thủ chỉ sẽ tiện nghi người khác Ổ t ổ minh bạch đạo lý này tương tự không ý định động thủ ngay cả đối s ở kỳ ẹn trào phúng đều ngừng yên lặng đứng lại một cái phương hướng chờ đợi cái khác bá chủ ác ma đến cùng xanh thắm quang trụ tan giã náo nhật như thế a hai người không đợi bao lâu chỉ thấy một đạo bóng đen từ phương tây cực nhanh mà đến đúng là một đoàn hương ngưng bất định ám vụ ám trong x ư ơ n g mù có vô số khô lâu vậy linh hồn khuôn mặt bày biện ra đủ loại đau đớn vặn vẹo hình thái bởi vậy hợp ra một cụ hình người thân thể thanh âm khàn khàn nói rằng cũng đều là người quen mù nhìn hương ngưng bất định ám vụ còn có ám trong x ư ơ n g mù hình người ổ tô vẻ mặt có chút ngưng trọng nói rằng thế nào liền ngươi cũng tới ngươi không phải là từ trước đến nay không tham dự loại tranh đấu này sao ha ha ám vụ bên trong hình người phát sinh một trận khàn khàn cười nhẹ nói rằng không có cách nào vợ lại cất chết ở nhân giới mẹ vì sợ tọ vệ lẹn b ậ y hạ nên n vì h à i tử của hắn báo thù là thuộc hạ chúng ta tự nhiên muốn là quân chủ phân ưu xem ở ta láo ra hỏa này mặt mũi đem ma phương nhường cho ta thế nào a ô tô cười nói rằng ta không có vấn đề chỉ cần không cho mấy cái này điệu nhân như ý là tốt rồi ha ha ha mù cũng là cười nói rằng chúng ta đây liền tạm thời kết minh đi ta bộ xương giả này đã rất nhiều năm không di chuyển không biết còn có thể hay không thể đi đợi một chút ngươi cần phải nhiều hơn mấy phần là ca ô tô hai tay ôm ở trước ngực nửa thật nửa giả nói đây là đương nhiên tính giả yêu trẻ luôn luôn là chúng ta l o n g tộc truyền thống m u cực cổ xưa ma quỷ mặc dù chỉ là hạ vị l ĩ n h chủ nhưng tại ma quỷ đại quân mẹ p h ì n s ở tỏ h ệ lẹt hát cám trong địa ngục đảm đương rất trọng yếu nhân vật nghe nói hắn là cùng mẹ p h ì n s ở tỏ h ệ lẹt cùng thời đại ma quỷ tuy rằng không biết nguyên nhân gì không cách nào đột phá hạ vị l ĩ n h chủ hạn chế nhưng một thân thực lực thâm bất khả chắc bá chủ ác ma đều chưa hẳn là đối thủ đương nhiên bản thân hắn khả năng cũng là bá chủ cấp ma quỷ vì sao nói khả năng bởi vì hắn quá mức thần bí thần bi đến liền hắn là cái gì chủng loại ma quỷ đều không người biết nói thật đi cái này không bình thường nhưng tại địa ngục chuyện không bình thường rất nhiều cho nên không bình thường cũng bình thường không hợp lý hợp lý ô tô đã từng cùng hắn đã từng quen biết biết lao ra hỏa này khủng bố cho nên thoáng n h ư ợ n g bộ mấy phần nhưng cũng chỉ là ngoài mặt thoáng thoái n h ư ợ n g mà thôi ô tô cũng không có nhường ra vũ trụ ma phương dự định hiện tại hư cho rằng xả chỉ là muốn tá lực đả lực đương nhiên mù cũng giống vậy lòng có tính toán đều mang ý nghĩ xấu xa sa đọa phe phái đọa lạc thiên sứ hủy diệt phe phái địa ngục ma long lại thêm một cái hỗn loạn phe phái ma quỷ địa ngục tứ đại phe phái đã quyên góp đủ ba cái chỉ còn lại có trật tự phe phái không có đại biểu cũng sẽ không có đại biểu trật tự ác ma thông thường không tham dự loại chuyện này bọn họ chỉ đối với phá hoại trật tự cân đối cùng địa ngục quy tắc tội phạm cảm thấy hứng thú cho nên kế tiếp đăng tràng bá chủ cấp ác ma còn là sa đoạn hủy diệt hỗn loạn đại biểu ẩm chỉ thấy một viên tinh hồng như máu vẫn thạch từ trên trời giáng xuống tại đại trên mặt đất t m ẩm, ẩm đánh ra một cái vẫn thạch hố to ngay sau đó một đạo cao to vô cùng vĩ ngạn như núi thân ảnh từ đó b ư ớ ra sức mạnh mang tính hủy diệt tùy theo quyết tán nơi đi qua đại địa hết thành bột m ị n liền hư không đều không chịu nổi trận trận v ậ t mẹo lại một đầu hủy diệt t á t ma ba chủ trùng hủy diệt t á t ma b ở ấy r u ộ t ô tô nhìn một cái lập tức thu hồi ánh mắt không có tiến lên chào hỏi ý nghĩ tuy rằng hắn cũng là hủy diệt phe phái ba chủ trùng t á t ma bởi vậy có thể thấy được hủy diệt phe phái nội bộ tình hình bệ ấy r u ộ t chạy tới không lâu sau đáng sợ hắc cám lần t h ứ hai che lớp bầu trời hiện hóa ra một gã cả người xích lóa l ư n g mọc bốn cánh nữ tính thiên sứ nàng có một đầu như hoàng kim trói mắt tóc dài Trần lộ ra da, da thịt như vậy trắng nón như vậy nhắn nhụi tại hát cám phụ trợ dưới tản r a kinh tâm động phách bị lực còn có một cái hộp tính tình hắc mãng đi ra dây dưa tại nàng mê người trên thân thể mắt lạnh mắt nhìn xuống mọi người vainy điện hạ nhìn thấy cô gái này thiên sứ phủ xuống s ở kỳ ẻn bên người cụ ly lúc này thi lễ một cái cái này không phải là không có nguyên nhân cụ ly là nghịch cánh ngắt ma phẫn nộ tội x à mở tộc duệ mà danh nữ thiên sứ là x à mở cùng với vợ ly lịt con cháu là xả mở tộc duệ cụ ly tự nhiên muốn hướng nàng trào cụ ly hồi lâu không thấy vainy nhiệt tình trả lời ánh mắt tham lam tại cụ lỉ trên người qua lại quét sau đó còn chuyển hướng về phía một bên sợ kỳ n c ù n g giống như đối đãi con n g ồ i cự mãng muốn đưa bọn họ một ngụm n t tuy rằng rất vào. với vừa này là Hừ. không h Sở Kỳ Ản lần rằng lòng, n đối ư n không nói g gì, thêm c h lệnh cảnh nhiều cháu, chỉ là thứ nhất, không phải là duy nhất, nhưng rốt cuộc là phẫn ỉ nỉ là là Lý Lýt là là là ngoài rên tiếng rằng cùng con nộ rất một mở cuộc Tuy cáo. có duy xa rốt vào u mâu huyết a cùng cá mạnh, tính hát l hắn không thể cũng ngạ là lụ sở tộc vệ cũng không có thể quá mức quá xuất thủ tập trung hạ lan lần bí cảnh địa vị cao l ĩ n h chủ tổng cộng có sáu gã cái này sáu gã địa vị cao l ĩ n h chủ hợp thành một cái y ê u ớt liên minh cộng đồng tập trung hạ lan lần bí cảnh lại phái ra trong tay kiện tướng đắc lực tranh đoạt vũ trụ ma phương lần này tiến nhập hạ lan lần bí cảnh bá chủ t r ù n g ác ma có lẽ không chỉ sáu gã nhưng có tư cách tranh đoạt vũ trụ ma phương bá chủ t r ù n g ác ma cũng chỉ có sáu gã bởi vì bọn họ đứng phía sau tập trung bí cảnh địa vị cao l ĩ n h chủ hiện tại nạo thiên sứ sở kỳ ẩn địa ngục ma long ô tô thần bí ma quỷ mù hủy diệt á c ma bệ rút ma vương chi nữ h o à nhi sáu g ã bá chủ trùng ác ma đã tụ tập năm cái thừa lại kế tiếp là ai ô tô đưa ánh mắt về phía mù bởi vì cuối cùng một ác ma thuộc về hôn loạn phe phái mù mỉm cười nói rằng tới đều tới còn ẩn núp làm gì ha ha ha mù tiếng nói vừa dứt trong hư không liền nổi lên xanh t h ắ m ánh sáng rung động một đầu giống như dê rừng hình thể hư huyễn ác ma hiện lên hướng ám trong x ư ơ n g mù mù nói rằng mù cảm giác của ngươi còn lại như thế nhạy cảm mù mỉm cười như trước đà tạ khích lệ ô tô con ngươi co g ụ c lại nhìn chẳng biết lúc nào đến dê rừng ác ma mang theo kinh dị nói rằng hư không hành giả ngươi là a n lần gia tộc hậu duệ ha ha ha d ê r ừ n g ác ma một trận cờ ư i nhạt quanh thân lóng lánh xanh thám h à o quang thân thể hắn cũng theo đó hư ngưng bất định phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhập trong hư không biến mất đây là hư không hành giả hoặc nói hư không ác ma thiên phú lực lượng không gian điều khiển hư không ác ma xưng ơ không gian ác ma là một loại cực kỳ thưa tớt cực kỳ hiếm thấy ác ma chủng a lần gia tộc phụ huynh vị chủ thần kia cấp bậc địa ngục quân vương chính là không ác ma tên này không gian ác ma là a lần gia tộc hậu duệ a ô tô không xác định nhưng trong lòng đã âm thầm cho hắn đánh lên trọng điểm chú ý nhãn hiệu này tới đều tới thư không ác ma hiện thân sau đó ngủ cũng không có lãng phí thời gian ánh mắt đảo qua mọi người lại chuyển đến xanh t h á m quang trụ trên nhìn bên trong cột ánh sáng m ỏ dí gẳng vô số vong hồn xây dựng thành trên khuôn mặt kéo ra một cái sợ h ã i dáng tươi cười nói rằng hiện tại liền tránh ra ban đầu quyết định con mồi này thuộc sở hữu đi t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba loạn chiến ngạo mạn t i ê n sứ s ở kỳ ẩn ma vương c h i nữ hoại nhi thần bí ma quỳ mu hủy diệt ác ma bệ ẩy ruột địa ngục hắc long h tổ còn có một cái không biết tên hư không ác ma lục đại bá chủ t r ủ n g ác ma như thế nào bá chủ t r ủ n g tức bá chủ t r ủ n g tộc bá chủ t r ủ n g tộc có thể đánh bại dễ dàng đồng vị cấp đối thủ có thể nói cùng giai vô địch ngạo thị quân hùng chỉ có bá chủ mới có thể đối kháng bá chủ cái này sáu đại ác ma không chỉ là bá chủ t r ủ n g phía sau còn có địa vị cao l ĩ n h chủ hỗ trợ có thể nói đã đứng ở hạ vị l ĩ n h chủ đỉnh muốn đánh bại bọn họ trừ phi t ầ n g thứ cao hơn trung vị l ĩ n h chủ xuất thủ nhưng trung vị linh chủ không cách nào tiến nhập hạ lên dư lần bí cảnh nói cách khác bọn họ chính là vô địch tồn tại đây i tiêu cái phi nhiều lẫn lẫn nhau. Bọn họ lẫn nhau ngăn được, không có phương nào có thể tự mình tiêu ngạo, đè xuống nằm tên phương mạnh nỏ. họ thể khác chủ. thể bà được, đẻ được đủ đ có có có có tự Trừ mà là phá tan cân đối cải biến cục diện then chốt mà bây giờ cái này then chốt liền đặt ở trước mặt bọn họ xử lý như thế nào hoặc nói phân chia như thế nào đây là một cái lượn quanh không nợ vấn đề vũ trụ ma phương sáu phương đều tình thế bắt buộc ai nguyện ý bung tay ai nguyện ý thoái nhượng nhưng nếu là đều không bung tay đều không n ư ợ n bộ sáu phương tranh đoạt loạn chiến lên ai biết sẽ lấy kết quả như thế nào kết cục mù nhìn chung quanh quanh mình cuối cùng đưa mắt d ừ n g ở hư không ác ma trên người khẽ cười nói xã la đ ỉ n h là a rèn lần gia tộc hậu duệ n g ư ơ i cảm thấy chúng ta hẳn là này phân phối thế nào đây a tên là xã la đ ỉ n h hư không ác ma cười lạnh một tiếng nói rằng phân phối tại sao muốn phân phối đây chính là ma quỷ bản tính luôn luôn đều tại biên soạn h ắ n âm mưu lời nói dối bấy giờ ngạo thiên sứ sở kỳ ẹ n vẻ mặt khinh thường giống như căn bản không có đem mấy cái đối thủ không coi vào đâu mỗi người dùng thực lực nói chuyện đi nói không sai địa ngục ma long ổ tổ đứng dậy ngoài ý muốn không có cùng sợ kỳ ẹn làm trái lại đại cười nói đợi một chút người nào cướp được chính là của người đó ta t a n thành ma vương c h i nữ hoài ăn h ỉ cũng là cười vớt ve trên người h ấ p mãng nghiền ngâm ánh mắt tại mấy người ở giữa đi chuyển bất định như vậy tin tưởng mọi người cũng không có câu h á n hận h ừ hủy diệt tác ma bệ ấy r ụ t lạnh rên một tiếng dùng khinh thường biểu lộ tự mình thái độ hiển nhiên ngoại trừ mụ cái này cáo già ma quỷ cái khác năm tên bá chủ đều không hề ngồi xuống tới đàm phán ý nghĩ bởi vì căn bản không thể đồng ý không phải là không có có thể được phương án là không có tín nhiệm cơ sở b ọ theo ọ căn b thời n n t ư gian lẫn n trôi qua cái này xông vào mây trời thập phương có thể thấy được xanh thắm quang trụ đã không còn nữa trước rầm rộ hào quang bắt đầu yếu bớt lực lượng bắt đầu giảm bớt vũ trụ ma phương tạo ra hàng rào sắp tắm vỡ một khi cái này xanh thắm quang trụ tan vỡ mất đi hàng rào bảo vệ mọi dịt gẳng liền muốn trực diện sáu gã cường đại đến cực điểm bá chủ t chủ hát ma điều này làm cho mọi dịt gẳng cảm thấy có chút tuyệt vọng còn là không thấy lan ninh hình bóng có thể hắn căn bản là không đánh tính ra hiện dù sao lúc này đứng ở chỗ này chính là là lục đại bá chủ t chủ hát ma lan ninh tuy rằng cường hãn nhưng đối mặt bá chủ t chủ hát ma chưa chắc có bao nhiêu ưu thế hắn khả năng bước lên nguy hiểm tính mạng chống đỡ lục đại bá chủ áp lực qua tới cứu viện tự mình a hiển nhiên không có khả năng tự mình biết mình ác ma cũng giống vậy m ọ dịt g n g rất rõ ràng mình ở lan ninh trong lòng địa vị gì cái gì phất lượng chẳng qua chỉ là một ở chung không tới ba ngày người xa lạ cây bản không có quan hệ gì tình cảm gì đ a n g nói sở dĩ tiến tới với nhau hoàn toàn là lợi ích cho phép kết quả trong lúc nàng còn nho nhỏ hiếp bách đối phương một phen đối với một cái chỉ tồn tại lợi ích quan hệ đã từng còn uy hiếp qua tự mình người lan ninh có lý do gì như vậy mạo hiểm cứu viện không có muốn nói có cũng chính là m ọ dịt g n g nắm lan ninh thân phận nàng sau khi chết lan ninh bại lộ có khả năng đem là gì tăng trưởng nhưng vạch trần là mạo hiểm Qua tới cho ứ u viện t ì k h nên g phải mọi ạ Lục diệt gẳng cũng không oán hận lan ninh chỉ là cảm giác có một chút thất vọng cùng thế lương đây là bị người vứt bỏ cảm giác mọi d ị t gẳng đã cực kỳ lâu chưa từng có cảm giác như vậy bởi vì nàng đã cực kỳ lâu không có lại đã tin tưởng người khác không tin đương nhiên sẽ không bị phản bội bị ném bỏ thật giống như một kiện đồ vật chỉ cần nó không thuộc về ngươi vậy ngươi liền vĩnh viễn sẽ không mất đi nó là a hans lần gia tộc hậu duệ có ác ma huyết thống ngậu nhiểm ma nữ sinh hoạt ở trong nhân thế m ọ d ị c t gẳng đã sớm đang bị thân hữu phản bội phẫn nộ cùng đau xót bên trong h i ể u đạo lý này lần kia phản bội sau đó nàng liền phong bế tự mình không còn đem tín nhiệm của mình c h ố t xuống người khác la ninh là một ngoại lệ a m ọ diệt n g nói không rõ có thể nàng đã từng kỳ v ừ qua hắn có thể mang tự mình thoát ly địa ngục đi tính là một loại rất nhỏ tin tưởng cho nên hiện tại nàng lại thưởng thức được bị người phản bội bị người vứt bỏ tư vị mặc dù chỉ là rất nhỏ một kia nhưng cảm giác còn là rất khó chịu mình bây giờ phải làm gì đây là tiếp thu hiện thực nhắm mắt chờ chết còn là b u ô n g tay đánh một trận vùng vây dây chết ta ngửi được tuyệt vọng mùi vị l i ê n tại m ỏ dịt gẳng lún vào thời điểm mê mang một tiếng khàn khàn trầm thấp lời nói chợt xuyên thấu qua xanh thắm quang trụ chuyển vào trong đầu của nàng là người nào không biết đến từ đâu thanh â m đàm thoại để m ọ dịt gẳng tức thì thức tính đến không cần khẩn trương ta không có ác ý tối thiểu hiện tại không có khan g khan g c h ầ m thấp lời nói yếu ớt vang lên mang theo sâu độc mê hoặc lòng người lực lượng ta giống như ngươi đều là a ghen lần gia tộc hậu duệ là ngươi huyết mạch tương liên thân tộc thân tộc m ọ dịp gẳng nhãn thần ngưng tụ cuối cùng hiểu rõ thân phận của đối phương đưa ánh mắt về phía quang trụ g i a hư không ác ma xạ lạ đ ỉ n kinh nghi bất định hỏi ngươi muốn làm gì nàng t h ấ p giọng sợ cái này sẽ dẫn tới chú ý của những người khác nhưng không nghĩ xạ lạ đ ỉ n không thèm để ý chút nào khẽ cười nói yên tâm đi ta dùng ma phương mảnh nhỏ lực lượng che giấu cảm giác của bọn hắn bọn họ không phát hiện được chúng ta tại trò chuyện ma phương mảnh nhỏ m ọ d ị ệ t găng thì thào một tiếng lập tức nói rằng nói ra điều kiện của ngươi đi ha ha ha sa la đi lanh lạnh cười nói rằng ta thích ngươi trực tiếp ta muốn trên tay ngươi vũ trụ ma phương là trao đổi ta có thể bảo chứng ngươi sinh mệnh bảo chứng m ọ d ị ệ t găng đương nhiên sẽ không đơn giản tin tưởng lời của hắn lúc này chất vấn thế nào bảo chứng ta có thể gần kề không gian này hàng rào tại hắn nhóm không biết chuyện dưới tình huống đến lúc đó chỉ cần đem ngươi vũ trụ ma phương đưa ra ta là có thể nắm giữ cái này thần khí bộ phận lực lượng ác ma thì thầm tại mỏ d i t găng bên thai q u a n quẩn ân cần dẫn dụ hướng nàng nói rằng tuy rằng bộ phận này lực lượng không đủ để giúp đỡ ta đánh bại bọn họ nhưng đưa ngươi đưa ra bí cảnh còn là không có vấn đề đưa ra bí cảnh mọi dịt gẳng cũng không ăn hắn một bộ này lạnh giọng nói rằng ta muốn muốn rời đi sớm liền rời đi ha ha s a l ạ đ i n h không để ý khẽ cười nói cái này bí cảnh đã bị địa vị cao các l ĩ n h chủ tại ngoại tập trung ngươi tùy ý truyền t ố n g ly khai là tự mình nhảy lên địa vị cao l ĩ n h chủ bàn ă n đây là kết quả ngươi m u ố n à. mọi d t gẳng nhãn thần ngưng tụ ngươi có thể tránh khỏi kết quả này đương nhiên s a la din lời nói tự tin nói ta với ngươi giống nhau đều là a r e n s lần gia tộc hậu duệ vì sao còn có thể bị h ủy thác trọng trách đưa vào bí cảnh cái này cũng là bởi vì sau lưng ta vị đại nhân kia cùng ngươi cùng ta cũng như thế đều là a r e n s lần gia tộc hậu duệ ta có thể đưa ngươi truyền tống đến hắn lĩnh vực bảo chứng an toàn tính mạng của ngươi s a ạ đ i n lạnh lạnh cười nói rằng ngươi cảm thấy thế nào m ọ dịp gẳng vẻ mặt c u ố n q u í t nhưng vẫn là lên tiếng hỏi ta thế nào tin tưởng ngươi ngươi cũng có thể không tin chờ đợi tử vong phụ xuống saadin không nói nảy nhạt vừa nói nói thời gian không nhiều lắm làm ra quyết định đi c á i này. Mò d ị t gẳng túi đầu xuống cuối cùng vẫn khuất phục tại hiện thực nói rằng tốt ta tiếp thu điều kiện này tốt s ạ lạ đỉnh không lãng phí thời gian ta lập tức gần kề không gian hàng rào nhưng lúc này dẫn phát một chút ba động ngươi nhất định phải tức khắc đem vũ trụ ma phương giao lại cho ta ở những người khác phát hiện chúng ta trước tốt m ọ d ị t gẳng cũng không có lại có kẻ mặc cả tay phải nắm vũ trụ ma phương chờ đợi s ạ lạ đỉnh gần kề không gian hàng rào nàng cũng không tin s ạ lạ đỉnh nhưng nàng không có lựa chọn nào khác đây là duy nhất sinh lộ hoặc là nhắm mắt chờ chết hoặc là buông tay đánh một trận m ọ dịp gắng là một cái nhiệt tình yêu thương sinh mạng n g ặ c hiểm nàng không nghĩ cuộc sống của mình đại khái kết thúc ở cái địa phương này cho nên nàng chỉ có thể b u ô n g tay đánh một trận vậy mỗi người dựa vào thực lực đi chỉ thấy mù lành lạnh cười vẽ tiêu mất bản thì không nên đưa ra đề nghị điều này làm cho sở kỳ ẹn đám người có chút ngoài ý muốn kinh nghi bất định nhìn mù trong lòng đều tại phòng đoán ma quỷ này ý đồ ma quỷ chưa bao giờ làm không có ý nghĩa sự tình hắn biết rõ cái này để hắn sẽ không có người tiếp thu vì sao còn phải nói ra trong đó có âm mưu gì có thể âm mưu gì có thể để cho hắn thực hiện được một người chống đỡ năm người áp lực cướp đi vũ trụ mạ phương chờ chút năm người sợ kỳ ẻn con ngươi co r ụ t lại cuối cùng ý thức được cái gì vội vàng quay đầu hướng hư không ác ma xạ lạ đình nhìn lại trong hai mắt bắn nhanh ra hai màu trắng đen xa đoạn ánh sáng đem xạ lạ đình cơ thể trong nháy mắt xuyên thủng hỏa khí sợ kỳ ẻn người thấy vậy ô tô đám người đầu tiên là ngần ra sau đó tại trong nháy mắt giật mình tỉnh lại phát sinh c u ồ n nộ vô cùng dích đ ạ xạ lạ n ngủ các ngươi hai cái này cáo giả tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong địa ngục hắc long ổ tổ xoay người lên phun ra một đạo h ắ c quang thổ tức thẳng hướng xanh thám quang trụ vào tới cũng là cũng trong lúc đó xanh thám quang trụ trước mặt hư không nổi lên rung động giống như dê rừng hư không ác ma xạ l à đ i ể n h i ệ t thân thẳng hướng xanh thám quang trụ dán đi trong cổ sáng mọi dịt gẳng hợp thời r ơ lên vũ trụ ma phương cái này xanh thám quang trụ là vũ trụ ma phương ngưng tụ thành không gian hằng rào chỉ cần mọi dịt gẳng nguyện ý tùy thời đều có thể khống chế vũ trụ ma phương giải trừ mất cái không gian này hằng rào hiện tại nàng mặc dù không có giải trừ nhưng là chế tạo ra một cái chỗ trống muốn thông qua cái này chỗ chống cầm trong tay vũ trụ ma phương giao lại cho hư không ác ma xạ lạ đ ì n phát hiện này để sở kỳ ẻn bốn người kinh sợ vô cùng tức khắc xuất thủ chặn đường xạ lạ đình à n h động tại sao là bốn người bởi vì mù cùng xạ lạ đ ì n căn bản là một người mà hai cái này thuộc sở hữu hỗn loạn ma quỷ cáo già đã sớm kết thành đồng minh vừa rồi đối thoại chỉ là tại phân tán sở kỳ ẻn đám người chú ý bị xạ lạ đ ì n thu vũ trụ ma phương cơ hội xạ lạ đ ì n vốn là a lần ra t ộ hậu duệ nếu để cho hắn đạt được vũ trụ ma phương vậy lần này bị cảnh hành trình những người khác tuyệt đối muốn tay không mà về nửa điểm chỗ tốt cũng không nên nghĩ lẫn lộn đến cái này gọi là sợ kỳ ẻ n đám người làm sao có thể nhẫn sợ kỳ ẻ n đám người kinh sợ xuất thủ nhưng hoạt động tới cùng chậm một nhịp xã lạ đình đã gần kề s a n h thám quang trụ liền muốn theo m ọ d ị t gẳng trong tay cầm qua vũ trụ ma phương không còn kịp rồi cái ý niệm này vừa mới tại sợ kỳ ẻ n đám người trong đầu dâng lên chỉ thấy m ọ d ị t gẳng trợt thu tay về đem lam quang lóe lên vũ trụ ma phương ôm ở trước ngực thần tinh lạnh lùng nhìn hướng mình vọt tới xã lạ đ ì n ẩm xã lạ đi nào nghĩ tới m ọ d i t gẳng sẽ rồi đột nhiên đem vũ trụ ma phương thu hồi toàn lực bạo phát hắn nhất thời thu thế không kịp trực tiếp đụng vào không gian hàng rào chấn động kiện một tiếng âm văng nổ nhưng điểm ấy va đập hiển nhiên không cách nào đối xã la đình cấu thành thương tổn thân thể của hắn trong nháy m ắ t hóa thành hư vô lóe lên trở lại vị trí cũ lóe lên trở lại vị trí cũ lóe lên t r lại vị trí cũ lóe qua sở kỳ ẻn đám người công kích đồng thời lại hướng mọi dịt gẳng khinh thường cười nói rằng là cái gì để ngươi cho là ác ma có tín dụng đáng nói lời này để xã la đình nổi trận lôi đình ti tiện ra hỏa ta muốn rút ra ngươi linh hồn dùng thống khổ hỏa cả ngày lẫn đêm liều nướng m ọ dịt gẳng không thèm để ý chút nào h uy hiếp của hắn thậm chí còn châm chọc nói rằng ngươi hay là t r ư ớ c lo lắng lo lắng chính ngươi đi mù xạ lạ đ ỉ n h m ọ dịt gẳng tiếng nói vừa dứt chỉ thấy sở kỳ ẻn đám người c ù n g nộ tiến lên như muốn liên thủ vây công xạ lạ đ ỉ n h cái này là chuyện đương nhiên sự tình lục đại bá chủ chủ chủ á ma tuy rằng phân thuộc tại sa đoạn hủy diện hôn l o ạ n ba cái phe phái nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không liên hợp là độc lập sáu phương lúc này mù cùng xạ lạ đình hai cái phân thuộc hỗn loạn trận doanh ma quỷ liên hợp len lén cướp đoạt vũ trụ ma phương tự nhiên là dẫn phát rồi nhiều người tức giận Sơ kia kia kia ẩm xanh thắm quang trụ trên vô số vết dạng nhẹ lên cuối cùng càng là âm van một tiếng nổ bể ra vũ trụ này ma phương ngưng tụ thành không gian hàng rào cuối cùng đến đến cực hạn xanh thắm quang trụ vỡ nát không gian hàng rào tiêu thất sắp sửa xung đột song phương hoạt động tùy theo bị kiếm hãm trong nháy mắt chỉ là trong n g a y mắt sợ kỳ ẻn bốn người liền bông tha đối mù cùng xạ lạ đình công kích mù cùng xạ lạ đình bỏ qua đối bốn người phòng thủ đòn đánh lục đại bá chủ chúng ác ma tất cả đều ăn ý xoay đầu lại tấn công về phía không còn bảo vệ m ọ dịt gẳng chuẩn xác mà nói là m ọ dịt gẳng trong tay vũ trụ ma phương m ọ dịt gẳng thần sắc biến đổi nghĩ muốn trốn khỏi lại phát hiện quanh mình không gian cứng rắn như sắt đã bị lục đại bá chủ chúng ác ma lực lượng phong c ấ m k h ó a bế nàng sợ dĩ tại tối hậu quan đầu đổi ý xe r á c cùng xạ lạ đ ì n nhiệm nghị chính là muốn lợi dụng xạ lạ đ ì n dẫn phát lục đại bá chủ loạn chiến lại nắm l kết quả không nghĩ lục đại bá chủ mặt ngoài tức giận sắp sửa loạn chiến chém giết nhưng thực tế lực chú ý còn là đặt ở vũ trụ ma phương trên người không gian hàng rào vừa mất liền nhất để thay đổi thế tiến công cướp đoạt ma phương căn bản là không để cho m ọ dịt gàng đục nước béo cỏ thừa dịp loạn cơ hội thoát đi ngạo mạn thiên sứ sở kỳ ẻ n triển khai cánh chim nở rộ hai màu trắng đen sa đọa ánh sáng ma vương chi nữ và i n h ỉ giơ tay lên chỉ một cái hắc cám cự mãng trong nháy mắt điên cuồng gào thét ra thần bí ma quỷ mù hóa thành n g vụ nước lũ vậy quần trào mãnh liệt vô cùng khởi động trùng kích địa ngục ma long ổ tô điên cuồng gào thét lên há m ồ m p h u n ra một đạo c u ồ n g bạo ma long thổ thức hủy diệt ác ma bệ ấy rụt trầm giọng không nói hai mắt bắn ra hai đạo tinh hồng như máu hủy diệt trốn tia sáng hư không ác ma xạ l à đỉnh cao dơ hai tay ngưng tụ thành một đạo rực rỡ lôi đ ỉ n h đem không gian sát n à xuyên qua lúc đại bá chủ thế tiến công t h ế phát mục tiêu cũng không phải là mọi gì c ẳ n g mà là trong tay nàng vũ trụ ma phương bằng không, không nhất định sẽ trở thành khắp nơi tụ hỏa vây công đối tượng cho nên bọn họ quyết định động t h ủ t r ư ớ c đem vũ trụ ma phương đánh nát lại mỗi người dựa vào bản lính đi tranh đoạt ma phương mảnh nhỏ nhưng đây đối với mỏ dịt gẳng mà nói là giống nhau bởi vì cầm vũ trụ ma phương nàng cũng ở đây lục đại bá chủ công kích pha vi công kích này hạ xuống không chỉ vũ trụ ma phương muốn nghiền nát nàng cũng muốn tùy theo tan thành mây khói đây mới thật sự là tuyệt vọng nhưng mà ở nơi này tuyệt vọng cùng sinh tử sen kẽ trong nháy mắt một đạo không tính là quen thuộc nhưng ký ức khắc sâu đ ỏ sầm quan mang chợ ánh vào mỏ dịt gẳng nhà lan giới đó là địa ngục tri hỏa quan mang chương năm trăm chín mươi bốn vũ trụ ma phương tuy là cao vị thần khí nhưng bây giờ trạng thái cũng không hoàn chỉnh thiếu một số ít mảnh nhỏ cùng mấu chốt nhất trong cốt loi khu muốn phá hoại nó cũng không phải là cái gì việc khó dựa theo lục đại bá chủ ác ma suy nghĩ Vũ trụ ma phương sẽ ở c ô n bọn lần nữa thành phân g kích của bọn họ dưới, một lần nữa trở t á n ma p h ư ơ n g mảnh nhỏ. Đến lúc đó, bọn họ đó, lúc m ỗ i người d ự a tranh vào đoạn, bản lĩnh g ư ờ i nào giành được t ố i đa, chuyển hóa nhanh chuyển nhất, n gẳng ư người ờ i cuối Cái đó chính là người thắng cuối cùng. thắng là gì? g dịt Mọ ai sẽ quan tâm loại này không quan hệ sự tình thần yếu nếu như không phải là vũ trụ ma phương nho nhỏ một cái mọi d ị t gẳng căn bản không vào được những bá chủ này trùng áp ma mắt hiện tại vũ trụ ma phương đang ở trước mắt mọi d ị t gẳng thế nào còn trọng yếu hơn a hiển nhiên không trọng yếu liền là mới vừa bị mọi d i gẳng trào phúng trêu trọc sợ kỳ e n cùng xạ la đ ì n lúc này cũng không có đem nửa điểm chú ý đặt ở mọi dịt gẳng trên người giống như bọn họ vừa mới phẫn nộ chớ chú đều là ăn nói xuống giống nhau phẫn nộ là thiên tính của bọn hắn cho phép nhưng thiên tính thụ lý trí không chế bọn họ rất rõ ràng lúc này chuyện trọng yếu nhất là cái gì nho nhỏ một cái mọi dịt gẳng ở đâu giá trị cho bọn họ phân ra tinh lực chú ý đương nhiên điểm không phân thần đóng không chú ý kết quả cũng giống nhau không ai cho rằng mọi dịt gẳng có thể tại sáu ga bá chủ ác ma phong tỏa dưới chạy trốn nhất là bí cảnh quy tắc được tu sửa sau đó nhưng mà liền tại sở kỳ ẻn đám người phát động công kích muốn đem mọi dịt gẳng cùng vũ trụ ma phương cùng nhau nát bấy trong nháy mắt một đ á ắ n g lửa một đạo đỏ sậm địa ngục chi hỏa chặt ngang trời cắm vào chiến trường tựa như n h i ệ t cắt mỡ bỏ giống nhau là như vậy thông thuận như vậy rất mạnh cho người ta một loại khó có thể hình dung phá hoại mỹ cảm vì sao sẽ có loại cảm giác này bởi vì lúc này mọi dịt gẳng cùng vũ trụ ma phương chỗ tồn tại không gian đã bị cái này sáu gã bá chủ ác ma lực lượng phong bế khóa được không chỉ bên trong mọi d t gẳng chạy không thoát người bên ngoài vào không được trừ phi có thể đột phá cái này sáu gã bá chủ ác ma phong tỏa lực lượng đây cũng là địa ngục c h i hỏa lúc này chuyện đang làm đỏ sầm địa ngục c h i hỏa đến từ trên trời lộ ra một cổ sắc bén vô cùng p h o n g mang đem sáu gã ba chủ ác ma phong tỏa trong nháy mắt xuyên qua thế không thể đỡ sảng khoái đầm địa sen vào trong chiến trường toàn bộ quá trình tựa như n h i ệ t cắt mỡ b ỏ giống nhau không có nửa điểm trở ngại lúc đại ba chủ ác ma lực lượng phong tỏa tại đạo này địa ngục liệt diễm trước thùng rông t ê u to rồi đột nhiên k i n h biến nhưng s ở kỳ ẻn đám người nhưng không kịp là cái này ngoài ý muốn g i ậ mình bởi vì chính gốc mục liệt diễm tốc độ thực sự quá nhanh bọn họ còn chưa kịp phản ứng đối phương liền vắt ngang cắm vào trong chiến trường đứng giữa tre ở m ọ dịt gẳng trước mặt cũng chính là công kích của bọn họ đường trên đường sáu g ã b á chủ ác ma công kích theo nhau mà đến trong nháy mắt đem địa ngục liệt diễm vanh kích b a phủ mặc dù không phải là cái gì khuynh lực phát động sát chiêu nhưng b á chủ chủ ác ma rốt cuộc là b á chủ chủ n g ác ma tuy tiện một người công kích đều có thể đem không c h ọ n vẹn vũ trụ ma phương đánh nát sáu người liên thủ hoàn toàn có thể phá hủy một cái hạ vị thần khí hoặc giết chết một gã hạ vị thần chi còn là không huyền n i ệ m chút nào nháy mắt giết vũ trụ ma phương là cao vị thần khí hắn đặc thù tính chất cùng kết cấu bảo chứng nó sẽ không bị công kích này triệt để phá hủy chỉ sẽ phân giải thành ma phương mảnh nhỏ chỉ cần đem mảnh nhỏ thu thập là có thể gây dựng lại chữa trị những người khác cũng không có như vậy vô liếng trừ phi là càng địa vị cao cấp thần bằng không ai có thể trực diện lục đại bá chủ ác ma công kích càng địa vị cao cấp tồn tại có thể không pháp tiến nhập lúc này à hên lần bí cảnh mặc kệ cái này đạo địa ngục c h i hỏa lai lịch ra sao tại lục đại bá chủ ác ma công kích giới đều muốn hóa thành bụi b ậ m trừ phi ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩ m ánh sáng sáng chói bao phủ tầm mắt lực lượng kinh khủng phá hủy không gian trận trận tiếng len ken vàng từ hư vô cùng trong hỗn loạn chấn động lao ra còn có đỏ sầm ma lực quan g hủy ở trong đó lóe ra đặc biệt bắt mắt ừ m rồi đột nhiên biên cố ngoài ý muốn kết quả lệnh sáu g ã ba chủ ác ma tất cả giật mình sau đó nhao nhao bạo khởi thế tiến công hướng ở giữa chiến trường hỗn loạn k i ề phóng đi người đến là ai cũng không trọng yếu quan trọng là không thể để cho hắn cướp đi vũ trụ mạ phương bằng không bọn họ sợ là muốn trở thành toàn bộ địa ngục trò cười sáu ga ba chủ ác ma bạo khởi thế tiến công ở giữa chiến trường lao ra một á n g lửa thế không thể đỡ hướng ra phía ngoài đột phá vòng đây trong ánh lửa là một gã đỉnh đầu sừng thú lưng mọc b ộ n cánh lân giáp như nham thạch nóng chảy đỏ đậm quanh thân t i ê u đốt địa ngục chi hỏa ác ma cái này ác ma còn đang nắm tay của một người chính là trên mặt tràn ngập kinh ngạc mọi dịt gẳng chuyện gì xảy ra mọi dịt gẳng không rõ ràng lắm liền tại nàng lấy là cuộc sống của mình muốn vạch xuống dấu chấm tròn thời điểm cái này địa ngục chi hỏa trợt vắt ngang nhập chiến trường vọt tới trước mặt nàng đỡ sợ kỳ ẻn đám người công kích sau đó không nói hai lời kéo nàng bỏ chạy đương nhiên, nàng cũng không phải hoàn toàn không làm rõ ràng được tình hình chỉ là bởi vì quá mức khiếp sợ đại não tạm thời lún vào chỗ chống mà thôi rất nhanh nàng liền phản ứng lại hắn tới hắn dĩ nhiên tới hắn tại sao muốn tới tự mình đáng ra hắn bước lên nguy hiểm như vậy a còn là hắn sợ vậy căn bản không tồn tại mấy trăm khối ma tinh thạch sẽ vạch trần hắn thân phận hay hoặc là nhất thời m ò dịt gẳng tâm loạn như ma không thể không nói nữ tính suy nghĩ cùng nam tính chính là bất đồng các nàng tổng sẽ để ý một phần tại nam nhân xem ra không quan hệ sự tình khẩn yếu sau đó làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi khó có thể lý giải được hành động đương nhiên mọi d ị t gẳng không như người thường tối thiểu theo cấp độ lên không như người thường cho nên tâm loạn như ma quy tâm loạn như ma nàng cũng không có vì vậy ngốc ngơ ngác đứng cản trở mà là toàn lực phối hợp lan ninh hướng ra phía ngoài đột phá vòng đ â y tuy rằng lan ninh đúng lúc chạy tới đỡ s ở kỳ ẻn đám người công kích nhưng tình cảnh của bọn họ như trước đáng lo đây chính là sáu gã bá chủ trùng ác ma hạ vị l i n h chủ bên trong đỉnh cường giả nhân vật như vậy một cái đều hiện vướng tay chân hơn nữa tròn sáu cái lan ninh có thể mang nàng đột xuất vòng vây a mọi d ị t g ặ g không biết nhưng nàng tin tưởng lan ninh không phải là tình thế bức bách không có lựa chọn nào khác tin tưởng mà là một loại không biết phải hình dung như thế nào tín nhiệm nàng tin tưởng lan ninh tí không có lý do không có chút nào logic tin tưởng tuy rằng tình thế bây giờ rất nghiêm trọng nhưng nàng đối lan ninh phần này tín nhiệm không chút nào giao động cho nên nàng không nói gì buông ta xuống ngươi trước chạy lời nói ngu xuẩn mà là toàn lực phối hợp lan ninh hướng ra phía ngoài đột phá vòng vây lan ninh cũng không nói nhiều lôi kéo nàng thẳng tắp phóng ra ngoài vì sao không cần thuấn di bởi vì không dùng được mảnh này bí cảnh đã bị địa vị cao l ĩ n h chủ khóa vốn là không gian pháp tắc bị địa vị cao l ĩ n h chủ lực lượng sửa chữa cấm tất cả không gian truyền t ố n g bao quát vũ trụ ma phương không gian na z i vừa rồi lan ninh là bay tới hiện tại cũng chỉ có thể đàng hoàng bay đi đừng hòng dùng thuấn di truyền t ố n g cùng năng lực ly khai nhiều nhất cự ly ngắn lóe ra một chút nhưng cũng cần tiêu hao rộng lượng ma lực hắn không đủ sức tiêu hao như thế cho nên chỉ có thể mang theo mọi dịt gẳng mạnh mẽ đột phá nhưng sở kỳ ẹn đám người sao lại để hắn được như nguyện đồng loạt ra tay ngăn cản cước bộ của hắn hoặc thẳng thắn đánh ra hủy diệt tính công kích muốn đem hắn vĩnh viên ở tại chỗ này lúc đại bá chủ ác ma đồng loạt ra tay người nào thê tiến công cực mạnh tạm thời không biết nhưng người nào hoạt động nhanh nhất đã phân minh ra kết quả bệ ấy r u ộ t hủy diệt ác ma bệ ấy r u ộ t cái này trầm mặc ít nói hủy diệt ác ma lúc này trước hết giết l à n ninh trước mặt hủy diệt ác ma là một cách đại khái niệm có thể phân chia tỉ mỉ thành rất nhiều chủng loại bệ ấy r u ộ t thuộc chi này là hủy diệt ác ma bên trong bá chủ c h ủ n g trời sinh liền có vô cùng cường hãn khí lực chém giết gần người năng lực cực kỳ khủng bố không kém chút nào lòng tộc xuất thân địa ngục ma long bé ấy rút làm ạ c h này thiên tài thực lực còn tại địa ngục ma long hộ tổ trên có thể nói là cái này sau cái bá chủ ác ma bên trong hung hãn nhất nhân vật hắn không phụ hủy diệt ác ma h u n g danh bằng tốc độ kinh người kéo dài khoảng cách giết lan ninh trước mặt vùng móng chính là một k í c h chi này hủy diệt ác ma khí lực c ự c sự cường hãn cơ thể chính là bọn họ cường đại nhất vũ khí bé ấy rút lại thêm là như thế hắn cái này một đôi ác ma cử móng đủ có thể sánh ngang thứ cấp thần khí chính là hạ vị l ĩ n h chủ ác ma thân thể cũng có thể đơn giản sẽ rách đập tan nhưng mà đối mặt cái này đủ để đem hạ vị linh chủ bị thương nặng một cách Lan ninh nhưng không chỉ ó nửa điểm t o cao á tránh đánh đánh ác i tiếp nhượng né tránh ý nghĩ, trực tiếp dơ cao lên một quyền đón đến bóng. h trực một ra, ý cự c dơ ma lấy ẩm ẩm đánh ra, đón lấy đánh mà Ẩm. nghe âm vang một tiếng vang thật lớn ánh l ử a chói mắt bắn toái ra bệ ấy rút cường tráng ác ma thân thể trực tiếp bị lan ninh chọn quyền đánh bay ra ngoài cơ thể cùng không khí kịch liệt ma sát ở trong hư không kéo ra một chuỗi hoa mỹ vết tích thoạt nhìn thật giống như phóng ra bay ra khỏi nòng súng đạn pháo một cái chớp mắt giao phong lập tức phân cao thấp khí lực cứng hãn càng cao hơn chân long hủy diệt ác ma bệ ấy rút lực lượng thượng cũng khó mà cùng lan ninh địch nổi đây là muốn bao nhiêu tranh l ệ n h mới có thể đem đối phương một quyền đánh bay a đây là một cái ác ma còn là một đầu khoác ác ma ra titan đều không phải là lan n i n h chỉ là một nhân loại chính là thoáng suất cách một điểm hắn bây giờ thể chất thuộc tính là 86, m à hạ vị l ĩ n h chủ cực hạn chẳng qua 70, vượt ra khỏi tròn 16 điểm cái này không coi vào đâu b á chủ cấp ác ma cái nào không vượt qua thông thường thuộc tính đột phá cực hạn là chuyện rất bình thường bệ ấy dù thuộc tính giống nhau đột phá hạ vị l ĩ n h chủ cực hạn nhưng đột phá đẳng cấp cực hạn thuộc tính lan anh mà nói chỉ là cơ sở cái này cơ sở trên hắn còn có đủ loại vũ khí trang bị phong cách kỹ năng đặc hiệu đặc tính phép tác lực lượng gia trì bên cạnh đó hắn còn có thể mở ra ma lực thất tỉnh hai độ thất tỉnh cùng với thánh ngục ma kiếm thất tỉnh thu được xét xử lực cùng địa ngục ma kiếm trung cực để thăng cực hạn trạng thái chiến lược toàn bộ khai hỏa lan ninh thậm chí có nắm chặt cùng trung vị l ĩ n h chủ chính diện giao phong vậy ấy rút có như vậy vốn lương a không có hủy diệt ác ma đều là quỷ nghèo vậy ấy rút loại này chuyên chú rèn luyện khí lực hủy diệt ác ma càng là quỷ nghèo trong quỷ nghèo bọn họ đem tất cả tài nguyên đều đầu nhập vào khí lực cường hóa mặt trên đừng nói cái gì vũ khí trang bị liền kiện ra dáng quần áo bọn họ cũng không có tuy rằng bọn họ khí lực bởi vậy rèn luyện cực kỳ cường hãn nhưng đối đầu với khí lực không so với bọn hắn chỗ thuốc kém lại có đủ loại trang bị thêm được đủ loại kỹ năng để thắng mọi thứ không thiếu mọi thứ biến thái lan ninh thế nào lại là đối thủ ẩm chỉ thấy bệ ấy rút một cước đạp ở trong hư không k h ô n gian g kết cấu tức thì sụp đổ tàn biến lúc này mới khó khăn lắm trung hòa luồn trùng kích lực lượng gian nan ổn định bị oanh bay cơ thể bệ ấy ấy phương mới đứng bước bước chân l i ê n một trận toàn tâm đau đớn từ bàn tay chuyển đến túi đầu chỉ thấy mình tay phải đã than như lửa cháy đỏ bừng nhẹ nhẹ ngọn lửa đỏ sợm liên tục can mòn vào cơ thể địa ngục c h i hỏa xét xử lực lượng hiển hóa thành địa ngục c h i hỏa rơi vào hủy diệt á c ma trên thân hình thật giống như hỏa tinh rơi vào thùng dầu khắp nơi đều là chất dẫn cháy nhiên liệu nếu là bỏ mặc không quan tâm xét xử hỏa diễm đem càng đốt càng vượng cuối cùng đưa hắn triệt để thôn vệ đốt hóa thành cho lực lượng như vậy vệ ấy r hít một hơi thật sâu sau đó không chút do dự nâng lên tay trái hướng đã bị cháy than hóa bàn tay phải bỗng nhiên vung xuống chỉ nghe nhất thanh m ộ t hưởng đỏ thám huyết dịch p h ú n ra ngoài bệ ấy rút đem chính mình tay phải cả cổ tay chặt đứt l ử a than vậy đỏ bừng ma c h ả o hạ xuống trực tiếp ở giữa không trung hóa thành cho tàn từ ngực cũng là tại đây ma c h ả o hóa thành cho tàn đồng thời một chỉ hoàn toàn mới bàn tay từ máu tơi ư p h ú n rung cổ tay bên trong sinh ra bên trên còn có chút cho phép như sợi tơi địa ngục chi hỏa thiếu đốt nhưng rất nhanh thì bị một cổ tinh hồng như máu hủy diệt ma lực mạnh mẽ dập tắt cái này địa ngục chi hỏa không phải là lan linh trạng thái bình thường dưới kích phát địa ngục chi hỏa mà là hai độ thức tỉnh thêm ma kiếm thức tỉnh cực hạ đốt địa ngục chi hỏa lan ninh đã sớm chiến lược toàn bộ khai hỏa tiến nhập cực hạn trạng thái liền thánh ngục cái này kiếm hạ vị thần khí đều bị hắn dung nhập trong cơ thể bí ẩn phụ trợ công kích bằng không bệ ấy rút không có khả năng bị bị thương nặng đến nước này địa ngục chi hỏa đối hủy diệt tác ma như thế nào đi nữa khắc chế cũng không có thể không nhìn đẳng cấp t r á n h lệnh dùng cấp độ chuyển kỳ hỏa diễm đốt diệt thần cấp bờ các ma chỉ có chiến lược toàn bộ khai hỏa tiến nhập cực hạn trạng thái hai độ thức tỉnh thêm ma kiếm thức tỉnh đốt địa ngục chi hỏa mới có thể làm cho bệ ấy rụt tay gây cầu sinh bệ ấy rút đem xâm vào thân thể địa ngục c h i hỏa toàn bộ dập tắt lại đưa ánh mắt về phía chiến trường phát hiện sở kỳ ẻ n đám người đã hiểu rõ cùng lan linh chiến là một m đoàn lúc này điên cuồng gào thét lên trọng mới gia nhập chiến cuộc hủy diệt ác ma thiên tính chính là hủy diệt chính là chiến đấu chính là giết chóc hắn không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào dù cho đối phương là hủy diệt ác ma khắc tinh địa ngục xét xử người không chính là bởi vì đối phương là địa ngục xét xử người hắn lại thêm muốn hủy diệt đối phương hủy diệt trật tự cùng cân đối có thể làm cho hắn thỏa mãn huyết mạch cùng trong linh hồn phần đói khát thu hoạch lực lượng cường đại hơn nữa sơ kỳ n đám người mặc dù không biết bệ ấ y rụt gặp cái gì nhưng bọn hắn phát giác lan ninh nguy hiểm cùng khủng bố địa ngục tri hỏa sắp vượt qua hạ vị cực hạn địa ngục tri hỏa không là đã vượt qua hạ vị cực hạn địa ngục tri hỏa điều này đại biểu cái gì đại biểu hắn phép tắc quyền hành đã vượt qua hạ vị l ĩ n h chủ cực hạn bước chân vào trung vị l ĩ n h chủ lĩnh vực phép tắc quyền hành là thần hạch tâm là khó khăn nhất tăng lên lực lượng tố chất thân thể vượt qua đẳng cấp cực hạn cũng không phải là cái gì về khó đại bộ phận ba chủ chủng cũng có thể làm đến có thể phép tắc quyền hành vượt qua cực hạn thế nhưng từ cổ trí kim mới ngay lần đầu thấy thấy tình. thấy thấy. một thể thần tắc tạm thời những chưa hề Không, không phải nghe những chưa hề định phương pháp, cho phép hành quyền cũng lần điều đầu, điều mới cái Có xác có sự rõ vậy ư ợ t qua đẳng cấp cực hạ. v là thần khí sợ kỳ én、e、năm người nhãn thần trợ biến nhất thời kinh nghi bất định vốn cũng không tính củng cố vây quanh trong nháy mắt xuất hiện chỗ hồng lan ninh không k h á c h khí bắt được cơ hội này đẩy lui gần người dây dưa ô tô mang theo mỏ dịt gẳng thẳng tắp phóng ra ngoài nhưng vừa lúc đó hủy diệt ác ma bệ ấy rụt điên cùng gào t h t mà quay về hung hạm trận lại cái này chỗ hồng chương năm trăm chín mươi lăm thân khí một đám cựu đỡ không được một đầu ác lang nhưng một đám ác lang nhưng có thể lệnh một con mánh hổ lùi bước vì sao bởi vì ác lang có sắc nhọn nanh ướt có thể đối mánh hổ tạo thành thương tổn nghiêm trọng thậm chí thương tổn trí mạng hiện tại sở kỳ ẻn đám người chính là thành quần kết đội ác lang lan ninh thì là cô đơn chiếc bóng mánh hổ nếu như đơn độc hái đi ra cái này sáu cái bá chủ trùng ác ma người nào đều không phải là lan ninh đối thủ nhưng bọn hắn liên thủ lại lại có thể ngăn chặn lan ninh bước chân làm hắn khó có thể đột xuất vòng đây chỉ cần lan ninh cường công một người năm người kia sẽ cường công lan ninh làm hắn sợ ném chuột vợ đồ không thể không buông tha tiến công lan ninh không thể không nhìn công kích của bọn họ bởi vì hắn cũng không cùng bọn họ kéo ra chất chênh l ệ n h tuyệt đối chất biến trước chiến lược có thể nghiền ép nhưng thương tổn không thể miễn dịch cái này sáu gã bá chủ chủng ác ma đều có sát thương lan ninh đưa hắn bị thương nặng đến chết năng lực t i ể u như cùng ác lang nanh vớt lan ninh cái này con mánh hổ tuy rằng cường hãn nhưng cũng không dám cùng bầy sói lấy tổn thương đổi tổn thương lấy mạng đổi mạng như vậy thực sự quá không đáng lại thêm hắn còn mang theo m ọ dịch g ẳ n muốn đột phá sáu gã bá chủ ác ma vây quanh là một cái chuyện vô cùng khó khăn tình xem ra hắn nhất định phải nỗ lực một điểm đại giới mới có thể mang theo mọi dịt gẳng đột xuất v ò n g đây đương nhiên hắn cũng có thể bông tha mọi dịt gẳng tự mình đột phá v ò n g đây không có mọi dịt gẳng cái này gánh nặng lấy thực lực của hắn bây giờ s ở kỳ hẻn đám người trừ phi không t i ế t đại giới v ớ t mạng đánh một trượt và không tuyệt đối không thể đưa hắn lưu lại nhưng lan ninh hiển nhiên sẽ không như thế làm hắn phải có tính toán như vậy cũng sẽ không qua tới cứu viện hiện tại tới lại muốn đem người bỏ xuống đây không phải là khơi hại a sáu cái ba chủ chúng ác ma mà, mà thôi còn không vượt ra ngoài hắn chịu đựng hạn mức cao nhất l a n i n h tâm tư như thế nào sáu ga ác ma không biết đối với thực lực này cưỡng hãn thật là kinh người khách tới ngoài ý muốn bọn họ tương đối cẩn thận cảnh giác tuy rằng đều đang xuất thủ chặn đường l a n i n h không cho hắn mang theo mỏ dịt gẳng lao ra khỏi vòng đây nhưng cơ bản đều là ra sáu phần lực lưu lại bốn phần lực t h ô i có gì bất bình thường tức khắc sẽ bước ra tuyệt đối sẽ không liệu mạng đánh giết cái này là chuyện đương nhiên sự tình bọn họ tại sao muốn chặn đường laning là bởi vì vũ trụ ma phương có thể vũ trụ ma phương chân quý nữa cũng không kịp tự mình sinh mệnh c h â n quý càng chưa nói vũ trụ ma phương còn không thuộc về bọn họ cuối cùng nhất định phải nộp lên bị bí cảnh ở ngoài địa vị cao l i n h chủ bọn họ chính là người làm công mà thôi bán dốc sức còn chưa tính bán mạng một tháng mấy trăm đồng tiền n g ư ơ i l i ề u mạng cái gì mệnh a chính là bởi vì sáu người đều không tận lực lẫn nhau ở giữa cũng không tính được cái gì minh h i ế u mặt cùng lòng không cùng cho nên mới sẽ cho lan ninh cơ hội lan ninh bắt được cơ hội này đánh ra chỗ hỏng mang theo mọ dịt g ẳ n liền muốn đ ộ xuất vào đây nhưng không nghĩ bệ ấy rụt lại trả tới vừa rồi cùng bệ ẩy rút lần đầu giao phong thời điểm lan ninh không phải là không có nghĩ tới dùng tự mình vượt qua hạ vị cực hạn địa ngục chi hỏa đem cái này chuẩn bị thụ xét xử lực lượng khắc chế hủy diệt tác m à tại chỗ đánh chết nếu như hắn có thể thuấn sát bệ ẩy rút những người khác nhất định hoảng hốt lo sợ trận cướp đại loạn cũng không bao giờ có thể tiếp tục ngăn cản hắn ly khai nhưng nếu như cuối cùng là nếu như hiện thực cũng không dựa theo lan ninh suy nghĩ phát triển s ở kỳ ẩy rút đánh bay không cách nào đưa hắn chém giết hiện tại bệ ẩy rút điên cuồng gào thét xông về chiến trường vận dụng lượng điểm lực không sai mười điểm lực lượng hắn đã không còn bảo lưu lại giống chỉ nghe một tiếng thê lương đến cực điểm thú giống vang lên toàn bộ thế giới tựa như đều lốn vào cực kỳ bi a i bệ ấy rút phía sau hiện ra một cái to lớn đồ đ ằ n g trụ đồ đ ằ n g trụ đỉnh thiên lập địa d ơ cao lên trời cao lại vết máu lo a n g lộ vết thương trồng chất từng cổ một thi thể một vài b ư ớ c hải cốt tại xung quanh trồng chất như núi hạ vị thần khí thú huyết đồ đẳng không sai thần khí bệ ấy rút trong tay có một cái thần khí đây là hắn lớn nhất con bài chưa lật bây giờ làm ứng đối lan ninh trực tiếp ném ra ngoài thú huyết đồ đẳng tình tiên mà đứng mặc dù là hư huyễn cảnh tượng nhưng có chân thật lực lượng xông ra Bệ y ấy dù tác ma thân thể tùy theo lớn mạnh quanh thân hiện ra thú huyết miêu tả đồ đẳng có thể hắn khí lực lực lượng cấp tốc tăng trưởng một cổ dâng trào đến cực điểm sinh mệnh khí cơ rào r ặ n ra hóa thành tinh lực đỏ tươi quanh quẩn thân thể hắn xem ra giống như tắm huyết ma thần bình thường khủng bố thú huyết đồ đẳng sinh mệnh lực hủy diện tác ma sức mạnh hủy diện tựa hồ có chút xung đột nhưng kỳ thực cũng không hiểu rõ sinh mệnh có thể làm hủy diện hủy diệt đồng dạng có thể dựng dục sinh mệnh thật giống như sống hay chết sách cung ám âm cùng dương giống nhau song phương là đối lập lại cùng tồn tại quan hệ cho nên cái này thú huyết đồ đằng tại b ệ ấy rút trong tay mười điểm cường lực thú huyết đồ đằng cung cấp sức sống rót vào b ệ ấy rút trong cơ thể không thấy tăng cường mạnh b ệ ấy rút khí lực còn tăng lên hắn sức mạnh hủy diệt tựa như sang nhiên liệu rót vào thùng dầu giống nhau u n g ùng là cơ khí cung cấp động lực đây hết thể nói đến dài dàn giặc nhưng thực tế chẳng qua thoáng qua ở giữa trong nháy mắt chỉ là trong nháy mắt bê ấy rút điên cuồng gạo thét xông về chiến trường tại thú huyết đồ đằng r a chỉ phảng phất giống như ma thần hung hãn chặn đường tại lan ninh trước mặt huyết khí q u a n quẩn tinh hồng c h ó i mắt ma chảo xé trời ra không chút nào khoa trương chính là một gã hạ vị thần chi đứng ở chỗ này cũng sẽ bị hắn này đôi ma chảo xinh xinh xé nát bá chủ trùng hủy diệt tát ma cộng thêm một cái cùng coi như dán vào thần khí sẽ s ắ c đồng vị cấp phổ thông thần cũng không kỳ quái đừng nói phổ thông thần chính là đều là bá chủ trùng s ở kỳ ẻn đ á g người lúc này không dám nhìn thẳng bệ ẩ ruột hung uy nhưng bọn hắn là bọn hắn lan ninh là lan ninh đối mặt điên cuồng gào thét mà đến giống như ma thần bệ ẩ ruột lan i n h đúng là lui không lùi vung ra mọi dịt gằn tay chân đạp hư không áp tiến thêm một bước cơ thể giống cung thần kéo dây có ộ sống như dòng đ ù n g rung động nghiền ép ra mỗi một khối bắt thịt mỗi một giọt máu tươi mỗi một tế bào lực lượng tiềm năng chính là chân thăng long quyền tích lực lên tay đương nhiên hiện ở nơi này tích lực là dư thừa mở ra ma hóa thức tỉnh lan i n h mặc kệ sử dụng kỹ năng gì đều không cần tích lực không tồn tại làm lạnh ngay cả tiêu hao đều bị áp suất tới cực điểm cái này hung mánh vô cùng một cái chân thăng long quyền cơ hổ là trong nháy mắt hoàn thành Bệ ấy rụt một đ ô i ma, ma lên thiên không. Ở đó chân ả o v long ngang u n m trong quả như n thế m Chỉ nghe tiếng i huyết tiên k h ế tinh hồng h gió còn có cốt cách vỡ vụn huyết dịch phun tung toáy âm hưởng bệ ấy rụt ngửa mặt xoay người vị đạo một số gần như chân thật chân long hình bóng đứng vững hàm dưới yết hầu cùng bạo vô cùng dẫn vào trong bầu trời ven đường nổ lên từng tầng một xương máu đoá hoa một q u y ề n uy khủng bố như vậy bệ ấy r u ộ t nhanh thấy vậy sợ kỳ ẻn mấy người cũng là kinh hãi vạ phần vội vàng xuất thủ tấn công về phía lan ninh là bệ ấy r u ộ t tranh thủ thở dốc thời gian mặc dù những cái này đồng minh yếu đ ố i phi thường hoàn toàn là bên ngoài áp lực cùng lợi ích cho phép kết quả nhưng ngôi hở răng lãnh đạo lý như trước áp dụng bệ ấy rút cái này cường lực chiến sĩ không thể thiếu sợ kỳ ẻn mấy người cũng không muốn tiếp nhận hắn vị trí cùng lan ninh như vậy quái vật chém giết gần người nhất định phải cứu lập tức cứu không thể không cứu chân thăng long quyền bình thường muốn theo quyền lên cho đến thế hết mới coi như h o à n mỹ nhưng lần này lan ninh cũng không như vậy bởi vì hắn phía sau còn có sở kỳ ẹ n đám người uy hiếp không thể bung ô ra tay chân toàn lực làm cho nên cái này thăng long quyền thực tế chỉ là móc lên quyền tuy rằng còn là đem bệ ấy rụt đánh bay ra ngoài nhưng cũng không có khả năng đưa hắn trực tiếp đánh chết trên thực tế chính là hoàn chỉnh chân thăng long quyền rất khó đem bệ ấy rụt trực tiếp đánh chết dù sao hắn là bá chủ, chủ át ma trong tay còn có một cái phòng ngự cùng khôi phục tính chất hạ vị thần khí thú huyết đồ đằng bị thương nặng đã cực hạn b ệ ấy r ụ t người bị thương nặng lan i n h lại không thể truy kích bởi vì mỏ dịt gẳng vẫn còn ở phía sau hắn sở kỳ ẻn đám người trợ giúp chạy đến chỉ thấy hắn đ ỗ n g nhiên xoay người lại một tay kéo qua mỏ dịt gẳng tại sở kỳ ẻn đám người công kích đến trước bày da hoàng gia thủ vệ phòng ngự tư thế ẩm ẩm ẩm ẩm đỏ sầm ma lực quan huy l o i ra củng cố phòng ngự bình c h ư ớ dâng lên bốn đạo công kích toàn bộ bị lan anh đỡ chơ một chút bốn đạo tại sao là bốn đạo bọn họ có năm người a ha ha ha l i ê n tại lan ninh chống đỡ đón đỡ thời điểm hậu phương hư không chợt nổi lên rung động một đầu tựa như dê rừng ác ma lặng yên hiện lên hai tay chụp vào không chút nào cảm thấy mọi gì cảng muốn đưa nàng kéo vào cấp độ càng sâu không gian chính là hư không ác ma xạ lạ đỉn hắn không có cùng sở kỳ ẹn đám người một nổi công kích lan ninh mà là bắt được cơ hội này tới vừa ra rút tuổi dưới đáy nổi ý đồ bắt được mọi gì cảng cướp đoạt vũ trụ ma phương t r i để nắm giữ cục diện hắn tốc độ rất nhanh h o ạ t ạ đin g r vừa mới thăm dò chỉ thấy đỡ bốn đạo công kích lan ninh đem còn chưa biết cảm thấy mọi dịt gẳng kéo tới phía sau ngay sau đó chân phải vắt ngang đá giống như thiên quân thiết đồng xoay quét ra nặng nề quất vào xạ lạ đin trên mặt m chỉ nghe một tiếng vang thật lớn xanh tham huyết dịch n ổ lên xa lạ đình đau kêu đều không cùng đã bị lan ninh nặng nghề đá bay tới tựa như dê rừng khuôn mặt có một đạo khe danh long xuống hai k h ỏ a con mắt trực tiếp nhô lên v i ế n mắt quả thực là nhìn thấy mà giật mình cảm động lây xa lạ đình chết tiệt c á o giả gặp một màn này sơ kỳ ẻn mấy người cũng vô cùng phẫn nộ dĩ nhiên không có ra tay cứu viện mấy người thực lực đều không bằng lan ninh toàn dựa vào vây ngụy cứu triệu công hắn nhất định cứu thủ đoạn mới có thể duy trì cục diện xa lạ đ ì n lặp đi lặp lại nhiều lần ăn trộm ga hành động chọc giận mọi người hiện tại không ra tay cường công lan ninh cho h ắ n giải vây tình cảnh của hắn có thể nghĩ lan linh không khách khí với hắn sức mạnh sấm xét bắn toái ra hóa thành một cái điện quang sen kẽ bảy đoạn trường tiên đỏ sầm địa ngục chi h ỏ a chuyển thành lôi đỉnh theo thất tiết tiên bay vứt ra trực tiếp cuốn lấy xạ lạ đ ỉ n cơ thể chính là xét bờ r u ộ t hình thái thứ hai lôi đỉnh thất tiết tiên cách cách tuy rằng tên là thất tiết tiên nhưng thực tế cũng không chỉ bảy đoạn hoàn toàn do lan linh tâm ý điều tiết khống chế tốt giống bây giờ cái này bảy đoạn liền điều chỉnh thành bảy trăm đoạn từng đoạn từng đoạn lại sức mạnh sấm xét ngưng tụ thành nhuyễn tiên dây dưa kéo lại xạ lạ đ ỉ n cơ thể phát sinh cực kỳ kịch liệt phản ứng hàng loạt đùng d u n g động đây là sức mạnh sấm xét hiệu quả lôi đình thường bị đưa về hủy diệt phép tắc phạm chủ hoặc nói hủy diệt phép tắc thường lấy lôi đình biểu hiện thậm chí rất nhiều người đem lôi đình phép tắc cùng hủy diệt phép tắc lẫn lộn làm một đàm luận trên thực tế cái này là sai lầm lôi đình là lôi đình hủy diệt là hủy diệt người trước là thực chất vật chất phép tắc cái sau là khái niệm khái niệm phép tắc lôi đình là chất liệu gì chính là thiên nhiên lôi điện nguyên tố lôi điện nguyên tố hiệu quả không cần nhiều lời còn nữa lan ninh hai độ thức tỉnh ma kiếm thức tỉnh địa ngục chi hỏa thêm được cho dù là xạ đ ỉ n loại này bá chủ ác ma cũng cho cuốn cho cả Lan Ninh dùng thất tiết tiên một một điện khiến cho cả người sẵn khoái, trận trận dại, trên người thất khoái, l tiết dại, một một tê ông dê đều dựng đứng lên, đều đứng mảng lớn mảng lớn chỉ á y đen. Nếu l chủ thấy ô n thường lĩnh này rằng g hạ chủ, vị lúc sợ đã m từng h ị đạo lam quang nợ rộ từ xạ lạ đ ỉ n trong cơ thể thân ở đem cái này hư không ác ma cơ thể trong nháy mắt hư hóa liền muốn xông lôi đỉnh thất tiết t i ề n đang dày d ừ a thoát ra lan ninh đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm cầm trường tiên tay phải bỗng nhiên run lên theo một trận kịch liệt vô cùng đúng âm hưởng sức mạnh sấm sét bạo loạn ra tái phát động lực lượng t r ậ n kéo ra lại đem xạ lạ đỉnh ư hóa cơ thể chặn ngang kéo đoạn đập tan thành vô số quang ảnh viên bi hắn đã chết ta hiển nhiên không có ông hư không lần thứ hai nổi lên rung động xanh thắm không gian ánh sáng nói ra hơi lộ ra chật vận xạ lạ đ ỉ n từ đó hiện lên lần thứ hai cùng s ở kỳ ẹn đám người đứng chung một chỗ thấy vậy địa ngục ma long ô tô lúc này trào phúng lên láo ra thật đúng là mạng lớn a hừ vừa mới bị lan ninh một vòng đánh no đòn xạ lạ đ ỉ n tâm tình cũng không tốt lạnh rên một tiếng không nói tiếng nào được rồi hỗn loạn ma quỷ mù hợp thời đứng dậy đ è xuống sắp nội chiến mọi người lại hướng phía trước lan ninh nói rằng xa lạ xét xử người đây không phải là ngươi chức quyền phạm vi ngươi tại sao muốn nhúng tay chuyện này hắn muốn biết rõ nguyên do dò rõ lan ninh nội tình nhưng mà lan ninh căn bản không để ý tới hắn kéo mọ dịt gẳng xoay người rời đi ngươi cho là mình có thể như vậy ly khai a thế vậy mù cũng bị chọc giận trong nháy mắt hóa thành một đạo ám lưu ngăn ở lan linh trước mặt lạnh giọng nói rằng hoặc là giao ra vũ trụ ma phương hoặc là giao ra ngươi sinh mệnh đảm nhiệm chọn một cái đi không muốn lãng phí thời gian mù lời vừa ra khỏi miệng còn chưa thấy lan linh trả lời hậu phương xạ l ạ đìn liền phi thân lên trong tay ở giữa nổ tung ra một đạo xanh t h ắ m không gian lôi đ ỉ n h đồng thời hướng sở kỳ ẻn đám người nói trên người hắn món đó thần khí không tầng trước giải quyết hắn rồi quyết định vũ trụ mà phương thuộc sở hữu lời nói không gian lôi đình ầm ầm nổ tung ngưng tụ thành một thanh hư thực bất định xanh thám quần trượng bị s ạ lạ đình cầm nắm trong tay thần khí lại là một cái thần khí chương 596, đột phá thần khí s ạ lạ đình cùng bệ ẩy rụt giống nhau có một cái hạ vị thần khí là con bài chưa lật không không chỉ s ạ lạ đình s ở kỳ ẩn hoài nhi mù ổ tổ theo sát lấy ra con bài chưa lật chỉ thấy s ở kỳ ẩn phía sau bốn cánh triển thai nửa trắng nửa đen hai đôi sa đọa cánh chim trên lại ngưng hiện ra một đôi h cám lực lượng ngưng tụ thành cánh chim trực tiếp để hắn theo thiến sứ bốn cánh biến thành thiên sứ sáu cánh hạ vị t h â n khí hắc á m chi dực mắt thấy sở kỳ ẻ n lấy ra hắc á m chi dực đều là đoạn lạc thiên sứ lại là ma vương c h i nữ và eni h không cam l ò n g tỏ ra yếu kém tay phải trợn t h a m dò vào hắc mãng trong miệng đem một đạo hắc quang từ đó xinh xinh rút ra cấp tốc biến ảo thành một cây đen kịt long thương long thương lại dọc theo bộ phận hắc quang hóa thành một bộ bại lộ chiến giáp che lại và eni h vậy không sợ i nhỏ thân thể trong nháy mắt một gã tay cầm long thương người khoác chiến giáp tư thái trói mắt đoạn lạc thiên sứ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người hạ vị thần khí g a đ ể m vũ trang một vị khác Ám áng mù mù giấy lên một trong vong xương lên giấy lửa, vô số hạ ồ n t o xoa thành thể hình đỉnh lấy đầu vị ư vương ơ n miện, tình miện trong thành g cảm đem mù hóa thành một đi tiêu tiếp cái loại vô vào số đốt, rót trực hóa khác đẻ đ ép ra, a ngục viêm vị mà. Hạ thần khí hỏa diễm miện. mũ、miệng. sau cùng ổ tổ dù chưa gọi ra vũ khí gì trang bị nhưng quanh thân sinh trưởng đèn kịt long lân nhưng trong nháy mắt gắn bó nhất thể cho thấy băng lãnh cứng rắn cường hãn kim loại khuynh hướng cảm xúc để cho người ta sợ hạ vị thần khí sắt thép tâm lại thêm bệ ấy rút h ú huyết đồ đẳng xạ lạ đỉnh hư không c ư ờ n r ư lúc này tổng cộng có sáu cái hạ vị thần khí đặt ở lan ninh trước mặt sáu cái thần khí a dù cho chỉ là hạ vị thần khí cái này đội hình có thể nói xa hoa thần chỉ thông thường thần khí ít có cho dù là tại truyền kỳ không bằng chó l i n h chủ đầy đất đi địa ngục thần khí cũng là cực kỳ hiếm thấy cực kỳ chất quý căn bản không thỏa mãn được địa ngục số lượng khổng lồ l i n h chủ quần thể cũng không đủ cầu có thành phố vô giá đây chính là thần khí tại địa ngục không là tất cả thế giới tất cả thần vượt hiện trạng chỉ bất quá địa ngục người số càng nhiều cạnh tranh càng thêm kịch liệt cầm có thần khí ác ma l ĩ n h chủ không tới l ĩ n h chủ tổng số một phần trăm so bá chủ t r ù n g ác ma số lượng còn ít ỏi hơn cho nên chính là bá chủ t r ù n g ác ma cũng không có thể phổ biến cầm có thần khí tối thiểu không thể phổ biến cầm giữ cùng mình cấp độ bằng nhau thần khí vậy bây giờ s ở kỳ ẹn đám người là chạm ngũ gì chẳng lẽ lan ninh liền xui xẻo như vậy đụng vào sáu cái bá chủng t r ù ác ma đều vừa lúc là cầm có thần khí nhân vật dĩ nhiên không phải trừ đi phải nghỉ cái này mà vương c h i nữ năm người kia trong tay thần khí đều không thuộc về mình đây là bọn hắn mượt ớ i hoặc nói đến người khác cho hắn m ư t nhóm ai sẽ cho bên ngoài mượn thần khí đương nhiên là mấy người phía sau địa vị cao lính chủ hắn nhóm đem thần khí tạm cấp cho sở kỳ ẩn những thứ này trong tay để sở kỳ ẩn đám người tiến nhập bí cảnh đánh giết lấy đoạt được bí cảnh cùng vũ trụ mà phương quyền sở hữu sau cái bá chủ c h ú n g á c ma chỉ có p à ả i ý bởi vì xuất thân quan hệ có một kiện x ả mở ban thưởng hạ vị thần khí bởi vậy có thể thấy được thần khí chân quý nhưng quý có quý đạo lý nếu như đơn độc trích đi ra thần khí kỳ thật rất bình thường giá trị thực dụng thậm chí lớn hơn mức thấp hơn đồng vị cấp thần nhưng thần khí loại vật này là không thể đơn độc trích đi ra ngoài là khí nó nhất định phải bị sử dụng mới có thể phát huy ra tác dụng cùng giá trị chỉ cần có một cái thích hợp người sử dụng thân khí tác dụng cùng giá trị đem lớn xa hơn đồng vị cấp thần làm một cái đơn giản thô bạo thông tục dễ hiểu thị dụ tam anh chiến lữ bố thích hợp thân khí cùng thích hợp người sử dụng thì tương đương với s í c h thấu ngựa phương tiên h kích cùng lữ bố tổ hợp ba cái đồng vị cấp thần chỉ là tương đương với lưu quan trương ba người lữ bố vũ lực trị giá là chín mươi chín lưu quan trương ba người vũ lực trị giá là chín mươi năm có nhất định tranh lệch nhưng cũng không lớn cũng còn tại người phạm chủ thế nhưng lữ bố cưới xích thấu ngựa cầm lên phương tiên h kích sau võ lực của hắn đem đạt được chất biến đột phá một trăm điểm bước vào không phải người hàng nghiền ép vẫn còn phạm nhân trình độ tam anh lúc này tam anh muốn thế nào phản chế đây không cách nào phản chế bởi vì lưu bị không thể c ư ớ i q u a n vũ vác trương phi cùng lưu bố đánh nhau đó là có thể như vậy cũng không cách nào xứ lực lượng của bọn họ chất biến đột phá không chất biến liền vĩnh viễn không cách nào ngăn chặn không phải người lưu bố lan ninh hiện tại chính là một ví dụ ma lực thức tỉnh có, thể cho hắn có cấp độ chuyển kỳ xét xử lực hai độ thức tỉnh là đem cái này xét xử lực lượng tăng lên tới hạ vị thần chi trình độ nếu như chỉ là như vậy lan ninh nhiều nhất cùng sở kỳ ạn cùng bá chủ chủ n g ác ma ngang hàng liền tranh lệch đều kéo không ra càng chưa nói chiến lược n g h i ệ n ép cho nên hắn vận dụng thánh ngục đem cái này thức tỉnh ma kiếm dung nhập trong cơ thể dùng cái này tăng cường tự mình xét xử lực đi đến chất biến đột phá hiệu quả đem tăng lên tới trung vị thần c h i tình cảnh như vậy dưới trạng thái lan ninh đối sở kỳ ạn cùng bá chủ chủ n g ác ma cơ hồ là toàn diện n g h i ệ n ép n h ư không phải là nhân số chiếm mưu sáu phương liên thủ lan ninh hay bởi vì m ọ dịt g ẳ n bó tay bó chân cái này vòng vây sớm đã bị đánh nát đối mặt thần khí thêm được chất biến đột phá ninh, đột biến ẻn đ á la sợ kỳ một người phải như thế nào phản phải thế chế đây? m cái cơi cái c một hạ ơ i người máy vị thần khí lục đại bá chủ gác ma đây là kinh khủng bực nào đội hình sợ là trung vị linh chủ thấy đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn đi lanin h có thể ở áp lực của bọn họ dưới đột xuất vòng gây a nếu như lại mang theo một cái tự mình h ắ c phân loạn tâm tư bị một tiếng cười khẽ cắt đứt mọi dịt gẳng ngẩng đầu lên có chút kinh hoàng nhìn lanin h kết quả đã thấy hắn khẽ cười nói chuẩn bị cho tốt muốn liều mạng lanin h mọi dịt gẳng vẻ mặt quấn quýt muốn nói lại thôi lanin h liếc nàng một cái thế nào muốn chết lời này để mọi dịt gẳng nhãn thần run lên quấn quýt tức khắc chuyển thành kiên định trầm giọng nói rằng nếu như ngươi có thể đánh phá lực lượng của bọn họ phong tỏa ta đây nói không chừng có thể dùng vũ trụ ma phương na di lý khai nói không chừng lan n i n h cười lại không quấn quýt cũng tốt hãy nhìn người đó như vậy giọng đung lỏng để m ọ dịt gẳng có chút kinh ngạc cảm giác tự mình giống như bể ngoài sai rồi tỉnh người này là thật không sợ chết vẫn là không có làm rõ ràng tình hình hay hoặc là hắn còn có cái gì con bài chưa lật hừ đỉnh đầu hỏa diễm mũ miệng hóa thân địa ngục viêm ma mù lạnh d ê n một tiếng hướng không chút nào đem bọn họ để ở trong mắt lan n i n h nói rằng đây là người cuối cùng cơ hội lập tức giao ra vũ trụ ma phương không chỉ m ọ dịt g ẳ n cảm giác cổ quái mụ đồng dạng có nghi ngờ trong lòng l a ninh n biểu hiện thực sự quá thong dong quá bình tĩnh thong dong đến giống như căn bản không phải đang đối mặt sáu gã cầm có thần khí bá chủ trùng ác ma hoặc nói không phải là lấy một cái hạ vị l ĩ n h chủ thực lực thân phận đối mặt sáu gã cầm có thần khí bá chủ trùng ác ma hắn còn có cái gì con bài chưa lật thủ đoạn gì có thể nịch chuyển cục diện còn là nói cái này thuần túy chỉ là đang hư trương thanh thế mù không cách nào xác định cho nên chỉ có thể lại dùng ngôn ngữ thăm dò một phen nếu là l a ninh n liền dưới lửa dùng vũ trụ ma phương đem đổi lấy sống sót cơ hội mù cùng sợ kỳ ẻn đám người tuyệt đối sẽ không chút do dự động thủ đưa hắn chép giết Bởi vì lựa c h ọ ngay như này ó i rõ hắn thật l đang trương mù mặc dù có nghi ngờ trong lòng nhưng cũng không có ý định làm tiếp rằng co lệ quát một tiếng động thủ lời nói ở giữa liền phát động công kích triệu hồi ra một viên kịch liệt tiêu đốt vẫn thạch trực tiếp đem lan ninh cùng mỏ dịt gẳng bao trùm sơ kỳ ẻn mấy người cũng mỗi người khởi động thế tiến công nhưng đều không ngoại lệ đều là công kích tầm xa không có người nào tiến lên cùng lan ninh cận chiến bao quát khôi phục như cũ hủy diệt tác ma bệ ấ y rụt cùng cầm có thần khí sắt thép tâm địa ngục hắc long ô t ổ hiển nhiên vừa rồi bệ ấ y rụt bi thảm kinh lịch đã để cho bọn họ bỏ đi cùng lan ninh cận chiến ý nghĩ vận dụng thú huyết đồ đằng cường hóa khí lực bệ ẩy rụt đều gánh không được bọn họ là phát điên mới muốn cùng như vậy quái vật cận chiến. Đang hoàng. thật đơn giản dùng viễn trình hỏa lực bao trùm không tốt sao sáu ga ba chủ trùng ác ma mỗi người xuất thủ thân khí sức mạnh to lớn hợp cùng tự thân trí năng buộc phát ra sáu đạo rực rỡ đến cực điểm q u a n mang từ bốn phương tám hướng đánh phía lan linh coi như muốn đem hắn trực tiếp hóa khí bốc hơi lên thấy vậy lan linh cũng là thẳng thắn hai đạo kính tượng trong nháy mắt ngưng tụ thành chia nhóm hai bên cùng bản thể thành thế chân vạc sau đó nhất tề triển khai hoàng gia thủ vệ phòng ngự tư thế Đau khổ chống đỡ. ừ nói đau khổ chống đỡ không hẳn v ậ phòng ngự bình t r ư ớ n g mặc dù lấp loe không yên nhưng từ đầu đến cuối không có tan vỡ tiêu tan dấu hiệu sừng sững tại ở giữa chiến trường giống như đá ngầm tùy ý sáu phương sóng lưu như thế nào trùng kích đều sừng sững bất động không có ý nghĩa dãy rủa phòng ngự củng cố đánh lâu không xong sáu ga bá chủ ác ma chỉ có thể biến chiêu ngạo thiên sứ sở kỳ ẹn xuất xuất thủ trước phía sau ba đôi cánh chim cực hạn triển khai trên cùng hắc cám chi dược hiện ra đại lượng hắc cám khí lưu mực nhiễm bình thường đem hai đôi nửa trắng nửa đen đoạ thiên sứ chi dược đồng hóa sáu ga bá chủ ác ma trong trừ đi ma vương c h i nữ hoài n n h ỉ cùng nàng dạ điểm vũ trang cùng độ phù hợp cao nhất tổ hợp chính là sở kỳ ân cùng hắc cám chi dược sắc la đ ì n cùng hư không quyền trượng cái gì khác t h ú huyết đồ đằng hỏa diễm mũ miệng sắt thép tâm đều phải kém hơn không ít hắc cám chi dược là đoạ lạc thiên sứ trùng thuộc thần khí c ự như cùng hư không quyền trượng là hư không ác ma trùng thuộc thần khí giống nhau Thần khí cùng đ ồ khi bành trướng chỉ thấy sở kỳ ẹn phi thân lên ba đối ám hóa cánh chim triển khai giống như một vòng đèn kịp thái dương treo ở trong bầu trời soi sáng ra một đạo thuần bí nhất kinh khủng nhất hát cám ánh sáng bắn về phía lan ninh hát nhật ánh sáng sơ kỳ ẹn mạnh nhất một cách rót hết tất cả không giữ lại chút nào một k á c h mạnh nhất nếu như lan ninh trong tay món đó thần khí không phải là chuyên chủ phòng ngự thần khí vậy hắn tuyệt đối không đỡ được cái này đạo hát nhật ánh sáng lan ninh trong tay thần khí là chuyên chủ phòng ngự thần khí a tự nhiên không phải là nhưng không nhất định chỉ có phòng ngự mới có thể ngăn chặn công kích l i ê n t ạ i hát nhật ánh sáng chiếu x ạ m à xuống cùng lan ninh phòng ngự bình t h ư ớ n g đụng vào trong nháy mắt đó ẩm một ánh hào quang một đạo càng ánh sáng sáng trói bắn ra hát cám chi dực cùng ngạo mạn thiên sứ khuynh lực ra hát nhật ánh sáng tại cái này một ánh hào quang chiếu dọi phía dưới vô cùng trắng bệnh vô cùng vô lực nó chính là chỗ này thế gian nhất ánh sáng trói mắt là thế giới sinh ra ban đầu nghiền nát hỗn độn một cổ lực lượng luồng hết sức tất cả lực lượng nó giống như một ngôi sao một viên sao trổi dạch ra vũ trụ tối tăm lấy rung động nhất phương thức tiến nhập mọi người phạm vi nhìn thời gian không gian tất cả tất cả đều tại đạo tia sáng này ngôi sao này bạo phát dưới tàn biến mất đi hình tượng mất đi hiệu quả mất đi khái niệm hoàng gia thủ vệ linh hồn áo nghĩa lóe lên lực lượng ánh sáng chân lóe lên lực lượng ngôi sao đây là thuần túy lực lượng cực hạn bạo phát đương nhiên chỉ là đến cực điểm lực còn không đạt được như vậy hiệu quả dù sao hoàng gia thủ vệ hiện tại chỉ là chuyển kỳ phong cách cho nên tại đây cực hạn trong ánh sáng còn có một đạo sắc bén vô cùng nhưng khó có thể phát giác sắc nhọn đó là địa ngục ma kiếm phong mang hoàng gia thủ vệ linh hồn áo nghĩa phối hợp địa ngục ma kiếm sắc bén phong mang đem sở kỳ ẹn hát nhật ánh sáng trong nháy mắt đập tan không nói còn tan vỡ chung quanh thời không thời không đều tan vỡ lục đại bá chủ ác ma phong tỏa lực lượng càng không cần phải nói thật giống như tuyết trắng bị mặt trời trói trang soi sáng giống nhau trong nháy mắt tan g ã được rồi bắt được cơ hội này đã sớm đem vũ trụ ma phương lấy ra mọi dịp gẳng trực tiếp phát động cái này thần khí lực lượng chỉ thấy xanh thắm q u a n g mang trợt lóe lên mở ra một cái không gian nho nhỏ vòng xoáy nho nhỏ một cái cực kỳ gian nan bởi vì thiên khu vực thời không đã bị lan ninh lực lượng hình thành tăng vỡ mặc dù không có lục đại bá chủ ác ma phong tỏa nhưng vũ trụ ma phương cũng khó mà đưa bọn họ trực tiếp na z i đưa đi chỉ có thể thành lập một cái không gian nho nhỏ vòng xoáy tiến hành truyền t ố n g nhưng là đủ lan ninh mọi d ị gẳng quay đầu hướng lan ninh cao giọng hô nhanh、Ấm、ẩm lời nói chưa xong liền nghe một trận oanh lôi nổ v a n g hơn m ộ ư ơ i đạo không gian lực lượng ngừng tụ thành lôi đ ỉ n h từ trên trời r g xuống liền muốn quay r à y khu vực này không gian ngăn cản mọi dịt gẳng truyền tống chạy trốn chính là x a la đ i ể n xuất thủ cái này không gian chi lôi tốc độ cực nhanh vừa mới khởi động lực lượng ngôi sao lan đ ì n h căn bản không kịp xoay người lại cùng mọi dịt gẳng lý khai mọi dịt gẳng phát giác điểm này lo lắng không nứt thôi động vũ trụ ma phương kết lực muốn ổn định cái đó không gian nho nhỏ vòng xoáy nhưng căn bản không có hiệu quả không trọn vẹn vũ trụ ma p ư ơ n g tại nhiều lần sử dụng sâu đã đến, đến cực hạn căn bản vô lực chống lại xạ lạ đ i ì n sử dụng hư không quyền trượng phát động không gian chi lôi mắt thấy không gian kia vòng xoáy liền muốn t a n g vỡ lan n i n h làm ra một cái mỏ dịt gẳng không tưởng được cử động ẩm chỉ thấy lan n i n h một đạo chân thực kính tượng đứng ở mỏ dịt gẳng bên người chân thực kính tượng trợt bay lên một cước đem vẻ mặt kinh ngạc mỏ dịt gẳng rơi vào không gian vòng xoáy trong chương năm trăm chín mươi bảy mục đích cái này không được mắt thấy mỏ dịt gẳng bị lan anh một cước đưa đi sáu gã bá chủ ác ma trong nháy mắt biến sắc nhưng bọn hắn quan tâm cũng không phải mỏ dịt gẳng mà là lan anh m ọ dịt gẳng tuy rằng cầm giữ vũ trụ ma phương nhưng đối với bọn họ không có bất cứ uy hiếp gì hiện tại cái này bí cảnh lại bị địa vị cao lính chủ tập trung nàng trốn không trốn thoát được chỉ có thể trốn ở trong bí cảnh nhưng cái này ở nút không có bất kỳ ý nghĩa gì trung quy sẽ bị bọn họ tìm được đến lúc đó vũ trụ ma phương vẫn là bọn họ vật trong bàn tay cho nên m ọ dịt gẳng chạy trốn hay không cũng không then chốt then chốt chính là nàng chạy trốn sau đó lan ninh liền không nữa liên lụy không nữa gánh chịu không có liên lụy không có gánh nặng l a ninh chiến lược không thể nghi ngờ đem đại phúc tăng trưởng Rút. Tạm, một màn ấ này h để bệ ẩy rút kinh sợ đồng thời lại cực kỳ căng thức trong lòng đối lan ninh là chửi ấm lên hai lần trước còn chưa tính là chính hắn chủ động tiến lên c h ọ n phiền thoái lan ninh đau đánh hắn một trận cũng là chuyện đương nhiên nhưng lúc này đây vì sao lại là hắn sáu phương vây công cái khác mấy ác ma xuất lực không ít ta người này làm sao lại nhìn mình chằm chằm không thả đây nhìn hắn là hủy diệt ác ma liền hung hăng khi dễ thôi bị người làm trái hồng mềm bệ ẩy rụt vô cùng căm tức nhưng căm tức quy căm tức hắn cũng không có mất lý trí cùng lan ninh liều mạng lan ninh khủng bố hắn thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ dù sao vừa rồi đánh t h ắ g nhất bị thương nặng nhất chính là hắn khi đó lan ninh còn phải cố kỵ mọ di g ẳ n cho nên chỉ có thể đưa hắn bị thương nặng không cách nào đưa hắn chém giết hiện tại thế nào không có mỏ diệt gẳng liên lụy không cố kỵ nữa lan ninh chỉ cần bắt được một cái cơ hội tuyệt đối sẽ dùng lực lượng mạnh nhất hết lớn nhất khả năng đem hắn đánh chết thân là hủy diệt tác ma bệ ấy rút không phải không thừa nhận thụ nhất địa ngục c h i hỏa khắt chế hắn đối lan ninh mà nói đúng là cái này sau cái bá chủ trùng ác ma bên trong tốt nhất bóp trái h n g mềm cho nên hắn mười điểm dứt khoát kinh sợ trong nháy mắt đem thế tiến công chuyển thành thủ thế ngăn chặn hướng hắn sông thẳng mà đến lan ninh lan ninh thế tới hung hung bệ ấy rút có đầu rút cổ phòng thủ cái khác mấy cái bá chủ ác ma cũng không có làm xem n a o n a u xuất thủ chặn lan ninh công kích là bệ ẩy rụt giảm bớt áp lực m ô i hở răng lạnh không có bệ ẩy rụt cái này hủy diệt ác ma là khiên thịt người nào đi hấp dẫn lan ninh cái này xét xử người cựu hận bọn họ mới không nghĩ đối mặt đã siêu việt hạ vị cực hạn địa ngục c h i hỏa cho nên nao nao xuất thủ ngăn chặn lan ninh giảm bớt bệ ẩy rụt phòng thủ áp lực kết quả ẩm địa ngục c h i hỏa ầm ầm nổ tung hóa thành một viên phi hỏa lưu tinh đem mấy cái bá chủ ác ma chặn đường đều đập tan thế không thể đỡ nhằm phía bệ ẩy rút tuy rằng gọi đã xuất thần khí nhưng bọn hắn cùng lan ninh ở giữa vẫn tồn tại như cũ t r i n lệnh cực lớn Trênh trênh này là người trên lệnh, cũng lệch lệch, là là khí tranh lệch n ninh, tính, còn thể thuộc phép hành, chủ bất kể cơ thể thuộc tính, còn là phép tắc quyền là đều tại bá chủ chúng trên. trênh cũng giống như vậy cho dù là đồng vị cấp thần khí cũng chia ba bảy loại bình thường nhất chính là phổ thông thần khí không có gì đặc biệt thêm được người nào sử dụng đều là giống nhau cao nhất đẳng là trùng thuộc thần khí cũng gọi là làm t r ù n g tộc thần khí đối đặc biệt quần thể có đặc biệt thêm được uy lực lớn xa hơn phổ thông thần khí cao tới đâu nhất định là dành riêng thần khí cũng gọi là bản mạng thần khí đối dành riêng mục tiêu có đặc biệt tam phúc uy lực hơn xa cái khắc thần khí hiện tại sáu cái bá chủ ác trong ma thủ thần khí chỉ có một kiện đạt tới dành riêng cấp bậc vậy là ma vương c h i nữ hoại nị dạy hiểm vũ trang mặc dù là cao cấp nhất dành riêng thần khí còn là có thể công có thể thủ chiến đấu vũ trang nhưng nàng như t r ư ớ c không cách nào ngăn trở lan ninh bởi vì kiện dành riêng thần khí cũng không phải là của nàng dành riêng hoặc nói không hoàn toàn là nàng dành riêng cái này thần khí chủ nhân chân chính là mẫu thân nàng phẫn nộ vua xa mở thế tử h á cám mẫu lì lít chỉ có tại lì lít trong tay dạy hiểm vũ trang mới có thể phát huy hắn dành riêng thần khí tất cả uy lực Vài Nghĩ mặc dù là lý lịch con cháu có lý lịch huyết mạch cùng lực lượng nhưng đối với d ạ hiểm vũ trang mà nói chỉ là nửa người chủ nhân không phát huy ra giành riêng thần khí tất cả h uy lực la ninh lại bất đồng hắn là thánh ngục duy nhất chủ nhân ma kiếm từ hắn sinh ra đem do hắn rực rỡ không có người nào có thể so sánh hắn càng thêm phù hợp thanh kiếm ma này hấp thu trí tôn ma n h ẫ n tinh hoa lấy nghìn vạn tội hồn là lương xét xử lực làm lựa tại tận thế dung nham trong rèn đúc đúc thành thánh ngục uy năng cũng ở đây d ạ hiểm vũ trang trên là hạ vị thần khí bên trong đứng đầu nhất tồn tại có tấn chức trung vị thậm chí thượng vị cường đại tiềm lực người sử dụng cùng thần khí là lẫn nhau dựa vào lẫn nhau chống đỡ quan hệ người sử dụng đối thần khí có yêu cầu thần khí đồng dạng đối người sử dụng có yêu cầu chỉ có song phương yêu cầu đều chiếm được thỏa mãn người cùng khí triệt để phù hợp thần khí mới có thể buộc phát ra h uy lực cường đại nhất lan ninh cùng thánh ngục chính là như vậy hoàn mỹ tổ hợp luận thực lực oi ni không kịp lan ninh luận uy năng dạy hiểm không kịp thánh ngục l u ậ n phù hợp trình độ dạy hiểm vũ trang oi ni vẫn là không kịp cầm giữ thánh ngục lan ninh mọi thứ cũng không sánh nổi nàng lấy cái gì chặn đường lan ninh công kích càng chưa nói nàng còn không có đem hết toàn lực chỉ là theo sở kỳ ẻ n đám người hiệp đồng ngăn chặn cho nên không cách nào chặn đường không cách nào ngăn trở vài nỉ cùng năm người ngăn chặn toàn bộ bị lan ninh b ậ p tan phi hỏa lưu tinh bên trong lộ ra ma kiếm phong mang xé rách không gian thẳng tắp giết hướng thủ thế tương đồng bệ lệ r u ộ t uy lực như vậy nếu là lan ninh muốn đột phá vòng đây vài nỉ đám người căn bản không cách nào ngăn cản hắn ly khai nhưng lan ninh cũng không có lựa chọn đột phá vòng đây mà là giết hướng về phía trong sáu người bệ lệ rút là muốn giết gà dọa khỉ vẫn là có ý định một lưới bắt hết đều không phải là vài nỉ đám người rốt cuộc là bá chủ chúng át ma lúc này còn có thần khí b ằ n g thân l a n i n h có thể có thể áp chế bọn họ đánh bại bọn họ nhưng rất khó đưa bọn họ chém giết nhất là bọn họ cấu thành đồng minh thời điểm đó là có thể đủ chém giết l a n i n h đừng hòng lưu lại có giá trị nhất chiến lợi phẩm thần khí cho nên l a n i n h bây giờ mục đích cũng không phải hướng bọn họ tất cả người hạ sát thủ mà là cho mình sáng tạo cơ hội sáng tạo một cái có thể đem tất cả con n g ồ i cơ hội một lưới bắt hết vậy ấy rút thì là sáng tạo cơ hội này nhất định phải điều kiện vậy ấy rút tuy rằng không biết laning đang có ý đồ gì nhưng rõ ràng cảm nhận được hắn lộ ra phần sát khí cái này trật tự ác ma dĩ nhiên chân muốn giết hắn đùa gì thế Bệ ấy rút trong lòng nhấc lên trận trận phong ba liều linh thôi động thú huyết đồ đ ằ n g lấy thần khí lực tăng cường tự thân củng cố thủ thế ngăn chặn lan linh thú huyết đồ đ ằ n g tuy là trùng thuộc thần khí nhưng đó là thú tộc trùng thuộc thần khí Bệ ấy rút là hủy diện ác ma cái này thần khí ở trong tay hắn chỉ có thể là phổ thông thần khí sử dụng không cách nào phát huy ra trùng thuộc thần khí uy lực chân chính lại thêm địa ngục tri hỏa đối hủy diện ác ma khắc chế hắn tuyệt đối là sau cái bá chủ ác ma bên trong tốt nhất mục tiêu đột phá kể cả thuộc h ủ y diệt chân nguyên địa ngục ma long ô tô đều mạnh hơn hắn lên không ít bệ ấy rút rõ ràng điểm này cho nên đối mặt rào rạt đánh tới lan ninh nội tâm của hắn mười điểm kinh hoàng đối mặt chấp pháp lơi ư dao sắc bén tội phạm nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn xoay người trốn chết sẽ chỉ làm tự mình bị chết nhanh hơn chỉ có chính diện ngăn chặn mới có một chút hy vọng sống dù cho cái này một chút hy vọng sống then chốt làm ấy người kia hắn căn bản không tin tưởng minh h i ế u giống như người chết chìm bắt được nhánh cỏ cứu mạng bệ ấy rút dốc hết tất cả lực lượng xây dựng thành phòng ngự hàng rào thu h ế t đồ đ ằ n hiện ra ở sau lưng mức độ lớn nhất cung cấp hỗ、trợ. Lan l ninh vào ú chỉ này dết. Ẩm. c thấy viên kia phi hỏa lưu tinh xé rách không gian không thể ngăn trở đụng vào bệ ẩy r u ộ t trước người một đạo thú huyết đồ đằng hỗ trợ hủy diệt ma lực xây dựng bệ ẩy r u ộ t dốc hết tất cả lực lượng ngưng tụ thành phòng ngự hàng rào chống phi hỏa lưu tinh trúng kích chấn động lên một tiếng kinh tiên động địa ẩm ẩm nổ vang nhưng đây chỉ là trong n y mắt bệ ẩy r u ộ t phòng ngự hàng rào chỉ duy trì trong né mắt trong chấp nhoáng này rằng co qua đi chỉ thấy một đạo cao to thân ảnh theo địa ngục chi hỏa hào quang hiện hiện trong tay một cây đại súng ẩm ẩm đánh ra lấy cồn bạo nhất tư thái đem bệ ấy rút phòng ngự hàng rào đột phá đập tan ẩm chỉ nghe âm vang một tiếng vang thật lớn đỏ rực như lửa trường thương xuyên qua bình t r ư ớ n g t r ú n g kích đến bệ ấy rút trước ngực cùng cứng rắn ma vạy v à chạm kích khởi trói mắt vô cùng ánh lửa bệ ấy rút là bá chủ trùng ác ma còn là chuyên chú cường hóa khí lực bá chủ trùng ác ma thân thể hắn cường độ không cần nhiều lời cái này bên ngoài thân ma vạy phòng ngự không k é m chút nào chuyển kỳ phòng cụ thậm chí thứ cấp thần khí lan ninh trường thương trong tay chính là xét bỡ rút hình thái thứ ba liệt diễm hỏa tiêm thương chỉ băng vào vũ khí tự thân uy lực cấp độ chuyển kỳ xét bỡ căn bản không cách nào đối bệ ấy rút tạo thành uy hiếp nhưng bây giờ không chỉ là vũ khí tự thân uy lực còn có lan ninh thân thể lực lượng cùng địa ngục chi hỏa thêm được đây là bệ ấy rút không đỡ được chịu không được công kích ban sơ một tiếng âm vang qua đi chính là lân phiến nghiền nát máu tươi phún rung tiếng vang trầm trầm liệt diễm tiêu đốt giống như than lửa m ũ i thương tiến quân thần tốc xuyên thấu bệ ấy rút che thể ma vẩy xé rách huyết nhục xuyên nhập trong thân thể cuối cùng xuyên thân ra đem cái này hủy diệt tác ma thọc một lạnh t ấ u tim ẩm bệ ấy rút hai chân đến ở trong hư không cặp tinh hồng như máu đôi mắt Nhìn tròng trọc vào Lan Linh, trong đó là phẫn nộ, hận, không trọc cưu vào là là là đó ẩm lòng, là... càng ẩm ấm lên địa ngục l i ệ t d i ễ m Ẩm. Địa ngục c hỏa i h ẩm ẩm lên tại bệ ấ y rụt trong đồng tử t h i ê u đốt đem tinh hồng như máu hai khỏa con mắt đốt cháy thành hai khỏa đỏ bừng t h ă n g cốc không chỉ là con mắt đen nhánh k i ê u ma v ả y dưới cũng có đỏ sẩm ánh lửa lói ra xét xử lực hóa thành h ỏ a diễm tại hủy diệt ác ma trong máu thịt lan tràn t h i ê u đốt tàn sát bừa bãi đưa hắn huyết n h cốt cách phế phủ cơ quan nội tạng còn có ý thức suy nghĩ toàn bộ đốt cháy thành cho bụi hủy diệt ác ma tràn ngập tội ác linh hồn liền là địa ngục c h i hỏa tốt nhất nhiên liệu không có một cái nào hủy diệt ác ma có thể ngăn chặn cao hơn tự mình đẳng cấp địa ngục c h i hỏa bây ấy rút cũng không ngoại lệ cho nên ẩm, chỉ thấy lan linh mũi thương vừa chuyển bây ấy rút cao to ác ma thân thể trong nháy mắt nổ bể ra vô số ánh lửa bay tán loạn ra tượng trưng cho một đầu bá chủ trùng ác ma ngã xuống địa ngục c h i hỏa thiêu hủy thân thể hắn hỏa táng hắn linh hồn đừng nói hắn chỉ là một hạ vị ác ma linh chủ chính là sơ bộ nắm giữ bất hủ quyền hành trung vị linh chủ không chịu nổi loại này nhằm vào linh hồn phép tắc thương tổn cho nên b â ấy rút chết không huyền n i ệ m chút nào chết nhưng bệ ấy rút tử vong chỉ là bắt đầu bệ ấy rút bệ ấy rút thân thể vừa mới đập tan thành cho tàn hắn dành cho kỳ vọng m ấy cái minh hữu mới ra tay cái này là cố ý sao đúng tại lan ninh phá tan chặn đường trong nháy mắt đó năm cái ba chủ cấp á c ma liền ý thức được bọn họ cứu không được bệ ấy rút hoặc nói cứu được không có ý nghĩa tất cả chẳng qua một lần nữa trở lại khởi điểm cho nên bọn họ bỏ qua vây ngụy cứu triệu ý nghĩ chuẩn bị dùng bệ ấy rút hy sinh tới kết thúc trận chiến đấu này hiện tại chính là bệ ấy rút hy sinh giá trị thể hiện thời điểm hắn dùng tự mình sinh mệnh vì những thứ khác người đổi lấy tích xúc lực lượng tập trung lan ninh cơ hội năm cái bá chủ gác ma năm cái hạ vị thần khí hướng lan ninh phát động sau cùng tuyệt sát s ơ kỳ ẩn phi thân lên hắc cám chi dực triển khai lần thứ hai khởi động hắc nhật ánh sáng vài nị vặn mở v ò n g e o lấy cơ thể là dây c u n g lấy long thương là mũi tên hướng lan ninh bắn ra vô biên hắc cám ngưng tụ thành dạ hiểm ma tiễn mù tại liệt diễm trong điên cuồng gào thét đỉnh đầu liệt diễm mũ miệng tỏa hào quang mạnh ngưng hiện ra một đầu viên ma lính chủ h ữ ảnh hướng về lan ninh xa xa chỉ một cái bắn ra một đạo cô động đến cực điểm điểm viên m a hỏa ô tô trong tay sắt thép tâm tuy là chuyên chú phòng ngự thần khí cũng không thể phối hợp hắn khởi động cái gì cường mạnh mẽ sát chiêu nhưng hắn làm cảm phục địa ngục ma l o n g tất cả lực lượng há mồm phun ra cuộn trào mánh liệt địa ngục ma hơi thở bốn đầu bá chủ chúng ác ma lợi dụng b ệ ấy rụt tử vong cơ hội hướng lan ninh phát động tuyệt s á t bốn đầu không phải là năm đầu a còn có một cái hư không ác ma xạ lạ đ ì n đi nơi nào hiện thực rất nhanh cho ra đáp án đối mặt bốn đầu bá chủ ác ma công kích vừa rồi đánh chết bê ấy rụt lan ninh không chút nghĩ ngợi liền muốn khởi động thuấn tiệm tránh né nhưng vào lúc này ông xanh thắm quang mang c h ấ p động không gian t r ợ t bị một cổ lực lượng cường đại phong tỏa tầng tầng nén tầng tầng sụt xuống, xuống hình thành một cái nhỏ không gian h ấ p động chính là xã la đình xuất thủ đầu này hư không át ma rào hấp nhất lợi d ù n g trong tay trùng thuộc thần khí hư không quyền trượng dây dưa lan ninh không để cho hắn cơ hội chạy trốn chỉ có thể chịu đựng ngoài n ì đám người công kích luận hấp dẫn dây dưa lực lượng hắn sang tạo ra cái không gian này h ấ p động so lan ninh trước sử dụng xét xử h ấ p động mạnh hơn gấp mấy lần mạnh như lan ninh cũng không có cách nào dây ra tối thiểu trong thời gian ngắn bên trong không thể cho nên、ẩm. ánh sáng sáng chói bao phủ tầm mắt đem lan n i n h thân ảnh trong nháy mắt thôn vệ bên trong tất cả sự vật bao quát thời gian cùng không gian cung đều ở đây khủng bố đến cực điểm đả kích dưới hủy diệt trở thành một chỗ sinh mệnh cấm hẳn hỗn loạn rối loạn chỗ tồn tại tự như cùng lan n i n h trước khởi động nói lên lực lượng ngôi sao đột phá công kích đập tan sáu phương phong tỏa thời gian cảnh tượng không bốn cái bá chủ ác ma bốn cái hạ vị t h ầ n khí dốc hết tất cả phát động công kích so lan linh lực lượng ngôi sao còn kinh khủng hơn toàn bộ a ên s lần bí cảnh đều di chuyển đung đưa tựa như căn bản tính kết cấu bị phá hoại bí cảnh là một cái cỡ nhỏ thế giới cái này là có thể g i a o động thế giới căn cơ phá hoại thế giới kết cấu công kích laninh có thể ở dưới công kích như vậy may mắn còn sống sót ta ư ơ n g năm trăm chín mươi tám phân liệt g i a o động thế giới căn cơ phá hoại thế giới giàn giáo công kích kinh khủng bực nào cho dù là bá chủ trùng ác ma trong tay còn cầm có thần khí sợ kỳ ẻn mấy người cũng không dám nói mình có thể tại dưới công kích như vậy còn sống sót nhưng bọn hắn là bọn hắn laninh là laninh cái này xa lạ đối thủ cho bọn hắn mang đến quá nhiều ngoài ý muốn quá nhiều chấn động quá nhiều kinh hãi người nào có thể bảo đảm hắn không có những thứ khác con bài chưa lật cho nên sơ kỳ e n đám người mảy may không dám thất lễ trông nóng chiến quả đồng thời âm thầm tích xúc lực lượng nếu là lan ninh không chết vậy bọn họ đem không chút do dự khởi động đợt thứ hai tuyệt sát c h i t để đem cái này kinh khủng đối thủ đánh vào tử vong vực sâu liên tại sơ kỳ e n đám người âm thầm tích lực đồng thời lọt vào đại phá diệt ở giữa chiến trường chiếu ra bọn họ kết quả chỉ thấy tan biến ở giữa chiến trường tàn sát bừa bãi hỗn độn chảy loạn ở giữa một ánh hào quang h m đ ạ n ma ảnh ốm gối nược ùy quanh thân gấu đốt địa ngục trí hỏa lúc này đều thu gom vào cơ thể bên trong lân giáp kẽ hở ở giữa chỉ còn ảm đạm ánh sáng giống như tức sắp tắt lửa than làm người ta sợ hãi nhất chính là hắn hai cái tay cánh tay theo bàn tay tới tay khựu tay toàn bộ đập tan chỉ còn lại có hai đoạn không trọn vẹn cánh tay chỗ miệng vết thương đều là than hóa huyết l ụ nát b ấ y song trường là phòng ngự tan biến kết quả trừ cái đó ra lan ninh quanh thân còn có đủ loại phép tắc lực lượng lưu lại bị thương nghiêm trọng bị hắc n h ậ t xạ tuyến chiếu xạ nát b ấ y lân giáp bị dạ hiểm tiễn xé rách xuyên qua trong n ự c viêm ma hỏa đập tan than hóa huyết l ụ cùng với không gian sen kẽ tắt vết thương ngoại trừ không có thần khí phối hợp công kích địa ngục ma long hộ tổ cái khác bốn đầu bá chủ trùng ác ma đều tại thần khí dưới sự trợ giúp đối lan n i n h tạo thành cực hắn thương tổn nghiêm trọng công kích như vậy thương tổn như vậy là chuyện trong dự liệu dù sao đó là bốn cái bá chủ ác ma bốn cái hạ vị thần khí người nào dám xem thường ai có thể coi thường tối thiểu lan n i n h không thể cho nên hắn đem hết toàn lực xây dựng phòng ngự tại bốn người công kích đến tối hậu quân đầu trong nháy mắt ngưng tụ thành thủ vệ trọng giáp phối hợp hoàng gia thủ vệ phòng ngự bình chướng ngăn chặn cái này đủ có thể phá hoại thế giới khung lực lượng kinh khủng hoàng gia thủ vệ thủ vệ trọng giáp cùng phòng ngự bình t r ư ớ n g là lan ninh mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn nhưng chính là cái này mạnh nhất phòng ngự không thể đỡ cái này sờ kỳ ẹn đám người tuyệt s á t công kích bốn cái hạ vị thần k h í lực lượng ầm ầm phá hủy phòng ngự của hắn đem phòng ngự bình t r ư ớ n g thủ vệ trọng giáp cùng với hắn đôi cánh tay toàn bộ đập tan vừa mới lên vị trí địa ngục xét xử người lọt vào cực kỳ thương tổn nghiêm trọng biến thành mười điểm thê thảm rách nát láp cấp độ truyền kỳ phòng cụ bộ đồ không chịu nổi công kích như vậy nếu không phải là có hoàng gia thủ vệ phòng ngự bình chướng cùng thủ vệ trọng giáp ngăn cản đại bộ phận thương tổn lan ninh nói không chừng đã liền người mang áo h cũng là như thế lan i n h tình huống hiện tại cũng không thể lạc quan bốn đầu bá chủ ác ma bốn cái hạ vị thần khí cho hắn tạo thành vô cùng nghiêm trọng phép tác thương tổn trên người đủ loại miệng vết thương chính là chứng minh nếu là không nhanh chóng trị liệu t ù y ý cái này bốn cổ lực lượng pháp tắc ăn mòn vậy coi như là hạ vị thần chi đều có tử vong khả năng lan i n h chiến l ư ợ c tuy rằng viễn siêu hạ vị thần chi nhưng luận sinh mệnh bản chất hắn chưa chắc so hạ vị thần chi mạnh bao nhiêu toàn dựa vào địa ngục chi hỏa ra chỉ mới miễn cưỡng chịu được được nhưng hắn cũng không thể một mực duy trì trạng thái mạnh nhất địa ngục chi hỏa đi ở đâu có nhiều như vậy hồn lực cung cấp hắn thiêu đốt tiêu hao cho nên hắn nhất định phải mau chóng trị liệu mau chóng khôi phục nếu không tổn thương đều có thể đem hắn tổn thương tử có thể sợ kỳ ẩn đám người sẽ cho hắn cơ hội khôi phục ca hiển nhiên sẽ không giết tại phát hiện lan ninh trong nháy mắt sợ kỳ ẩn đám người liền phát động thế tiến công bốn cái hạ vị thần khí lần thứ hai bạo phát u y năng muốn đem lan ninh cái này nguy hiểm đối thủ triệt để đánh vào tử vong vực sâu hắc nhật ánh sáng da yềm tiễn viêm ma hỏa không gian hát động bỏ qua mất chỉ có thể góp vui địa ngục ma long h tổ trong bóng tôi tích thế bốn cái bá chủ ác ma lần thứ hai khởi động tuyệt s á t thế tiến công không để cho lan ninh bất luận cái gì nghịch chuyển hoặc cơ hội chạy trốn dù sao b ệ ấy rút đã chết không có người thứ hai khiên thịt có thể cho hắn thêm nhóm sáng tạo thời cơ chiến đấu đây là bọn hắn duy nhất cũng là sau cùng thời cơ chiến đấu nhất định phải bắt được bốn người tình thế bắt buộc thế tiến công như nhau trước sợ kỳ ẹ n khởi động h ắ t n h ậ t ánh sáng v à i nỉ bắn ra dạ i điểm tiễn lại thêm mủ viêm ma hỏa cái này ba bên làm chủ muốn công kích sau cùng xạ lạ đỉnh là sáng tạo không gian hát động hạn chế lan ninh bảo chứng hắn không cách nào chạy trốn chỉ có thể chính diện nhận bị thương tổn vòng vòng liên kết s á t chiêu cũng là đột phá then chốt chỉ cần có thể phá giải trong đó một vòng s ắ t cục sẽ toàn bộ tan vỡ lan ninh bây giờ có thể phá giải cái nào một vòng đương nhiên là ẩm thu liệm yên lặng địa ngục chi hỏa ẩm ẩm lên đem vặn vẹo s ụ t xuống không gian trong nháy mắt xe rách cái này làm sao có thể một màn này để xạ lạ đ ỉ n h trong nháy mắt thất thanh còn muốn bổ cứu cũng đã đến từ không kịp chỉ thấy một đạo địa ngục chi hỏa giống như ma kiếm ngang trở ra lấy sắc bén đến cực điểm phong mang xe rách không gian đột phá hát động hạn chế tại s ở kỳ ẻn ba người công kích đến trước phá không đi xa biến mất ẩm s ở kỳ ẻn ba người công kích lập tức hạ xuống ba cổ kinh khủng đến cực điểm lực lượng đem vừa mới khôi phục thời không k h u n g lần thứ hai phá hủy liên tục bị trọng thương alens lần bí cảnh kịch liệt chấn động đã là có khuynh hướng hư hỏng may m à bí cảnh trung tâm chợt nổi lên một đạo rực rỡ vô cùng xanh t h ắ m quang huy đem lọt vào nghiêm trọng phá hoại không gian không chữa trị bù đắp lệnh tiểu thế giới này bình thường a l e n lần bí cảnh lần thứ hai ổn định lại đáng chết dĩ nhiên để hắn chạy cái này là chuyện gì xảy ra xạ lạ đình nhìn chậm rãi chữa trị không gian không thấy lan ninh hình bóng sở kỳ ẻn ba người trực tiếp đem phẫn nộ cùng chất vấn ánh mắt nhìn về phía xạ lạ đình vừa mới ba người bọn hắn chủ công từ xạ lạ đình đơn độc hạn chế lan ninh lấy hoàn thành cuối cùng tuyệt sát trong đó mấu chốt nhất chính là xạ lạ đình hạn chế sở kỳ ẻn ba người công kích có thể hay không c h ú n g đích đều xem không gian của hắn hác động có hay không có thể hạn chế lại lan ninh kết quả chính là cái này chỗ mấu chốt nhất xảy ra ngoài ý muốn lan ninh đột phá không gian hác động đào thoát trách nhiệm này ai tới gánh chịu tự nhiên là xạ lạ đình sơ kỳ en ba người tức giận nghi vấn để s a la đin h sắc mặt rất là xấu xí giải thích nói rằng các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy là hắn mạnh mẽ sẽ rách không gian của ta hát động ta có biện pháp nào ngươi ở đây nói với ta chuyện cười à? sơ kỳ en hiển nhiên không hài lòng s a la đin h lời giải thích này lệnh giọng nói rằng hắn đều đã bị thương thành như vậy còn có năng lực sẽ rách ngươi không gian hát động s a la đin h ngươi cảm thấy cái này hợp lý à? s a la đin h trầm mặc một hồi lập tức lệnh giọng nói rằng sự thực chính là như vậy ngươi cảm thấy không hợp lý ta không có cách nào đây chính là giải thích của ngươi điều này làm cho trả lời để sở kỳ ỵn rất là c ă m thức hắc cám c h i dực phẫn nộ triển khai đem xạ lạ đ ỉ n h un、um、tùn tập trung ở bên ấm áp cầm đi tiểu đêm yểm lòng thương cùng sở kỳ ỵn đồng thời chỉ hướng xạ lạ đ ỉ n h ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi xạ lạ đ ỉ n h không sợ chút nào tay cầm hư không q u y ề n trượng lõe ra q u a n mang cùng hai người đối ở cùng nhau được rồi l i ê n tại song phương dương cung b ạ t kiếm hết sức căng thẳng thời điểm ngủ đứng d ậ y bây giờ không phải là chúng ta đ ạ i đánh thời điểm xuất thủ cái tên kia có thể còn chưa có chết đây hừ sơ kỳ ỵn lạnh dọn một tiếng hỏi cũng không muốn nghĩ đây là trách nhiệm của ai xạ lạ đ ỉ n không tỏ ra yếu kém lạnh giọng nói rằng nói chung không phải của ta vấn đề quả thực không phải là xạ lạ đ ỉ n vấn đề mù gật đầu nói rằng trong tay hắn món đó thần khí không phải bình thường thần khí dù cho hắn đã bị chúng ta trọng thương nhưng vẫn là mạnh mẽ lượng đột phá xạ lạ đ ỉ n không gian hát động xạ lạ đ ỉ n ngăn không được hắn chúng ta ngăn không được hắn nếu là như vậy vài n ì nhăn đầu lông mày hỏi trước hắn vì sao không trốn không nên cho chúng ta đánh thành trọng thương mới trốn cái này mù trong giọng nói lộ ra mấy phần trần chờ nói rằng có hai cái khả năng sơ kỳ en cùng a i ni n h ì nhau n lại đưa mắt nhìn sang ngủ cái nào hai cái khả năng một cái có thể là hắn vừa mới vận dụng món đó thần khí đánh chết bê ấy rút đang đứng ở lực lượng làm lệnh thời gian trống cho nên không cách nào đột phá xạ lại đỉnh không gian hất động còn có một cái khả năng mũ lời nói một trận sau đó mới nói hắn là cố ý cố ý ngay này tất cả mọi người là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc cá tính vội vàng sao động ổ tổ càng là trực tiếp lên tiếng cái gì cố ý thu thương mũ lời nói châm xuống nghiêm túc nói rằng hắn là cố ý lưu lại bị chúng ta đả thương cái này ngay này sợ kỳ h n ba người tựa hồ hiểu cái gì nhãn thần biến ảo không nói nữa chỉ có ổ tổ không giải thích được gái trụi lùi đầu lớn hỏi có ý tứ hắn muốn dùng bản thân bị trọng thương tự mình làm làm m g ồ i dù d r i chúng ta đuổi giết hắn sau đó đem chúng ta từng cái đập tan một lưới bắt hết mù cơi lạnh một tiếng nói rằng bằng trên người hắn món đó cường đại thần khí còn có then chốt vũ trụ ma phương làm làm m g ồ i đã đủ rồi nhưng hắn vừa sợ thực lực của chính mình quá mạnh sẽ để cho mấy người chúng ta liên thủ lại đuổi giết hắn hắn không được từng cái tiến hành đột phá cho nên hắn cố tình bị chúng ta trọng thương để cho ta nhóm cho là hắn đã vô lực phản kháng lợi dụng tham dục để cho ta nhóm nội chiến phân liệt tự mình đuổi theo giết hắn sau đó bị hắn từng cái phản kích từng cái đột phá cái gì vật lần này phân tích để ô tổ trực tiếp gây dại một lúc lâu mới hiểu được lúc này khiếp sợ chửi ầm lên người này cũng quá giàu hoạn quá ác độc đi hắn là trật tự ác ma à. a mũ lạnh lạnh cười nói rằng ngươi chừng nào thì gặp qua xét xử người nhúng tay loại chuyện này cái này ô tổ gãi đầu một cái Hỏi vậy hắn là tình huống gì ai biết được mù lắc đầu đưa ánh mắt về phía sở kỳ e n cùng ăn nhi nói rằng cho nên ta kiến nghị chúng ta liên thủ tiến hành truy sát cứ như vậy hắn chính là mang lên tảng đá đập chân của mình ta t a n thành ngay này xã la đ ì n lên tiếng nói rằng mặc kệ hắn có hay không cái ý này đồ vết thương trên người hắn đều không phải là giả vừa rồi của lực lượng kia hắn không có khả năng vô hạn sử dụng chỉ cần chúng ta liên thủ dưới sự đổi g i ế t đi cuối cùng nhất định có thể đưa hắn bát đến lúc đó rồi quyết định món đó thần khí thuộc sở hữu cuối cùng s r k i e n nhìn xã l a đ i n một cái lạnh cười nói cuối cùng là lúc nào hả xã l a đ i n nhún mày mắt lạnh nhìn chăm chú s r k i e n ngươi có ý tứ a s r k i e n c ư ờ i nhạt như trước cái này b í cảnh lớn như vậy chúng ta thời gian lại không nhiều lắm trong tay đối phương còn có vũ trụ ma phương đồng thời tìm phải tìm đến lúc nào ta cũng không muốn tay không đi gặp oscar đại nhân s r k i e n mù đứng ở xã l a đ i n bên cạnh mắt lạnh nhìn chăm chú ngạo mạn thiên sứ cái tên kia thực lực gì ngươi cũng thấy đấy ngươi muốn trở thành người thứ hai bệ ẩy dù ta ha ha ha sợ kỳ ẻn khinh thường cười nói rằng không nên đem ta và tên ngu xuẩn kia đánh đồng vũ trụ ma phương cùng món đó thần khí mọi người mỗi người dựa vào bản lĩnh các xem vận khí đi dứt lời sợ kỳ ẻn không để ý tới mấy người phản ứng gì trực tiếp triển khai hắc cám chi d ự ợ c phi thân lên biến mất ở phương xa phía chân trời nhìn sợ kỳ ẻn đi xa thân ảnh ô tô vô cùng ngạc nhiên chuyển hướng mụ đám người nói người này muốn làm gì hừ mụ lạnh r ê n một tiếng nói rằng hắn nghĩ tự mình truy sát giữ lấy món đó thần khí ô tô mở to hai mắt nhìn nói rằng đây không phải là cái tên kêu bấy dập a đây mới là hắn giảo hoạt chỗ a mù lắc đầu bất đắc dĩ nói rằng bấy dập là thật trọng thương là thật hắn chính là muốn dùng phương pháp như vậy tới chọc đụng đến bọn ta trong lòng tham d ụ g khiến cho chúng ta liên minh phân liệt ha ha sa la là đi lanh lạnh cười tiếp lời ngữ nói rằng cái đó đ o ạ n lạc thiên sứ liền bị lừa cho là mình có thể bắt trọng thương hắn độc chiếm món đó thần khí cho nên lựa chọn tự mình hành động có thể hắn có bài tẩy gì đi mù lắc đầu đưa ánh mắt về phía văn nhi hỏi văn nhi điện hạ có tính toán gì không ha, ha. Và a nói cười, n rằng sơ kỳ n đều đi ta như thế nào tốt lưu lại mọi người mỗi người dựa vào bản lĩnh các xem vận khí đi dứt lời triển khai dạy h i ể m vũ trang sắt thép cánh chim hóa thành một đạo bóng đen hướng phương x a cướp đi hừ xa lạ đi lạnh dên một tiếng khinh thường nói rằng đây chính là thiên sứ khắc tại trong linh hồn n g ạ mạn vĩnh viễn như vậy để cho người ta chán ghét buồn nôn mù lắc đầu đưa mắt nhìn sang ô tô hỏi ngươi đây ô tô có hứng thú cùng chúng ta hợp tác sao nếu như ngươi giúp giúp chúng ta đạt được món đó thần khí cùng vũ trụ ma phương chúng ta có thể dùng những vật khác bồi thường ngươi lời này nghe tới tựa hồ có chút quá mức nhưng thực tế lại là rất có thành ý biểu hiện dù sao hắn cùng với xạ lạ đình cùng thuộc hỗn loạn trận d o a n h thực lực hùng hậu nhất nếu là thành công đoạt được lan linh thần khí cùng vũ trụ phiền phước vậy hiển nhiên không có đạo lý giao cho thực lực yếu nhất ổ t ổ nhiều nhất theo những phương diện khác bồi thường đương nhiên cũng có thể trực tiếp h ắ c ăn h ắ c liền ổ t ổ đồng thời nốt chọn cho nên mũ nói như vậy là rất có thành ý biểu lộ hắn không có hát ăn đen dự định nhưng ô tô có thể tin tưởng hắn a nói đùa tin tưởng một con ma quỷ là ngại tự mình mệnh quá dài ha cho nên ô tô trả lời mười điểm thẳng thắn cái này kỳ thật ta nghĩ thử thời vận được rồi tựa hồ sớm có dự liệu mù cũng không có quá khuyết điểm lắm chỉ nói là nói nếu như ngươi cải biến chú ý tùy thời có thể tới tìm ta vậy cứ như vậy ô tô cười ha ha lập tức khôi phục hình dòng kích động cánh rời đi nhìn đ ông dạng biến mất ở phương xa phía chân t r ờ i ô tô mũ bình tĩnh nhãn thần trợt trở nên âm lạnh xuống lạnh giọng nói rằng cái này bà thằng ngu bọn họ cho là mình cùng bệ ẩ r u ộ không giống nhau không bị xét xử lực lượng khắc chế cho nên không cần lo lắng quá mức x á lạ đình khinh thường cười nhạt nói rằng lại thêm cái tên kia bị thương nghiêm trọng như vậy cho nên tất cả đều cho là mình có thể đưa hắn bắt nhưng không nghĩ nghĩ nếu như hắn cũng không đủ sức mạnh nơi nào sẽ b ư ớ c lên nguy hiểm như vậy thủ đoạn như vậy mù xoay người lại thì thào nói rằng để ta nghĩ tới một cái người một cái người x á lạ đình nhữ đôi chân mày hỏi nhân loại ừ m mù gật đầu nói rằng một cái giống như hắn giảo hoạt như thế nguy hiểm ác độc gian t r á nhân loại không người kia so với hắn còn phải giàu hạn còn nguy hiểm hơn còn phải không bố mù tràn đầy kiên kỵ thậm chí hoảng sợ lời nói để xã la đ ỉ n h cảm thấy mười điểm vô cùng kinh ngạc ngươi là nói một nhân loại ta cũng không biết hắn rốt cuộc là có phải hay không nhân loại nói ngắn lại hắn rất nguy hiểm mù lắc đầu tựa hồ không muốn cùng xã la đ ỉ n h nhiều lời trực tiếp chuyển lại đề tài nhưng cái này người hẳn không phải là hắn cho nên không cần lo lắng kế tục nhiệm vụ của chúng ta đi tại cái tên kia khôi phục trước đem hắn đ ả o bằng không chúng ta phải giữ gìn chờ cứu viện cùng ổ chủ tụ bọn họ phá giải cái này bí cảnh t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín bất hủ vượt sâu địa ngục ở ngoài hỗn loạn trong không gian một viên lóe da xanh thắm tia sáng ngôi sao bị sáu cây dáng vẻ khác nhau xiềng xích trói buộc gắt gao cố định ở trong hư không sáu cây xiềng xích cuối cùng xanh thắm ngôi sao xung quanh thình lình đứng vững vàng sáu tôn vĩ nạn như ma thần t h â n ảnh khủng bố đến cực điểm khí tức phóng lên cao giống sáu cây thần trụ đỉnh lập tại vũ trụ ở giữa nhưng này viên xanh thắm ngôi sao không giống bình thường cho dù sáu phương xiềng xích gắt gao trói buộc cũng có một cổ sóng lực lượng chấn động cực kỳ mạnh mẽ ra chống cự cái này sáu cây xiềng xích đối với mình ăn mòn song phương vì vậy lún vào rằng co nhưng tới cùng số lượng c h i ế m yêu chất lượng cũng không kém nhiều ít cục diện bắt đầu hướng sáu tôn ma thần nghiêng các loại quang mang từ xiềng xích rút vào đem viên kia rực rỡ xanh thắm ngôi sao từ từ ăn mòn dị hóa ấn chiếu tình thế như vậy phát triển không bao lâu nữa viên này xanh thắm ngôi sao cũng sẽ bị sáu tôn ma thần t r ở n g khống nhưng vào lúc này ẩm xanh thắm ngôi sao ầm ầm rung động lực lượng kinh khủng từ nội bộ nổ ra hoàn chỉnh ngôi sao trong nháy mắt bị tạc vỡ một góc hả gặp một màn này sáu tôn ma thần đều cảm giác có chút ngoài ý mới một gã lưng m ọ c buồn cánh huyết diễm lượn lờ hủy diệt ma thần càng là thốt nhiên hoạt động đưa ra một chỉ d ự t ậ n ma t r ả o hướng xanh thắm ngồi sao c h ộ m tới chỉ thấy ma t r ả o tìm tòi nhập xanh thắm trong tinh thần tại vô biên rực rỡ ở giữa lấy ra một đạo tinh hồng như máu con mang nhanh như vậy đã có kết quả t t xem ra lần này vận khí của ngươi không tốt l ắ ma lúc này mới bao lâu những tiểu tử kia có phần cũng quá gấp gáp đi ta còn tưởng rằng thứ nhất bị loại sẽ là ta đây không nghĩ tới ha ha nhìn trầm giọng không nói hủy diệt ma thần trừ đi cùng t h u hủy diệt phe phái ma longsô cái khác vài tên địa vị cao l ĩ n h chủ đều lên tiếng nghị luận lời nói có âm dương quái khí trào phúng cũng có xuất sắc đắc thắng bừa bãi không thèm để ý chút nào hủy diệt ma thần một thời khắc này cảm thụ cái này cũng không kỳ quái bọn họ hiện tại tức là hợp tác đồng bọn cũng là đối thủ cạnh tranh a n lần bí cảnh đối với bọn họ mà nói chính là một cái chiếu bạc phái đi vào trong tay chính là trên chiếu bạc mặt bài cùng thẻ đánh bạc bọn họ muốn tận khả năng lợi dụng tự mình mặt bài ăn hết những người khác thẻ đánh bạc trở thành trên chiếu bạc người thắng sau cùng là thực lực cường hãn hủy diệt tác ma hột vô luận là mặt bài còn là thẻ đánh bạc đều s o những người khác mạnh hơn không ít là trên chiếu bạc đại n ạ c có hy vọng nhất thắng được trận này đánh cuộc một trong những người được lựa chọn như thế cường lực đối thủ cạnh tranh thứ nhất đã bị đào thải những người khác ngoài ý muốn dư tự nhiên trận trận kinh hỷ đối với lần này ồn không có bất kỳ bày tỏ gì t i ê n l ạ n g thu hồi thú huyết đồ đằng lại đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía a n lần bí cảnh hắn thua nhưng còn không có một thua tới cùng hạ vị linh chủ đấu voi chẳng qua khai vị ăn sáng chân chính quyết định bí cảnh thuộc sở hữu còn là bọn hắn những thứ này địa vị cao lính chủ lấy hắn thực lực dù cho tạm thời bị loại cuối cùng cũng có hòa nhau hy vọng thắng lợi cho nên ốt cũng không có lập tức hất bàn dự định chỉ là có chút hoài nghi b ậ y ấy g i thực lực hắn biết rõ tại hạ vị l i n h chủ thậm chí ba chủ chủng bên trong đều là đứng đầu nhất một hàng theo lý mà nói hắn không nên thứ nhất bị đ à o thải ra khỏi cục tính là bị đ à o thải ra khỏi cục không đến nổi ngay cả tính mạng còn không giữ nổi trừ phi hắn bị người liên thủ n h ắ m vào mấy tên này ngầm kết thành đồng minh chuẩn bị liên thủ đưa hắn đá ra khỏi cục đi cái này một suy đoán để ốt sát ý xôi chảo nhưng mặt ngoài như là một bộ lạnh lùng diện mạo thế vậy cái khác địa vị cao l ĩ n h chủ thu liễm lời nói không còn đối ột tiến hành kích thích đó cũng không phải mấy người e ngại ột mà là không muốn đem cục diện phá tan hiện tại a lần b í cảnh vẫn chưa có hoàn toàn bắt muốn d ỡ mặt cũng muốn cùng bí cảnh bắt sau đó mới có thể lận liên t ạ i sáu phương quay về trầm m ặ t thời điểm bí cảnh trong lại thấy ngoài ý m u ố n biến hóa ngâm chỉ nghe một tiếng rồng gầm sụp sôi lên hóa thân sắt thép ma long ô tô đột phá không gian thẳng hướng bí cảnh ở ngoài lục đại địa vị cao lính chủ bay tới ô tô nhìn thấy tự mình con cháu từ bí cảnh trong chật vật chạy ra ma long vương sổ trong mắt đầu tiên là thoáng qua mấy phần kinh ngạc lập tức hóa thành cuộn trào mánh liệt l ử a giận chuyện gì xảy ra p h ụ thân ô tô bay đến sổ trước mặt khóc lóc kể lể nói rằng một cái không biết theo ở đâu ra trật tự ác ma tiến nhập bí cảnh thực lực cực sự khủng bố trước giết chết bê ấy rút ngay sau đó lại theo d õ i ta ta không phải là đối thủ của h ắ n dựa vào cương thiết chi tâm cường chống đỡ mới miễn cưỡng trốn về gặp lại a nói ô tô còn giải trừ cương thiết chi tâm thép hóa hình thái đem chính mình vết thương trồng chất cơ thể hiện ra ở sổ trước mắt ô tô tuyệt đối là địa mục ma long bên trong một cái ngoại tộc hắn tuy rằng cùng cái khác long giống nhau tham lam thành tính thị huyết như l i ê n nhưng lại mâu thuẫn nhát gan nhu nhược bắt nạt kẻ yếu rất sợ chết là một đầu đặc biệt đặc biệt kinh sợ địa ngục ma long nhưng kinh sợ đồng thời hắn có một chút cái khác địa ngục ma long không có tâm cơ cũng không phải mù trong miệng ngu xuẩn tương phản hắn xem rất rõ ràng tự mình quyết không thể đuổi theo giết lan ninh thậm chí không thể tại bí cảnh trong r ừ n g lại nói đùa bệ ấy rụt đều bị giết chết cùng thuộc thủy diệt tác ma hắn không trốn chờ cái gì tính là trong tay hắn có chuyên chủ phòng ngự thần khí cương t i ế t tri tâm hắn không dám hứa chắc tự mình sẽ không bị địa ngục chi hỏa đốt thành cho chứ đi lan linh cái này xét xử người uy hiếp cái khác ba chủ chủng ác ma đối với hắn không hữu hảo nhất là mủ cùng xa la đỉn cái này hai lão một cái so một cái âm hiểm một cái so một cái ác độc cho nên ô t ổ quả quyết chạy nhưng chạy trốn loại chuyện này tới cùng không v ẹ vang cũng không tiện bằng giao cho nên ô t ổ tổ mới biên tạo lời này nửa thật nửa giả ý đồ lừa dối quá quan tuy rằng rất rõ ràng ô tổ cái gì tính tình nhưng nghe hắn mấy lời nói này do cũng không nói hoài tới quá trách luôn miệng hỏi trật tự ác ma đúng đúng đúng trật tự ác ma ô tô liên tục gật đầu nói rằng hắn địa ngục c h i hỏa cực sự khủng bố vậy ấy dù hoàn toàn không phải là đối thủ mấy cái đã bị thiêu thành cho tàn trật tự ác ma làm sao sẽ xuất hiện ở a n lần bí cảnh t â u không có để ý hắn trực tiếp đưa ánh mắt về phía ốt ẩm đã thấy ốt trầm mặc không nói quanh thân huyết diễm n h ẹ y rót vào xiềng xích trong làm sâu sắc đối a n lần bí cảnh ăn mòn mở ra sẽ biết bí cảnh trong một cái vách đá bên trong sân động m ọ dịt g ẳ n nắm vũ trụ ma phương tràn đầy bất an đi dạo tàn bộ mấy lần muốn rời khỏi cuối cùng lại kiềm chế xuống tới loại bất ta này chờ đợi nhất g i à n vặt nhưng nàng lại không thể không nhịn thụ như vậy g i à n vặt bởi vì đây là nàng hiện tại duy nhất có thể làm sự tình như vậy không biết qua bao lâu đông nhiên ẩm một đạo lợi mũi nhọn phá không tới đông nhiên xông nhập trong sân động bên trong động hắc cám trong nháy mắt bị đỏ s ậ m ánh lửa s u a tan ẩm lợi mũi nhọn phá vỡ mà vào hỏa diễm rơi hiển hóa ra một người thân ảnh hai đầu gối quỳ dạp xuống đất rách nát quần áo và đồ dùng hàng ngày dưới đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương cùng trước cửa sổ hai tay cẳng tay cả khỉu tay đ ậ tan chỉ còn lại có hai cây huyết nục than hóa cánh tay chấn động rất xuống dưới đại lượng hỏa tinh vậy huyết nục mạnh vụn lan ninh tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng lan ninh bộ dáng này còn là đem mỏ dịt gàn g dọa cho phát sợ vội vàng tiến lên kiểm tra hắn tình huống không nên tới lan ninh nhưng quát bảo ngưng lại nàng mạnh mẽ khởi động cơ thể nói rằng đứng ra một điểm ta muốn chữa thương dứt lời lan ninh hít một hơi thật sâu lại đem bộ phận kinh nghiệm chuyển hóa thành h ồ n lực duy trì hai độ thức tỉnh cùng ma kiếm thức tỉnh tiêu hao thương thế hắn đến rất nặng bốn đầu bá chủ gắt ma bốn cái hạ vị thật khí Vì lực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung chân có thể lay động cỡ nhỏ thế giới khung hoặc liên quan linh hồn phá hủy một gã hạ vị thần chi thần thân thể chính là may mắn tại giới công kích như vậy còn sống sót di lưu lực lượng pháp tắc cũng có thể đem hạ vị thần chi độc hại đến chết lan ninh hiện tại liền ở vào như vậy trạng thái nếu là không còn đem lưu lại đủ loại phép tắc lực lượng nổ thân thể hắn nhất định sẽ không chịu nổi kể cả linh hồn đồng thời tan vỡ chôn v ù i nhưng như thế nào mới có thể đem những thứ này phép tắc lực lượng nổ đây đơn giản nhất phương thức trực tiếp nhất chính là dùng cấp bậc cao hơn phép tắc lực lượng đem những thứ này lực lượng p h á p tắc xua tan tinh hoa hoặc thẳng thắn trực tiếp đem phá hủy lan n i n h có cấp bậc cao hơn phép tắc lực lượng a có hai độ thức tỉnh thêm ma kiếm thức tỉnh song trọng thức tỉnh dưới trạng thái hắn có có thể so với trung vị thần c h i lực lượng p h á p tắc chỉ bất quá trước hắn một mực dùng cổ lực lượng này chạy chối chết xuyên qua không gian thoát khỏi truy sát căn bản không có công phu chữa thương cho mình hiện tại lại bất đ ộ n g ẩm địa ngục c h i hỏa ẩm ẩm lên hòa tan vào thân thể ma kiếm bạo phát u y năng một cổ dâng trào đến cực điểm xét xử lực tại lan anh trong cơ thể khuyết t ả n ra bắt đầu tinh lọc thân thể hắn xua tan như giỏi trong xương phép tắc lực lượng ẩm đầu tiên phản ứng là viêm ma hỏa cái này đến từ hỗn loạn ma quỷ mụ cùng hạ vị thần khí hỏa diễm mũ miệng viêm ma hỏa căn bản không đỡ được lan linh cùng thánh n g ụ c kích phát địa ngục chi hỏa rất nhanh ngọn lửa đèn kịt đã bị ngọn lửa đỏ sẫm thôn p h ệ lại không cách nào đối lan linh tạo thành thương tổn viêm ma hỏa qua đi đọa lạc thiên sứ sở kỳ ẻn NH hắc nhật ánh sáng hư không, không gian vết thương cũng bị địa ngục chi hỏa đốt đốt thành cho xua tan tinh lọc cuối cùng chỉ còn lại có một cái đèn kịt mũi tên di lưu tại lan linh trong lồng ngực đó là dạy yểm vũ trang dạy yểm tiễn từ h ắ c á m mậu ảo tử vong cùng lực lượng ngưng tụ thành dạy yểm tiễn hư thực bất định biến ảo không ổn định bình thường hạ vị thần chi liền va chạm vào tiếp xúc không gặp được càng chưa nói đưa nó rút ra ngoài thân thể nhưng lan n i n h không ở nơi này bình thường hàng địa ngục chi hỏa theo hắn tâm ý vận hành xuyên qua trong ngực đen kịt mũi tên bọc đốt cháy luyện hóa rốt cục ẩm thanh thúy tiếng vỡ vụ vang hư thực bất định biến đổi thất thường mậu yểm tiễn chịu đựng không được lan linh địa ngục chi hỏa tại ngọn lửa đỏ sậm trong vỡ vụn ra hóa thành vô số đen kịt quan ảnh viên bi buốc m ộ n g h i ể m tiễn vừa mới tàn biến lan ninh liền hộp ra một ngụm lớn máu tươi trong huyết dịch đều là đông đặc cục máu cùng nghiền nát cơ quan nội tạng ở đó dạ h i ể m tiễn ăn mòn dưới đen kịt một màu tràn đầy pha tạp đây chính là m ộ n g h i ể m tiễn chế i n quả nó hầu như phá hủy lan ninh trái tim phế phủ hiện tại tuy rằng bị lan ninh rút ra nhưng nó tạo thành thương tổn vẫn tồn tại như cũ không chỉ là m ộ n g h i ể m tiễn trước viêm ma hỏa hắc nhật ánh sáng hư không vết thương tạo thành thương tổn cũng không có khôi phục lan ninh cơ thể vẫn là vết thương chồng chết chăm nghỉ lỗ thủng thương thế như vậy bình thường hạ vị thần chi tối thiểu muốn tu dưỡng hơn mười năm mới có thể khôi phục như lúc ban đầu chính là tương đối cường hãn bá chủ chủng hoặc có cái gì trị liệu khôi phục loại hình thần khí cũng cần mấy tháng thời gian mới có thể bảo đảm không ảnh hưởng chiến lược lan i n h có trị liệu khôi phục loại hình thần khí a không có nhưng hắn có địa ngục chi hỏa đi đến trung vị cấp bậc địa ngục chi hỏa trung vị thần chi cùng hạ vị thần c h ị ở giữa lớn nhất tranh l ệ n h điểm khác biệt lớn nhất là cái gì là lực lượng mạnh yêu a không phải là là phép tắc lĩnh ngộ quyền hành nắm giữ trung vị thần chi có thể lĩnh ngộ phép tắc chân ý nắm giữ bất hủ quyền hành bất hủ vĩnh hằng đây là chỗ có sinh mạng truy cầu chính là thần cao như vậy vị sinh mệnh cũng không ngoại lệ hạ vị thần chi mặc dù không có tuổi thọ hạn chế không hề bị thời gian năm tháng trói buộc nhưng như trước sẽ bị thương tổn như trước sẽ hủy diệt tiêu vong chỉ có tấn chức trung vị thần chi lĩnh ngộ phép tắc chân ý nắm giữ bất hủ quyền hành mới có thể tiến một bước siêu thoát tử vong không bị sinh mạng hạn chế đối trưởng nắm bất hủ quyền hành tồn tại mà nói tử vong đã không còn là tử vong chẳng qua là đổi một loại hình thức tồn tại chỉ cần tích xúc lực lượng đủ mức bọn họ tự nhiên mà vậy sẽ phục sinh dù cho ngươi phá hủy hắn thi thể ma diệt hắn linh hồn hắn cũng có thể theo tự mình ký thác một phần lực lượng thượng mặt sống lại dùng một cái không phải là rất thỏa đáng thậm chí có chút kéo loại kém vị tỷ dụ vậy là sản xuất tại chô ma hồn khí trung vị thần chi có thể đem chính mình lực lượng phân tán thành vô số phần mỗi một phần lực lượng đều là hắn hồn khí chỉ cần có một phần lực lượng tồn tại hắn là có thể từ từ trong đó sống lại trung vị thần chi như vậy cao vị thần chi cùng địa vị cao trên chủ thần liền càng thêm kinh khủng hắn nhóm thậm chí không cần lực lượng hóa phân chỉ cần có một cái khái niệm một điểm vết tích hắn nhóm là có thể từ đó hấp thu chất dinh dưỡng một chút tích lũy một chút sống lại lấy lan ninh làm thí dụ nếu như lan ninh trở thành một tên chủ thần đó chính là hắn bị người giết thi thể phá hủy linh hồn c h n vùi lực lượng bị triệt để lao đi cái gì đều không còn xuống hắn cũng có thể thông qua lan ninh cái này khái niệm phục sinh chỉ cần còn có người nhớ ký hắn biết hắn vậy hắn cũng sẽ không chân chính trên ý nghĩa tử vong thậm chí đều không cần cụ thể đến tên chỉ cần là cùng hắn tương quan sự vật khái niệm nói thí dụ như thợ săn cái này trước nghiệp hành động hắn đều có thể từ đó thu hoạch lực lượng một lần nữa sống lại đây chính là thần bất hủ quyền hành g ọ t máu sống lại chỉ có thể nói là tiểu nhi khoa đương nhiên đây là chủ thần mới có quyền hành trung vị thần chi chỉ là sơ bộ bất hủ còn không có biến thái như vậy năng lực thậm chí ngay cả cao vị thần chi đều kém rất nhiều có thể lợi dụng phong ấn hoặc lưu đ ẩ y vô tận hỗn độn phương pháp tới ma diện lan ninh bây giờ địa ngục c h i hỏa cũng chỉ là trung vị thần chi sơ bộ bất hủ cho nên cũng không đủ để chống đỡ hắn làm biến thái như vậy sự tình nhưng chữa trị chữa trị cơ thể vẫn là không có áp lực ca c c đỏ sậm địa ngục c h i hỏa hóa thành thực chất dịch thể chạy xuôi bổ khuyết lan ninh các vị trí cơ thể chỗ trống đem từng đạo vết thương Từng đạo một i thối nát huyết đủ, hoại tử khí quan, tại sinh ệ n thương nát nụ, quan, trong ngọn lửa bốc ra, đẹp tan, hóa thành cho tản, tân g vết huyết huyết thế tử từ thay khí hóa cho khí Cách cách. được. bù bốc đáp, đẹp quan nụ lửa ra, m đôi than hóa cánh tay càng là trực tiếp vỡ ra được hai cái trắng nón chân chuột như như trẻ con non mềm cánh tay sinh trưởng r a lại cấp tốc n ư ơ n g thật củng cố kiên cường dẻo dai vượt vòng quanh sung mãn cơ bắp như nhau lan n i n h trước cánh tay không chỉ là cơ thể ngay cả rách tung t ó é thiên sang bách khẩu quần áo và đồ dùng hàng ngày đều tại địa mục tri hỏa bổ h u y ế t dưới từ từ hoàn chỉnh khôi phục sức mạnh đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì c h u y ể n kỳ trang bị hạch tâm chính là phép tắc lực lượng lấy có bộ phận bất hủ tính chất địa ngục c h i hỏa tu bổ đừng nói c h u y ể n kỳ trang bị chính là bị tổn thương hạ vị thần khí đều có thể khôi phục như lúc ban đầu đương nhiên điều kiện tiên quyết là bị hao tổn không thể quá nghiêm trọng nếu như trắng nát bấy cái loại này tu bổ đại giới sợ rằng còn phải cao hơn trang bị bản thân vậy còn không như một lần nữa đổi một cái trang bị đây địa ngục xét xử người còn không có đến nước này cho nên lan ninh có thể đem nó cùng nhau chữa trị tiếp tục tại chiến đấu trên cương vị phát quang phát nhiệt hô song trường sinh trường cơ thể phục hồi như cũ lan ninh như chút được gánh nặng nôn thở một hơi địa ngục chi hỏa từng b ư ớ c thu liễm vào cơ thể thánh ngục ở sau lưng ngưng h i ệ ra giải trừ cùng địa ngục lực lượng kết nối lan ninh mọi dịp gẳng đứng ở một bên nhìn khôi phục như lúc ban đầu lan ninh có chút không dám tin tưởng ngươi thế nào ừ lan ninh đứng dậy b ẹ bẹ cổ sau đó mới nói khá tốt đi lời nói chưa xong liền gặp mặt trước mọi dịp gẳng ầm một tiếng nhào vào trong ngực của hắn điều này làm cho lan ninh ngây người một hồi sau đó mới phản ứng được nhìn đầu tựa vào ngực mình mọi d ị gẳng trêu chọc nói, nói. cái n à y g i ố này g n mọi dịp h h gẳng mười nhân thoáng chấm tính lại sau đó lại không hiểu căng thẳng chập rút khỏi ngực của hắn kéo ra một khoảng cách lui vào sơn động trong góc ở đó hắc cám bóng tối bao phủ xuống trận trận thở hổn hển tựa hồ đang cật lực đè nén cái gì lan ninh thậm chí có thể thấy có dị thường n g n g hồng tại nàng khuôn mặt cùng cổ mạng lớn mạng lớn nổi lên trong không khí nhiều hơn một cổ kiểu diễm mê ly khí tước cái này tình huống gì chương sáu trăm huyết mạch tình huống gì lan ninh không rõ ràng lắm nhưng xem m ỏ dịt gẳng mười điểm chật vật hình dạng hắn cảm giác mình vẫn có thiết yếu quan tâm xuống cho nên lan ninh trực tiếp tiến lên hướng nút ở góc m ỏ dịt gẳng nói rằng ngươi bị thương không cử động này trực tiếp để m ọ dịt gẳng một cái giật mình suýt nữa cầm giữ không được cắm chặt răng mới kiên chỉ nổi cơ thể lui trong góc, thể trong một t lui A y tay quyền, đẻ chặt ngực, một tay siết chặt thành một siết lời nói chưa ậ vật t ta thể. nói rằng, đừng, đừng đến, ta mình có thể. À. Lời nói có lời h c xong liên hóa thành một tiếng rung động lòng người tô hồn tê dại xương than nhẹ trong không khí kiểu diễm mê ly khí tức càng là nồng đậm để cho người ta sinh ra một cầu nguyên thủy bản năng sinh mệnh s u n g động ẩm lan ninh trong nháy mắt dừng lại bước chân nhìn đau đớn m ọ dịt gẳng trầm mặc sau một lát quả đoán xoay người rời đi ta đến bên ngoài nhìn một chút dứt lời cất bước thẳng hướng động đi ra ngoài m ọ dịt ẳ n g tình h u gì lan ninh đại khái rõ ràng nhưng rõ ràng quy rõ ràng vấn đề này hắn không tốt làm nhung tay mọi d ị t gẳng tựa hồ không hy vọng hắn nhung tay vấn đề gì như thế l u n g túng ừ mọi người đều biết vị ma loại sinh vật này cần hấp thụ sinh mệnh tinh khí mới có thể phát triển cái gọi là sinh mệnh tinh khí liền là lực lượng linh hồn từ sinh mệnh bản nằm trong giao hợp sinh sôi nảy nở dục vọng kích thích ra tới lực lượng linh hồn loại sinh mạng này tinh khí muốn thế nào hấp thu đây đơn giản nhất trực tiếp nhất phổ biến nhất hiệu suất cao nhất phương pháp liền là thông qua nào đó vĩ đại nhưng không thể miêu tả sinh mệnh hành động mị ma có thể thông qua hành động này theo trên người đối phương hấp thu số lớn lực lượng linh hồn thỏa mãn tự mình phát triển nhu cầu lúc cần thiết còn có thể làm loại khác thủ đoạn công kích ép khô đối thủ như vậy thiên tính năng lực như thế không trách mị ma hình tượng bị khắc đến như vậy bật l o ạ n lấy phàm tục ánh mắt đến xem mị ma đúng là dâm cùng dục vọng tà ác hóa thân nhưng đó là phàm tục sinh mạng cái nhìn đối mị ma tới nói mình cũng không tà ác các nàng chính là bình thường ăn cơm mà thôi có cái gì tà ác người đói bụng rồi không giống nhau muốn ăn cái gì à nhân loại lúc ăn cơm có nghĩ tới hay không nuốt ăn hạt gạo mình ở hạt gạo trong mắt là kinh khủng bực nào tạ ác tồn tại hiển nhiên không có mị ma cũng giống vậy dục vọng lực là các nàng phát triển nhu yếu phẩm hấp thu dục vọng lực liền cùng ăn cơm giống nhau bình thường không có một cái nào mị ma có thể không hấp thu dục vọng lực tựa như không có một con người có thể không uống nước không ăn cơm giống nhau nếu như một cái mị ma thời gian dài không hấp thu dục vọng lực thân thể của nàng sẽ xuất hiện các loại các dạng vấn đề tựa như người thời gian dài không ăn uống giống nhau liền trở nên đói khát suy yếu vô lực trong đó đói khát chính là cơ thể phát ra tín hiệu thúc đẩy hắn ăn cơm tín hiệu m ỏ diệt găng là mậu h i ể m mậu h i ể m là địa vị cao mị ma cho nên m ỏ diệt gẳng trên bản chất cũng là mị ma vừa mới một trận đại chiến nàng mặc dù không có trực tiếp tham dự chiến đấu nhưng liên tục sử dụng vũ trụ ma phương tiêu hao nàng rất nhiều lực lượng tiêu hao như thế sau đó thân thể của nàng sẽ bản năng phóng xuất ra ăn cơm tín hiệu thúc đẩy nàng ăn cơm đến bổ sung lực lượng đơn giản điểm tới nói chính là m ỏ diệt gẳng đói bụng rồi cho nên mới phải có kỳ quái như thế phản ứng d ụ n g vọng lực là mị ma thức ăn thời gian dài không chiếm được bổ sung mị ma sẽ lún vào trạng thái đói bụng loại này đói bụng biểu hiện ở trong mắt của người bình thường chính là phát tâm tình nói ngắn lại không tốt lắm nói tỉ mỉ m ọ diệt găng là hạ vị l ĩ n h chủ tuy rằng không có cấp độ không có thực lực nhưng cấp độ cũng có thể cho nàng mang đến bộ phận lực lượng theo lý mà nói tính là lại đói bụng cũng sẽ không biểu hiện như thế không chịu nổi đây là thiên tính cùng lý tính xung đột sinh mệnh đều có thiên tính ác ma lại thêm là như thế liền cầm hủy diệt ác ma mà nói hủy diệt liền là thiên tính của bọn hắn dường như bệnh nghiện bình thường không cách nào k h ô n g chế cho nên hủy diệt ác ma một mực kiệt lực truy cầu hủy diệt nhưng cái này chỉ giới hạn ở thần dưới ác ma những thứ kia sánh vai thần ác ma lính chủ đều có lực lượng đủ mức cùng lý tính tới khống chế thiên tính bảo chứng là tự mình chi phối thiên tính mà không phải thiên tính chi phối tự mình nếu không phải như vậy hủy diệt ác ma sớm đã bị các thế lực lớn hủy diệt người nào đặc biệt ta chịu được một đám không có suy nghĩ cả ngày cũng biết nổ nổ nổ rết rết rết bất chấp tất cả chính là muốn hủy diệt thế giới bệnh tâm thần tại bên cạnh mình nhảy nhót hủy diệt ác ma có thể khống chế thiên tính không vượt qua đạo chân chính hồng tuyến cho nên mới có thể bị khắp nơi tiếp thu hủy diệt ác ma như vậy mậm mị ma cũng giống như vậy trừ phi chân đến nhanh chết đói tình cảnh n g k h ô n g các nàng bình thường sẽ không mị ma phát thanh i n đều là khả khống trên thực tế còn là lý tính chi phối thiên tính mọi dịt gẳng hiện tại đã có trùng mất đi sự khống chế thiên tính chi phối lý tính cảm giác vì sao sẽ như vậy chẳng lẽ nàng thực sự đói đến trình độ này lan ninh cũng không rõ lắm nhưng mặc kệ nguyên nhân là cái gì xảy ra vấn đề đều cần giải quyết giải quyết như thế nào rất đơn giản cho ăn no nàng người đ ó i bụng muốn ăn ăn no mị ma đói bụng cũng giống vậy chỉ cần cho ăn no nàng vấn đề liền có thể giải quyết nhưng muốn thế nào cho ăn no một cái mị ma cái này liền không thể miêu tả nói ngắn lại lan n i n h có thể giúp được mọi d ị t gẳng chỉ là hắn không tốt chủ động mở miệng hỗ trợ mọi d ị t gẳng tựa hồ không muốn hắn hỗ trợ cho nên bầu không khí mới có thể quái dị như vậy lan n i n h cũng là nhìn ra đ i ể m ấy cho nên mới phải xoay người l y khai mọi dịp gẳng hẳn là có thể tự mình giải quyết ừ không nên hiểu lầm Cái nhưng à y tự m ì n giải cũng không giải giải Mộng rụng vọng cũng không phải cái hiểm linh phải thoải mái, cho nên tự mình đánh điện tín loại hiện thả quyết quyết, quyết. chuyện này tự thật tự thân thể tự tín thể thực cần chính lực, hoặc cho mình mình hồn nên mình đánh không đó đ là là là ra ợ c Mò dịt nói mình hẳn nàng biện không mình bình giải tự quyết, pháp chế, cho khôi phục bình thường. là là có để Như vậy nàng chống cự lan linh tựa hồ nói t h ô n g cũng không thông trong tình trợ. loại huống như cũng không chống người chuyện này mị ma mị ma dưới Bởi đối vì khác hỗ vậy cự sẽ thể xác và tinh thần hưởng thụ sự t ì n h căn bản không có đạo lý chống cự chớ đừng nói chi là chống cự còn không có gì chỗ tốt đói bụng rồi không nghĩ ăn no chỉ biết là nắm chặt dây lưng quần loại này tự mình lừa gạt mình sự tình người bình thường ai sẽ đi làm a cho nên m ọ dịt gẳng chống cự lan ninh hành động là nói không thông tối thiểu theo mị ma góc độ nói không thông nhưng nói không thông sự tình nàng vẫn làm loại này không giống tầm thường hành động để lộ ra một cái tin tức nàng là một m cái có chuyện x ư a n g ư ờ i ừ có chuyện xương n nghiệm mị ma cho nên lan ninh rất tự giác lui ra ngoài cùng ngọc điểm phát sinh một đoạn cực kỳ hữu nghị quan hệ cơ hồ là tất cả giống được sinh mạng ngọc t ư ợ n g nhưng lan n i n h không tại hàng ngũ đó nhưng chuyện này cũng không hề là nói hắn không nam nhân chỉ là hắn có thể khắt chế thiên tính chi phối lý tính lý tính chi phối thiên tính hai cái tuyệt nhiên bất đồng lan n i n h thuộc về cái sau hắn truy cầu lý tính tự mình chi phối mà không phải thiên tính bản năng chi phối trừ cái đó ra hắn là có một cái tình cảm truy cầu người đối loại này không có chút nào tình cảm trụ của thân thể quan hệ hắn không có bất kỳ hứng thú gì nói thật đi loại quan niệm này không phù hợp cho tới nay hắn vị trí hoàn cảnh sinh hoạt tại loại này điện ảnh tổng hợp phương tây thế giới hắn dĩ nhiên không có mười mấy ngâm hữu chuyện này thực sự có điểm không thể tưởng tượng nổi nhưng lan ninh vốn chính là một cái ngoại tộc nếu như cùng người bình thường giống nhau trái lại không quá bình thường cho nên hắn cũng không có nhân thể hành động ý tứ ô ô lan ninh ly khai cũng để cho mọi dịt gẳng thở dài một hơi gần m ấ t khống chế cơ thể từ từ quy về ổn định nàng la mậu nghiệm không sai nhưng cũng không phải thuần túy mậu n i ệ m mà là có một phần hai nhân loại huyết thống một phần tư hư không ác ma huyết thống mậu hiểm nàng chỉ có một phần tư huyết mạch thuộc về mậu hiểm cho nên dùng mậu hiểm để hình dung nàng cũng không chính xác chuẩn xác mà nói hẳn là là ma nữ ác ma lấy huyết mạch truyền thừa lực lượng huyết thống càng là thuần túy lực lượng càng là cường đại cho nên hôn huyết t r ù n g tại địa ngục cũng không được hoan nghênh pham là sự tình luôn luôn ngoại lệ có một chút hôn huyết t r ù n g không bị cái này hạn chế huyết mạch hôn hợp có thể làm cho bọn họ thu được lực lượng càng thêm cường đại siêu việt phụ mẫu của chính mình thậm chí huyết mạch khởi nguyên thủy tổ thì như trong truyền thuyết mẹ phi lỉm nẹ pha lẻm làm gì không phải thiên bọn họ là thiên sứ cùng ác ma hậu duệ nhưng có so thiên sứ ác ma lực lượng càng thêm cường đại truyền thuyết mỗi một tên nẹ p h ì lim đều là trời sinh thần bọn họ so phụ mẫu của chính mình thậm chí cha mẹ mình phụ mẫu mạnh hơn thậm chí uy hiếp đến địa ngục cùng thánh đường hai đại thần hệ địa vị nhưng chính là thánh đường cùng địa ngục liên thủ đều không thể đem nẹ p h ì lim hủy diệt thẳng đến những thứ này nẹ p h ì lim bị nạo mạn che đậy hai mắt đem chiến hỏa lan tràn tới vô số thế giới phá hủy vũ trụ cân đối lọt vào tất cả thần hệ cùng cha dẹn xì chân áp cái này vô cùng kinh khủng hôn chủng tộc mới đi hướng tiêu vong sau đó t h i ê nẹ sứ phi lim kết hợp vì vậy tiêu vong nhưng cường đại hôn chủng sinh mệnh cũng không chỉ có nẹ phi lim trái lại bởi vì nẹ phi lim xuất hiện cường đại hôn chủng sinh mệnh tiến nhập chư thần phạm vi nhìn trở thành một cái kéo dài không suy nghiên cứu đầu đề cuối cùng chúng chư thần phát hiện có một loại huyết mạch có thể như nẹ phi l ì m giống như vậy xuất hiện cực kỳ mạnh mẽ hôn huyết chủng nhưng lại sẽ không trở thành phổ biến hiện tượng lại không giống n h phì lìm như vậy hung tàn đến khó có thể không chế còn có thể như trời sinh thần giống nhau không có bất kỳ trở ngại nào tấn chức thành thần loại này huyết mạch liền là nhân loại huyết mạch phạm nhân mặc dù không thể thành thần nhưng phạm nhân huyết mạch nhưng cầm giữ có vô hạn khả năng đây là chư thần nghiên cứu sau đạt được kết luận kết luận này trực tiếp đưa đến một nhóm lớn bán thần sinh ra trong đó nổi danh nhất đúng là ổ lìm p ủ bán thần anh hùng ổ lìm p ủ trên núi cường đại nhất bán thần anh hùng là ai rất nhiều người tưởng y danhiện hách đại lực thần hở cú lén nhưng trên thực tế cái này là sai lầm hở cụ l ẹ t là hắn cha thần vương rẻ ớt thô thần chỉ là cao vị thần chi còn là phụ thô thần tuy rằng uy danh hiền hách nhưng tuyệt đối không tính là cực mạnh bán thần cực mạnh bán thần là ô liềm phủ mười hai chủ thần bên trong tiểu thần đi ớt ní s hắn và hở cụ l ẹ t giống nhau đều là rẻ ớt cùng người phạm chỗ sinh bán thần là người cùng thần huân huyết nhưng không bị p h ạ m người không thể thành thần hạn chế không chỉ tự mình thành thần còn trở thành hy lạp mười hai chủ thần một tuy rằng đi ớt ní 저 có thể trở thành chủ thần không thể rời bỏ phụ thần, hắn, thần vương rẻ ớ giút đỡ nhưng hắn tự thân năng lực không thể coi thường hoàn mỹ phát huy hôn huyết chủng cường đại tiềm năng kéo xa trở lại chính đề thần cùng người hậu duệ có cường đại tiềm năng là thần cấp bậc tồn tại ác ma linh chủ cùng người phạm hậu duệ tương tự cũng có cường đại tiềm năng thậm chí không thua huyết thống thuần khiết ác ma c h i tử m ọ d ị c t gẳng chính là như vậy hôn huyết chủng ma nữ là một tên ma nữ ở nhân gian lớn lên m ọ d ị c t gẳng cũng không tính thuần túy mậu điểm thậm chí đối với mình mậu điểm huyết mạch mười điểm mâu thuẫn nàng chống cự tự mình mậu điểm thiên tính mậu điểm bản năng còn có mậu điểm lực lượng chưa hề hút qua mậu điểm cần dục vọng lực May mà nhưng à là n n g ma hôn huyết thành đổi khắc n g m như thế, chỉ sợ sớm đã đem mình chết đã ó i diệt gẳng cũng không thèm để ý bởi vì nàng là một cái cực kỳ người thất thường sở thích của mình đối với nàng mà nói vĩnh viễn là thứ nhất cái gì khác đều muốn sau này sắp xếp tuyệt đối sẽ không là truy cầu cái gì vi phạm tâm ý của mình như vậy cả tính lại thêm một mực sống ở chiến lược trình độ hơi thấp nhân gian cảm giác truyền kỳ lẫn lộn qua được m ọ gì gẳng cứ như vậy đem mình dưỡng thành một cái ma cá thẳng đến về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân rơi xuống địa ngục chính là rơi xuống địa ngục nàng không nghĩ tới làm một cái đ ả n g hoàng mậu hiểm bị ma tương phản cũng bởi vì quá mức chống cự tự mình cho mình làm ra một cái khác giới sợ hai t r ứ n g mắc có khác giới sợ hai t r ứ n g bị ma ngươi dám tin tưởng loại chuyện này tại địa ngục đều là một đại chuyện lạ rồi Khi、thật m ọ d ị t g ả n g sợ hãi cũng không phải khác giới mà là tự mình m ộ n g h i ể m huyết mạch nàng mười điểm chống cự mười điểm mâu thuẫn phần này huyết mạch nhưng nàng chống cự mâu thuẫn trái lại để phần này huyết mạch hiệu quả rõ rệt phát huy thật giống như lò so giống nhau càng là cho nó áp lực nó bắn ngược đến chính là lợi hại cho nên hiện tại m ọ d ị t g ả n g mới có phản ứng lớn như vậy thần kinh của nàng thân thể của nàng đều vô cùng nhạy cảm nhưng chuyện này cũng không hề là nàng chống cự lan ninh nguyên nhân chủ yếu tuy rằng nàng cùng lan ninh nhận thức mới bất quá vài ngày trong lúc còn một mực ở vào lẫn nhau hoài nghi lẫn nhau cảnh giác trạng thái nhưng nàng đối l a ninh cảm thấy cũng không kém thậm chí nàng vẫn còn ở l a ninh trên người chiếm được m â u thân sau khi rời đi chưa bao giờ có cảm giác an toàn cho nên nàng cũng không ngại lấy lan ninh làm mục tiêu giải phóng mình một chút một mực kháng cự thiên tính nàng còn không có đan đ ế m thử cái loại cảm giác này đây nghe nói giống như rất tốt dục tiên dục từ cái gì nhưng không phải là hiện tại nàng còn có một phần lực lượng trọng yếu không có thu hồi trước đó nàng không thể giải phóng thiên tính của mình bằng không nàng sợ không khống chế được chương sáu trăm linh một mục tiêu lan ninh cũng không rõ ràng lắm m ọ dịt gẳng tâm tư tại bên ngoài sơn động chờ một hồi xác định nàng trạng thái bình ổn sau đó mới vòng trở lại quyên nói vừa rồi đem mỏ d i t gẳng đưa đi thời điểm lan ninh lại ở trên người nàng đánh mười mấy thợ săn đánh dấu cho nên mới có thể như thế nhanh chóng tìm được nàng lan ninh chạy vào sơn động nhìn khôi phục bình thường m ỏ d i t gẳng thoáng trần c h ờ một chút cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi vừa rồi chuyện gì xảy ra không có gì trạng thái bình ổn m ỏ d i t gẳng rõ ràng chấn định rất nhiều cũng không có vì vậy biểu hiện ra cái gì ngượng ngủng lời nói bình tĩnh hướng lan ninh nói rằng chỉ là liên tục sử dụng vũ trụ ma phương đưa đến lực lượng tiêu hao mà thôi đã giải quyết không cần lo lắng mặc dù kiệt lực bình ổn giọng điệu không lộ ra r a dị thường gì ba động nhưng ánh mắt kia còn là không tự chủ có chút né tránh là a la ninh cũng không phải rất hài lòng nàng lời giải thích này cường điệu nói rằng hiện ở loại tình huống này ta cảm thấy chúng ta hẳn là thẳng thắn đối đãi không cần có bất kỳ dấu diếm nào không phải rất dễ dẫn phát đủ loại vấn đề ta biết m ọ d ị t gắng đệ xuống lung tung trong lòng tâm tư kiệt lực để cho mình biểu hiện chấn định thật chỉ là lực lượng tiêu hao mà thôi mạo hiểm huyết mạch lực lượng n g u y n nên rõ ràng không có vấn đề lớn lao gì la ninh nhìn nàng một cái hỏi không sẽ lại có ảnh hưởng gì à m ọ dịt găng lắc đầu nói rằng chỉ cần chẳng qua độ tiêu hao lực lượng mạnh mẽ sử dụng vũ trụ mà phương cũng sẽ không vậy được rồi ngay này lan ninh cũng không có lại truy nguyên ép hỏi tiếp đi vòng hiện tại bí cảnh là tình huống gì cái này ta cũng không nói được m ọ dịt găng n g ợ c cười nói rằng theo trước đủ loại dấu hiệu đến xem hẳn là là có mấy tôn địa vị cao l ĩ n h chủ theo dõi cái này bí cảnh bọn họ đầu tiên là liên thủ đem bí cảnh tập trung lại sửa chữa bí cảnh quy tắc để thủ hạ mình kiện tướng đắc lực tiến nhập tranh đoạt vũ trụ ma phương q u y ngay này h lan linh cũng không có nhiều lời trực tiếp nói vậy chúng ta bây giờ còn có thể lì khai a sợ rằng không được mọi dịt găng lắc đầu trầm giọng nói rằng những thứ kia địa vị cao linh chủ khóa được bí cảnh sửa đổi bí cảnh quy tắc c h u y ể n thống ly khai thì tương đương với tự chui đầu vào lưới chủ động đưa lên hắn nhóm bàn ă n tuy rằng sớm có dự liệu nhưng nghe m ọ d ị ệ t gàng nói như vậy lan n i n h còn là nhăn lại lông mày vậy không có biện pháp khác có m ọ d ị ệ t gàng biết bây giờ không phải là thừa nước đục thả câu thời điểm lúc này nói rằng chỉ cần chúng ta có thể ở đó chút địa vị cao lĩnh chủ phá giải bí cảnh trước đem phân tán vũ trụ ma phương tổ hợp hoàn chỉnh vậy có thể mượn vũ trụ ma phương cùng toàn bộ bí cảnh lực lượng đột phá hắn nhóm phong tỏa ly khai vũ trụ ma phương lan anh thì thào một tiếng lập tức hỏi thời gian đủ a mọi dịp gẳng lắc đầu trầm giọng nói rằng nhưng đây là duy nhất biện pháp khả thi chỉ cần chúng ta tiến về phía trước bí cảnh trung tâm đạt được vũ trụ ma phương hạch tâm lại lợi dụng hạch tâm cùng trên tay ta ma phương thể mạnh mẽ triệu hoàng cái khác m à h nhỏ mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tổ hợp hoàn thành bí cảnh trung tâm ma phương m à h nhỏ lan ninh tự định giá chốc lát hỏi trong này có bao nhiêu trở ngại ừ m m i d ị t gẳng trầm ngâm một tiếng nói rằng bí cảnh trung tâm chủ yếu là không gian pháp trận cùng một phần dị không gian thú không gian pháp trận ta có thể dùng vũ trụ ma phương phá giải không gian dị thú nguyên nên có thể đối phó hiện tại vấn đề lớn nhất là trước mấy người kia bá chủ chủ át ma mục tiêu của bọn họ đồng dạng là vũ trụ ma phương chúng ta nghĩ muốn lấy được ma phương hạch tâm khẳng định trốn chẳng qua ánh mắt của bọn họ những thứ này đều không là vấn đề lan ninh hiểu rõ manh mối đưa ánh mắt về phía m ọ dịt gẳng trầm giọng hỏi vấn đề là ngươi thật có thể chữa trị vũ trụ ma phương cùng sử dụng nó đột phá những t h ứ kia địa vị cao l ĩ n h chủ phong tỏa ly khai a lan ninh lời nói này để m ọ d ị gẳng ngây người một hồi sau đó mới thần sắc quái dị nói rằng những thứ này thật không phải là vấn đề lan ninh liếc nàng một cái nói rằng ta không thích người khác phải hỏi để tài đến trả lời ta vấn đề tuy rằng trong lòng rất là sầu lo nhưng lan ninh đều nói như vậy mọi dịt gẳng cũng không tiện kiên trì chỉ có thể tiếp tục lời của hắn chỉ cần ngươi có thể giải quyết bọn họ hoặc cản bọn họ lại cho ta một chút thời gian phá giải bí cảnh trung tâm không gian phát trợn ta là có thể đem vũ trụ ma phương tổ hợp còn địa vị cao linh chủ phong tỏa mọi dịt gẳng trần trờ một chút ta không cách nào bảo chứng vốn dĩ vũ trụ ma phương m i n ă n g còn có cái này bí cảnh lực lượng đột phá hẳn không phải là vấn đề tối thiểu sát xuất thành công rất cao đây là lời nói thật vũ trụ ma phương tuy là cao vị thần khí nhưng cao vị thần khí lực lượng cũng không so cùng cấp bậc địa vị cao l ĩ n h chủ mạnh bao nhiêu không có một cái nào thích hợp người sử dụng là thần khí vũ trụ ma phương căn bản không cách nào phát huy ra tuyệt đối chất biến lực lượng như vậy muốn đột phá mấy tôn địa vị cao l ĩ n h chủ liên thủ bày ra phong tỏa thật sự là hy vọng xa vời mọi dịp g à g duy nhất có thể lợi dụng cái này ả đến g ư lần bí cảnh cái này bí cảnh là ả đến g ư lần thủy tổ vị tia địa ngục quân vương tạo vật một cái đặc thù tiểu thế giới chỉ cần đem vũ trụ ma phương chữa trị là có thể nắm giữ cái này bí cảnh lực lượng lấy cái này bí cảnh lực lượng thôi động vũ trụ ma phương đi đến địa vị cao l ĩ n h chủ sử dụng cao vị thần khí hiệu quả như vậy tại suất kỳ bất ý dưới tình huống hẳn là có cực đại tỷ lệ đột phá những thứ kia địa vị cao l ĩ n h chủ phong tỏa chạy thoát nhưng cũng chỉ là cực đại tỷ lệ mà thôi b ọ i dịt gặng không dám cho lan ninh đảm bảo may mà nàng không có đảm bảo bằng không lan ninh nói không chừng liền muốn trở mặt hắn đ ối cái này không rõ lai lịch mậu hiểm một mực vẫn duy trì tương đương trình độ cảnh giác trước mạo hiểm xuất thủ đưa nàng cứu ra hoàn toàn là bởi vì nàng giá trị cũng không có gì đặc biệt cảm tình nhân tố cái này là chuyện đương nhiên sự tình hai người nhận thức mới mấy ngày ngắn ngủi liền trụ cột nhất tín nhiệm cũng không có thành lập ở đâu có cái gì tình cảm quan hệ không phải là lợi ích dây dưa quỷ tài sẽ b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng đi cứu nàng đối với lần này song phương đều lòng biết rõ chỉ là không có vạch trần m à thôi dưới tình huống như vậy m ọ d ị ệ t gẳng nếu là vỗ bộ ngực lợi thế son sắt cùng lan ninh đảm bảo lần hành động này không sơ hở vậy chỉ có hai loại khả năng một là m ọ d ị ệ t gẳng suy nghĩ cháy hỏng không phân do thế cục còn gây thơ tự mình lừa gạt mình hai là m ọ d i t gẳng không có hảo ý nghĩ lôi kéo lan ninh nhập cái hố cố t ì không dứt người, người, người, người, người nào bị được giả thiết như vậy suy luận liền hiện nay biểu hiện mà nói mọi dịt gẳng vẫn là có thể tin tưởng cho nên lan ninh quyết định tiếp thu phương án của nàng đây cũng là hiện nay khả năng cao nhất s ắ c suất thành công lớn nhất phương án tuy rằng đây hết thể đều là bởi vì m ò dịt gần lên thậm chí có thể nói là nàng mang theo lan ninh lốn vào cái này tuyệt cảnh nhưng lan ninh cũng không có truy cứu trách nhiệm cùng nàng d i ở mặt ý nghĩ bởi vì không có ý nghĩa việc đã đến nước này truy cứu trách nhiệm có thể cải biến tình trạng a không thể cho nên truy cứu không có bất kỳ ý nghĩa gì chỉ làm cho quan hệ của song phương chế tạo vết rách để sự tình trở nên càng thêm hồng bét tình huống trở nên càng thêm ác liệt đây là một loại rất không lý trí hành động lan ninh là một cái rất lý trí người cho nên hắn không chút nào trách cứ mọi gì gẳng thậm chí cầm đều không nhắc phương diện này sự tình vậy thì làm như vậy đi ngươi ở nơi này đợi một hồi ta đi đem bọn họ giải quyết hết nói lan n i n h xoay người sẽ phải rời khỏi c h ờ một chút m ọ dịp gẳng vội vàng đưa hắn ngăn cản bọn họ là ai lan n i n h nhìn nàng một cái hỏi ngược lại còn có thể là ai cái này m ọ dịp gẳng đương nhiên biết lan n i n h nói bọn họ là chỉ mấy người kêu bá chủ t r ù n g ác ma cũng chính bởi vì biết là ngón tay mấy người kêu bá chủ chúng ác ma nàng mới sẽ như vậy thất loạn ngươi liền như thế đi tìm bọn họ không phải đây chờ bọn hắn tới tìm ta a lan ninh một bộ đương nhiên diện mạo hiện tại thời gian cấp bách chúng ta nhất định phải hành động nhìn dễ dàng như vậy tùy ý lan ninh m ọ d ị t gẳng thực sự không biết hình dung như thế nào cảm thụ của mình hồi lâu mới tổ chức tốt lời nói có phải hay không quá qua loa đây chính là bá chủ trùng ác ma trong tay còn có thần khí người số lại chiếm ưu như ngươi vậy đi tìm bọn họ có phần m ọ d ị t gẳng tận lực huyện chuyển hướng lan ninh biểu đạt sự lo lắng của chính mình nàng có như vậy lo lắng cũng là bình thường dù sao lan ninh vừa mới bản thân bị trọng thương hình dạng còn trong đầu lái đi không được hiện tại thương thế cũng không biết khôi không khôi phục liền đi tìm mấy cái bá chủ ác ma phiền p h ư ớ c cái này gọi là người thế nào không lo lắng yên tâm ta có thể giải quyết lan ninh thần sắc bình tĩnh nói rằng ngươi ở tại chỗ này phải làm cái gì chuẩn bị thì làm cái đó chuẩn bị ta sau khi trở về là có thể xuất phát tiến về phía trước bí cảnh trung tâm tổ hợp vũ trụ ma phương rõ ràng sao cái này được rồi tuy rằng trong lòng sầu lo còn là lái đi không được nhưng lan ninh nói như vậy m ò d ị t gẳng cũng không tiện kiên trì nữa chỉ có thể gật đầu nói chính ngươi cẩn thận、ừ. lan ninh gật đầu lập tức xoay người rời đi nửa điểm đều không dài dòng quả thực không cần thiết dài dòng cũng không phải sinh ly từ biệt làm cái gì cảm động phiến t ì n h hắn chỉ là đi thu gặt con mồi mà thôi không sai con mồi mấy người kêu bá chủ t r ú n g ác ma tại lan ninh trong mắt chỉ là con mồi có thể thu gặt con mồi thu gặt loại chuyện này có tính khiêu chiến a hiển nhiên không có không trách lan ninh đối đãi mấy người kêu bá chủ t r ú n g ác ma thật sự là thực lực của hai bên có bản chất t r ê n h lệch chỉ sợ bọn họ sáu phương liên hợp di chuyển dùng trong tay hạ vị thần khí đối lan ninh không tạo thành trí mạng uy hiếp chỉ cần lan ninh n g u y ệ n ý làm cảm phục thánh ngục lực lượng lấy cái này địa ngục ma kiếm phong mang phối hợp tự thân ma hóa thất t ỉ n h hoàn toàn có có thể xé rách bọn họ liên minh trận tuyến đem mấy cái này bá chủ t r ù n g ác ma tiêu diệt từng bộ phận từng cái chém giết nhưng hắn nhưng không có làm như thế trái lại bốc lên bản thân bị trọng thương nguy hiểm lấy thân làm m ồ i dụ s ứ mấy cái này bá chủ t r ù n g ác ma liên minh phân liệt vì sao phải làm như vậy đơn thuần chỉ là muốn giảm bất chiến đấu độ khó a có nguyên nhân này nhưng chủ yếu nhất vẫn là thu hoạch lan ninh có năng lực đánh bại thậm chí chém giết mấy người kia bá chủ chúng ác ma nhưng lại không thể bảo chứng mình nhất định có thể lưu bọn hắn lại bảo đảm chiến lợi phẩm thu hoạch dù sao mấy người kêu ba chủ trùng ác ma lại không lốc minh biết không phải là đối thủ còn tử chiến không trả lại cho lan ninh từng cái chém giết một khi trận tuyến bị phá bọn họ nhất định sẽ mỗi người t r ố n chết đến lúc đó lan ninh đuổi mấy cái giữ lại được mấy cái sau cùng chiến lợi phẩm nhất định phải đại phúc co lại đây không phải là lan ninh mong muốn hắn tiến nhập bí cảnh mục đích chủ yếu chính là săn bắn làm sao có thể cho phép tự mình chiến lợi phẩm đại phúc co lại đây cho nên lan ninh không thể không bước lên một mạo hiểm lấy thân làm mùi d ụ khiến cho bọn hắn phân liệt sau đó lại từng cái đập tan bảo chứng chiến lợi phẩm giá trị đây là lan ninh khi đó ý nghĩ nhưng trước khác nay khác tại địa vị cao lĩnh chủ h uy hiếp dưới lan ninh đã không để ý tới cái gì chiến lợi phẩm co lại tính là mấy người kêu bá chủ chủng ác ma liên minh còn chưa phân liệt hắn muốn động thủ dù cho không thể đem mấy cái này bá chủ chủng ác ma toàn bộ chém giết cũng muốn đưa bọn họ đánh lo sợ cái mật giống chim sợ cảnh cong bảo chứng bọn họ không cách nào ảnh hưởng đến mình cùng mọi d t g ẳ n kế tiếp hành động đây là lan ninh bây giờ ý nghĩ vô biên vô tận hắc cám đây là một vùng tăm tối ngưng tụ thành mênh mông biển lớn nước biển l ạ n h lạnh c u ộ n c u ộ n thôn vệ tất cả sinh cơ trong bầu trời không thấy phi điểu trong biển rộng cũng không thấy người cá chỉ có một gã thiên sứ một gã lưng mọc sau cánh sơn đen như mực đoạ lạc thiên sứ lẳng lặng đứng ở trong biển rộng tựa hồ đang đợi người nào đến ẩm chật, một viên đỏ sẫm sao băng từ trong bầu trời rứt xuống đem đồng dạng ám hóa tầng mây hung hãn xé mở hóa thành mạn đốt bầu trời rắn đỏ viên tia s a băng là động xuyên vân t ầ n rơi vào hắc á m vô bờ trong biển rộng kích khởi đen kịt một màu như mực só c ì ngọn lửa đỏ sậm tiêu đốt đen kịt nước biển bốc hơi một đầu thân hình c a o to hình tượng dử tợn ác ma đứng ở trên mặt nước mắt lạnh nhìn chăm chú phía trước đoạn lạc thiên sứ trong tay trực tiếp ngưng hiện ra một cây liệt diễm l ử a lờ toàn thân đỏ ngầu t r ư ờ n g thương đem ta làm là mục tiêu thứ nhất đây là đối ngạo thiên sứ coi rẻ sao trật tự ác ma sơ kỳ ẻn xoay người lại nhìn trước mắt sắt y ung tùm, không che giấu chút nào xét xử người trong con ngươi lại không thấy mảy may sợ hãi còn nhìn từ trên xuống dưới lan ninh nói rằng thời gian ngắn như vậy liền khôi phục thân thế món đó thần khí quả nhiên không phải bình thường thần khí nó để cho người ta nắm giữ sức mạnh bất hủ đi lan ninh không nói tiếng nào cũng không có nóng lòng công kích mà là đưa mắt nhìn sang quanh mình tại đây hắc cám vô bờ trên mặt biển đã qua cuối cùng mới thả lại đến sở kỳ e n trên người nói rằng ma p h á p trợ không sai sở kỳ e n mỉm cười phía sau đen kịt ba đối cánh chim triển khai yên lặng hắc cám biển ầm ầm bước lên trong nháy mắt hình thành một vùng tăm tối nơi xa xôi hiện tại để chúng ta nhìn một chút song phương có thể cho lẫn nhau nhiều ít kinh hỷ đi chương sáu trăm linh hai tương kế tự kế trên chiến lược coi rẻ đối thủ chiến thuật lên coi trọng đối thủ sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực lan ninh cũng giống như vậy hắn tuy rằng đem chính mình đặt ở thợ săn vị trí đem cái này mới bá chủ trùng ác ma cho rằng con n g ồ i nhưng cũng không có vì vậy khinh thị đối phương tương phản hắn vẫn đang làm lớn nhất phòng t r ư ừ n g sáu con bá chủ ác ma cái nào tốt nhất đột phá đối lan ninh mà nói tự nhiên là hủy diệt phe phái bề ấy rụt cùng ổ t ổ nhưng bề ấy rụt đã bị hắn đánh chết ổ t ổ trốn ra bí cảnh bài t r ứ mất hai cái hủy diệt ác ma duy trì đoạn lạc thiên sứ cùng hỗn loạn ma quỳ trong có thuộc thần khí h à i ân y không hề nghi ngờ là người mạnh nhất Thứ nhì là liên thủ nhì liên là điều ồ n g m n h mù này tự hồ có chút mâu thuẫn mấy cái ba chủ ác ma liên minh vì sao phân liệt không phải là nhìn thấy lan ninh bản thân bị trọng thương lại thân mang thần khí cho là mình có thể tự mình đưa hắn bắt giữ lấy món đó thần khí a dựa theo cái này logic sợ kỳ ỵ hẳn là dành thời gian không t i ế cái cao truy sát La n này h m không hợp lý nhưng không hợp lý sự tình còn là xảy ra sự tính ra khác thường tất có yêu trong này tuyệt đối có chuyện chỉ là cái này yêu ở địa phương nào lan anh không nắm chắc được hiện nay hắn còn nhìn không ra đầu mối gì duy nhất phát hiện liền là đối phương bố trí ma phát trận hắc cám biển là a en s lần bí cảnh một chỗ khu vực danh như ý nghĩa chính là hắc cám lực lượng n g ừ n g tụ thành hải dương đối trưởng nắm hắc cám lực lượng đoạn lạc thiên sứ mà nói đây là một chỗ tuyệt hảo chiến trường sở kỳ e n bố trí ở chỗ này số lớn ám ma phát trận thông qua những thứ này ám ma phát trận kích phát hắc cám biển lực lượng tăng cường tự thân loại này mười điểm thông thường hết sức bình thường đối địch thủ đoạn chính là sở kỳ end g i a a laning n còn là không nắm chắc được hắc cám biển nghe tuy rằng khủng bố nhưng thực tế chỉ là a en s l n bí cảnh bộ phận a en s l n bí cảnh chỉ là một tiểu thế giới một cái tiểu thế giới bộ phận có thể kích thích ra nhiều ít lực lượng thế nào cũng không sánh nổi một cái hạ vị thần khí nếu như đây chính là sở kỳ én dựa vậy hắn ngu xuẩn quả thực khó có thể hình dung tuy rằng hắn là một cái ngạo thiên sứ nhưng lan ninh cũng không cho là hắn n ạ o mạn sẽ diễn biến thành loại trình độ này ngu xuẩn hắn nhất định còn có cái gì con bài chưa lật tựa như hắn nói như vậy có thể bị lan ninh mang đến kinh hỷ sự t ì n h giống như trở nên thú vị lên nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đến lan ninh hành động phương hướng mặc kệ đối phương chuẩn bị cho hắn nhiều ít kinh hỷ việc vẫn phải làm Đã không có nhiều có í trong chỗ chống có bước. Cho hắn, thế không khả hiểm không khiếp nào năng nguy liền dừng tiến lên, nên, t bởi điểm lại đuổi vì đàm ẩm,、trong、tay liệt diễm lượn l ờ trường thương vừa chuyển đem quanh mình bắt đầu khởi động hắc cám lực b ấ t diệt lập tức hóa thành hỏa long thét dài n ô lên lan ninh thân theo thương di chuyển thương t h ủ y thân chỗ thẳng hướng phía trước sở kỳ ẻn đánh tới chiến đấu không chỉ là lực lượng đụng nhau càng là trí tuệ đánh cờ giống trên chiếu bạc dùng giấy bài đánh cược hai người muốn căn cứ mặt bài hướng đi tình thế biến hóa một chút tăng thêm tiền đặt cược thời khắc tối hậu lại đem con bài chưa lật sốc lên đi đến một k í c h quyết thắng hiệu quả thánh n g ụ c chính là lan ninh con bài chưa lật tự nhiên không thể trước tiên vận dụng lan ninh như vậy s ở kỳ ẩn cũng giống như vậy trận chiến đấu này mới vừa bắt đầu vẫn còn thăm dò giai đoạn cho nên đối mặt thế tới hung hung lan ninh s ở kỳ ẩn biểu hiện tương đương phong d ò n g phía sau đen kịt sa đọa cánh chim triển khai ngưng tụ thành một đạo hắc cám bình chướng ngăn cản hướng điên cuồng gào thét mà đến liệt diễm n g i thương ẩm liệt diễm một tiến hắc á m cố thủ ma hóa thức tỉnh lan ninh đem sẹt bờ rụt lực lượng kích phát đến cực hạn địa ngục chi hỏa ngưng chú núi thương thét dài một kích trong nháy mắt nháy hắc cám đem vẫn chạm ác. chói hắc cám, cầm nhìn Ánh phá thâm Ninh thương quân thần hung hãn kích đâm về phía mắt trầm một đâm Lan tiến quân ẵn. lửa đột tốc, Kỳ về v Sở là câu nói kia sư tử vồ thọ cũng dùng toàn lực s ở kỳ ẻn tuy là lan ninh mục tiêu đ ệ nhất nhưng cũng không là người thứ nhất chết ở lan ninh trong tay ác ma ven đường lan ninh liền cùng nhau q u é t ngang đem gặp phải ác ma cùng dị không gian thu toàn bộ đánh chết thu gặt đáng kể kinh nghiệm cùng nhiều chiến lợi phẩm đồng thời còn lợi dụng kiếm thánh giết chóc đặc tính lần thứ hai đem thể chất của mình cùng nhanh nhẹn thuộc tính trồng chất đến trung vị cực h ạ n trung vị cực h ạ n cơ thể thuộc tính đỏ ngầu mũi thương khuấy lên liệt diễm phá vỡ mà và vô biên trong b ò n g tối đem lưng mọc sáu cánh đọa lạc thiên sứ trong nháy mắt xe rách vô số đen kịt rơi vũ bị ngọn lửa đốt ở trong hư không hóa thành cho tản ảo giác lan i n h nhãn t h ầ n ngưng tụ trong tay thương lượn vòng quét ngang địa ngục c h i hỏa sẽ tan bóng đêm đánh hướng phía sau tràn đầy chỗ không có người ẩm cũng là súng lửa lượn vòng cũng trong lúc đó đoạn lạc thiên sứ cùng trong bóng tối tái hiện thân ảnh rời chuyển biến hóa ra vô số hình ảnh trong nháy mắt đem lan i n h vây quanh ở chính giữa trước sáu phương liên thủ vây công trừ đi bệ ấy ruột cái này hủy d i ệ n t ắ t ma còn lại năm cái bá chủ ác ma đều không dám cùng lan i n h gần người tiếp xúc nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn họ không có gần người năng lực chiến đấu trên thực tế ba chủ chủ ác ma đều là cực kỳ hoàn mỹ s ở kỳ ẩn đám người cận thân chiến đấu năng lực mặc dù hơi kém tại bê rút nhưng cũng sẽ không cách biệt q u á xa đôi cái khác có bá chủ huyết mạch hạ vị l ĩ n h chủ giống nhau là nhân vật hết sức khủng bố chính là đối diện vượt qua hạ vị phạm chủ lan linh s ở kỳ ẩn cũng có thể bằng thần khí lực hơi làm kéo dài cái này kéo dài cũng không phải kéo dài thời gian mà là kéo dài tìm kiếm thời cơ chiến đấu hắn cần một cái thời cơ chiến đấu một cái có thể đánh bại lan linh thời cơ chiến đấu chỉ có tìm được cơ hội này hắn có thể đem con bài chưa lật để lộ một lần hành động quyết định thắng bại là tới sinh tử trước đó hắn chỉ có thể tận lực kéo dài tìm cơ hội hơn mười đạo huyễn ảnh đem lan n i n h vây quanh nửa thật nửa giả tựa như giả tựa như chân để cho người ta khó có thể nhận nhưng lan n i n h nhưng không cần quan tâm nhiều trong tay thương lượn vòng quét ngang rời đi chỗ khác một cái vòng lửa đem huyễn ảnh đều đập tan lập tức tập trung một cái phương hướng thương lên dòng n g âm phẫn nộ đánh ra ẩm đỏ ngầu mũi thương rơi ở trong hư không giống như cự thạch đầu nhập biển rộng bình tĩnh ngoài khơi trong nháy mắt kích khởi liên tục sóng chiều hư không tùy theo sụp đổ tiêu tan lưng ngọc sáu cánh thiên sứ từ đó rơi xuống hơi lộ ra t r ậ n vật tránh né lan ninh công kích có câu nói là vạn pháp quý nhất phương tây cùng phương đông tu hành hệ thống mặc dù không giống nhau nhưng cũng không có thiếu c h u n g chỗ nói thí dụ như pháp trận loại hình đều giống nhau có sát trận k h ố n trận ảo trận cùng canh giữ phòng ngự dựa thế tăng cường cường hóa pháp trận sơ kỳ ẻn tại hắc cám biển bố trí ám ma pháp trận chính là đ i ệ n hình cường hóa pháp trận bổ sung thêm bộ phận m ê n u y ễ n cùng vây n ố t hiệu quả muốn để lan ninh lốn vào trong trận thế theo chiến đấu từng bước lộ ra kẽ hở nhưng thông qua giết chóc tích lũy đem cơ thể thuộc tính đẩy tới trung vị cực hạn lại có ma hóa thức tỉnh đột phá thêm được lan ninh kỳ thực lấy ự c đã v ư lan ninh trận lực lượng bây giờ tính là hắn là giặc trắng đọa lạc thiên sứ không bị địa ngục tri hỏa tuyệt đối khắc chế cũng giống vậy sẽ bị bị thương nặng bởi vì đã không chỉ là địa ngục tri hỏa công kích sơ kỳ n cũng biết điểm này phía sau hát cám chi rực vội vàng phủ xuống thay thế hắn chịu đựng lan ninh công kích dầm dầm dầm bang bang chỉ nghe một trận kịch liệt vô cùng tiếng va chạm vang mưa to hoa lê bình thường thương ảnh rơi vào hắc cám cánh chim trên bạo khởi ánh l ử a chói mắt s ở kỳ ẻn thân thể tùy theo đ ẩ y lui nhưng lan ninh như n g là đắc thế không thang người thương tùy thân di chuyển gắt gao truy kích một bộ không đem đối phương đột phá thế không bỏ qua diện b ạ o nhưng này hắc cám chi rực rốt cuộc là thần khí còn là phòng ngự khôi phục phi hành loại thần khí chính là lấy lan ninh lực lượng bây giờ trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà đột phá bản thể của nó phòng ngự trừ phi vận dụng đều là thần khí thánh ngục con bài chưa lật muốn một khắc cuối cùng mới có thể c ở i ra nhưng bây giờ đối l a ninh mà nói không phải là quyết định kết quả một khắc cuối cùng a ẩm chỉ thấy địa ngục c h i hỏa nhảy lên giống như thiêu đốt hỏa sơn rào rạt bạo phát một cổ cực đoàn kinh khủng xét s ử lực từ lan ninh trong cơ thể lộ ra rót vào xét bờ rút biến thành trường tương h thế không thể đỡ đâm về phía hắc á m c h i dực toàn lực phòng thủ sợ kỳ ẹn trong lòng tức thì cảnh linh phát tác là món đó thần khí hắn tới cùng không kiềm chế được cục diện như nhau dự trụ sinh tử vì vậy một lần hành động sợ kỳ ẹn cắn chặt rằng đình chỉ lui bước bước chân liên tục á ma m phát trận đem chọn mảnh hắc cám biển lực lượng dẫn vào trong cơ thể lại rót vào phía sau hắc cám chi dực đem cái này hạ vị thần khí lực lượng mức độ lớn nhất kích thích ra thần khí lực cực hạn kích phát nhưng vẫn là tác dụng tại phòng thủ bởi vì chỉ có phòng thủ sợ kỳ ẻn mới có nắm chắc ngăn cản lan ninh công kích mà không bị bị thương nặng nhưng phòng thủ làm sao có thể nghịch chuyển tình thế một kích không được lan ninh còn có thể khởi động đòn thứ hai sợ kỳ ẻn lại có thể chống đỡ bao lâu sắp t u a càng chưa nói hắn liền lâu thủ đều làm không được cho nên đ ông thiên khung ngự trên trong hư không không gian chợn ba động từng cơn sóng gợn ở giữa hiện ra ra bốn đạo hưng tùn ma ảnh mặc dạy hiểm vũ trang ngoạn nhi đỉnh đầu hỏa diễm mũ miệng mụ cầm trong tay hư không quyền trượng xạ lạ đình còn có toàn thân thép hóa há mồm thổ tức ô tô bốn ga bá chủ chủ chủng ác ma hiện thân lần nữa hướng lan linh phát động tích xúc đã lâu tuyệt sát thế tiến công như nhau chính ẻn con trước. Đây chính là sở kỳ bốn à là i chưa ta. ga Bốn g bá chủ trùng ác ma khởi động tuyệt sát thế tiến công nếu là lan ninh không lập tức chuyển phong cách xây dựng thủ vệ trọng giáp cùng phòng ngự bình t h ư ớ n g nhất định không chịu nổi công kích như vậy điểm ấy lúc trước đã xác minh qua bốn ga bá chủ trùng ác ma tuyệt sát công kích hoàn toàn có thể đưa hắn bị thương nặng chính là giết chết chiến lược có thể nghiên ép thương tổn không thể miễn dịch đây là một đạo luật sát lan ninh cũng không có thể không nhìn luật sát chỉ nghe một tiếng âm văng nổ ánh lửa trói mắt bắn toái ra đỏ ngầu mũi thương đánh tại hắc cám chi rực mặt ngoài lập tức cánh chim bay tán loạn hóa thành cho tàn cái này lực phòng ngự cực sự cường hãn hạ vị thần khí bị xinh xinh xuyên thủng t r ư ờ n g thương xuyên thủng cánh chim sau đó dư thế không giảm đỏ sầm địa ngục c h i hỏa sẽ tan bóng đêm ầm ầm đâm vào sở kỳ ẻn trong ngực để cái này cao nạo đọa lạc thiên sứ phát sinh một tiếng cực kỳ đau đớn thê lương rên dị. cũng là tại đây tiếng rên dị vang lên trong nháy mắt một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố tại lan ninh dưới chân bạo phát không sai dưới chân cuộn trào manh liệt h ắ t cám biển chậm nổ lên một đạo lợi mũi nhọn giống tiềm long r i a huyền thế không thể đỡ đâm về phía lan ninh đó là một cây thương một cây đen kịt long thương dạ hiểm vũ trang kiện thứ hai dạ hiểm vũ trang tự nhiên không phải là là dành riêng thần khí dạ h i ể m vũ trang là độc nhất vô nhị tồn tại vậy tại sao hiện tại sẽ xuất hiện thanh thứ hai dạ h i ể m long thương từ hắc cám trong biển nhô lên đ ố i lan ninh phát động công kích ma vương c h i nữ hoài ân h ỉ không phải là rõ ràng tại trong bầu trời à? tự nhiên là bởi vì dạ h i ể m long thương phá biển ra lan ninh nhưng là sớm có dự liệu không nhìn bốn cái bá chủ ác ma công kích trực tiếp xoay người lên ầ m ầ m một quyền hướng biển rộng đánh tới chính diện đón đánh dạ h i ể m long thương ẩm đỏ sậm cùng đen kỵ quang mang lấy ngoài khơi là bên trong giới ẩm ẩm va chạm khủng bố đến cực điểm lực lượng xung kích ra vô số hắc cám lực lượng ngừng tụ thành hắc cám buốc hơi lên tạo thành một cái to lớn lom xuống chỗ trống lom xuống trong lỗ hống là quyền thương đối lập nhau hai người lan ninh ở trên một quyền đẻ xuống chống đen nhánh kia giả điểm lòng t h ư ơ n g vài ni bên dưới đâm ra một t h ư ơ n g chĩa vào đỏ bừng t i ê n hình tay giáp song phương bất phân thắng bại cũng là tại song phương rằng co đồng thời tứ phương trong vòm trời hoài nhi mụ xạ la đỉn ô tô đều hương hóa bị tàn sát vừa bãi ra sóng súng kích lưu nghiền ác biểu hiện giả dối cái này bốn gã bá chủ ác ma đúng là biểu hiện giả dối chân chính sát chiêu tất cả hắc cám trong biển ngủ đồng tích thế mạnh nhi nàng c u n g sở kỳ ẹn đạt thành đoạ lạc thiên sứ liên minh tại đây hắc cám biển bảy bẫy d ậ p rụ ra để giết lan ninh nếu là vừa mới lan ninh lựa chọn phòng ngự khiêm tốn bốn đạo biểu hiện giả dối công kích tích thế đã lâu m à n h nhi nhất định sẽ đánh lén thành công dẫn dắt hắc cám biển lực lượng đưa hắn bị thương nặng đây mới là sở kỳ ẹn con bài chưa lật đáng tiếc lá bài tẩy này không thể có hiệu quả sống chết trước mắt lan ninh vẫn là bình tĩnh vô cùng trực tiếp khám phá vài đạo đủ để đánh trao ảo giác chương sáu trăm linh ba ngạo m ạ n kính lan ninh vận dụng thánh mục cường sát s ở kỳ ỵn vài nỉ khởi động đánh lén đột kích lan ninh song phương mỗi người để lộ con bài chưa lật khởi động mang tính then chốt một kích kết quả đều không thể có hiệu quả tất cả giống như cũng đều trở lại nguyên điểm hiện tại có thể cung cấp thao tác đánh cờ không gian đã không nhiều lắm song phương chỉ có thể so đấu mặt bài lớn b ẽ cùng thực lực mạnh yếu dù sao chiến đấu là trí tuệ đánh cờ càng là lực lượng so đấu thế nào tâm cơ tính toán đều không thể rời bỏ lực lượng chống đỡ cường giả đắc thắng người yếu nốt hận là thế gian này vĩnh hằng bất biến định lý hôm nay song phương mặt bài thực lực như thế nào sơ kỳ en cùng hạ nhi hai cái bá chủ trùng át ma phân biệt cầm giữ trùng thuộc thần khí hát cám chi dựng cùng dành riêng thần khí dạ điểm vũ trang về số lượng có thể nói chiếm cư ưu thế tuyệt đối nhưng chiến đấu ở cấp bậc này chú trọng hơn chính là chất lượng mà không phải số lượng ẩm đỏ sầm địa ngục chi hỏa nơi tay giáp kẽ hở ở giữa phút lẫn dũng một cổ kinh khủng đến cực điểm lực lượng tùy theo bắn ra không cần không gian khoảng cách r a tốc phát huy liền như thế đến đêm đó hiểm lòng thương không cho phát cưỡng chế xuống ẩm nhất thời một tiếng âm văn nổ ánh lửa trói mắt nơi tay giáp cùng múi thương ở giữa bắn tóe đang ở phía dưới vài nỉ h chỉ cảm thấy một khổ cự lực tại dạy yểm mùi thương nổ lên lấy không thể chống đỡ tư thái ầm ầm chấn động mà đến trong nháy mắt long thương chấn động hát cám nổ tung nhảy ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết dạn g vài nỉ h tự thân thụ lực không được người mang thương nổ tung tung bay bị lan ninh một q u y ề n sinh xinh đánh vào trong h ắ t hải tuyệt đối nghiền ép dù cho không dùng tới thánh n g ụ c bản thể chỉ bằng giết chóc c h ố n g chất ma kiếm thức tỉnh thêm được còn có ma hóa thức tỉnh không nhìn đẳng cấp tăng lên lan ninh cũng có thể chính diện nghiền ép vài nỉ cùng nàng dạy ể m vũ trang bởi ba cái chồng để thăng đã để lan ninh cơ thể thuộc tính đột phá trung vị cực hạn bước chân vào cao vị thần c h i lĩnh vực dùng số liệu mà nói chính là một trăm ba mươi điểm trở lên vài nỉ h chỉ là một gã hạ vị l ĩ n h chủ tuy rằng tại dạ điểm vũ trang g i a chỉ dưới cơ thể thuộc tính có thể đột phá hạ vị cực hạn có thể so với trung vị l ĩ n h chủ nhưng cũng chỉ là có thể so với trung vị l ĩ n h chủ mà thôi liền trung vị l ĩ n h chủ cực hạn đều tiếp xúc không gặp được nếu như có thể cùng sánh ngang cao vị thần c h i lan ninh đánh đ ộ n g cái này là thực lực tuyệt đối t r ê n lệch liền phép tắc quyền hành lực lượng đều không thể bù đắp dù sao lực lượng pháp tắc phát huy cũng là cần cơ sở chống đỡ cũng cái này tan tác, đối bởi vì đánh cơ sở i n tan loài ny tiếp theo một cái trước mắt lan ninh ánh mắt liền chuyển đến trên người hắn t â y hồng muốn tìm máy bót loài ny h đang biểu hiện tuy rằng không chịu nổi nhưng trên người dạy hiểm vũ trang nói như thế nào đều là một cái dành riêng thần khí c ò sợ kỳ ẹn phòng nhất tan, chết. Nên, kích, đầu, sở rõ ràng lan ninh ý nghĩ tại ánh mắt của hắn chuyển trong nháy mắt liền bức da này đem cơ thể xuyên qua hỏa tiềm thương lập tức kích động hát cám chi rực bay ngược về phía sau lan ninh giơ tay lên tiếp hồi vũ khí hất da mùi thương bên trên dính dính đen kịt huyết dịch lại hóa thành một đạo liệt diễm long ảnh điên c u ầ n gào g thét đuổi theo ra thì phải tại và ả n nghỉ khôi phục lại trước đem sở kỳ ẩn c h é m giết lực lượng tăng cường tốc độ tốc độ thêm được lực lượng thể chất cùng nhanh nhẹn song song đột phá trung vị cực hạn lan ninh b ộ c phát ra tốc độ chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung liền hắc ám chi dược loại này lấy tốc độ làm chủ phi hành loại hình thần khí đều khó mà với tới chất động hắc ám chi dược bay ngược về phía sau sở kỳ ẩn còn không có kéo ra nhiều ít tự ly chỉ thấy một đầu liệt diễm long ảnh điên quần gào thét mà đến liền muốn đưa hắn lần thứ hai xuyên qua tốc độ như vậy lực lượng như vậy đừng nói không tốt né tránh nạo mạn t i ê n sứ chính là x ạ la đ ì n như vậy trưởng không không gian quay lại vô hình hư không ác ma cũng giống vậy tránh cũng không thể tránh không thể lui được nữa bởi vì tốc độ như vậy lực lượng như vậy đã vượt ra khỏi cực hạn của bọn họ tựa như một p h à m nhân mặc kệ thân thủ cỡ nào nhanh nhẹn cũng không thể tránh né thần t h i ề m điện thần quan g mang giống nhau thần cùng thần trinh l ệ n h thần cùng người phàm trinh l ệ n h người trước có lúc còn muốn lớn hơn ở phía sau người hiện tại mặc dù không có đến nước này nhưng đã đầy đủ quyết định kết quả sợ kỳ e n biết mình đã không thể lui được nữa tránh cũng không thể tránh chỉ có liều chết đánh một trận chết bên trong cầu sinh cho nên hắn mười điểm quả quyết dừng lại cơ thể mặt hướng điên cuồng gào t h é t mà đến liệt diễm long ảnh phía sau hát cám chi dực phẫn nộ t r i ệ t khai giống như một vòng đèn kịp và rực rỡ n ắ n gác g chiếu xạ ra vô cùng trói mắt hát nhật ánh sáng liều chết đánh một trận lấy công đối công hát nhật ánh sáng soi sáng ra thế giới quang mang phảng phất đều bị cắt n ư ớ t chỉ còn lại có đạo này đèn kịp và rực rỡ hát nhật ánh sáng còn có đón hát nhật ánh sáng điên cuồng gào thép mà đến liệt diễm long ảnh sinh tử giao phong đối mặt liều chết đánh một trận như muốn ngọc đá cùng vỡ sợ kỳ ẻn La nửa địa hỏa Ninh không có nửa điểm sợ hãi, địa ngục ngưng điểm hãi, chi có sợ trong c t hát u ngày Trong n mắt không tiếng động chấn động là bởi vì thanh âm đều t r ô n vùi ở trong đó ngục hỏa phụ nữ dũng chân long điên cùng gào thét đem rực rỡ hát quang hung hãn xé mở thẳng tắp rót vào vầng mặt trời đen n ắ n gắt g bán tóe ra một chùm chấn động trắng tuyệt nhìn thấy mà giật mình huyết ảnh cuối cùng tất cả bình tĩnh lại hát quang ngục hỏa nắm gắt chân long tất cả đều tiêu tan thành mây khói trong bầu trời chỉ còn lại có hai bóng người đối lập nhau mà đứng kẽ hở ở giữa là một cây toàn thân đỏ đậm giống bàn ủi trời cao sơ kỳ en đứng thẳng bất động tại tại chỗ thân thể bị lan ninh một thương xuyên qua nhưng hắn nhưng không thèm để ý chút nào hai mắt nhìn chòng chọc vào lan ninh không có bị thương đau đớn không có thất bại không t â m l ò n g cũng không có đem bị tử vong thôn phệ sợ h ã i cùng cựu hận chỉ có lăng liệt như đao sát khí cùng đối phương bước vào bẫy dập khỏi ý không phải không thừa nhận sự cường đại của ngươi vượt qua tưởng tượng ta chưa hề tại hạ vị l ĩ n h chủ trong gặp qua ngươi nhân vật như vậy đáng tiếc đáng tiếc lanh lạnh cười lạnh một tiếng sơ kỳ en khiêng tay nắm chặt xuyên qua tự mình trong ngực trường、thương. không thèm để ý chút nào tự mình sinh mệnh đang ở tiêu vong đón lan ninh ánh mắt đại cười nói nạo mạn che đậy cặp mắt của ngươi ác ma ẩm thanh âm đàm thoại bên trong s ở kỳ ẻ n cơ thể chợt vỡ vụn ra vô số ám lưu đập tan phiêu tán lại bằng tốc độ kinh người ngưng tụ kết hợp tạo thành một cái cái gương một cái hắc á m tạo thành ma kính thay thế được s ở kỳ ẻ n vị trí dựng đứng tại lan ninh trước mặt dùng đen kịp mặt kính chiếu dọi ra lan ninh hình tượng lập tức、Phúc. chỉ ngay nhất thanh một hưởng lan ninh túi đầu xuống nhìn về phía mình trong ngực nhìn thấy là một cái chẳng biết lúc nào mở ra cái đập khẩu trong đó rõ ràng là đập tan than hóa huyết nục cốt cách cùng trái tim phế phủ ngạo mạng kính bá chủ g a c ma đoạ lạc tiên sứ dành riêng pháp thuật cái gì là dành riêng pháp thuật dùng phương đông tu hành giới lời giải thích chính là bản mạng thần thông chủng tộc đặc biệt huyết mạch dành riêng bao trùm tất cả pháp thuật pháp thuật chính là dành riêng pháp thuật đây là bá chủ chủng độc hữu năng lực cũng là bá chủ chủng ngạo thị quần hùng cùng giai vô địch nguyên nhân chủ yếu tại đồng vị cấp chiến đấu bên trong không phải bá chủng chủ căn bản không cách nào ngăn chặn bá chủng chủ dành riêng pháp thuật chủng tộc đặc biệt, thoạt nhìn giống như không gian pháp t h u ậ t bắn ngược nhưng trên thực tế cái đó và không gian pháp luật không có bất cứ quan hệ gì nạo g mạng thiên sứ chủ phải nắm giữ hai loại phép tắc theo thứ tự là đọa lạc thiên sứ tất cả đều đề cập tới hát ám lực cùng với nạo mạng thiên sứ dành riêng nạo mạng lực như thế nào ngạo mạng chỉ là một loại tâm tình một loại tư thái a Không, n g ạ đây chính là ngạo mạn thiên sứ dành riêng pháp luật ngạo mạn kính đây cũng là sở kỳ ẻn trên tay sau cùng con bài chưa lật nếu như lan ninh đối ngạo m ạ n thiên sứ có hiểu biết vậy hắn nhất định sẽ cẩn thận phòng bị một chiêu này đáng tiếc hắn không có hắn vừa tới địa ngục không vài ngày có quá nhiều vật không tham dò rõ chức cũng không có thế nào tiếp xúc qua ngạo m ạ n thiên sứ nào biết đâu rằng đối phương còn có loại này kinh khủng dành riêng pháp thuật cho nên lan ninh c h ú n g chiêu hắn đối sở kỳ ẻn một k í c h trí mạng tại ngạo m ạ n kính g i ớ i tác dụng phản xạ chuyển rời đến trên người của hắn đây là vận mệnh sửa chữa vận mệnh rời đi không thể bắt không thể kháng cự chỉ có thể dùng tự thân vị cách ngăn chặn lan ninh bây giờ cơ thể thuộc tính mặc dù đột phá trung vị cực hạ có thể so với cao vị thần chi nhưng cũng không có cao vị thần chi vị cách cùng quyền hành cho nên hắn chống đỡ không được cái này ngạo mạn tính vận mệnh phản xạ vốn lưu lại sở kỳ ẻn trên người miệng vết thương hiện tại xuất hiện ở trên người của hắn trong ngực bị sắc bén mũi thương xuyên qua huyết đ ụ c cốt cách cơ quan nội tạng bị địa ngục hỏa diễm đốt cháy than hóa vỡ vụn thành cho đây đối với sở kỳ ẻn mà nói là đủ để thương tổn trí mạng lan ninh thực lực tuy rằng hơn xa sở kỳ ẻn nhưng cái này bị thương tích cực kỳ nghiêm trọng trong khoảng thời gian ngắn đều không thể làm ra hành động vừa lúc đó phúc, lại là nhất thanh một hưởng lan ninh thân thể tùy theo d u lên dưới ánh mắt trong tầm mắt bị tự mình lực lượng xuyên qua trong n g ự c lại thêm ra một đạo miệng vết thương một đoạn mũi thương một đoạn đen kịt mũi thương từ sau phương thấu xương xuyên thân ra mang theo đầm địa máu tươi cùng trái tim mạch nhỏ xuất hiện ở lan ninh trong tầm mắt Dạ a điểm long thương và n h ỉ cái này vừa mới bị lan ninh trọng quyền đánh tan đánh vào trong h ắ t hải ma vương c h i nữ lần thứ hai hướng lan ninh phát động đánh lén lúc này đây nàng thành công bắt được lan ninh bị ngạo m ạ n kính bị thương nặng cơ hội một lần hành động đánh lén thành công ra điểm long thương xuyên qua cơ thể đem lan ninh trong lồng ngực nhảy lên trái tim triệt để đập tan nhưng chuyện này cũng không hề là nhất thương tổn nghiêm trọng trái tim đối người thường mà nói là trọng yếu khí quan nhưng đối với thần cấp bậc sinh mệnh mà nói căn bản là dâu d ị a chính là cổ thân thể này thể xác đều có thể bỏ đi chỉ cần linh hồn bất d i ệ t quyền hành bất d i ệ t giống nhau có thể tái sinh máu thịt cho nên công kích này không chỉ muốn phá hủy lan ninh cơ thể huyết nhục càng phải phá hủy lan ninh linh hồn bốn vị cùng phép tắc quyền hành muốn đem hắn huyết hắn n ụ cũng cốt cách, nội tạng khí quan, còn có ký thác cùng thực thúc. c tạng thân thể tắt tâm toàn bộ thôn vệ, toàn bộ phá hủy. Kết phá khí linh hồn nghĩ hư phép hủy. nội quan, bộ bộ giữa ký suy ở vệ, là tại đây hắc á m lực bạo phát đồng thời chiếu dọi lan n i n h ngạo mạng cảnh bên trong lần thứ hai hiện ra s ở kỳ ẹ n thân ảnh lúc này s ở kỳ ẹ n sắc mặt dị thường tái nhợt sau lưng ba đôi cánh chim chỉ có là thần khí hắc á m chi dực còn bảo trì đen kịt cái khác nguyên sinh hai đôi sa đọa cánh chim toàn bộ biến thành sám trắng màu sắc theo hắn hành động hóa thành đại lượng bột phấn vỡ vụn run dày rơi xuống ngạo m ạ n kính vận mệnh phản xạ cái này dành riêng pháp thuật cường đại không cần nhiều lời liền lan ninh đều y năng nhận ra ngăn chặn nhưng mạnh mẽ như vậy pháp thuật thả ra đại giới cực kỳ trầm trọng s ở kỳ ẹn trên vạn năm tích lũy đều đầu nhập vào đi vào cái này s á m hóa vỡ vụn sa đọa cánh chim chính là chứng minh tốt nhất nếu là không có địa vị cao ngạo mạn thiên sứ giúp hắn chữa trị vậy hắn cái này cùng giai vô địch bá chủ trùng ác ma chỉ sợ cũng bị đánh vào vực sâu trở thành hạ vị l ĩ n h chủ bên trong lót đáy nhân vật không có cái mấy thời gian vạn năm đường hòng khôi phục lại nhưng sợ kỳ ẹn cho rằng như vậy nỗ lực là hoàn toàn đáng giá chỉ cần có thể chém giết lan ninh đoạt được món đó có bất hủ tiềm lực t h ầ n khí mấy vạn năm tu dưỡng tính là gì thời gian đối với không chết thần mà nói là nhất giá rẻ v ậ t chỉ cần giết hắn lăng liệt s ắ c ý theo thân thể hoạt động bạo phát tại sa đoạ cánh chim sám hóa đập tan tại thân thể lực lượng tiêu tán thiếu h ụ t trước s ở kỳ hẹn lần thứ hai triển khai hắc á m chi dực xoay người nổi giận chém đúng ra lấy hướng lan ninh đầu lâu lấy cánh làm kiếm cắt đầu t u y ệ t sát vài nỉ trong cùng một lúc đem dạ h i ể m vũ trang lực lượng thôi phát đến cực hạ kinh khủng hắc á m lực tàn sát bừa bãi ra thôn phệ lan ninh cơ thể cùng linh hồn chôn vùi tất cả quang mang cùng sinh mệnh Liên tại song phương phối hợp, tuyệt đem thành thời điểm. song phương thành tuyệt sắt hợp, đem ẩm đỏ sầm địa ngục chi hỏa ầm ầm lên giống núi lửa phun trào vừa tựa như biển rộng lật đổ lấy không thể ngăn trở tư thái phá tan vô biên vô hạn rào rạt tàn sát bửa bãi hát cám giống một cái địa ngục hòa trụ tại đây hát cám trên biển không lấm lấm mà đứng ẩm sơ kỳ n cùng ngoài n y ở đâu nghĩ đến còn có biến cố như vậy liền phản ứng đều phản ứng không kịp nữa đã bị cái này vang trời lên địa ngục liệt diễm nổ bay ra ngoài vô cùng chật vật té rứt tại hát trên biển cái này làm sao có thể rồi đột nhiên kình biến không kịp suy tư sợ kỳ ẻ n cùng m á i ăn nhỉ chống đỡ đứng thẳng người liền muốn tại đối phương vồ đến trước làm tiếp thế tiến công kết quả vừa mới đứng dậy chỉ thấy thông thiên xuyên địa địa ngục hỏa trụ trong một gã thân hình cao to hình tượng dừ tợn ác ma lấy tay từ phía sau chầm rãi rút ra một thanh ma kiếm một thanh địa ngục ma kiếm chương sáu trăm lẻ bốn chém thân kiếm dạn n ư ớ c phân lưỡng đoan trung ương là tràn đ ầ y chạy tràn di chuyển địa ngục r u n g nham khoảng t r ừ n g lưỡi dao sắc bén cũng bị cháy đỏ bừng bén nhọn p o n g mang đem không gian biểu hiện đến g ư ờ n g như nghiền nát mặc kính kiếm đôi cuối cùng khảm nạm du bi giống ma nhãn mở ra lộ ra kinh khủ làm người ta như đoạn địa ngục chính là lan ninh dành riêng thần khí ma kiếm thánh ngục tuy rằng hắn sớm liền phát động ma kiếm thất tỉnh đem liên tục địa ngục xét xử lực thánh ngục dung nhập trong cơ thể để thăng tự mình cơ thể thuộc tính cùng phép tắc cường độ nhưng từ đầu đến cuối không có dùng ma kiếm bản thể đối địch bởi vì đây là hắn sau cùng con bài chưa lật lan ninh cùng thánh ngục tổ hợp tại hạ vị thần c h i tầng thứ này đúng là cực đoan nhân vật khủng bố nếu là ngay từ đầu liền vận dụng thánh ngục bản thể sợ kỳ ẹn căn bản không có cùng hắn giao phong tư cách nhưng khủng bố không có nghĩa là vô địch chỉ cần sử dụng thỏa đáng thời cơ đúng lúc giống nhau mạnh mẽ lượng có thể cùng hắn ma kiếm đối kháng thậm chí tiến hành phản chế vừa mới s ở kỳ n sử dụng ngạo mạn kinh chính là một ví dụ nếu là lan ninh ngay từ đầu liền vận dụng thánh n g ụ c bản thể ngạo mạn cảnh phản xạ thì không phải là nghiêm trọng vết thương đạn bán mà là trí mạng kiếm thương chiến đấu là trí tuệ đánh cờ nhất định phải tận lực cho mình dư lưu lại con bài chưa lật như vậy mới có xây dịch chỗ trống có thể bảo tồn nguyên khí cũng có thể tuyệt địa trở mình thậm chí cuối cùng ngọc thạch câu phần đồng uy vũ t ậ n đây là không có khả năng sợ kỳ n nhìn k h i hẳn thương thế lan ninh còn có tự nhiên kiên kỵ nhưng đi qua nghĩ tưởng tận sau đó hắn kết luận lan ninh trong tay thần khí là thiên hướng về phòng ngự cùng khôi phục thần khí chỉ có phòng ngự cùng khôi phục loại hình thần khí mới có thể giúp t r ợ hắn ngăn chặn mấy người bọn hắn bá chủ trùng ác ma vận dụng thần khí tuyệt sát cũng chỉ liệu đến tiếp sau phép tắc vết thương nhanh chóng khôi phục năng lực chiến đấu xích có chút ngắn tức có sở trường vừa là phòng ngự khôi phục loại thần khí những phương diện khác khẳng định có khiếm khuyết lại thêm bệ ấy rụt chết tại địa ngục c h i hỏa đối hủy d i ệ t ác ma cực đoan khắc chế cuối cùng sở kỳ ẻn cho ra một cái kết luận vậy là lan ninh phòng ngự cường hãn khôi phục khủng bố nhưng công kích không đủ khả năng chỉ có thể dùng địa ngục tri hỏa nhằm vào bệ ấy rụt như vậy hủy diện tác ma đối với bọn họ những thứ này giặt trắng đoạn lạ chỉ cần có thể đột phá phòng ngự của hắn ức chế hắn khôi phục vậy thì có đưa hắn chém giết khả năng dù cho chém giết thất bại hắn cùng với hoài nghi cũng có thể thong dong v ớ i lui không cần lo lắng lan ninh có cái gì cường lực thủ đoạn công kích đưa bọn họ lưu lại nói cách khác sơ kỳ en cùng m o y i nghi lần này ám sát kế hoạch là ở lan ninh không có công kích t h ầ n khí khó có thể uy hiếp được bọn họ sinh mệnh trên cơ sở tạo dựng lên nhưng bây giờ cơ sở này lại bị lan ninh vỡ vụn nhìn một chút thanh ma kiếm này nó từ trên xuống dưới điểm nào nhất như là phòng ngự khôi phục loại thật khí kém cỏi nhất kém cỏi nhất đều cùng dạy h i ể m vũ trang giống nhau là cả công lẫn thủ chu đáo vũ trang hình thần khí a không đây không phải là vũ trang hình thần khí là thuần tuy công kích hình thần khí chỉ là là dành riêng thần khí lực lượng của nó mạnh mẽ quá đáng đối l a ninh n chủ nhân này tăng lên quá mức khủng bố lại có thể toàn diện tăng lên công kích phòng ngự khôi phục cho nên mới có vũ trang hình thần khí h ảo giác như vậy h ảo giác để sợ kỳ e n làm ra phán đoán sai lầm trí mạng sai lầm phán đoán sợ kỳ e n lúc này mới ý thức tới sai lầm của mình trong lòng lại như thủy triều hối hận cùng kinh hoàng nhưng hắn rốt cuộc là một gã linh chủ cấp bậc đọa lạc thiên sứ đối với mình thân tình tự trưởng không không phải là phạm nhân có thể so sánh hối hận chẳng qua một cái chớp mắt liền thức tỉnh đến tức khắc hướng ngoài nỉ hô chạy mau dứt lời liền triển khai hắc á m chi dực lấy tốc độ nhanh nhất hướng ngoài nỉ bay đi lâm trận quay giáo dĩ nhiên không phải tình thế này cái này trước mắt sợ kỳ ẹn làm sao có thể cùng ái nỉ phản bội hắn đây là muốn vận dụng sau cùng bảo hiểm thủ đoạn ngoại nỉ dành riêng pháp thuật dành riêng pháp thuật phương tây hệ thống bản mạng thần thông sợ kỳ ẹn có ngạo mạng thiên sứ ngạo mạng kính Đều là hát cám h n v dung hợp i nữ, h tội đây ế t chính n cám i n cũng c là hát cám dành i à n riêng pháp thuật hát -cám, cám là vũ trụ cơ bản hình thái cái gọi là ánh sáng bất quá là trong bóng tối chiếu giỏi hát cám dung nạp tất cả dự dục tất cả hát cám dung hợp chính là coi đây là khái niệm lợi dụng hát cám phép tắc đặc tính đem nhiều loại sức mạnh hòa làm một thể sáng tạo ra cường đại hơn hát cám nói đơn giản một điểm chính là hợp thể thông qua cái này dành riêng pháp thuật v à i nỉ có thể cùng s ở kỳ ẹn tạm thời dung hợp đem s ở kỳ ẹn coi như một cái loại khác thần khí sử dụng tựa như trước tam anh chiến lưu bố lưu bị cưới quan vũ tỷ dụ giống nhau hát cám dung hợp khởi động sau s ở kỳ ẹn đối v à i nỉ tăng lên không thua kém một chút nào giả hiểm vũ trang cái này dành riêng thần khí bởi vì thần khí cùng người sử dụng là lẫn nhau chống đỡ tăng phúc đồng thời cũng là gánh nặng chính là vải nỉ như vậy bá chủ chủng át ma không có khả năng đồng thời vận dụng hai kiện thần khí phát huy chúng nó huy năng cái này cũng là bọn hắn sáu cái bá chủ trùng ác ma trên tay chỉ có một kiện thần khí nguyên nhân chủ yếu không là bọn hắn phía sau địa vị cao l ĩ n h chủ nghèo hoặc k é o kiện không bỏ ra nổi hai kiện thần khí cho mình tiểu đệ là bọn hắn không có biện pháp sử dụng hai kiện thần khí đây là thần khí hạn chế nhưng là hắc á m d u n g hợp hình người thần khí s ở kỳ ẩn sẽ không có cái này hạn chế hắn đối hoại nhì hầu như không cấu thành gánh nặng có thể cùng dạ hiệm vũ trang đồng thời mức độ lớn nhất tăng cường lực lượng đây là h o ạ nhì con bài chưa lật cũng là bọn hắn cái này liên minh sau cùng con bài chưa lật bọn họ để lộ lá bài tẩy này là muốn cùng lan n i n h l i ề u mạng một lần a tự nhiên không phải là chỉ thấy hắc cám vòng xoáy trong một gã lưng mọc sau cánh người k h o á t triển l u ế n giáp quanh thân vô biên hắc cám rực rỡ thân ảnh cực nhanh ra giống một viên xe rách thiên khung h ắ c rượu sa băng thẳng hướng ngoại giới bỏ chạy trốn trốn trốn khởi động hắc cám dung hợp tiến nhập trạng thái mạnh nhất v ạ n h y thậm chí ngay cả cùng lan linh giao phong thử dò xét ý nghị cũng không có làm cảm phục tất cả toàn lực trốn chết còn chưa phải là hướng những khu vực khác trốn mà là t r ự bởi vì bọn họ cầm giữ có vô hạn thọ mệnh vô hạn thời gian vô hạn khả năng chỉ cần có thể sống sót tương lai cái gì cũng có hy vọng hòa nhau căn bản không có thiết yếu bồi thêm quý giá của mình sinh mệnh nếu là có hy vọng chiến thắng vài ni tự nhiên không cần lại lưu lại cùng lan ninh đấu một trận nhưng bây giờ nàng nhìn không thấy bất kỳ hy vọng nào cái này trật tự ác ma cùng trôi này địa ngục ma kiếm tổ hợp thực sự quá mức khủng bố dù cho nàng sử dụng hắc cám dung hợp t i ế n nhập trạng thái mạnh nhất không thấy được bất luận cái gì hy vọng chiến thắng đã không có hy vọng thắng lợi còn để lại tới làm cái gì chờ thảm bại hoặc tử vong a đúng lúc chỉ giả mới m là đạo lý quyết định bỏ ra nhiều như vậy sợ kỳ e n đều có thể bung tay nàng lại có lý do gì lưu lại từ chiến cho nên liền một chữ trốn bá chủ trùng rốt cuộc là bá chủ trùng tuy rằng chính diện giao phong không chiếm được tiện nghi gì nhưng nếu là không tiếp đại giới toàn lực chống chết vậy là trung vị cấp bậc thần cũng chưa chắc có thể đưa bọn họ ngăn lại bây giờ v ạ n h nhi nào chỉ là bá chủ chủng hát cám d u n g hợp dạ điểm vũ trang dành riêng pháp thuật cùng dành riêng thần khí lực lượng toàn bộ kích phát phía sau thiết giáp bao trùm hát cám chi dực triển khai một cái chớp mắt lướt vào trong bầu trời đem tầng không gian tầng xe rách liền muốn phá giới ra quên nói hát cám d u n g hợp sau đó s ở kỳ ẩn còn có thể sử dụng thần khí phụ trợ m ạ n nhi cái này rung hợp chủ thể cho nên bây giờ m ạ n nhi không chỉ có hình người thần khí sợ kỳ ẩn dành riêng thần khí dạ điểm còn có h á cám chi dực cái này thần khí phi hành bởi vậy có thể thấy được hát cám dung hợp kỹ năng này khủng bố so sánh với sở kỳ ẹ n có thể sửa đổi vận mệnh ngạo mạ cảnh chắc chắn mạnh hơn ba cái thần khí dốc hết sức c h ố n chết tự nhiên là nhanh như đ i ệ n chớp hầu như không người có thể ngăn trở nhưng cũng chỉ là hầu như mà thôi sẽ ở đó sau cánh thi triển hết đoạn lạc thiên sứ sắp sửa đột phá bí cảnh giới hạn thời điểm ẩm tiếng kiếm rít tranh lên, di chuyển thập phương liệt diễm tiêu đốt ma ảnh l ó e ra hiện địa ngục kiếm đoạn không chém xuống đem mảnh này thiên khung trong nháy mắt phá thành hai nửa mở ra một vết kiếm hẳn sâu vết kiếm cuối cùng đứng giữa chính là cấp bách muốn phá giới thoát đi hoài nhi sinh tử một cái c h ư ớ c mắt hoài nhi ngửa mặt về phía sau nhanh chóng t ố i lui kết quả còn là lui không kịp ma kiếm đỏ sầm phong mang theo cao vóc giữa ngực chém xuống ha cá ngưng tụ thành dạy hiệm chiến giáp trong nháy mắt vỡ vụn thành cho cách cách chiến giáp vỡ vụn huyết n ụ c phân cách một đạo đỏ sầm vết kiếm dạch ra tọa lạc tại cao vóc giữa ngực xem ra đặc biệt bắt mắt vết kiếm rất nhỏ vào thị t không sâu trong đó thiêu đốt địa ngục liệt diễm còn có thể để h à i nhi cảm thấy trận, trận toàn tâm đau đớn địa ngục tri hỏa lấy tội l ạ t u i xét xử tất cả tội ác cái gì là tội ác vi nhưng m t này t ắ chỉ hoại h t giới hạn ở cùng nàng cung cấp bậc hạ vị địa ngục tri hỏa ma nhân ma kiếm song trọng thức tỉnh lan ninh đã đem tự thân địa ngục c h i hỏa tăng lên tới trung vị tầm thứ trung vị tầng thứ địa ngục c h i hỏa có một cái mười điểm kinh khủng đặc tính vậy là đối linh hồn xét xử hoặc nói rét tâm người khó nhất lừa dối chính là mình ác ma cũng giống như vậy cho dù đã lợi dụng quyền hành giặc trắng không có bất kỳ tội ác tích lũy mang theo nhưng ngoại nỉ linh hồn như trước có bị địa ngục c h i hỏa đốt xu hướng bởi vì nàng tâm linh trôn giấu tội ác chính từng bước để lộ không thể tiếp tục như vậy vài nỉ điên cuồng gào thét một tiếng g a điểm long thương quét ngang liền muốn làm ra phản kích bước lui lan ninh nhưng, nhưng không nghĩ ẩm lan ninh tốc độ nhanh hơn lực lượng căn mạnh thức t ì n h hình thái t h á n h kiếm bỗng nhiên một kích trực tiếp đem quét tới long thương mạnh mẽ chém đúng ra cầm thương ngoài n nỉ thụ lực không được chân dưới một cái lảo đảo ngửa mặt thối lui cái này vừa lui liền triệt để mất đi chủ động tốc độ lực lượng toàn diện chiếm ưu lan ninh hung hãn nổi tiếng thánh ngục lấy không phù hợp hắn rất nặng tốc độ vùng chém liên kích đỏ sậm kiếm quan g cùng loạn sen kẽ dẹp thành một cái tử vong vong kiếm đem lảo đảo thối lui v à i n nỉ bao phủ kiếm thánh tử vong tri vũ một chút vỡ vụt, bốc ra, đốt, hóa thành bóc cho hóa cuối cùng, cuối cùng vỡ ra, cuối tàn. ẩm Ẩm vang một tiếng vang thật lớn đen k ị t chiến r i á p và nhỏ theo hỏa tinh bay tán loạn mà xuống lại ở trong hư không đốt hóa thành xám trắng cho tàn phiêu tán vài nỉ cơ thể bị nặng nghề đánh bay vai nơi c ổ một đạo kinh người miệng vết thương vắt ngang dầu mỏ vậy đen kỵ sành s ẹ huyết dịch chạy xua ra lại bị đỏ sập địa ngục chi hóa đốt liền cốt lục đồng thời than hóa cháy mau trôi này ma kiếm quá kinh khủng chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn đi tìm mù lợi dụng bọn họ ngăn chặn hắn vô biên đau đớn trong sợ kỳ h n kinh hãi nảy ra hô hoán chuyển đến để người bị thương nặng ái ăn nghỉ trợt khôi phục cưỡng chế thân thể đau xót xoay người hướng về sau phương bỏ chạy đột phá không gian thoát đi bí cảnh rõ ràng không thể thực hiện được lan ninh tốc độ quá nhanh căn bản sẽ không cho nàng đột phá bí cảnh cơ hội lúc này nàng chỉ có thể thay đổi ý nghĩ v n g tha không gian đột phá ý theo dựa vào tốc độ thoát đi tuy rằng cái này cũng rất không có khả năng hất ra lan ninh nhưng nàng còn có một chiêu h ỏ a thủy đông dẫn có thể dùng chỉ phải kiên trì chạy trốn tới mủ cùng x ã lạ đ ỉ n bên người nàng liền có chạy thoát hy vọng tuy rằng hy vọng chỉ là hy vọng không nhất định có thể thành công nhưng có dù sao cũng tốt hơn không có không phải là vài nỉ xoay người thoát đi h ắ cám chi dực phối hợp dạ ả hiệp vũ trang giống một viên h ắ c rượu ngôi sao liền muốn cắt bầu trời đi nhưng ông liệt diễm tận trời kiếm ảnh ngang trời đều là thánh ngủ cung tùm thiêu đốt hình tượng giống như cái này địa ngục ma kiếm phân thân hàng vạn hàng nghìn đan vào vắt ngang đem mảnh này thiên cung vùng biển này mảnh không gian này đều phong tỏa Cái này. theo i ế n một tiếng a n g trời, khen g nói định luận nguyên bản còn hơi lộ ra hư huyễn kiếm ảnh trong nháy mắt ngưng thật hàng tỷ địa ngục ma kiếm phong thiên khóa địa hình thành một vùng không thời gian dừng hình ảnh kiếm vực 605, nhận thức. trang bị kỹ năng đặc biệt vô gian kiếm vực sau khi giác tỉnh thánh ngục ma kiếm thả ra tự thân vô cùng cường đại ma lực các không gian sáng tạo ra một mảnh đối với địch nhân mà nói giống vô gian luyện ngục lĩnh vực vô gian kiếm vực đem hình thành cùng sự mạnh mẽ không gian trói buộc cũng tăng cường mạnh tự thân áp chế địch quân lực lượng trang bị kỹ năng đặc biệt địa ngục xét xử điều động thánh ngục xét xử lực lượng triệu hoán địa ngục kiếm đối vô gian kiếm vực địch nhân khởi động một vòng c u ồ n phong bạo vũ vệ xét xử t r á n kích mỗi một đạo xét xử t r á n kích đều muốn bổ sung thêm hoàn trình công kích đặc hiệu cũng lâm thời thu được địa ngục cùng thế giới xét xử quyền hành gia trì tấn chức hạ vị thần khí thánh ngục cùng sở hữu ba cái chủ động kỹ năng đặc biệt theo thứ tự là ma kiếm thức tỉnh vô g i a n kiếm vực cùng địa ngục xét xử trong đó ma kiếm thức tỉnh thuộc về cường hóa hình kỹ năng đặc biệt cường điệu tại lực lượng thêm được có thể cùng địa ngục tương liên tiếp để thăng ma kiếm cùng người sử dụng lực lượng thứ nhì vô g i a n kiếm vực thuộc về lĩnh vực hình kỹ năng đặc biệt có thể sáng tạo một mảnh kiếm lĩnh vực lĩnh vực phong bế không gian đồng thời còn có thể để thăng tự thân áp chế địch nhân đi đến này tiêu so sánh hiệu quả sau cùng địa ngục xét xử là là thuần túy công kích hình kỹ năng đặc biệt phối hợp vô g i a n kiếm vực đối với địch nhân khởi động diện tuyệt trạng kích lâm thời thu được địa ngục thế giới xét xử quyền hành gia trì uy lực c ự c sự khủng bố lại thêm lan ninh tự thân địa ngục c h i hỏa cùng kiếm thánh phong cách giết chóc lực một chiêu này thậm chí có thể đối sơ bộ nắm giữ bất hủ trung vị thần chi tạo thành thương tổn cực kỳ thương tổn nghiêm trọng là hiện nay lan ninh sát chiêu mạnh nhất cũng là hắn cùng trung vị thần chi giao phong lớn nhất vô liếng đương nhiên chỉ giới hạn ở giao phong chỉ bằng một chiêu này tuyệt sát nghĩ muốn chém giết nắm giữ bất hủ lực trung vị thần chi là một cái rất không thiết thực sự tình. thậm chí ngay cả thủ thắng hy vọng đều mười điểm xa vời nhưng lan ninh bây giờ đối thủ cũng không phải nắm giữ bất hủ trung vị thần chi mà là hai cái còn không có chân chính đột phá hạ vị giới hạn đọa lạc thiên sứ cho nên ẩm âm vang một tiếng vang thật lớn che khuất bầu trời kiếm ảnh cực nhanh thu hẹp phong bế không gian kiếm vực cực nhanh sụp xuống nội bộ thời không tàn biến đến ra thế giới chữa trị lực lượng đều lọt vào ức chế hình thành một chỗ d i ệ t tuyệt t ử địa cái gì hư vô không, không hoàn toàn là hư vô còn có nửa con tàn phá không chịu nổi cánh chim cùng với một viên vết dạng gắn đầy hình thòi tinh thể khối chính là sơ kỳ e n cùng ngoài ni tất cả hạ vị thần khí hát cám chi dực cùng dạy đ i ể m vũ trang nói tới sức mạnh thần khí cùng đồng vị cấp thần chẳng qua sàn sàn với nhau nhưng nếu là luận bản thể trình độ cứng cáp chính là b ệ ấ y r u ộ t loại này khí lực cường hãn bá chủ trùng kém xa đồng vị cấp thần khí đây là đồ vật ưu thế cứng rắn như thế thần khí đều biến thành bộ r á n g này sơ kỳ e n cùng ngoài ni hai cái người sử dụng hạ tràng có thể nghĩ mục tiêu tử vong chiến đấu kết thúc lấy được kinh nghiệm 325 triệu 260 triệu triệu, ngoài định m ứ chiến tăng p ú c được 80%. Thu t danh vọng, 325 r ệ triệu, u 260 triệu, ngoài định mức tăng 80%. tăng ngoài i định phúc h mức c đấu cho điểm ss chiến đấu đánh giá đây là thế giới phẫn nộ địa ngục xét xử tội ác chung kết hệ thống lệnh như băng tiếng nhắc nhở vang lên là lan ninh tổng kết một trận chiến này thu hoạch kinh nghiệm c hai â n chính rộng lượng kinh nghiệm. h cái này cầm có thần khí bá chủ trùng ác ma bị lan ninh cống hiến 325 triệu cơ sở kinh nghiệm cùng cơ sở danh vọng lại thêm lần đầu đạt tới ss cấp cho điểm 80% nếu g tăng o à i i định lần phúc, h mức c n đ ấ này Lan Ninh không i n nghiệm cùng danh vọng chừng nhiều, nay từng lớn. cùng mà, Lan Ninh kinh nghiệm dự trữ đã đột phá một đại quan. Nếu giết thu hoạch chưa thu hoạch thêm chém phá triệu Lại loại mùa mà, một có trước dự xưa bừa rụt đắt trữ đột tỷ đại 585 ấy bề bộ đủ đã k cái này bí cảnh hoàn cảnh không cho phép không có cách nào kiến tạo chi nhánh sự vụ sở lan anh chỉ sợ sớm đã ngay tại chỗ thăng cấp bước vào hệ thống phân chia thần thoại lĩnh vực đây là một điểm nho nhỏ khuyết điểm nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm chỉ cần thoát ly bí cảnh lan anh là có thể lợi dụng cái này bút kinh nghiệm đem chính mình nhân vật đẳng cấp để thăng tới cấp năm cấp bốn đến cấp năm truyền kỳ đến thần thoại cái này vượt qua chắc chắn cho hắn mang đến cự phúc thực lực tăng trưởng đến lúc đó chính là đối diện nắm giữ bất hủ quyền hành trung vị lính chủ la ninh cũng có cùng đánh một trận thậm chí chiến thắng năm chặn tuy rằng trung vị lính chủ mặt trên còn có địa vị cao lính chủ địa vị cao lính chủ mặt trên còn có kinh khủng quỷ s a tăng ma vương la ninh tại địa ngục tình cảnh còn là không thể lạc quan nhưng cái này vẫn là một cái tiến bộ cực lớn cái này giao du với kẻ xấu hắn không có bật lội trừ đi rộng lượng kinh nghiệm cùng danh vọng thu hoạch hắn còn có hai kiện có giá trị không nhỏ chiến lợi phẩm hắc á m chi dực dạy ể m vũ trang hai kiện hạ vị thần khí trong đó dạy ể m vũ trang còn là dành riêng thần khí thần khí bên trong đ ỉ n h lưu về phần sơ kỳ n cùng n i ni thi thể ở đó d i ệ t tuyệt xét xử trạm kích giới thi thể của bọn họ căn bản bảo tồn không tới chỉ có thể là thức ăn đút cho thánh ngục xúc tiến ma kiếm phát triển duy nhất có thể bảo tồn lại đúng là cái này hai kiện thần khí đương nhiên cái này hai kiện thần khí bị cực kỳ nghiêm trọng tổn thương thành đôi hắc á m chi dực hiện tại chỉ còn nửa con còn là tàn pha không chịu nổi nửa con gia điểm vũ trang mặc dù tương đối kiên quyết trở lại nguyên hình hình toi khối phương cơ bản hoàn chỉnh nhưng mặt ngoài che đầy vết rách còn có mảnh vụn thỉnh thoảng bốc ra chiến tổn cực kỳ nghiêm trọng nhưng cái này là chuyện không có biện pháp bá chủ ác ma không giống với phổ thông ác ma thông thường ác ma l i n h chủ lan ninh có thể dựa vào chiến lược nghiền ép tại đánh chết đồng thời tận lực bảo tồn thi thể cùng chiến lợi phẩm bá chủ trùng ác ma thì không được thực lực bọn hắn cường hãn thân gia càng là nhiều mạnh như lan ninh cũng muốn toàn lực ứng phó bằng không tuyệt đối sẽ ăn được một cái ký ức sâu sắc thê thảm vô cùng giáo huấn liên câm chiến đấu mới vừa rồi mà nói nếu là lan ninh là bảo tồn chiến lợi phẩm tại tối hậu quan đầu yếu bất cường độ công kích bị s ở kỳ ẻn cùng ái ăn n h ỉ cơ hội phản ứng hai cái này chạy thoát thân vô vọng biết rõ hẳn phải chết bá chủ trùng ác ma tuyệt đối sẽ cho nổ trong tay thần khí cùng lan ninh ngọc thạch câu p h ầ n đồng quy vô thận bá chủ ác ma cho nổ hạ vị thần khí cái giá như thế này cao tự sát công kích chính là trung vị l ĩ n h chủ cũng không dám mạo hiểm lạch hiểm kháng hơn nữa còn không có chân chính nắm giữ bất hủ lực lan ninh nói không trừng chân sẽ cho bọn hắn ngọc thạch câu phận đồng quy vô thận cho nên cái này là chuyện không có biện pháp c h i ế người lợi phẩm nhất định c này là thật không may và hắn hủy diệt ác ma cường hãn thực lực dù cho trong tay thu huyết đồ đẳng là phổ thông thần khí cũng có thể tại sao cái bá chủ trùng ác ma trong trổ hết tài năng tranh hai bảo đảm ba ngoại trừ có dành riêng thần khí hoài nghi hầu như không có người có thể ổn áp hắn là lần này tranh đoạt vũ trụ mà phương đại nhiệt cửa kết quả hắn đụng phải lan ninh theo lý mà nói tuyệt đối sẽ không tham dự loại chuyện như vậy xét xử người sau đó hắn liền nhào đường phố địa ngục chi hỏa đối hủy diệt tác ma cực đoan khắt chế để hắn trực tiếp chết thảm ở tại lan ninh dưới thương liền cho nổ thần khí ngọc đá cùng vỡ cơ hội cũng không có nhưng điều này cũng làm cho t h ú huyết đồ đằng miễn trừ tổn hại điều xấu lan ninh địa ngục chi hỏa chỉ khắt chế bệ rút đối cái này chuyên chủ cường hóa không phải phòng ngự tính thần khí thương tổn mười điểm hữu hạn hầu như không có tạo thành tổn thương đáng tiếc cái loại này dưới hình thức l a ninh không có cơ hội không có năng lực thu bảo tồn hoàn hảo thú huyết đồ đằng đừng nói bảo tồn hoàn hảo thú huyết đồ đằng chính là hiện tại bị hao tổn nghiêm trọng hắc ám chi dực cùng dạy y m vũ trang đều chắp cánh mà bay xu hướng ùn g ùn g t h â n lực gia tăng bí cảnh dao động hắc ám chi dực cùng dạy y m vũ trang chỗ tồn tại đã không được không gian kết cấu không gian chật vặn vẹo ra hai cái to lớn hắc ám vòng xoáy muốn đem cái này hai kiện tàn phá thần khí lấy đi không hề nghi ngờ đây là bí cảnh ở ngoài những thứ kia địa vị cao lính chủ thủ bút ngoại trừ h o i n g cái này mà vương tri nữ cái khác mấy cái bá chủ ác ma trên tay thần khí đều là mở tới thần khí chân chính chủ nhân cũng không phải bọn họ mà là bí cảnh gia nhìn chằm chằm địa vị cao lính chủ thần khí cùng ký chủ có liên hệ kỳ diệu tựa như lan n i n h cùng thánh ngục mặc kệ thánh ngục bị mang tới chỗ nào lan n i n h đều có thể cảm ứng được vị trí của nó thậm chí có thể khởi động lực lượng đưa nó mạnh mẽ triệu hồi thánh ngục như vậy cái khác thần khí cũng giống như vậy mấy người kia địa vị cao lính chủ tại bí cảnh ở ngoài lấy cường đại thần lực dẫn dắt bí cảnh bên trong thần khí lại hô ứng phối hợp thoát ly bí cảnh không muốn quá đơn giản trước thú huyết đồ đằng chính là như vậy bị bệ ấ y rụt lao đại hủy diệt đại ác ma ột mạnh mẽ triệu hồi lan ninh căn bản không có biện pháp đi ngăn cản bởi vì hắn đối kháng không được địa vị cao l ĩ n h chủ cùng hạ vị thần khí kêu gọi kết nối với nhau nhưng trước là trước bây giờ là bây giờ tuy rằng địa vị cao l ĩ n h chủ tình huống không thay đổi nhưng hạ vị thần khí trạng thái nhưng thay đổi cái này hai kiện thần khí bị hao tổn nghiêm trọng như thế cho dù có địa vị cao l ĩ n h chủ lấy cường đại thần lực dẫn dắt chúng nó phát không nhúc nhích được nhiều ít lực lượng hô ứng lan ninh hoàn toàn có thể gián đoạn quá trình này cướp đoạt thần khí hắn không chút khách khí làm như vậy rồi、Ấm. chỉ thấy một đạo sắc mũi nhọn ngang trời b á chém địa ngục ma kiếm phong mang xé rách vòng xoáy đem thần khí cùng ký chủ ở giữa thần lực kết nối mạnh mẽ chặt đứt thần lực kết nối gián đoạn vừa mới muốn chắp cánh mà bay hai kiện thần khí lập tức cứng đờ trên mặt đất la ninh tức khắc giơ tay lên khởi động ma ngự đỏ sậm ma lực quang huy đem hai kiện thần khí bọc mạnh mẽ lấy vào trong tay、Hắc. thần khí tới tay sau đó la ninh không dây dưa trực tiếp đem thu nhập không gian chữ vật lập tức triển khai xét xử người bộ đồ xét xử chi dược hóa thành một viên đỏ sậm n ộ diễm sa băng hướng phương xa cực vút đi đạo mắt liền biến mất ở phía chân trời. chỉ để lại một mảnh chịu đủ trà đạp luôn xuống trăm mét hắc hải ẩm lan ninh như vậy quả quyết hành động không phải là không có đạo lý thân ảnh của hắn mới vừa vừa biến mất thiên ngoại đem giang xuống một cái bàn tay một chỉ hắc cám ngưng tụ thành c h e trời bàn tay to vô cùng phẫn nộ hương cái này hắc cám biển đ è xuống ùng ùng bàn tay to đ è xuống thiên địa giao động toàn bộ à hên lần bí cảnh đều run r à y Vì thế như thế không cần nhiều lời nhất định là bí cảnh ở ngoài địa vị cao lính chủ xuất thủ bọn họ đối bí cảnh ăn mòn đã đến trình độ nhất định tuy rằng còn không cách nào chân thân phụ xuống nhưng nếu là chịu tiêu hao lực lượng giống nhau có thể tại ngoại phát động công kích phá hủy bí cảnh bên trong sự vật chỉ bất quá cái này tiêu hao rất nhiều tại cái khác địa vị cao lĩnh chủ nhìn chằm chằm dưới tình huống bọn họ sẽ không theo liền vận dụng trừ phi t h â n khí bị đoạn đáng chết đến tột cùng là người nào bí cảnh ở ngoài vũ trụ ở giữa vây quanh viên kia xanh thắm ngôi sao một gã cánh chim hắc bạch đoạn lạc thiên sứ cùng một tên diện mục d ữ t ậ n nghịch cánh ác ma phẫn nộ giết đạo hận không thể tức khắc nhảy vào trong đó trong đó nghịch cánh ác ma phản ứng kịch lớn nhất liên tiếp xanh thắm ngôi sao xiềng xích trận trận run run, run. Cùng bạo tuy h ầ n lực t i ê tàng tại trong trụ trận trận trách thế, giết thế hát hắn không nhắc lên gọn sóng. Không trách hắn kích động như thế, La Ninh Ninh, nhưng vẫn nộ xả mở cùng hư kích chém Hoài ra, La vừa vua mới vũ cá mẫu lì con cháu. lì lịt mở mẫu u xả rằng hai vị này con cháu rất nhiều nhưng giống ngoại nỉ như thế được sùng ái yêu nhưng không có mấy người nàng có dạ điểm vũ trang chính là chứng minh sau cái ba chủ chủ n g h á c ma chỉ có nàng có một cái thuộc về mình thần khí còn là dành riêng thần khí hiện tại chế dễ ước không chỉ ngoại nỉ cái này mà vương cái này nữa chết lý l ị c ban cho nàng dành riêng thần khí dạ đ ể m vũ trang mất rơi vào bí cạnh trong cái này muốn hắn thế nào trở lại cùng lý lịch bàn giao là phẫn nộ v u a thế tử vị này hắc cá m m â u tính khí có thể không thế nào tốt càng chưa nói nàng đã bắt đầu tay trùng kích chủ thần chuẩn bị thừa dịp lần này thiên khải cơ hội đem địa ngục bảy đại quân đổi thành địa ngục tám đại quân lúc này bổ sung thêm nàng bộ phận quyền hành lực lượng dạy h i ể m vũ trang thất lạc hậu quả kia n g ắ m lại cũng làm cho người cực sợ hai cái ba chủ chủng trốn đều trốn không thoát cái này không phải bình thường xét xử ác ma bất kể là ai đều phải trả giá thật lớn mở ra bí cảnh lấy tốc độ nhanh nhất mở ra bí cảnh đoạn lạc thiên sứ cùng lịch cánh ác ma gầm hét lên cùng bạo thần lực rót vào xanh thắm ngôi sao gia tốc bí cảnh bình t h ư ớ n g tan giã bọn họ đã nóng nảy không chỉ hắn nhóm nóng nảy hỗn loạn phe phái hai cái địa vị cao ma quỷ cũng gấp tuy rằng tù hạ bọn hắn mủ cùng xạ lạ đ ì n còn không có xảy ra chuyện nhưng người nào có thể bảo đảm bọn họ một mực sẽ không xảy ra chuyện hỗn loạn ma quỷ có thể là địa ngục tứ đại phe phái bên trong chiến l ự c yếu nhất phái nào a vậy không biết lai lịch xét xử ác ma liền đoạn lạc t i ê n sứ cũng có thể làm mất còn làm không xong hai cái hỗn loạn ma quỷ cho nên bọn họ cũng gấp tương tự tăng cường thần lực truyền gia tốc cả en s lần bí cảnh tan giã cùng dị hóa duy nhất có thể buông lỏng đại khái liền là địa ngục ma lòng sô sáu cái địa vị cao l ĩ n h chủ trong c h ỉ có tổn thất của hắn không lớn ổ tô đầu kia kinh sợ long sớm liền chạy về lúc này chính nút ở sau lưng của hắn lạnh run âm thầm may mắn khá tốt đại gia chạy trốn nhanh tên t i ê u căn bản không phải người không đúng căn bản không phải ma thả lỏng quy thả lỏng may mắn quy may mắn rồi cũng không biểu hiện ra ngoài giống nhau phối hợp tan g ã bí cảnh bình chướng chết tiểu đệ bệ ấy du thủy diện đại ác ma ở thiên lãng phát lực không dùng n ô n ữ không cần thảo luận cái này sáu tôn địa vị cao l ĩ n h chủ đã đạt thành chung nhận thức vũ trụ ma phương muốn cướp bọn họ thần khí muốn đoạt lại cái đó đảo loạn hết thể xét xử ác ma càng phải chu diệt lan n i n h không biết mình đã trở thành sáu tôn địa vị cao l ĩ n h chủ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt vẫn còn ở bí cảnh trong s i ê u tầm con mồi của mình sáu cái bá chủ trùng ác ma hiện tại ba chết một trốn còn dư lại hai cái chiến lược yếu nhất hỗn loạn ma quỷ chỉ muốn tiêu diệt bọn hắn sẽ cùng mò dịt gẳng thu hồi ma phương hạch tâm đột phá mấy người kia địa vị cao lính chủ phong tỏa lan anh lần này bí cảnh cuộc hành trình liền có thể kết thúc mỹ mãn nhưng p h có có có mặc kệ có hay không thu hoạch lan ninh đều muốn tại hạn chế thời gian bên trong phản hồi không thể không bởi bến cùng mấy người kêu bá chủ ác ma chiến đấu bởi vì hắn không có cái này chiến đấu thời gian vô liếng mấy tôn địa vị cao lính chủ tại ngoại nhìn chằm chằm lúc nào cũng có thể phá giải bí cảnh phủ xuống sao có thể để hắn một mực dây dưa tiếp quả nhiên m ọ d ị t gẳng không đợi bao lâu chỉ thấy một áng lửa ầm ầm hiện từ xa quá gần phá không mà đến đảo mắt xông nhập trong sân động hiện hóa ra lan ninh thân ảnh mặc dù biết lan ninh rất không có khả năng xảy ra chuyện nhưng thấy hắn hoàn hảo không chút tổn hại trở về m ọ d ị t gẳng còn là âm thầm tùng hạ một cái khí tiến r a đón hỏi thế nào lan ninh lắc đầu chỉ giải quyết hai cái còn phải hai cái không biết chạy đi nơi nào vừa mới chém giết sở kỳ en cùng ái nỉ sau đó lan ninh liền ngựa không ngừng vó sưu tầm lên mù cùng xạ lạ đ ỉ n tung t chuẩn bị đem hai cái này hỗn loạn phe phái bá chủ trùng một lưới bắt hết ổn thỏa cục diện nhưng không nghĩ tới hai vị này bốc hơi khỏi thế gian tựa như lan ninh không để ý hồn lực tiêu hao duy trì ma hóa thức tỉnh dùng tốc độ nhanh nhất đem cái này bí cảnh đại thể quét một lần còn là không có bất kỳ phát hiện nào cái này để lan ninh phạm vào khó chiến lược của hắn tuy rằng có thể nghiền ép những bá chủ này ác ma nhưng cũng chỉ là chiến lược nghiền ép mà thôi những phương diện khác chưa chắc mạnh hơn bọn họ bên trên nhiều ít thậm chí ưu điểm phương diện còn yếu hơn đối phương nói thí dụ như xạ lạ đ ì n không gian phát tác làm một đầu hư không ác ma lại là aen lần gia tộc hậu duệ tại đây aen lần gia tộc bí cảnh t r o n g sa la đình hoàn toàn có thể ẩn nấp sự tồn tại của mình tránh né lan n i n h sưu tầm không chỉ sa la đình trước sở kỳ n cùng ái ní cũng có tự mình ẩ n nấp thủ đoạn nếu không phải bọn họ muốn ám sát lan n i n h cố tình vạch trần tự mình vị trí lan n i n h trong khoảng thời gian ngắn tìm không được bọn họ hiện tại sở kỳ n cùng ái ní bị giết hai cái ma quỷ khẳng định phát giác ra đương nhiên sẽ không mạo hiểm nữa vạch trần phương vị của mình thậm chí có khả năng thừa dịp lan linh không chú ý trốn ra cái này bí cảnh lan linh rõ ràng điểm này cho nên chỉ là thô sơ giản lược tìm tòi một phen không có phát hiện sau đó liền không thân phản hồi chuẩn bị c u n g m ò dịt g ặ n g trực tiếp tiến về phía trước bí cảnh trung tâm đều chuẩn bị xong chưa ừ n đi thôi hiện tại thời gian cấp bách hai người không có nhiều lời trực tiếp ly khai sơn động hướng bí cảnh khu vực trung tâm chạy đi bí cảnh trung tâm tên là phở hữu tèn phế tích là toàn bộ bí cảnh lớn nhất một khu vực có dấu rộng lượng dị không gian thú cùng rất nhiều a lần gia tộc bảo vật vũ trụ ma phương hạch tâm ở trong đó bởi vì thực lực không đủ cho nên mấy lần trước tiến vào thời điểm mọi diệt c n g đều chỉ có thể ở khu vực bên ngoài đảo canh căn bản không có biện pháp tiến nhập bí cảnh trung tâm đối phá hữu tèn phế tích tất cả lý giải đều là thông qua gia tộc truyền thừa có được cái này phá h ữ tèn phế tích nguyên bản cũng không phải phế tích mà là alien lần vị kia quân vương hành cung lấy vũ trụ ma phương làm trụ cột thành lập liên tiếp toàn bộ alien lần bí cảnh có sức mạnh cực kỳ mạnh về sau vị kia quân vương ly kỳ thất tung a e n lần gia tộc sụp đổ cái này bí cảnh cũng bị nhịn đau bỏ đi cũng vì ngày sau có thể đồng sơn tái khởi chủ động đem vũ trụ ma phương phân giải mấy đại tộc mạch cắt lấy một phần sẽ chắn ra l ạ thoát đi địa ngục chỉ để lại ma phương hạch tâm duy trì bí cảnh cơ bản vận hành lại về sau mấy vạn năm a lấn lần hậu duệ hoặc chủ động hoặc bị ép tiến nhập bí cảnh dẫn phát đủ loại tranh đấu chiến hỏa liên tục ảnh hưởng đến khu vực trung tâm không người giữ gìn không người quản lý ma vương cung lọt vào tàn phá lâu ngày liền biến thành phế tích nhưng hay bởi vì ma phương hạch tâm tồn tại đại lượng không gian chi lực được đến chỗ này tại phế tích trong chung quanh phun trào hình thành đồ sộ kinh khủng không gian suối phun cho nên bị mệnh danh là phá u tẹn phế tích phá u tẹn phế tích trong nguy hiểm nhất đúng là những thứ này không gian suối phun chúng nó từ thuần túy không gian chi lực cấu thành một khi bạo phát sẽ hình thành kinh khủng không gian chảy loạn chảy loạn trong tràn đầy vòng xoáy cùng hát động còn có một chút cường đại dị không gian thú hạ vị l ĩ n h chủ c u ố n vào trong đó đều có ngã xuống khả năng thứ nhì là a n lần gia tộc di lưu đủ loại không gian pháp trận những thứ k i a hư không ác ma ở trên không bên trên tạo nghệ cực sự khủng bố bọn họ bố trí không gian pháp tắc tầng tầng trồng vòng vòng liên kết còn có thể dẫn dắt ma phương hoạch tâm lực lượng khởi động sau đó giống nhau có thể giết chết hạ vị lính chủ may mả những nguy hiểm này nhằm vào phần lớn là người ngoài lai Agenz lần gia tộc hậu duệ chỉ cần cầm có nhất định lượng ma phương mà nhỏ n h là có thể tại p h ả ủ tẹn phê tích trong bình yên hành động không cần sợ lún vào cái gì kinh khủng không gian phát trợ không gian kia suối phun cũng có thể đúng lúc né tránh cũng liền dị không gian thú đóng không vòng qua được đi nhưng đây là cần thiết khảo nghiệm không có nhất định thực lực bằng cái gì đạt được bí bảo Agenz lần gia tộc muốn là có thể đông sơn tái khởi hậu duệ không phải là cầm gia tộc bí bảo bị ngoại nhân g i ế t dê béo lan ninh cùng m ò dịt gẳng chạy đến thời điểm cái này phê tích nội ngoại đã tụ tập không ít tắc ma chính ngoài sáng trong tối tìm kiếm mục tiêu tranh đoạt t ca ins lần gia tộc bí bảo cùng vũ trụ ma phương m ả n h nhỏ không sống ngấm chết nhược đ ụ cường thực là thế gian này vĩnh hằng bất biến định luật cái nào thế giới đều là như thế chỉ bất quá địa ngục càng thêm rõ ràng càng tàn khốc hơn mà thôi lấy cái này bí cảnh tranh đoạt làm thí dụ tính là ngươi không am hiểu không gian phát tắc không cách nào phá trừ phá hủ tẹn phế tích bên trong đủ loại pháp trận thu được ca ins lần gia tộc bí bảo ngươi cũng có thể dùng giết người đoạt bảo phương thức cho mình sáng tạo tiền lời đương nhiên bọ ngựa bắt ve đồng thời cũng phải có chim sẻ ở đằng sau hoặc á p vào thiết bản giấm ngộ nhưng những thứ này cùng lan ninh quan hệ không lớn bởi vì hắn một mực duy trì ma lực t h ứ c tỉnh tại địa ngục c h i hỏa xét xử dưới sự uy hiếp trừ đi xét xử người tự địch hủy diện tắc ma cơ bản sẽ không có người tới tìm hắn để gây sự tìm hắn để gây sự hủy diện tắc ma cũng đều bị hắn dùng địa ngục c h i hỏa hóa thành cho tàn trên đời không có tường nào gió không lọt qua được hiện tại trong bí cảnh át ma cơ bản đều biết lan ninh tồn tại rõ ràng hắn đối bá chủ trùng khủng bố chiến tích chánh cũng không kịp ai còn dám đụng lên trên cơ bản lan ninh đi tới chỗ nào, nơi nào ác ma liền quá ư sợ hãi nguyên bản coi như náo nhiệt pháo h n phế tích tức thì lún vào tích mịch lan ninh không để ý đến bọn họ. Tuy ẩm nguyên đây đều là bản h nghiệm gói to lớn đến cực điểm ma vương hành cung hiện tại hơn phân nửa đều biến thành phế tích bức tường đổ tàn hoàn ở giữa còn có pháp trận tiết điểm rộng lượng không gian chi lực bị dẫn dắt mà đến phun ra ngoài hình thành đồ sộ vô cùng không gian pháo thủ tèn chỉ có giữa đại điện miễn cưỡng coi như hoàn chỉnh trên dưới chốc động xanh thắm không gian quan mang tọa lạc tại không gian c h ả y ra phế tích trong đặc biệt bắt mắt hai người đến m ọ d ị t gẳng trên dưới quan sát một hồi lập tức nói rằng đây là ma cung giữa đại điện ma phương hoạch tâm liền tại bên trong ta cần một chút thời gian giải trừ phòng ngự của nó phát triển lan n i n h không có điều gì dị nghị ánh mắt đảo qua quên mình lập tức nói rằng cẩn thận một chút mọi d ị t gẳng gật đầu hai tay mười ngón linh xảo lỗi di chuyển xanh thắm không gian chi lực giống sởi tơ kéo dài tiếp nhập vũ trụ ma phương trong thôi động cái này thần khí lực lượng phá giải cùng nó cùng thuộc không gian p h á p trợ lan ninh đứng ở một bên lẳng lặng chờ đồng thời âm thầm đề phòng cái này bí cảnh trong còn có hai cái nguy hiểm r i ả o hoạt bá chủ chủ át ma tuy rằng bọn họ khả năng đã thoát khỏi bí cảnh nhưng căn cứ tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn nguyên tắc lan ninh còn là vẫn duy trì tương đối cảnh giác có lan ninh ở bên thủ vệ không cần phân tâm toàn lực ứng phó mọi dịp gẳng hiệu s u ấ t cực cao trong tay vũ trụ ma phương hình thể biến ảo rất nhanh liền kích phát ra một đạo xanh thám chỉ lưu bắn về phía quang huy long lánh giữa đại điện ông xanh thám chỉ lưu là dưới giữa đại điện lập tức xuất hiện biến hóa từ không gian chi lực ngưng tụ thành phòng ngự bình t h ư ớ n g lóe r a và mẹo cuối cùng mở ra một cái vòng xoáy hình dạng đường hầm không gian tiếp dẫn hai người tiến nhập được rồi mắt thấy sự tình thuận lợi như vậy m ọ dịt gẳng thở phào nhẹ nhõm chuyển hướng lan ninh nói rằng chúng ta vào đi thôi ừ m lan ninh gật đầu cùng m ọ dịt gẳng hướng không gian kia vòng xoáy đi đến cũng chính là tại hai người tiến nhập không gian vòng xoáy trong nháy mắt ngoài ý muốn không có gì bất ngờ xảy ra xảy ra ông thư không biến nào sắc mũi nhọn xem kẽ sắc bén vô cùng không gian lưới trong nháy mắt sen kẽ mà xuống liền muốn đem vòng xoáy trong lan ninh cùng mỏ dịt gẳng cắt thành mảnh nhỏ nhưng mà lan ninh sớm có dự liệu một tay đem mỏ dịt gẳng bảo hộ đến phía sau một tay xoay lên hỏa tiêm thương hình thái xẹt bỡ rút đỏ sầm địa ngục chi hỏa tại vòng xoáy trong cồn u g loạn tung hành đem sen kẽ mà đến không gian lưới giao sắc bén toàn bộ đánh nát ẩm cuối cùng một tiếng âm vòng n nổ, không gian g v xoáy sụp đổ tàn biến lan ninh mang theo mỏ dịt gẳng bay trượt ra dừng ở trong hư không mắt lạnh nhìn chăm chú tia sáng tia trọng khải bành t r ư ớ củng cố giữa lại điện mỏ nhìn phía khôi phục như lúc ban đầu giữa đại điện kinh ngạc qua đi tức khắc sáng tỏ trầm giọng hướng lan ninh nói rằng xem ra có người so với chúng ta sớm một bước tiến nhập trong điện là hai cái ma quỷ lan ninh gật đầu nói rằng ngươi còn có thể phá giải đại điện phòng ngự bình c h ứ g a cái này m ọ dịt gắng nhìn một chút giữa đại điện lại nhìn một chút trong tay vũ trụ ma phương ta không dám hứa chắc bọn họ có thể tiến nhập giữa đại điện nói rõ trong tay bọn họ ma phương mảnh nhỏ cùng đối vũ trụ ma phương vận dụng đã đạt đến trình độ nhất định ta không nhất định có thể giải trừ quyền hạn của bọn hắn ngay này lan ninh không thèm để ý làm hết sức mà thôi dứt lời lan ninh liền thu hồi xẹt bận rút tay phải ở trong hư không nắm chặt nhất thời ẩm ẩm một tiếng m ụ c hỏa phấn ứng dũng một thanh dữ tợn hùng hậu bá đạo ma kiếm liền xuất hiện ở trong tay hắn hiện tại ngụy trang đã không có nhiều ít ý nghĩa một cái không phù hợp thường quy xét xử át ma nhất định sẽ đưa tới bờ lì ổ chú ý lan ninh không cần phải lại đem thánh mục che giấu cuối cùng vận dụng húng chi hiện tại vấn đề lớn nhất cũng không phải bờ lì ổ cái này ma vương mà là bí cảnh gia nhìn chằm chằm mấy cái địa vị cao lính chủ lan ninh nhất định phải tại hắn nhóm phủ xuống trước đột phá trong lúc này đại điện phòng ngự bình t h ư ớ n g thu hồi vũ trụ mà phương hạch tâm cho nên bây giờ là mấu chốt nhất quyết thắng quyết t ừ khắc không cần thiết làm tiếp con bài chưa lật bảo lưu đem hết toàn lực đột phá bình t h ư ớ n g mới là nguy cấp cũng là tại lan ninh gọi ra thánh ngục đồng thời giữa bên trong đại điện quả nhiên thanh kiếm ma này nhìn chăm chú đại điện ở ngoài lan ninh còn có trong tay hắn ám hỏa hung tùm s á t ý lâm lâm thánh ngục mụ cùng xạ lại đỉnh vẻ mặt đều mười điểm ngưng trọng bọn họ biết sở kỳ n cùng ái n t tại bố cục cũng lớn đưa tới rõ ràng bọn họ ám sát kế hoạch nhưng không có nhân thể hành động tại h á c cám hải ngoại làm đệ nhị trọng bố trí diễn vừa ra bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau tiết mục vì sao bởi vì bọn họ không có nắm chắc bọn họ không cho là sở kỳ e n cùng ái n h ị có thể bắt lan ninh không cho là lan ninh đánh tan sở kỳ e n cùng ái n h ị sau đó mình có thể thừa cơ n h ặ t tiện nghi bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau bắt lan ninh bọn họ đem lan ninh trình độ nguy hiểm đưa lên đến cao nhất đem chính mình đánh bại lan ninh khả năng áp dụng vào thấp nhất mức độ lớn nhất đánh giá cao đ ị c h nhân áp tự mình không làm bất luận cái gì mạo hiểm cho nên bọn họ không có tham dự hát cám biện chiến đấu nhưng bọn hắn cũng không có giống ổ tổ cái tia kinh sợ long giống nhau chạy ra bí cảnh c h i t để rời xa lan ninh cái này nguy hiểm kẻ địch khủng bố mà là lợi dụng lan ninh khôi phục cùng chiến đấu thời gian kẽ hở trước tiên tiến nhập p h ả ủ thẹn phế tích n ắ m trong tay ma phương chỗ cốt l ó i giữa đại điện lợi dụng giữa đại điện cố thủ kéo dài không cho lan ninh cùng mỏ dịt gẳng đạt được ma phương hạch tâm đột phá địa vị cao lĩnh chủ phong tỏa thoát đi đây chính là mù cùng xạ lạ đình kế hoạch so sánh với thoát đi bí cảnh ổ tổ còn có mù q u á n tự tin bố cục cám sát lan ninh sợ kỳ ẩn cùng hắn nhi ngụ cùng s ạ la đ ỉ n kế hoạch có thể nói là sáng suốt nhất lựa chọn chính xác nhất đầu tiên lan ninh giết chết bê lệ ruth hụ chạy ô tô chém giết sở kỳ en cùng anh y lục đại bá chủ ác ma chỉ còn lại có hai người bọn họ nguyên bản cạnh tranh cục diện trực tiếp tăng an dã không người có thể ngăn cản bọn họ tiến nhập p h hủ tẹn phế tích trong khống chế đ ạ i điện thứ nhì s ạ la đ ỉ n là hư không ác ma huyết mạch là thuần chính nhất ál ins lần hậu duệ hắn đối vũ trụ ma phương nắm giữ cùng ál ins lần bí cảnh lý giải hoàn toàn không phải mọi dịt gẳng cái này nhà c â hậu duệ có thể so sánh tính là mọi dịt gẳng trong tay ma phương mảnh nhỏ so với hắn nhiều cũng khó mà giải trừ quyền hạn của hắn cố thủ giữa đại điện kế hoạch tương đương có b ả o chứng mọi d i ệ g c n g không thể theo quyền hạn phương diện tới tay giải trừ giữa đại điện phòng ngự bình t h ư ớ n g lan ninh muốn đột phá cũng chỉ có thể chính diện cường công mũ cùng xạ l à đỉnh cũng liền có thể dựa vào giữa đại điện cùng ma phương hạch o tâm chống đỡ chỉ cần cho bọn hắn kéo dài đến đầy đủ thời gian không để cho lan ninh cướp đoạt ma phương hạch o tâm chạy trốn địa vị cao lĩnh chủ phủ xuống trước hết t h ể đều đem hết thệ đều kết thúc toàn bộ kế hoạch có thể nói cái gì đều tính toán đến duy nhất không có tính toán đến chính là bọn họ không biết cũng không cách nào hiểu rõ chỗ Lan Ninh h t ự chương lực. Lạ cùng Mùa n xã đ k thể sáu trăm lẻ mình bảy vạch trần người là một loại mâu thuẫn sinh vật ác ma cũng không khá hơn chút nào mù cung xã la đin h đều biết loại chuyện này không nên cũng không thể ôm may mắn nhưng lại lệnh tại rất nhiều lợi ích cùng ý hiếp bức bách giới bọn họ sinh ra như vậy may mắn tâm lý bọn họ rõ ràng có thể giống ổ tổ giống nhau thoát đi bí cảnh đúng lúc chỉ giảm nhưng bọn hắn nhưng không bỏ xuống được địa vị cao lĩnh chủ hứa hẹn khen thưởng không muốn gánh chịu lâm trận bỏ chạy nghiêm phạt lại thêm các loại điều kiện dành cho sức mạnh vốn hẳn là đối địch làm đánh giá cao nhất tính toán bọn họ âm thầm tăng thêm một cái hạn mức cao nhất cái này hạn mức cao nhất chính là lan linh tuy rằng thực lực cường hãn nhưng giữa đại điện cùng ma phương hạch tâm phòng ngự bình t r ư ớ n g mười điểm củng cố bọn họ dựa vào phòng thủ tuyệt đối có thể chống đỡ đến địa vị cao lĩnh chủ phủ xuống nên tự tin còn là dối gạt mình mù cùng xã lã đin nói không rõ ràng nhưng bây giờ đối mặt lan linh kiếm phong trong lòng bọn họ đã sinh ra mãnh liệt hồi ý tự mình có thể không nên lựa chọn lưu lại chỉ bất quá hối hận quy hối hận hai người minh bạch làm sự tình kiềm kỵ nhất đúng là lưỡng lự đ ú n g đưa không ngừng bọn họ không giống sở kỳ n cùng ăn h y sở kỳ n cùng ăn y n c g ăn đem chiến trường định tại hắc c á m biển không địch lại lan ninh còn có thể dễ dụa chạy ra bọn họ hôm nay nhưng ở phải hủ tẹn phế tích không gian kết cấu rất chặt chẽ rất giam cầm bí cảnh hạch tâm chính là lan ninh không làm ngăn cản trong thời gian ngắn bên trong bọn họ đường hòng phá giới ra cho nên bọn họ không có lựa chọn chỉ có thể một con đường đi tới hắc dựa vào giữa đại điện cùng ma phương h ạ c tâm cùng lan ninh liều chết đá nói chung thủ ở thì có hy vọng mù trầm giọng định luận lập tức quay lại ánh mắt hướng xạ l a đ i n h nói nhìn ngươi ừng xạ l a đ i n h gật đầu nhấc lên hư không q u y ề n trượng xoay người hướng trong đại điện viên hướng kia sán như sao c h ạ m lam bảo thạch đi đến đây chính là vũ trụ ma phương hạnh tâm cũng là khống chế toàn bộ bí cảnh giữa đầu mối then chốt luận ma phương mảnh nhỏ số lượng xạ l a đ i n h mặc dù so ra kém mọi gì cảng nhưng là a rin lần gia tộc chủ mạch hậu duệ huyết thống là thuần chính nhất hư không ác ma hắn như trước có thể tạm thời khống chế ma phương h ạ n tâm cũng dùng cái này thi triển hư không ác ma dành r i pháp thuật k h chủ ừ nói phụ trợ không chính xác chuẩn xác mà nói hẳn là là pháp trận hình pháp thuật xã la đình có thể dùng không gian nắm giữ cường hóa các chủng loại hình pháp trận để thăng trận thế lực lượng pháp trận cơ sở càng mạnh để thăng hiệu quả càng lớn nếu như bị xã la đình đầy đủ thời gian đầy đủ tài nguyên hắn thậm chí có nắm chặt đem một gã nắm giữ bất hủ lực trung vị l ĩ n h chủ vây nhốt tại trong trận đây cũng là hắn gan dám lưu lại trực diện lan ninh lớn nhất sức mạnh giữa đ ạ i đ i ệ n pháp trận phòng ngự là argens lần vị kia quân vương t h ủ bút uy lực như thế nào có thể nghĩ tính là hiện tại lọt vào nghiêm trọng phá hoại không còn nữa trước kia nhưng có hắn cái này hư không ác ma ở trong đó chủ trì ngăn chặn một cái còn không có t â n chức trung vị l ĩ n h chủ trật tự ác ma hẳn không phải là vấn đề đi tuyệt đối không là vấn đề sa ladin hít một hơi thật sâu g ơ lên song trường triển khai ôm ấp mặt hướng sán như sao ma phương h ạ c tâm đem chính mình tâm cùng thần linh cùng hồn cùng gái này không c h ọ n vẹn cao vị thần khí kết nối cũng là tại xã la đình kết nối ma phương hạch o tâm đồng thời ùng ùng la ninh phát động thế tiến công thánh ngục ngang trời lên chém về phía giữa đại điện đại điện bình t r ư ớ n g bị ma kiếm đánh nhất thời ẩm ẩm rung động xanh thắm không gian ánh sáng kịch liệt lóe ra nhưng vẫn là không thể tránh khỏi nhiều hơn một đạo vết kiếm vết kiếm trong là thiêu đốt s ô i trào địa ngục lễ diễm tận thế r u n g nham không trọn vẹn ma phương hoàn chỉnh ma kiếm yếu hơn nhất mạnh nhất va chạm cực mạnh cùng yếu nhất giao phong ai sẽ là người thắng cuối cùng l i ê n hiện nay phát triển xu hướng đến xem hẳn là là lan ninh đại điện phòng ngự bình t r ư ớ n g tuy rằng có thể đỡ lan ninh ma kiếm công kích nhưng là không thể tránh khỏi bị thương tổn đồng thời còn bị thương không nhẹ đạo kiếm vết thật lâu không thấy trừ khử nếu là lan ninh không để ý lực lượng tổn hao không gián đoạn phát động công kích cái này phòng ngự bình t r ư ớ n g bị đột phá chỉ là vấn đề thời gian Sắp phòng thua. tính một mặt phòng thủ. Ông chỉ thấy không gian biến ảo, từ trong Đình Minh Bạch cho không chỉ không gian Xã là lý, cũng nói nên cũng Ông biến ảo, xanh thắm không gian ánh sáng như lưới dao sắc b é n cát đem không gian cắt thành nghiền nát m ặ t kính giữa đại điện phòng ngự bình t h ư ớ n g chỉ là không gian pháp trận một vòng hoàn chỉnh không gian pháp trận bao phủ toàn bộ ma cung thậm chí toàn bộ bí cảnh hiện tại xã lạ đình kết nối ma phương hạch tâm tuy rằng không thể đem pháp trận lần thứ hai bao trùm bí cảnh nhưng cũng có thể bao trùm đại điện tầng ngoài thậm chí toàn bộ phá hủ tèn phế tích hình thành một cái tử vong s á t trận phản công lan ninh một mặt phòng thủ cuối cùng khẳng định không thủ được nhưng nếu là thế tiến công đụng nhau lực lượng đối hao tổn xã lạ đình o à n toàn có thể dựa vào ma phương h ạ c tâm chống đỡ kéo dài đến địa vị cao các l ĩ n h chủ phụ xuống bí cảnh cho nên hán quả đoán chuyển biến trận thế đánh g i ế t lan ninh ông không gian cắt giống như vỡ kính vừa tựa như nhiều mặt hột xoàn phản xạ ra chói mắt vô cùng sắc bén đến cực điểm quan mang lưới dao sắc bén bình thường tại trong trận thế x e n kẽ đem lan ninh cùng mọi dịt gẳng lưới ở trong đó nếu là bị không gian này lưới bao lấy hạ vị thần chi đều muốn biến thành một đống say thịt linh hồn đều bị cắt thành khối say thịt lan ninh thần sắc bất biến trong tay thánh ngục chém ra đỏ sậm kiếm quang sen kẽ hư không trong nháy mắt đem người cạm bẫy kia sẽ rách đ ậ tan nhưng không nghĩ một cái lưới vừa mới đập tan lại có hàng vạn hàng nghìn không gian ánh sáng lưới đan b ả o hướng hắn cùng với mỏ diệt gẳng tầng tầng bao trùm xuống tới đây chính là pháp trận khủng bố trận thế vận hành biến hóa thất thường vô hạn hung hiểm vô hạn sát khí nó thật giống như một cái thối say khổng lồ theo khắp nơi các mặt tiếp thu lực lượng tại đem lực lượng này tập hợp thành một luồng chuyển động lên lấy toàn bộ thạch ma trận thế tới nghiền ép n g ư ờ i một viên đậu tương không nên nghiền thành bụi phấn không thể mặc dù bây giờ pháp trận này không nhất định có thể nghiền nát lan ninh nhưng xã la đỉn cũng không có nhất định phải đem lan ninh nghiền nát hắn chỉ cần kéo dài đến đầy đủ thời gian là tốt rồi lan ninh m ọ d ị t gẳng nhìn ra điểm này tức khắc lên tiếng hướng lan ninh hô to không thể như vậy với hắn đối kháng tiêu hao ta dùng vũ trụ ma phương cho ngươi chỉ rõ phương hướng trực tiếp công kích hắn pháp trận tiết điểm dứt lời liền cầm trong tay vũ trụ ma phương nâng lên màu xanh thăm thẳm không gian ánh sáng ngưng tụ thành hoàn toàn hư hảo sự vật chính là cái không gian này pháp trận phân tích hình vẽ m ọ d ị t gẳng trong mắt cũng là thời không biến hóa cùng vũ trụ ma phương đồng thời tiến hành phân tích cuối cùng tìm được t h n chốt tiết điểm cao giọng hô ở đó trong lời nói ở giữa vũ trụ ma phương bắn ra một đạo không gian ánh sáng tại giống như nghiền nát mặt kính thế giới trong điểm ra một cái tiết điểm lan ninh tức khắc dậm chân trầm thân trở tay quét ra một đạo k i ế m khí nghiền nát tầng lớp không gian trở ngại chém về phía pháp trận tiết điểm nhưng không nghĩ ông thư không biến hóa t i ế t điểm tiêu ẩn liền trong lúc này đại điện đều tiêu ẩn không thấy lan ninh kiếm khí rơi vào chỗ trống đem không gian xe rách ra dử t ậ n vết thương nhưng đảo mắt đã bị xanh thám ánh sáng bổ khuyết chữa trị ừ g i ữ a trong đại điện đem đây hết thầy thu hết đáy mắt mù trên mặt ngưng trọng cuối cùng thoáng hóa giải xuống tới khẽ cười nói a n s lần hậu duệ tới cùng còn là tuổi còn rất trẻ à. cái này nói tự nhiên không phải là s ạ la đình mà là cầm trong tay ý đồ phân tích không gian pháp trận mọi d i t gắng tuy rằng đều là a n s lần gia tộc hậu duệ nhưng s ạ la đình là gia tộc chủ mạch huyết thống là thuần chính nhất hư không ác ma mọi d i t gắng thì là chi mạch chi thứ chỉ có một phần tư hư không huyết tính là nàng là nhân ma hôn huyết ma nữ đối không gian lực lượng lý giải cùng trực khống cũng không kịp thuần huyết hư không ác ma xạ la đình càng chưa nói hiện tại thực lực của hai bên còn có chất chính lệ nàng căn bản phá giải không được xạ la đình không gian pháp trận Nàng phá cực không được xạ điển không gian trận, xạ lại k hắn ô công. Ông, không Công n gian trận, điển nhưng có thể lợi dụng nàng, tiến thêm một bước hạn chế Lan Ninh thế tiến công. Ông, không biến ảo, lưới đang bảo, thình lình phân hai nơi, một chỗ vào Lan Ninh, một chỗ vào găng. g lại lợi lưới hai phát thể thêm chế thế hư chỗ chỗ dịch h một một trụt một xạ bước có vào vào mỏ bảo, ảo, nhất định cứu khiến cho chạy lang thang m ọ diệt găng hiện tại chính là lan ninh không thể không cứu trói buộc vô luận như thế nào lan ninh cũng không thể buông tha nàng chỉ cần lợi dụng được điểm ấy là có thể hạn chế lại lan ninh thế tiến công làm hắn sợ ném chuột vợ đồ khó có thể phá cuộc quả nhiên mắt thấy không gian kia lưới dao sắc bén tung hoành Dẹp dịt dịt chụp thành tức khắc vông tha thế tiến tới hướng Ninh khắc rách không gian lưới, chạy cạnh gẳng xuống, Lan vông công, quang gian gẳng bên lưới lâm lâm lưới, kiếm mỏ mỏ xé đây ư a nàng cứu. Hắc. đ chính là xã la đ i ể n nghĩ thấy không gian lưới lần thứ hai đang vào t ầ n g tầng lớp lớp đem hai người báo phủ đem hết khả năng kéo dài thời gian đáng chết mọi dịt gẳng rõ ràng đối phương ý nghĩ tức khắc cắn răng đối la ninh n nói rằng không cần phải sen vào ta ta chịu được không cần la ninh tiện tay đem chụp xuống không gian lưới đánh á t trở lại từ đầu đem mỏ dịt gẳng nói rằng đợi một chút ngươi theo sát ta thì tốt rồi mọi diệt gẳng trong mắt vừa mới dâng lên mấy phần nghi vấn chỉ thấy ẩm la ninh trở tay đem thánh ngục cắm dưới kiếm phong nhập dưới chân là mặt đất hư không nhất thời địa n g ụ c c h i hỏa ẩm ẩm lên giống núi lửa phun trào vô số tận thế dung nham sông hủy không gian liên tục ra chính là ma kiếm tận thế thanh kiếm ma này hấp thu tận thế hỏa sơn lực lượng nòng cốt ngươi có thể đưa nó cắm đại địa trong lệnh đại địa phun trào ra tận thế hỏa sơn tận thế dung nham nhảy vào chiến trường tận thế dung nham đem theo ý chí của ngươi biến đổi hình dạng là có thể làm chủ thể công kích cũng có thể làm phụ trợ công kích đây là thánh n g ụ c bị động đặc hiệu sở dĩ là bị di chuyển đặc hiệu mà không phải chủ động kỹ năng đặc biệt là bởi vì nó không cần bất luận cái gì tiêu hao bị động là có thể k í c h phát cũng có thể chủ động ước chế không làm sử dụng hiện tại lan ninh liền chủ động sử dụng tận thế dung nham sông hủy không gian l a n nhập chiến trường tại lan ninh giới kiếm hóa thành một đầu dung nham long ngẩng đầu đem lan ninh mỏ dịt gằn g mang theo hướng ẩn vào trong trận thế giữa đại điện đánh tới như thế nào mắt thấy lan ninh không nhìn trận thế biến nào thẳng tắp khóa được chỗ ở mình tâm thần cùng ma phương hạch tâm kết nối xạ lạ đỉnh hoảng sợ vô cùng vội vàng vận chuyển trận thế vô số sắc mũi nhọn xen kẽ tầng tầng mạng hướng dung nham lòng đồng thời biến ảo rời đi giữa đại điện phương vị tránh né lan n i n h công kích nhưng không nghĩ ca ca ca không gian văng tung t ó é l a m quang ngưng trệ nguyên bản thông thuận vô cùng trận thế t r ậ t vận hành t r ậ t v ậ n phảng phất có một cổ sức mạnh cực kỳ mạnh phong tỏa không gian đem pháp trận tất cả thiết điểm tất cả con đường toàn bộ các đoạn đây là xa lạ đình hoảng sợ ngầm đầu chỉ thấy đại điện ở ngoài không gian đã bị đỏi sầm ánh lựa tre lấp phong bế từng chuôi um tùm ma kiếm vắt ngang hư không xen kẽ thành thế triển khai một mảnh ngoài trận trận vượt n g o à i vực vô gian kiếm vực trong lúc vô tình lan n i n h vận dụng thánh n g ụ c lực lượng tại xã lại đình trận thế ở ngoài đem trận thế phong tỏa lấy trận phong trận lấy vực khóa vực vũ trụ ma phương tuy là cao vị thần khí nhưng chỉ bằng một khối hạch tâm một cái tàn trận đạ nghĩ vây cầm giữ thánh n g ụ c lan n i n h cũng là người si nói ngộng không thực tế nếu không phải sợ đối ma phương hạch tâm tạo thành tổn thương gì lan n i n h thậm chí đều không cần với hắn nhóm dây dưa lâu như vậy trực tiếp triển khai kiếm vực khởi động xét xử t r ắ n kích là có thể đem trong lúc này đại điện phá hủy nhanh ẩm h o à n g sợ đánh thức xạ lạ đ ì n vội vàng hướng ngủ cầu viện nhưng lời còn chưa mở miệng đã bị một tiếng ẩm ẩm nổ vang cắt đứt viêm long nga khiếu ma kiếm đoạt không đem giữa đại điện phòng ngự bình t r ư ớ n g sinh sinh đụng nát không gian pháp tắc sát na sụp đổ phản ứng dây chuyển t r ù n g kích ma phương hạch tâm bất ngờ không phòng ngự xạ lạ đ ì n trực tiếp bị tại chỗ đánh bay trọng ngã trên mặt đất bàn tóe ra đại lượng màu xanh thăm thảm ác ma huyết đau đau đau khó có thể hình dung đau đớn khắp quanh thân nhưng xạ lạ đ ì n cũng không dám gọi hô một tiếng đem hết toàn lực chống đỡ đứng thẳng người liền muốn không tiết giá cao thôi động hư không nhưng、Phúc. còn không đợi hắn tập trung lực lượng lưới dao sắc bén liền xuyên thủng thân thể của hắn đỏ sầm quang mang lóng lánh kiếm phong từ ngực trong bụng lộ ra địa ngục xét xử hỏa diễm ở trong người ầm ầm tàn sát bừa bãi đem cơ thể huyết nục cùng linh hồn suy nghĩ trong nháy mắt đốt cách cách trong nháy mắt chỉ là trong nháy mắt cái này hư không ác ma liền bể đỏ sầm lửa than cho tàn trong tay hư không quyền trượng rứt xuống đất căn bản không kịp làm ngọc đá cùng vỡ cho nổ la ninh huy kiếm đạo qua đem cho tàn mảnh vụn hất ra lại đưa ánh mắt về phía trong điện người thứ hai ác ma chuẩn sắc mà nói là người thứ hai ma quỷ、mù. trung quy vẫn bị thất bại đối mặt lan ninh quăng tới ánh mắt nhìn nữa đã thành cho tàn x ã la đỉn ngũ lắc đầu chính diện nên đối lan ninh nói rằng ngươi không là ác ma đúng không lan ninh không nói tiếng nào trực tiếp huy kiếm chém tấn công về phía cái này nghe nói cùng đ e n xóm đại quân mẹ phì sở tỏ vệ lẹt cùng một thời đại cổ xưa ma quỷ kết quả ẩm thân thể đ ậ p tan quang ảnh bay tán loạn chỉ để lại một câu nói ngữ q u a n quẩn trong đại điện này chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại nhân loại cái này mọi dịt gẳng không nghĩ tới còn sẽ có như vậy phát triển nhìn khắp bầu trời tung bay biến mất tán đi q u a ảnh vội vàng chuyển hướng lan n i n h nói rằng h ắ n chạy ừ m lan n i n h gật đầu phản ứng rất là bình tĩnh tựa hồ cũng không thèm để ý mụ vạch trần hắn nhân loại thân phận tiến lên đem xạ lạ đỉnh để lại hư không q u y ề n trượng thu hồi lại đưa mắt nhìn sang trong đại điện ma phương hạch tâm nói rằng hoạt động nhanh lên một chút thời gian không nhiều lắm chương 608, t t m a o ước bí cảnh ở ngoài vũ trụ ở giữa xanh thắm ngôi sao lần thứ hai phát sinh rung động nội hạch trong tuân g a đỏ sập ánh lửa như nắng gắt vậy rừng rực xét xử khí tức lộ ra để vờn quanh ngôi sao thần lực rót vào sáu tôn ma thần lại là một trận giận dữ đáng chết trong đó lấy hỗn loạn phe phái hai cái địa vị cao ma quỷ tối thẩm bởi vì hôm nay chỉ có thủ hạ của bọn hắn vẫn còn ở b í cành trong cũng chỉ có thủ hạ bọn hắn bá chủ ác ma mới có thể gây ra như vậy động tính hiện tại động tính này náo loạn đi ra mù cùng xạ la đ ỉ n h nhưng không thấy t â m hơi kết quả như thế nào đã rất rõ ràng tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý nhưng đối mặt sự thực hai cái địa vị cao ma quỷ hay là hận đến trận, trận căn răng nhất là xạ la đình vị kia phong q u n trong lòng là hận là đau giống như bị người cắt thịt giống nhau là xã l à đ ì n phong quân hắn ở nơi này à đ ê n lần hậu duệ trên thân đã hạ v ố n gốc không chỉ đem chính mình dành riêng thần khí hư không quyền trợ ư n g mượn đi ra ngoài còn không tiếp đại giới cùng một cái khác địa vị cao ma quỷ liên hợp nhường ra đủ loại lợi ích tương thuận đủ loại hứa hẹn chính là hy vọng có thể đoạt được vũ trụ ma phương kết quả lại là tiền mất tật mang cái này bảo hắn có thể nào không đau lòng nếu không biết không thể thực hiện được hắn đã sớm một đầu tiến công bí cảnh đem cái đó đảo loạn hắn kế hoạch người lấy ra dùng ma quỷ thủ đoạn cho hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn cái gì gọi là sống không bằng chết bất đắc dĩ cái này không thể thực hiện được tối thiểu hiện tại không thể thực hiện được hắn chỉ có thể cưỡng chế l ử a giận trong lòng duy trì thần lực tập trung chờ đợi bí cảnh phá giải cái khác năm tôn ma thần cũng là bình thường ở nơi này sáu phương phát lực phá giải bí cảnh thời điểm hô gió nhẹ lướt mà đến hiện lộ ra một đạo bóng tối bao trùm mơ hồ không rõ thân ảnh hướng xuất từ đen sống địa ngục địa vị cao ma quỷ hơi cúi đầu trầm giọng nói rằng ta thất bại ổ chủ tù mu tên là ổ chủ tù ma quỷ rũ xuống ánh mắt n h nhau nhau mù, mù là cực cổ xưa ma quỷ nghe nói cùng đen sấm địa ngục chúa tể ma quỷ đại quân mẹ phì sở tỏ phệ lẹt cùng tuổi chính là mẹ phì sở tỏ phệ lẹt bạn tốt cùng tâm phúc một thân thực lực thâm bất khả trác tuy là tại địa vị cao lính chủ chồng cũng thuộc về đứng đầu chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì hắn bị cách trượt rơi xuống sau đó một mực trở xuống vị l ĩ n h chủ thân phận hành tẩu một phần không biết hắn nội tình không biết hắn đã qua người cho là hắn không cách nào đột phá hạ vị giới hạn nhưng trên thực tế hắn vị cách rơi xuống khó có thể đột phá nguyên nhân thủy chung là cái mê ai cũng không biết hắn là thật ngoài ý muốn rớt xuống vị cách hay là dùng bí pháp gì bí thuật đem chính mình lực lượng áp dụng vào hạ vị tại trong bóng tôi biên soạn một phần bí ẩn không muốn người biết cùng âm mưu nói ngắn lại đây là một cái không thể coi thường lao ra đối mặt mọi người tìm kiếm ánh mắt ngủ cũng không có bán cái gì cái nút nói thẳng hắn không là ác ma không là ác ma ngay này mấy tôn địa vị cao l ĩ n h chủ cũng c a o mày lên trầm giọng hướng mù hỏi đó là cái gì nhân loại mù lời nói bình tĩnh nói hắn là một nhân loại nhân loại nắm giữ địa ngục c h i hỏa nhân loại không sai mù gật đầu hướng thần sắc kinh ngạc ổ chủ tu nói rằng tựa như đại quân có sắp gì đ ỡ giống nhau thì ra là thế khó trách hắn sẽ cuốn vào chuyện này nắm giữ địa ngục c h i hỏa nhân loại a ừ mọi người trong lời nói chặn nghe một tiếng hư lạnh theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy hủy diệt á c ma ột vẻ mặt băng lãnh hướng mù cùng ổ chủ tụ chất vấn nói rằng đây là các ngươi vị nào quân chủ sùng vượt lời nói ở giữa lộ ra một cổ hương sư vấn tội mùi vị cái này không khó lý giải địa ngục c h i hỏa là xét xử lực h i ể n hóa xét xử lực lại là địa ngục lực lượng nòng cốt trên lý thuyết mà nói chỉ cần là địa ngục ác ma đều có năng lực đều có tư cách nắm giữ địa ngục c h i hỏa nhưng đây chỉ là lý luận trên thực tế có địa ngục c h i hỏa trưởng khống xét xử lực ác ma cũng không nhiều khoảng chừng chỉ có tổng thể ác ma một năm bốn thậm chí còn không tới một năm ba bởi vì địa ngục tri hỏa xét xử lực là một loại tài nguyên tuy rằng trên lý thuyết tất cả ác ma đều có tư cách đều có năng lực nắm giữ c ủ a lực lượng này nhưng chân chính thành công ác ma nhưng là số ít bộ phận tựa như thi nhân viên công vụ giống nhau tuy rằng trên lý thuyết tất cả ác ma đều có thể ghi danh xét xử người cái này địa ngục nhân viên công vụ biên chế nhưng cuối cùng có thể thông qua khảo nghiệm trở thành xét xử người ác ma cũng chỉ có một phần nhỏ đại đa số đều bị đè ép đào thải không cách nào thu được cái này quý báo biên chế danh lệch nhưng cái này khảo nghiệm chỉ nhằm vào thông thường địa ngục ác ma những thứ kia có thực lực có bối cảnh ác ma không tại hàng ngũ đó dùng một cái đơn giản thô bạo thông tục dễ hiểu tỷ dụ vậy là ít nhị đại nhị đại còn như vậy một đời liền càng không cần phải nói ngoại trừ hủy d i ệ t tác ma tất cả địa ngục quân vương đều nắm giữ địa ngục c h i hỏa cùng xét xử quyền hành bởi vì đây là địa ngục quân vương chuẩn bị chức năng đây cũng là lúc này ột hương sư vấn tội nguyên nhân hắn là hủy d i ệ t tác ma hủy d i ệ t tác ma quân vương là địa ngục bên trong duy nhất không thể nắm giữ xét xử lực lượng quân vương cho nên hiện tại trong bí cảnh nắm giữ xét xử lửa nhân loại với hắn cùng hủy d i ệ t tác ma không có bất cứ quan hệ gì một cái nhân loại bình thường là không thể nắm giữ hủy diện lửa đó là có thể đủ nắm giữ không đạt được loại trình độ này trừ phi sau lưng của hắn có một vị địa ngục quân vương khuynh lực hỗ trợ tựa như ma quỷ đại quân mẹ phìt sở tỏ phệ lẹt cho mình chế tạo gờ sập gì đờ giống nhau như vậy hiện tại vấn đề tới bí cảnh trong nắm giữ địa ngục c h i hỏa nhân loại kia là cái nào địa ngục quân vương gờ sập gì đờ đọa lạc thiên sứ hỗn loạn ma quỷ còn là vị nào xét xử quân vương nhận người nạn mới hột nghiêng về trước hai cái khả năng bởi vì hắn chưa từng nghe nói cái nào xét xử quân vương sẽ mời chào nhân loại những thứ kia tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc xét xử ác ma kiên định nhân gian chính là nhân gian địa ngục liền là địa ngục lý niệm cực nhỏ nhúng tay chuyện nhân g cho i nên hắn h có tái diễn lý do hoài nghi cái này bị cảnh là đoạn lạc thiên sứ hoặc hỗn loạn ma quỷ thiết kế bấy dập cái đó nắm giữ địa ngục tri hỏa nhân loại chính là trong bẫy nằm vùng kịch độc gai nhọn đối mặt ô hoài nghi không phải nói trực tiếp liền muốn định tội ánh mắt h ôn loạn ác ma ổ chủ tụ thần tình lạnh lùng nói rằng ngươi đây là đang hoài nghi ta à hừ ôn lạnh dên một tiếng nói rằng ta chỉ muốn một đáp án đương nhiên các ngươi cũng có thể không để cho ta đáp án chỉ cần đợi một chút bí cảnh thời ra sau đó đừng nói ta đi quá giới hạn mạo phạm hủy diệt vị nào quân vương đ ổ chơi chính là ổ chủ tụ lạnh lùng nhìn chăm chú hắn cuối cùng cũng không nói gì đưa mắt chuyển đến mụ trên người hỏi hắn là vị nào quân vương xứ đồ ta không rõ ràng lắm mụ lắc đầu nói rằng hắn hành động xem ra không hề giống có quân chủ ở sau l ư n g chống đỡ Ôi chủ tù cao mày vậy hắn từ đâu tới địa ngục c h i hỏa đây chính là mấu chốt của vấn đề mù rời đi tầm mắt nhìn phía bị sáu cây thần lực xiềng xích gắt gao định trụ xanh thắm ngôi sao nói rằng ta có dự cảm nếu như chúng ta có thể đưa hắn bắt đại quân nhất định sẽ hết sức cao hứng mù trong miệng đại quân chính là hắn quân chủ đen sống địa ngục chúa tể ma quỷ đại quân mẹ phìt s ở tỏ phê lét là a i chủ tù như có điều suy nghĩ nhìn mù một cái lập tức nói rằng quả thực có thể chịu tại địa ngục tri hỏa nhân loại cực kỳ hy hữu đại quân có gì là đoàn đã thật lâu không có được bổ sung hắn tuyệt đối sẽ thích món lễ vật này dứt lời liền đưa mắt nhìn sang một đám người khẽ cười nói mấy vị có thể hay không bán ta mặt mũi này đem người này loại nhường cho ta vũ trụ ma phương cùng ả rình sử l ẩ n bí cảnh tài nguyên ta có thể toàn bộ bưng tha cái này lời nói có lý có theo làm cho không người nào có thể phản bác toàn bộ vực sâu địa ngục c á c ma đều biết đen xâm chúa tể ma quỷ đại quân mẹ phì sở tỏ p h ệ lẹt lớn nhất nghiệp dư yêu thích chính là chế tạo hắn g o s ì đờ đoàn để những thứ này g o s ì đờ thay hắn xuyên qua mỗi cái thế giới thực hiện hắn ma quỷ khế ước dù cho bay qua mấy lần xe còn là giống nhau làm không biết m ệ n cho nên mẹ phì sở tỏ p h ệ lẹt cấp dưới bình thường sẽ vơ vét vốn có kỵ sĩ tiềm lực sinh mệnh hiến cho mẹ phì sở tỏ p h ệ lẹt đổ đầy vị này ma quỷ đại quân có sắc di đờ đoàn mẹ phì sở tỏ p h ệ lẹt ở phương diện này không keo k i ệ t chỉ cần có thể tìm được hợp hắn tâm ý kỵ sĩ nhất định sẽ bị cấp dưới số lớn khen thưởng ô chủ tủ cùng ngụ giống nhau đều là mẹ phì sở tỏ p h ệ lẹt cấp dưới bây giờ thấy một cái có thể trưởng khống địa ngục tri hỏa chém giết ba chủ chủng ác ma nhân loại thấy cái mình thích là thèm muốn đưa hắn hiến cho mình quân chủ mẹ phì sở tỏ phê lẹt đây là chuyện hợp tình hợp lý tìm không gian n lại thêm hắn nguyện ý vương tha vũ trụ ma phương nhường ra a lấn lẩn bí cảnh tất cả lợi ích những thứ khác địa vị cao l ĩ n h chủ nói thật đi chân không có lý do gì cự tuyệt bọn họ quân chủ đối gột sứ gì đỡ loại vật này căn bản không có hứng thú nhân loại kia giá trị không chống đỡ được a lấn lẩn bí cảnh đủ loại tài nguyên bọn họ lấy xuống bất quá chỉ là một cái có cũng được không có cũng được khôi lỗi hoặc một cái tương đối đặc t h ủ tương đối nhân loại mạnh mẽ linh hồn không nhiều làm ý nghĩa cho nên địa ngục ma lòng sổ trầm ngâm một tiếng lập tức nói rằng người có thể cho ngươi nhưng ta nghe ổ tổ nói trên người hắn có một cái cực kỳ mạnh mẽ thật khí thần khí này thuộc sở hữu mù mỉm cười đại ổ chủ tù làm ra trả lời chúng ta cũng có thể bung tha ổ chủ tù nhìn hắn một cái không nói tiếng nào xem như là ngầm thừa nhận tôi ố t t gật đầu đưa mắt nhìn sang người khác thấy vậy đồng nhất trận doanh địa vị cao ma quỷ xạ lại đình vị kia phong quân biểu đạt đối minh hữu hỗ trợ ta không có vấn đề thay ta hướng mẹ p h ì sở tỏ vệ lẹn bệ hạ biểu thị kinh ý ừ t ô n lạnh rên một tiếng hai tay ôm ở trước ngực đến lúc đó rồi hay nói lập lờ nước đôi thái độ ổ trụ tù không thèm để ý đưa mắt nhìn sang sau cùng hai người đoạn lạc thiên sứ phe phái ngạo mạn thiên sứ cùng nịch cánh ngắt ma đối mặt ô chủ t ủ ánh mắt hai gã cực đẹp cực xấu đoạn lạc thiên sứ nhìn nhau lập tức nói rằng xin lỗi yêu cầu này chúng ta không thể đáp ứng Ừm. ô chủ t ủ nhãn thần ngưng tụ hỏi vì sao bởi vì là cái này nhân loại tam u ố n ô chủ t ủ tiếng nói vừa dứt chỉ thấy vô biên vũ trụ tối tăm ở giữa một đạo rừng rực như lửa hồng quang phá không mà đến còn kèm theo sụp sôi long ngâm cùng thô bạo thú giống ừ n đây là mọi người thần sắc biến đổi đảo mắt hướng hồng quang nhìn lại chỉ thấy vô biên rực rỡ trong một đầu c h e khuất bầu trời ma long thét dài mà đến ma long trên lưng vắc một cái tinh hồng như máu vương toạ một gã mặc hoa phục đỉnh đầu sừng thú lưng mọc buôn cánh tuấn cực kỳ xinh đẹp lại lộ ra vô biên t à dị khí đọa lạc thiên sư ở trên vương toạ nhãn n thần bễ nghễ bao quát chúng sinh ác m ớt gặp một màn này bất kể hủy diệt phe phái ổt cùng sổ còn là hỗn loạn phe phái ổ chủ tù cùng mụ trong mắt đều một trận kinh hãi kinh hãi qua đi lại có lửa giận bắn lên nhưng cũng không dám phát tiết ra ngoài bởi vì ma long đã điên cuồng gào thét tới g ắ t lấm lâm phong sóng lớn áp đến trước mặt mọi người. vương tọa trên thiên sứ bỏ ra ánh mắt mắt nhìn xuống một nhóm ma thần vệ địa vị cao l ĩ n h chủ các ngươi có ý kiến gì không a s m o ớt ngài đối với lần này một đám người giận mà không dám nói gì chỉ có hai gã đọa lạc thiên sứ tiến lên hướng a s m o ớt gật đầu ra hiệu nói rằng nhân loại kia liền tại bí cảnh trong a s m o ớt ngài tên này đọa lạc thiên sứ lai lịch ra sao dĩ nhiên có thể để cho hai cái địa vị cao l ĩ n h chủ dùng ngài tôn sưng Tốt. a s m o ớt gật đầu đưa ánh mắt về phía bị sáu cây thần lực xiếng xích gắt gao định trụ xanh thắm ngôi sao khe cười nói a lần bí cảnh À, họ dị ẩn giao cho ngươi vâng long trên lưng vương tọa sau đó một cái sư thủ linh t h ầ n nộp h á t dối tung ma thần n h à n h chân đi ra hóa thành một đạo ánh lửa c h ó i mắt bay về phía xanh thám ngôi sao vương tọa trên ảnh mùa ợt tại cũng trong lúc đó giơ tay lên năm ngón tay triển khai hoạt động tùy ý hướng xanh thám ngôi sao b ấ c d ư ớ i nhất thời tình quan xoay không gian ta biến mở ra một cái tốt hơn không lớn không nhỏ vòng xoáy đem sư đầu ma thần biến thành ánh lửa trong nháy mắt mất hết đối với lần này ốt cùng địa vị cao lĩnh chủ không có bất kỳ bày tỏ gì hoặc nói không dám có bất kỳ bày tỏ gì bởi vì đó là asmu r t 72 m a thần cực kỳ bên trên bốn trụ lười biếng ma vương b ở li ổ c h i tử lấy tội dục vọng c h i chủ asmu r t là hình thức ban đầu sáng tạo ma thần asmu r t là trí thượng bốn trụ, ma vương c h i tử asmu r t thực lực không cần nhiều lời tuyệt đối là địa vị cao l ĩ n h chủ bên trong cao cấp nhất nhân vật cường h ã n nhất gần với cấp bậc chủ thần địa ngục quân vương Hột đám người tuy rằng cũng là địa vị cao l ĩ n h chủ nhưng đối với so asmu r t nhưng yếu đi không chỉ một bậc ở đâu có đảm lượng đi ngăn cản asmu ớt hành động chính là đứng ra cũng là tự g i ấ lấy n ụ không có bất kỳ ý nghĩa gì cho nên bọn họ cũng không nói gì liền l ệ n h như thế nhãn con nhìn tùy y as mùa ớt đem cái đó tên là họ g ì ẩn m à thần đưa vào a r n s lần mỹ cảnh trong lòng là yên lặng đem hai cái đoạn lạc thiên sứ ra phả ân cần thăm hỏi cái khác chương sáu trăm linh chín ma thần p h ụ xuống không trách ổt cùng địa vị cao lĩnh chủ như vậy phất hận ở trong lòng ân cần thăm hỏi hai cái đoạn lạc thiên sứ t r ư ớ c hệ bọn họ làm loại chuyện này quả thực không hiền hậu thậm chí phá vỡ địa ngục quy tắc ngầm vạn sự vạn vật đều có quy tắc của mình tự mình trật ự thăng bằng của mình địa ngục tự nhiên cũng không ngoại lệ đừng nói địa ngục chính là hỗn loạn dối loạn hỗn cho nên binh cân đối Tứ binh phái tướng đối tướng đã trở thành tứ đại phe phái ngầm đồng ý tuân thủ quy tắc ngầm nhưng bây giờ đoạn lạc thiên sứ nhất phái hành động nhưng phá vỡ cái này quy tắc ngầm a mặc ợt m dù cũng là địa vị cao l ĩ n h chủ nhưng hắn lực lượng mạnh mẽ q u á đáng căn bản không thể làm làm thông thường địa vị cao l ĩ n h chủ đối đ ã i có bị phân chia đến quỷ xa tăng c h i tử mà vương chân huyết hàng nguyên bản cái này ạ a ê n d z lần bí cảnh là ba cái p h é phái p lục đại l ĩ n h chủ cạnh tranh là ột số loại này địa vị cao l ĩ n h chủ chiến trường dựa theo binh đối binh tướng đối tướng nguyên tắc a mua ớt là không thể nhúng tay tính là nhúng tay muốn thông báo một tiếng để những phái hệ khác có đầy đủ thời gian đ ư ờ đối hiện tại chế g ễ nói cũng không nói liền dết tới n g h i nhiên một bộ muốn độc chiếm bí cảnh tư thái thế nào toàn bộ địa ngục chỉ ngôi ư nhà có quỷ s a tăng chi t ử a có bản lĩnh mọi người mở ra xe ngựa quan g minh chính đại đánh nhau một trận đặc biệt ta làm đánh bất ngờ có gì tài ba ột cùng địa vị cao l ĩ n h chủ ở trong lòng chửi ầm lên đồng thời âm thầm đem tin tức đưa ra hướng mình quân chủ thỉnh cầu trợ giúp đọa lạc thiên sứ nhất phái xuất động asmoa bọn họ tự nhiên cũng muốn thỉnh cầu bản phái hệ quỷ s a tăng chi t ử viện trợ như vậy song phương chiến lược mới có thể đi đến cân đối về phần cái này có thể hay không dẫn phát quân bị thi đua đem địa ngục quân chủ nhóm đều liên lụy vào cũng không tại hắn nhóm suy tính phạm chủ là địa ngục quân chủ nhóm sự tỉnh húng chi lần này là đoạn lạc thiên sứ nhất phái trước tiên phá hoại quy tắc kéo tới cuối cùng bọn họ hai phái cũng sẽ không chịu thiệt cứ như vậy bởi vì đoạn lạc thiên sứ phạm quy thao tác để a r n s lần bí cảnh trở thành địa ngục tiêu điểm tam đại phe phái mỗi người điều động lực lượng sắp tại đây trong bạo phát một hồi kinh tiên động địa đại chiến cái này thậm chí đưa tới bộ phận địa ngục quân chủ chú ý đương nhiên chú ý quy chú ý những thứ này địa ngục quân chủ cũng không có hạ tràng ý nghĩ bởi vì là địa ngục quy tắc ngầm quân chủ lực lượng quá mức khủng bố nếu là không thêm hạn chế tùy ý khai chiến địa ngục sớm đã bị làm bể tuy rằng quân chủ cấp bậc tồn tại không thể hạ tràng nhưng cái này bị c ả n h tranh vẫn là vạn chung trúc mục tiêu điểm chiến tranh vòng xoáy đã hình thành thế lực khắp nơi cuốn vào trong đó gió nổi mây phun c u ầ n c u ộ n sóng n g ầ m ngoại giới phân tranh càng ngày càng nghiêm trọng bí cảnh bên trong nhưng nhất phái bình tĩnh chẳng qua là báo tố tới trước bình tĩnh kiềm chế phi thường trận giống theo một tiếng cuồng nộ dích đạo bí cảnh bầu trời bị ánh lửa xe rách đỏ đậm sao băng từ trên trời giáng xuống sao băng cũng không rơi xuống đất mà là ở giữa không trung trực tiếp băng giải hiện ra một cái kinh người ma thần h á n sư thủ linh t h ầ n nộp h á t dối tung ngồi cưới tại một hình tượng dử tợn trên chiến mã trong tay nắm hai cái màu sắc sặc sỡ têu lẻ lưỡi địa ngục x à á c độc bén nhọn ánh mắt tựa như có thể xuyên tùng tâm linh của người ta chính là l ư ỡ i biếng ma vương b ờ li ô dưới trướng bảy mươi hai trụ ma thần một xếp hạng thứ năm mươi chín vị họ di ẩn b ờ li ô dưới trướng bảy mươi hai trụ ma thần đại thể tại ngoại vực chinh chiến chỉ có một số ít ma thần cố thủ l ư ỡ i biếng địa ngục đại bỡ li ô duy trì lười biếng địa ngục vận hành họ di ẩn chính là một cái trong số đó lần này là lan đ i bắt bỡ li ô triệu hồi asmo ớt lại mệnh n h ọ gì ẩn cùng ma thần là trợ thủ trong bóng tối tìm tòi từng cái bài tra tại các tầng trong địa ngục tìm kiếm lan ninh tung tích bọn họ dự liệu được lan ninh biết sử dụng địa ngục c h i hỏa nguy trang cho nên lùng bắt dư lại đang đoạ n lạc thiên sứ nội bộ tiến hành treo giải t h ư ở n g phát lệnh truy nã tập trung chỗ có không rõ lai lịch hành sự dị thường trật tự ác ma kết quả thật để cho bọn họ trúng lưới một cái hành sự không giống tầm thường trật tự ác ma xuất hiện ở ả r ừ n bí cảnh nhận được tin tức gà s mùa ợt ứ c khắc chạy tới đem trợ thủ của mình nhỏ dỉ ẩn đưa vào bí cảnh trên thực tế a s mùa ợ càng muốn tự mình tiến về phía trước tự tay đem lan ninh bắt hiến cho b ỡ l ì ô hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tự mình phụ thân vị này lấy lời biếng nghe tiếng ma vương đối một kiện đồ vật cảm thấy hứng thú như vậy thậm chí không tiếc đem tọa chấn ngoại vực hắn triệu hồi ads mùa ợt đối với lần này rất là hiếu kỳ nhưng thay vào đó bí cảnh còn chưa phá giải hắn cao như vậy vị l ĩ n h chủ không thể vào chỉ có thể mượn m ộ t mấy người cơ sở mở ra một lỗ hổng đem họ dì ẩn đưa vào trong đó họ dì ẩn tại bảy mươi hai trụ ma thần bên trong đứng hàng thứ thứ năm mươi chín tuy rằng không so được ads mùa ợt như vậy trí thượng bốn trụ cùng ba mươi người đứng đầu cường đại ma thần nhưng cũng là trung vị l ĩ n h chủ bên trong người nổi bật từ hắn ra tay cầm kế tiếp chẳng qua hạ vị nhân loại cũng không thành vấn đề đi tuyệt đối không thành vấn đề thậm chí còn có chút chuyện bé xé ra to đây là họ gì ẩn ý nghĩ hắn không hiểu chính là một nhân loại có tư cách gì để cho mình quân chủ coi trọng như vậy còn đem asmo ở triệu hồi trở về một mình hắn một cái ma liền có thể nhẹ nhõm giải quyết chẳng qua cũng tốt lợi dụng cơ hội này có thể hướng bệ hạ chứng minh ta năng lực nói không chừng có thể lần này thiên khải bên trong tân chức thành địa vị cao lính chủ họ dỉ ẩn vẻ mặt phân chấn thôi động dưới thân địa ngục chiến mã thẳng hướng bí cảnh trung tâm phá ủ t è n phế tích chạy đi ma thần phủ xuống uy áp mười điểm trung vị linh chủ tản ra khí tức cường đại để dừng lại tại bí cảnh trong còn chưa rời đi rất nhiều ác ma kinh hại không ngớt đem hết khả năng thu liễm khí tức sinh sở làm cho vị này tồn tại chú ý nhưng sự lo lắng của bọn họ đơn thuần dư thừa họ d ì ẩn mục tiêu hết sức rõ ràng địa ngục chiến mã đạp liệt diễm bay nhanh nhảy vào phá ủ t è n phế tích trực bức giữa đại điện sau đó chỉ thấy một người đứng ở trước đại điện tựa hồ đã dự liệu được hẳn đến chính là laninh hóa thân ác ma hình tượng dử tợn lan、Ninh. đây cũng không phải là địa ngục chi hỏa màu sắc tự vệ mà là hai độ thức tỉnh chân chính ma hóa hiển nhiên hắn cũng biết đối phương lai giả bất thiện cho nên trực tiếp tiến nhập trạng thái mạnh nhất Xích! xà, xin ngục chiến đạc, tức, cầm cái sắc sạc sỡ địa ngục xà, mắt lạnh nhìn chăm chú Lan Linh, ngươi chính cái, cười hư không hò hai lạnh nhìn Ninh, hạ muốn tìm nhân Ninh nhìn hắn một cái, khẽ Địa động, địa ma tay Lan kia. Lan bốn vung lên, trong nổi lên vòng rung ấn ngồi ngươi muốn nói, gì tại loại lỗi, ấm ấm một màu mắt tìm một bệ vò lập là k sỡ mọi dịp g à g đang ở trong đại điện tổ hợp vũ trụ ma phương chỉ cần vũ trụ ma phương tổ hợp hoàn thành bọn họ là có thể dùng cái này cao vị thật khí khu động toàn bộ bí cảnh lực lượng đột phá những thứ kia địa vị cao lính chủ phong tỏa lan n i n h bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là tận lực kéo dài mà không phải cùng họ dị ẩn số chết chém giết hắn không nắm chắc được bao nhiêu phần bắt họ dị ẩn chỉ có thể làm kéo dài cho nên lan n i n h cũng không có ý động thủ có thể kéo liền kéo có thể kéo liền kéo t ố t nhưng mà họ dị ẩn cũng không tính cùng lan anh lời vô ích bởi vì hắn căn bản không đem người này loại không coi vào đâu xác nhận thân phận sau đó trực tiếp ném ra trong tay địa ngục xà ký địa ngục xà tại họ dỉ ẩn trong tay chẳng qua tầm thường lớn bé ném ra sau đó nhưng đón gió sở trường cực nhanh lớn mạnh trực tiếp biến thành một cái màu sắc sặc sỡ thôn thiên cự mãng tuy rằng hình thể trở nên vô cùng to lớn nhưng hành động không chút nào không hiến lốc cự mãng há m ổ m nhanh như như chấp giật cắn về phía lan ninh liền muốn đưa hắn n u ố t vào xà trong bụng cái này địa ngục xà cũng không phải là tầm thường xà loại mà là họ dỉ ẩn khổ tâm bồi dưỡng dị chủng có trần thế cự mãng cũng mộng thêm đến huyết mạch có thể thôn phệ thiên địa độc hại thế giới họ g ì ẩn dùng chúng nó thôn vệ qua hơn mười tên hạ vị thần c h i cuối cùng đều không ngoại lệ đều tại xà trong bụng hóa thành chất dinh dưỡng đương nhiên họ g ì ẩn không có ý định để lan ninh biến thành đất n g ụ c xà thức ăn hắn chỉ là muốn lợi dụng địa ngục xà lực thôn vệ đem lan ninh đóng gói mang đi mà thôi dù sao bỡ li ô muốn là người sống không phải là tử thi càng không phải là xà phận tính là bỡ li ô có thể đem người phục sinh hắn cũng không có thể mang một cái chết lan ninh trở lại báo cáo kết quả công tác cho nên、Phúc、chỉ thấy địa ngục xà điện tiệp ra mở c i người miệng to như t r ộ n máu trực tiếp đem lan ninh cùng quanh người hắn không gian cắn vào trong miệng không sai không gian đều bị cắn nát cái này địa ngục xà có trần thế cự mãng cũng mộng thêm đến huyết mạch cũng mộng thêm phải là thôn vệ thế giới xà nó có thể đem tất cả sự vật bao quát thế giới bản thân đều thôn vệ xuống bụng tiêu hóa hư vô là cũng mộng thêm đến huyết mạch hậu duệ cái này địa ngục xà đồng dạng có thôn vệ lực lượng chuẩn sắc mà nói thôn vệ chỗ tượng trưng quyền hành vạn sự vạn vật lúc đầu cuối cùng luân hồi rơi vào cái này địa ngục bụng rắn bên trong chẳng khác nào rơi vào một cái nhỏ luân hồi tất cả sự vật cũng sẽ bị hắn ma diệt tiêu hóa Thu. bởi vậy có thể thấy được cái này địa ngục xà khủng bố chi tiết nó nuốt không nổi lan ninh ca ca ca màu sắc sặc sỡ thôn thiên cự mãng kiệt lực c ắ n hợp hàm trên c ầ m da thịt gắt gao căng thẳng hầu như muốn vỡ to à n ra nhưng trong miệng còn là trận trận âm vang ánh lửa kịch liệt như thế nào đều nuốt nuốt không trôi đối phương cuối cùng càng là tại một trận để cho người ta h ế giang dị hưởng trong tiếng địa ngục xà miệng to như chậu máu bị chậm rãi mở ra lan ninh đứng ở miệng rắn trong hai tay đến đôi càng trên hai chân đạp lưới rắn vây vây đầu nói rằng người đây là bao lâu không có đánh răng chú ý một chút khoang miệng khỏe mạnh được không dứt lời lan ninh trực tiếp xoay người lên ở đó miệng to như chậu máu khép kín trước trang bị thiên hình chân giáp hai chân như nguyệt luân toàn lên giống cao tốc chuyển động cơ điện xuống phía dưới cát trực tiếp đem cái này địa ngục xà đôi càng trên từ đó cơ mở đỡ máu m ra khí đôi càng trên bị như vậy cơ mở sau đó hình tượng kinh người địa ngục xà trực tiếp biến thành ba cánh hoa miệng thỏ huyết nhục bay tán loạn dữ tận trong lại lộ ra mấy phần quái dị gây cười nhưng đây chỉ là ngoại nhân cảm thấy địa ngục xà có thể không cảm thấy như vậy trình hình có cái gì gây cười khôi hài chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng thân thể cao lớn kịch liệt cóc áp bị thiên hình n g u y ệ t luân cưa mở trong máu thịt càng là giấy lên liệt diễm ở trong tối hồng trong ánh lửa nhanh chóng than hóa thiêu cháy thành cho b ụ i địa ngục chi hỏa dù chưa vận dụng thánh ngục nhưng lan ninh tự thân ma hóa thức tỉnh địa ngục chi hỏa không thể khinh thường mà địa ngục xà lại là cũng ngộng thêm đến hậu duệ trời sinh liền l ư n g đeo tội nhiệt g huyết mạch cùng lực lượng đối địa ngục chi hỏa năng lực chống cự thậm chí so hủy diện tác ma còn phải kém cho nên liệt diễm t i ê u đốt tự mang hí Bị phân ba bị ba b địa phân tiếp cánh hoa miệng to như chổ ninh địa ngục chi hòa thành ba khối cháy miệng lan ngục trực máu, to đốt, trở đỏ ừ n g t họ a lửa. địa thừa nhận đau bao địa hòa n Như ngục nhận đớn có thể nghĩ. Nếu như không người xuất thủ cứu rút, không bao lâu nó cũng sẽ bị địa ngục chi đốt thành lâu thể thủ chi cho vậy, đốt bị bụi. có cứu xà xuất rút, Ừ. sẽ d ì ẩn tự nhiên không có khả năng mắt thấy tự mình chiến sùng tử vong tức khắc giơ tay lên hướng đau đớn dây rụa địa ngục xà trộm tới địa ngục xà thân thể tùy theo thu nhỏ lại một lần nữa hóa thành một cái con rắn nhỏ bị họ dỉ ẩn thu hồi